chương bốn trăm hai mươi lăm rèn luyện long tiên chương bốn trăm hai mươi lăm rèn luyện long tiên nhắc tới cũng kỳ quái lâm hiên dọc theo con đường này đều chưa từng đụng phải những người khác coi hắn đi tới chỗ sâu nhất thời điểm nhìn thấy một cái to lớn đầm nước ở phía trên mơ hồ có cái to lớn long ảnh treo ngược t ô chết vô ý thức muốn v ọ t lên thấy rõ ràng lại cảm nhận được một k h ố khí tức kinh khủng có chút nóng n ả y ngồi trên mặt đất hít sâu mấy hơi tiêu hóa vừa vặn phản ứng bây giờ trái tim của hắn bên trong cái tiêu một sợi mặt trời bính hỏa đi tới như hạt động đ n h mà đoạn đường này tới tích lũy tại thân thể long sát toàn bộ hóa thành hắn tu vi nơi đây là long tiên nơi tụ tập cũng mang ý nghĩa là long s á t dày đặc nhất địa phương liền xem như hạng bất ngờ đến cũng không dám chờ lâu mấy phần thế nhưng là với ta mà nói hoàn toàn không giống t ô chết như vậy nghĩ đến trước mắt cái này một hồ nổi lên màu vàng kim n h ạ t nhạt, nhạt thoạt nhìn tựa như quỳnh tương đồng dạng đây là tam vũ vương mộ chỗ trầm tích long tiên từ tam vũ vương mộ thành lập đến bây giờ chưa hề có người giống như t ô chết như vậy thoải mái đi đến nơi đây dù cho có người tới cũng là lấy một điểm liền đi t ô chết dứt khoát t h ở i quần áo ra trực tiếp nhảy vào đi tu hành mới vừa đi vào sắc mặt hắn không khỏi biến đổi long tiên phía dưới vậy mà cũng có một tầng nặng nề g h long sát mức độ đậm đặc không biết so phía ngoài to được bao nhiêu lần hắn cảm thấy trong kinh mạch nhiệt lưu phản phất muốn đình chỉ đồng d ạ n g một cố rét lạnh chi ý đâm thùng kinh mạch trực tiếp chảy ra tô chết liền mặt trời bính hỏa đều cầm sao lại bị điểm này đau đớn dọa lùi trong lòng một phát hung ác không chút khách khí bắt đầu tu hành chỉ là long sát sao có thể ngăn ta tu hành Đông đông đông đông. Trái một k h ắ c đồng hồ về sau mặt trời bính hỏa hóa thành như hạt đậu nảnh lấy càng thêm tấn manh tốc độ thôn phệ long sát người khác trong mắt tránh không kịp khủng bố đối tượng trong mắt hắn lại thành chân chính tu hành tư lương ngay tại rèn luyện khí huyết tô chiết giống như là một khối bọt biển đồng dạng điên cuồng địa hấp thu long sắt cùng lòng tiền đem những vật này toàn bộ hóa thành chính mình tu vi tô chiết tu vi cũng tại vững bước đề cao tông sư cao cấp tông sư đình phòng thậm chí muốn vượt qua tông sư cánh cửa như vậy tấn manh tăng lên chính mình tu vi hắn tu vi có lẽ vô cùng phức tạp cần đi qua nhiều năm mài rua mới được nhưng có mặt trời bính hỏa tại những này tu vi hoàn toàn là chính hắn ngưng tụ luyện ra được xa so với hắn nghĩ muốn ngưng thực thế nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ luyện cho ta tô chết một phát h u n g ác đem đã rèn luyện qua khí huyết lại rèn luyện một lần như thế vẫn chưa đủ hắn trực tiếp liên tục rèn luyện ba lần đem nguyên bản tông sư đỉnh phong tu vi cho cứ thế mà ép trở về tông sư cao đoạn tô c h ế t cái này mới chậm rãi phun ra một n g ụ m g trọc khí mở to mắt cả người lỗ chân lông từ bên trong ra ngoài tỏa ra một cỗ nồng đậm h o ặ kình tam luyện ba ngâm về sau hắn khí huyết chân khí đều mang lên mặt trời bính hỏa h o ặ kình uy lực của nó so trước đó cường đ cuối cùng sắp đổi kịp bọn họ tô chết nhỏ giọng nói tu vi như vậy s á c thực đủ chấn tâm hơn người hắn đứng dậy nhìn hướng còn lại còn có số lượng không ít long tiên chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc hắn bây giờ tu luyện đến mức này đã là cực hạn mặc dù muốn tiếp tục gia tăng tu vi thân thể cũng sẽ chịu không được mỗi cách một đoạn thời gian chỉ có thể làm như vậy một lần làm tiếp nữa sẽ chỉ được không bù mất còn lại điểm này long tiên cũng không thể lãng phí a tô chết vốn định lại muốn dùng cái đồ chơi này rèn luyện một cái chính mình căn cốt ai biết hắn căn cốt quá cao lại thêm mặt trời bính hỏa vừa vặn rèn luyện qua long tiên tác dụng chủ yếu nhất ngược lại là vô dụng hắn chỉ có thể lấy ra hộp ngọc cùng cái bình ưng ngục ưng ngục địa độ không ít trước đây có hứng thú đến người tới chỗ này bình thường đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí sợ chính mình đem long sắt cũng cho đụng đi vào có thể phía dưới yên lặng long s á t bị tô chết như thế vừa tu luyện mỏng manh không ít chính hắn cũng không để ý những thu hoạch này cũng không nhỏ chỉ là lại còn lại những này nhưng là xử lý không tốt tam vũ vương mộ mở ra khá là phiền thoái tô chết tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này bởi vì liên tục về sau hắn lấy ra ngũ sắc long truy trôi này đầu đũa giống, giống như long thân nửa bước thánh bình mặc dù gọi là ngũ sắc long truy nhưng trên thực tế cùng long không hề có một chút quan hệ bên trên càng là có rất nhiều từ đầu còn có mười đạo huyền binh văn cùng một đầu hư hào thánh văn lúc ấy t ô chết dựa vào trong tay tài liệu nhiều vốn nghĩ cứ thế mà hợp thành ra một kiện có thể hắn nghĩ đến quá mức đơn giản đến thánh binh cấp độ này không phải đơn thuần đắp lên tài liệu là đủ rồi mà bây giờ t ô chết nhìn xem trước mặt long tiên dứt khoát đem nó nặng mới cô đọng một lần t ô chết bây giờ hắn trộ ôn dưỡng mặt trời bánh hỏa rèn luyện chân khí không đủ thế nhưng dùng để rèn đúc binh khí vẫn là kém một chút tất tại hắn có những biện pháp khác tô chết trực tiếp dẫn động tạo hóa tiên đỉnh bên trong một sợi long khí nói là một sợi có thể rơi vào đến long tiên hồ bên trong lại giống như một đầu sông lửa đồng dạng hoành ở trước mặt của hắn long tiên hồ tại nhiệt độ cao phía dưới mơ hồ có sôi trào cảm giác ta khí huyết có thể tại mặt trời bính hỏa phía dưới rèn luyện cái kêu long tiên có phải là cũng có thể tô chết đống nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ nói làm liền làm hắn thần thức dẫn dắt một sợi hỏa diễm rơi vào long tiên bên trong lập tức một mảnh màu vàng long khí sôi trào lên quỳnh tương lã lộn tương đạo thuần phí long khí b ư c lên tại mặt trời bính hỏa phía dưới một giọn giống như hổ phách giống như quỳnh t ư ờ n g để người vô ý thức muốn ăn hết t ô chiết coi như lý trí biết loại này bị rèn luyện về sau long tiên chỉ sợ sớm đã vượt qua chính mình có thể nuốt phạm trụ lúc này khắt chế đem còn lại long tiên dần dần hóa thành từng giọt vàng ó n ánh chất lỏng hắn thu lại một phần nhỏ ước chừng chỉ có cái bình xứ lớn nhỏ tính toán lấy còn lại hổ phách long tiên thử ra nhập tiếp xuống rèn đúc bên trong t ô chiết gặp không sai bịt lắm đem trong tay ngũ sắc long tri n e m tới lấy tạo hóa tiên đ ỉ n h phụ trợ chính mình một chút xí hòa tan ngũ sắc long tri đây là cái cực kỳ hao phí thần thức sống hắn không phải đơn thuần đem ng mà là t ạ i giữ lại nửa b ư ớ c thánh binh phẩm chất phía dưới lấy chính mình thần thức dẫn dắt đến mặt trời bính hỏa đem hắn cho là tạp chất cùng từ đầu toàn bộ đốt cháy quá trình này đối với tô chết đến nói cực kỳ khó khăn cũng là một cái tương đối nguy hiểm cùng phức tạp quá trình nếu là một cái không chú ý rất có thể liên quan toàn bộ ngũ sắc long truy cùng thần thức của hắn cùng một chỗ bị đốt cháy cái sạch sẽ tô chết cái chán mồ hôi đầm địa thường viên lớn mồ hôi lan xuống mà thần thức của hắn tại cái này hỏa diễm bên trong tiêu hao rất nhiều huyện thái dương không ngừng nhảy lên tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp nổ tung giữ ngọn lửa màu vàng bên trong, ngũ sắc long truy các loại bị tô chết cho rằng là tạm chất đổ vật rơi xuống nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang trải qua không sai biệt lắm ba khắc đồng hồ về sau tô chết cuối cùng thở phào một cái ngũ sắc long truy khí phôi cuối cùng bảo vệ xuống dưới chương bốn trăm hai mươi sáu thành binh kiểu sắc bàn long truy chương bốn trăm hai mươi sáu thành binh kiểu sắc bàn long truy ngọn lửa hơi rung nhẹ nguyên bản ngũ sắc long truy thành một đoàn miễn cưỡng có thể nhìn ra cái búa dáng dấp khí phôi đại bộ phận chất liệu đều hóa thành lưu động chất lỏng kim loại bị tô chết hao phí đại lượng thần thức làm giữ gìn xuống m ư ơ i một đạo đường vân chỗ duy trì lấy nhìn ký đến tô chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ngược lại là có chút giống là luyện khí đây là bởi vì ngũ sắc long truy bản thân chính là cực tốt bại hoại tô chết chỉ cần đem khôi p h ủ c ũ n g không cần mặt khác chế tạo nguyên bản ngũ sắc long truy khí phôi hẳn là đủ thánh binh sử dụng bây giờ dung nhập long tiên có rất lớn s á t suất đột phá thế nhưng còn chưa đủ tô chết lấy ra trước đây được đến trầm hương tinh kim ném đi lên tinh kim gặp h ỏ a chính là hóa dung nhập khí phôi bên trong ngũ sắc long truy khí phôi lúc này run dày lên thoạt nhìn gần như giải thể tô chết vội vàng lấy thần thức hết sức vững chắc khí phôi thật vất vả khí phôi mới ổn định lại hắn vô vỗ tại hắn chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh ít nhất hắn không cần lo lắng trước mặt mình khí phôi sẽ có vấn đề đón lấy bên trong liền nên cược tô chết hít sâu một hơi đem màu vàng long tiên cùng khí phôi d u n g hợp lại cùng nhau yên lặng thật lâu mặt trời bính hỏa mánh liệt bốc cháy lên chất lỏng màu vàng cùng khí phôi giao hòa vào nhau phát ra giống như dòng ngâm đồng dạng g à o thét còn chưa đủ một mực quan sát khí phôi trạng thái tô chết ý thức được hiện nay trạng thái còn chưa đủ còn cần càng cường đại hơn bính hỏa lúc này câu thông tạo hóa thiên đỉnh lại dẫn ra một sợi mặt trời bính hỏ đỏ ngọn lửa màu vàng mánh liệt thiếu đốt kh từng đạo vết rách xuất hiện tại khí phôi bên trên song t ô chết thấy cảnh này trong lòng lạnh hơn phân nửa hắn vì điểm này long tiên góp đi vào đồ vật hơi nhiều a dù cho thanh khí lại khó l ợ n chế chính mình tiêu phí nhiều tài liệu như vậy ở trong đó cũng không nên chỉ là như vậy kết quả mới đúng nhìn xem khí phôi bên trên dần dần mở rộng vết dạng t ô chết trong lòng quyết tâm đem chính mình nguyên bản thu lại màu vàng long tiên lại ném đi ra không ít hổ p h á c hình h dáng long tiên bổ sung tại khe hở bên trong vốn đại phân liệt khí phôi bỗng nhiên đình chỉ nguyên bản hư h o khí văn hiện lên chậm rãi ngưng thực hóa thành một đạo huyền ảo đường vân đây là thánh văn t ô chết hai mắt tỏa s hắn t ự t h ắ n g t h á n h khí tự nhiên tôi chết cũng không lại cắm tay ngũ sắc long truy khí phôi dần dần bắt đầu tự mình biến hóa rách ra đường vân nhỏ b é tổ hợp khe hở ở giữa bỏ thêm vào màu hồ phách long tiên dạng nước mảnh vỡ như vảy rồng đồng dạng đầu đũa bên trên hiện ra một đầu ngũ t r ả o kim long xoay quanh trong đó thoạt nhìn so trước đó phải khiêm tốn không ít tại mặt trời bính hỏa thiêu đốt phía dưới toàn bộ đại truy hiện ra lưu ly li đồng dạng cảm nhận cựu sắc chi q u a n g tại bên trên xoay quanh tôi chết hai mắt tỏa sáng nỗi lòng lo lắng thả xuống cái này truy bên trên có kim long xoay quanh hiện ra cựu sắc đồng dạng lưu ly li hình dạng Liền t h a h k h í đã thành còn kém một bước cuối cùng tôi vào nước lạnh tô chết linh cơ khéo động hắn đã đem long tiên tiêu hao đến không sai b i ệ t lắm bây giờ những n à y liên l n g long rất là không phải cũng nên dùng tới bính h ỏ a chân khí quấn quanh ở trên tay hắn trực tiếp đem t r ộ t vào đ e m tay bên trên nhiệt độ cao rừng rực cũng không bị bỏng hắn nhưng cũng để cho tô chết cảm thấy biến sắc nếu là hắn lấy tay không bắt lên đi sợ là đại tông sư tay cũng phải bị cháy hỏng một bước cuối cùng suy suy kéo kéo âm thanh v a n g lên đen nhánh long sắc không ngừng lan lộn lao thép phóng tới cánh tay của hắn Tô c hắn ế t thấy một cố âm lãnh chi ý, lấy long tiên cảm cố chi chỗ rèn đúc cửu âm lánh lấy long rèn ý, s c b long liền nên truy, đem ã trầm tích sắt thể tỉnh rèn mới mục. chính có chân Hắn long luyện, lại diện đ cựu sắc bàn long truy lấy ra nguyên bản cựu sắc lưu ly hình dáng dáng dấp thay đổi đến đen kịt một m à u hiện ra hát rượu thạch đồng dạng rực rỡ để người không khỏi hít một hơi lanh khí vào tay băng lành hắn mơ hồ cảm nhận được tại cái này thánh binh phía dưới phảng phất thật lượn vòng lấy một đầu c ự l o n g tên cựu sắc bàn long truy phẩm chất thánh khí trang bị điều kiện thiên cổ long đế phong thái trang bị hiệu quả thể phách căn cốt biên độ lớn tăng lên từ đầu long đế thánh cấp tăng phúc người sử dụng lực lượng chú ý thân kèm theo lực lượng của một con rồng long sát thánh cấp công kích bổ sung long sát làm hao mòn đối thủ tu vi so với phía trước các loại loại loại từ đầu cựu sắc bàn long truy từ đầu hiệu quả đơn giản thô bạo một cái dùng cho tăng lên tự thân bộc phát làm cho hắn vung vậy cựu sắc bàn l o n g truy thời điểm mỗi một kích đều có thể b ộ c phát ra chân l o n g lực lượng mà long sát càng là lợi hại có thể làm hao mòn đối thủ tu vi lại là vĩnh c ử u tổn thất cho dù là võ đạo trần tiên tại đối mặt một truy này thời điểm cũng phải ước l ư ợ n một cái đến cùng có thể hay không đón đỡ như vậy tâm huyết trung quy là không có bổ í bây giờ ngược lại là tăng lên không ít chỉ tiếp ta căn cốt vừa vặn rèn lượt qua không ăn được cái này tăng thêm muốn tiếp tục tăng lên căn cốt hoặc là đem cái khác đều cho đội thành thanh binh hoặc là liền phải lại tìm một cái tiên binh tôi chết không khỏi tật lưỡi cái này tiêu hao thật đúng là càng lúc càng lớn xét theo cựu s ắ c bàn long truy tôi chết thở dài ra một hơi chuyện hắn lo lắng nhất giải quyết bây giờ những n à y tích lũy đều bị hắn cho tiêu hao không sai bịt lắm tiếp xuống lấy đi h ắ n đang muốn ngồi xuống điều tức một cái một thân ảnh ngồi ở long tiên bên cạnh ao một bên khiếp sợ nhìn trước mắt một màn làm sao sẽ đều không có không phải nói long tiên trầ hẳn là sẽ có rất nhiều mới đúng hạng bất n ô n n g ư ơ i là như thế nào đến t ô chết biết nơi đây long sát khó đối phó nếu không phải mình nắm giữ mặt trời bính hỏa căn bản là tới không được hắn lưu ý đến hạng bất n ô n trên thân mơ hồ lóe lên long khí mơ hồ đoán được hắn tới biện pháp hắn không khỏi hít một hơi lanh khí chỉ cảm thấy cái này chấn thiên vương là thật có quyết đoán vậy mà lấy ra nhiều như thế long khí để hắn đi tới nơi đây mặc dù long khí nồng đậm chính là tập hợp chín con rồng mạch kết quả nếu là đi ra ngoài có thể liền không gặp được những thứ này là ngươi hạng bất n ô n sửng sốt một chút ánh mắt rơi vào tô chết trong tay cựu sắc bản long truy bên trên bảo vật tự hối cựu s ắ c bàn lòng truy mặc dù thoạt nhìn đen sì thế nhưng là cái k i a lưu ly đồng dạng đặc biệt cảm giác tựa như tinh mỹ nhất ngọc thạch mái r i ũ a hắn theo bản năng cho rằng là tô chết làm ngươi tại sao lại tại phía trước ta bí mật tô chết tự nhiên sẽ không đần độn địa đem chính mình biết đồ vật nói ra nếu không đem lòng tiên phân cho hắn điểm hắn ở trong lòng vô ý thức nghĩ đến ai có thể nghĩ hắn quyết định này còn không nói ra một cái đại thương đã đính tại hắn vừa vặn tại vị trí nếu không phải phản ứng của hắn cực nhanh sợ là đã chết hạng bất ngôn nhìn thấy tô chết né tránh một màn này liền nhận định chuyện này cùng tô chết có quan hệ nếu không phải ngươi ta đã sớm tới lấy đi long tiên làm sao đến mức tại cái này cùng bọn họ là giả cùng rắn ngươi cái này liền có chút không g i ả n g lý tô chiết nghe nói như thế muốn cầm r a long tiên ý nghĩ tiêu tán nhìn xem hắn hỏi chỉ sợ không đơn thuần b ở i vì ngươi nói những cái k i a nguyên nhân a chương 427, long khí c h é m dứt chương bốn t r ư ơ i bảy long khí c h é m g i ế t hạng bất ngôn t r ư ờ n g thương trong tay quét ngang t h â n thức gắt gao khóa chặt tại trên người tô chiết lạnh giọng xuất khẩu bớt nói nhảm chết đi cho ta B ảnh hắn ra sức ném đi đen nhánh vết tích tách ra long sắt đâm về tô chết tô chết hơi có chút khiếp sợ người này nhận định l o n g tiên liền ở trên người hắn nửa điểm không có ý định cùng hắn thật tốt trò chuyện nhưng người tránh thoát hạng bất ngôn nháy mắt đi tới trường thương bên cạnh màu vàng kim nhạt long khí chậm rãi từ hắn xung quanh t ỏ a ra như xương khói đồng dạng trong mắt hắn tô chết thực lực như vậy ra hỏa căn bản không xứng ở trước mặt hắn làm việc thậm chí hoàn toàn không xứng với cùng hắn hợp tác lấy hắn tu vi chỉ cần một thương a hạng bất ngôn toàn lực nện xuống một thương đang muốn thuận thế nghiền ép tô chết thời điểm lại phát hiện tô chết vậy mà giữ lấy một kích làm sao có thể ngươi một cái tông sư n g ư ơ i thật không nghĩ voi bên trong cường a tô chết chống c h ọ i cái này một kích lui về phía sau hạng bất ngôn sắc mặt tâm trầm trong tay đại thương lại lần nữa đâm ra đen nhánh thương tựa như một tôn thực lực cường đại hắc long lượn vòng lấy hướng về đầu của hắn cắn xé mà xuống vậy lên i đến tô chết sách theo cựu sắc bàn long truy nện xuống toàn lực bộc phát giống long đế cùng long s á t từ đầu đồng thời xuất phát đập ra một kích này đồng thời đem một cỗ kinh khủng long s á t mang vào hạng bất ngôn thân thể x o ẹ xẹt long sét cùng long khí làm hao mòn thanh âm vang lên hạng bất ngôn trong tay đại thương không ngừng run, run dậy hắn kinh ngạc tại tô chết thủ đoạn như thế công kích lực bốc phát vậy mà mơ hồ cùng mình ngang hàng mấu c h ố c nhất là vừa vặn cái kia làm hao mòn chính mình lòng khí mất kích nếu biết rõ liền xem như hắn bực này thân phận người cũng không dám không hề cố kỵ tại long sát c h i địa tùy ý xuất thủ quanh thân long khí mặc dù có khả năng che chở hắn nhưng nếu là dẫn động long sát nhập thể cũng là phiền phức rất lớn mà vừa vặn cùng tôi c h ế t giao thủ để hắn cảm nhận được một cỗ tương đối kinh khủng long sát hạng bất ngôn sắc mặt tâm trầm gắt gao nhìn chằm chằm hắn long sát ngươi làm sao lại thao túng long sát ngươi đến cùng là làm đến các hạ muốn biết khó tránh khỏi có chút quá nhiều tôi chết cười lạnh cảm thấy đối thủ có tư cách sau khi giao thủ liền muốn tính toán thật tốt nói chuyện cùng hắn hạng bất ngôn gặp tô chết không có chút nào muốn phối hợp ý tứ từ trong ngực lấy ra một khối đại ấn trực tiếp bóc nát sau đó lại lấy ra một khối ngọc như ý bóc nát cái này hai kiện vật thể có giá trị không nhỏ mà có giá trị nhất cũng không phải là bọn họ bản thân mà là động lại ở trong đó đại lượng lòng khí đem hai người phụ cận không gian dưới đất đều phủ lên thành màu vàng hạng bất ngôn trường thương trong tay quét ngang kéo thân h ư ơ n g hướng về tô chết đánh xuống không nói cũng không sao nhưng như vậy trộm cắp lòng khí ra hỏa bản thân nên cho ta chết ở chỗ này nếu là có bản lĩnh người liền đến thử xem tô chết hư lạnh một tiếng mượn long khí gò bó hạng bất ngôn cuối cùng có thể toàn lực thi triển mà hắn cựu sắc bàn long truy từ đầu cũng có thể triệt để bạo phát đi ra nghĩ tới đây khoẻ miệng của hắn không khỏi v ệ lên cái này đối với hắn mà nói hiện nhiên là một một tin tức không tội hai người giao thủ nháy mắt hạng bất ngôn liền cảm giác không thích hợp tô chết chỉ là một cái tông sư làm sao sẽ có tư cách cùng hắn động thủ hai người còn có thể đánh đến cân sức ngang tài hắn không tin tả tiếp tục xuất thủ theo cùng tô chết giao thủ hắn khiếp sợ trong lòng càng lúc càng lớn chỉ cảm thấy tô chết hình như có chút quá khoa trương mà còn hắn kinh mạch trong cơ thể cũng bắt đầu có chút không quá dễ chịu xem ra nơi đây long sắt vẫn là s ầ m lấn đi vào đối mặt tô chết hắn trầm mặn một lát dứt khoát toàn lực xuất thủ bá vương khai thiên hạng bất ngôn không tại lưu thủ trong tay đại thương nháy mắt bành trướng giống như một cái thô to bản lòng trụ m ộ dạng thân thương đen nhánh đường vân giống như lân thiến một tôn thân mặc khôi giáp toàn thân đen nhánh cường tráng pháp tướng hiện lên bên trên pháp tướng bắt lấy trường thương bức ép di sơn đảo hải khoáng cách lực hướng về phía tô chết n g h xuống kim thân tô chết toàn thân thay đổi đến rực g i kim một tôn hơi mở minh vương hư ảnh hiện lên so với cái t đồng đồng, từng h mảnh, từng mảnh li một đạo thân ảnh và nóng g bị trực tiếp đập trở về kẻ yếu thủy chung là kẻ yếu có thể so với đại tông sư từ đầu đến cuối không phải hạng bất ngôn thấy thế châm chọc nhìn hướng hắn sau lưng pháp tướng nhấc lên trường thương lại lần nữa nện xuống vành trường thương đối với tô chết vị trí nện xuống hắn có chút đắc ý nhìn qua trước mắt một màn kia trong mắt lộ ra mấy phần niệm ai cùng cười nạo trường thương phía dưới bà thi hiện lên t ô chết biết lây chính mình chém giết đại tông sư tứ trọng tiên vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng hắn dứt khoát tạm thời từ bỏ chuyện này cắn răng nhìn trước mắt người từ h l ệ n h một tiếng tiếp tục xuất thủ song thi khí hơi thở thay đổi một đôi đang yêu đồng nam đồng nữ hiện lên tại long sát trải rộng âm trầm chi địa đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đôi trắng non như người bé con hạng bất ngôn trong lòng mơ hồ giật mình nguyên sát giao hòa âm dương học kích âm dương ma thi đồng thời xuất thủ nguyên sát bộ phát ngươi còn có dấu loại thủ đoạn này hạng bất ngôn thấy thế sớm đã nghĩ rằng tất cả con mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh hoàng hắn không hề nghĩ tới tô chết còn có thể làm được chuyện này âm dương ma thi tại tô chết ôn dưỡng phía dưới đủ để chiến đại tông sư bốn trùng thiên hai cấu nguyên âm nguyên dương sát tại long khí bên trong hiện lên hợp kích uy lực kinh khủng thậm chí bắt đầu đệ lên hạng bất ngôn đánh mà tô chết ở một bên nhìn chằm chằm hạng bất ngôn lập tức cả giận nói long khí cho ta c h ấ n màu vàng kim nhạt long khí hóa thành tự long nháy mắt áp chế âm dương ma thi âm dương ma thi vốn là lúc trước nguyên xuân chân thần lấy đồng tử sát lựa chế nhất là e ngại long khí loại này, ngay thẳng lực lượng. long khí như núi hai cỗ thi thể hơi chút d â y ruộng liền cùng tô chết i cắt đứt liên lạc thấy cảnh này hạng bất ngôn lạnh nhìn hướng tô chết i cái sợ đã đi tới trước mặt hắn sáu cung cấm nói hận thiên vô b ả trong tay đại truy bức ép khủng bố cự lực xoay tròn lấy nệ xuống hạng bất ngôn phản ứng cực nhanh chính là tô chết i đi tới trước mặt hắn hắn vẫn tìm được cơ hội xuất thủ đưa tay đối với tô chết i trực tiếp đ ể ép xuống tô chết i không né tránh đ ô n g như nói bạo hạng bất ngôn kinh mạch bên trong bông n h i n có một l u ồ n khí nóng nổ tung nguyên bản xuất thủ hắn động tắc lệ bị tô chết một cái bướn ệ n ở ngực miệ phun máu tươi đập về ph cho dù là chết ta cũng phải đem ngươi kéo đi xuống hạng bất ngôn lồng ngực sụp đổ nếu không phải xử lý thương thế căn vốn cũng không có cơ hội sống sót có thể hắn hoàn toàn không để ý những này tóc hai b ù sù toàn thân đấm máu không nhìn trong cơ thể bị đánh vào đi lòng sát trường thương trong tay đốt máu tản ra kinh khủng kỹ năng tô chết cảm nhận được phía dưới một mặt kia thần sắc dần dần băng lãnh luận chế cựu sắc long truy về sau hắn tình trạng cũng không tốt bây giờ chỉ so với hạng bất ngôn tốt một chút nhìn xem còn muốn chém giết hạng bất ngôn hắn có chút thở dài đại tông sư cũng không tốt giết ta vậy liền thay cái biện pháp chương bốn trăm hai mươi tám tại m mộ Tàm mộ vũ vương mộ ẩn. 428, tàm vũ vương Chương ẩn. ẩn. trong quy quy chết ốc, Tô t o hóa t ê n đỉnh không đ ư ợ cỗ lan lộn, tam ngũ điên cuồng Tinh thần kim khí khí chi tiêu một c hào. hợp nhất, bảo huyền, huyền lực ạ i huyền l lượng từ h ắ này thức t hải lan r n lượng n mà à ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới tạo hóa tiên đỉnh đem hắn tu vi nhận định tại võ đạo c h â n tiên bốn phương long khí tô chết bản thân khí huyết chân khí điên cuồng tiêu hao cho dù là hắn cái kia số lượng kinh người kim trầm giờ phút này cũng như lương vật liệu đồng dạng bị châm lửa vốn không cầm lên được tiên nhai chỉ xích hư ảnh xuất hiện trong tay hắn nặng nề g h lớn thức có giống như núi cao p h â n lượng tựa như sơn mạch đồng dạng đường vân hiện lên p h ả n phất gánh chịu lấy đại địa vô tận tăng thương nhận lấy cái chết tô chết p h á t tay lớn thức hư ảnh bên trong lộ ra một cỗ rực d ỡ kim rơi xuống một sợi đất chuyển tiên khí rơi xuống toàn bộ không gian dưới đất k h ẽ run lên hạng bất ngôn nhìn xem bốn phương long khí hội tụ ở cái kia hư ảnh bên trên cả người hắn không khỏi sửng sốt sau đó một điểm trái tim một n g ụ m tinh huyết phun ra nhìn qua đạo kia giống như thiên thần thân ảnh hạng bất ngôn ý thức được vì sao mình muốn giết hắn nguyên bản nên bị ngưỡng vọng người là chính mình từ hắn sinh ra đến nay, vẫn là mọi người quan tâm trung tâm. sư trưởng cũng tốt vẫn là phụ mẫu cũng được đều cho rằng chỉ có hắn nhất định là trong mắt mọi người mặt trời hắn cũng là một đường như vậy đi tới mới gặp t ô chết hắn rõ ràng là như vậy nhỏ yếu lại có thể dạng này cười nhạo hắn hoác đảo thành bình n g u y ệ t minh châu chân thần chờ lẽ ra nên vây quanh hắn người lại đều dựa vào tại bên cạnh hắn hắn có một loại h à o giác thật giống như người trước mắt cướp đi vốn nên là thuộc về mình tất cả cảm giác này là ghen ghét đ hạng bất ngôn trong mắt quyết tâm trường thương trong tay mang theo một đầu thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa cự long hướng về đạo thân ảnh kia căn xé mà đi chết đi cho ta lớn thước cuồn cuộn phản g phát sơn mạch đồng dạng phân lượng cứ như vậy gánh chịu lấy đầu kia hỏa long nhìn như khổng lồ hỏa long tại đạo kia lớn thước trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé bị trực tiếp t h ô n p h ệ ngay sau đó là hạ n g bất ngôn sau đó lớn thước rơi xuống đất chuyển tiên khí tản đi khắp nơi toàn bộ tam vũ vương mộ vì đó chấn động vương vũ mở to mắt liếc mắt nhìn hai phía thu hồi long tiên vừa muốn bóp nát lệ n h bài một c ỗ lực lượng cường hãn đem đưa đi ra mà minh châu chân thần cùng kính đức chân thần cũng đồng thời rơi xuống tam vũ vương mộ bên ngoài minh vương lão tổ chậm rãi tựa vào một bên duệ vân sư thái ngồi tại trong、mây. ánh mắt rơi vào trên trời xuống đệ tử trên thân tại hắn cách đó không xa chính là ký châu thái thú hoắc tế tại hoắc tế bên cạnh thì là một tôn hất lên chiến giáp hán tử trấn thiên vương dưới trướng kỵ binh dũng manh quân thống lĩnh thu lương tại bốn người cách đó không xa n g ồ i một vị xấu xí đạo nhân gậy còm thân thể đeo vào đạo bào rộng lớn bên trong thoạt nhìn có chút dở dở ương ương thập nhị tướng cung thân hầu chân thần đều là tông sư bên trên võ đạo trấn tiên ngồi ngay ngắn trong mây nhìn qua tiểu bối thí luyện trên bầu trời to lớn long kình phát ra huyết d i vây quanh tam vũ vương mộ trầm dài xoay quanh mấy cái đệ tử rơi xuống từ trên không duệ vân trưởng lão cùng những người khác nhộn nhịp xuất thủ đem những người này ngăn chặn ném xuống đất đi nếu là nhà mình đệ tử liền lưu tại sau lưng thân hầu yêu thần thấy cảnh này hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một vẻ trào phúng thật có ý tứ hai vị liền lo lắng như vậy nhà khác đệ tử không lo lắng chút nào chính mình đệ tử thiếu chủ nhà ta vốn là thực lực tối cờ người có thể xảy ra chuyện gì thu lương nhìn lướt qua thân hầu ánh mắt từ cổ của nó chỗ không ngừng đ ọ o qua nếu không phải thế lực khắp nơi sớm đã đạt tới chung nhận thức hắn hiện tại liền muốn chém đối phương thân hầu yêu thần cảm thấy chính mình phía sau cái cổ l ạ n h lạnh đưa tay tháo xuống đầu của mình hai tay nâng đặt ở trên chân cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt người nói các hạ nếu là muốn đầu của ta ta lúc này hai tay dâng lên h ừ bị điểm tên ý nghĩ thu lương trước mắt bỗng nhiên sáng lên vội vàng tiếp lấy một cái võ giả đối phương thoạt nhìn như là một cái tá tu nhưng trên thực tế đều là c h ấ n thiên vương thả ra ám vệ như vậy nhân vật tại tam vũ vương mộ bên trong còn có mấy cái ký châu thái thú cũng thuận thế xuất thủ tiếp xuống mấy cái ký châu thiên tiêu nhưng có nhìn thấy h o á đảo bắt điện hạ đem nội điện cho phong bế chúng ta cũng không có cách nào đi vào hoác đào tiểu thư cùng theo tiến vào ký châu tiên kiêu nói đến chỗ này từng cái hạ đầu cảm thấy có chút thấy thẹn đối với người trước mắt bọn họ mặc dù mỗi một người đều tự xưng tiên k i ê u thế nhưng là tại tam vũ vương trong mộ luận k h í phách cùng tu vi đều thấp những cái tiêu tiến vào nội điện võ giả thậm chí còn không bằng hoác đào một nữ tử cảm thấy xấu hổ không thôi hoác tế rõ ràng tam vũ vương trong mộ rất hung hiểm cũng không nói thêm cái gì nhưng nhìn hướng thu lương ánh mắt có chút không giỏi cái sau trên mặt biểu lộ cũng không quá tốt hạng bất ngôn quá mức ngạo khí thậm chí ngay cả ám vệ trợ giút cũng từ bỏ cái này nếu để cho vương ra biết sẽ hung hăng dăn dậy một ph không đơn thuần là hắn l i ê n mình cũng phải cùng theo bị mắng nhìn xem bọn họ không ngừng tiếp thu khó được đi ra minh vương lão tổ không khỏi thầm nói chúng ta yên hà sơn đệ tử sẽ không xảy ra chuyện đi tiến vào gần ba trăm người đi ra vẹn vẹn chỉ có một trăm không đến chớ nói b ậ y duệ vân lão tổ hung giữ trừng mắt liếc hắn một cái minh vương lão tổ vô ý thức rụt cổ một cái như cái am đồng dạng ngồi xổm thân hầu thấy cảnh này nhịn không được cười ha h a ha ha đã từng quát tháo phong vân minh vương bây giờ vậy mà sợ một nữ tử chết hậu tử ngươi lại nói nhảm ta đem phía dưới đầu cũng ngưng tụ xuống minh vương thấy thế nhìn chằm chằm thân hầu nếp miệ hắn sát ý từ hai đầu lông mày chạy ra tới thân hầu trên mặt hì hì biến mất mà tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn giữa hai người tựa hồ sau một khắc liền sẽ buộc phát ra chiến đấu long k ì n h phát ra một tiếng rên rỉ trên bầu trời tam vũ vương mộ hơi chấn động một chút bắt đầu dần dần ẩ n lui tam vũ vương mộ m u ố n lui thiếu chủ nhà ta còn chưa từng đi ra tại sao lại rời đi chẳng lẽ là bên trong xuất hiện cái gì biến động ở đây mấy vị sắc mặt đều kém lên không đơn thuần là yên hà sơn một nhà mà là những người khác cũng giống như vậy quan điểm tại tam vũ vương mộ tiêu tán phía trước thời điểm b ỗ n nhiên chấn động lên mấy chục đạo lưu tinh nện xuống liên đ ố i rất nhiều khó gặp bảo bối rơi vào nước biển bên trong phía dưới thành trì bên trong không ít võ giả tranh nhau chen lấn ra mặt muốn ra biển tìm tới những bảo bối kia mà phía trên mấy vị lão tổ phát hiện nhà mình đệ tử nhộn nhịp xuất thủ cứu giúp mọi người hoắc tế tiếp nhận nữ nhi của mình cùng thanh bình nguyện thân hầu tiếp nhận còn lại hai vị chân thần ba người chết một cái hắn mắng một câu văn khúc phế vợ duệ vân đạo trưởng xuất thủ đem những người khác cho đ ó lấy chưa từng phát hiện tô chết vết tích tô chết ở nơi nào hắn còn chưa đi ra long bá cúi đầu nói duệ vân đạo trưởng mặt quét đến một cái t r ậ nhìn dưới thân áng mây suýt nữa t à n ra làm sao sẽ hắn làm sao sẽ còn chưa có đi ra chương bốn trăm hai mươi chín chân tiên thẩm vấn chương bốn trăm hai mươi chín chân tiên thẩm vấn minh vương lão tổ ngẩng đầu nhìn lại tại tam vũ vương mộ hoàn toàn biến mất phía trước liền vội vàng tiến lên tiếp nhận tô chiết thời khắc này tô chiết khí tức suy yếu chân khí cùng khí huyết gần như hao hết một cánh tay càng làm máu me đ ầ m địa khắp nơi vỡ ra thoạt nhìn gần như phải chết đồng dạng đến cùng phát sinh cái gì hắn vừa bắt lấy tô chiết liền thấy thu lương đứng dậy sau lưng một tôn thân mặc chiến giáp pháp tướng hiện lên lộ ra đủ để che đậy mặt trời bàn tay lớn hướng về tô chết bắt đi duệ vân lão tổ s ầ mặt m lại xung quanh áng m â y tựa như sợi tơ đồng dạng hiện lên quấn quanh ở trên cánh tay ngăn lại thu lương động tác các người muốn làm tổn thương ta đệ tử không được chân tiên giận dữ vạn dặm trong suốt phía dưới chuẩn bị xuống biển võ giả từng cái run l y bầy tưởng rằng động tác của mình chọc giận trên trời lục địa thần tiên thu lương giật ra ngăn cản chính mình pháp tướng áng m â y dây thừng ánh mắt rơi vào tô chết trên thân tức giận nói tam vũ vương mộ đã đóng lại thiếu chủ nhà ta còn chưa đi ra nhất định là x ả ra chuyện tiểu tử này cuối cùng đi ra tựa như là kinh lịch một tràng đại chiến h ắ n khả năng biết thiếu chủ nhà ta đến xả cha hỏi có thể nhưng ngươi động thủ liền không đúng nếu không hai ta so tài một chút minh vương lão tổ đem tô chết g a o cho bích tiêu đưa cho nàng một viên đăng dược để hắn cho tô chết sau khi ăn vào chính mình thì trực tiếp đứng dậy ánh mắt rơi vào người trước mắt trên thân không chút khách khí lên tiếng nói hôm nay ngươi cũng đừng nói ta ước hiếp ta ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội là đánh với ta một trận vẫn l à như vậy coi như thôi c u ố n vọng thu lương chân thần ánh mắt rơi ở trên người hắn nhìn chằm chặp hắn kiên kỵ hai tôn lục địa thần tiên không có cứng răn xuất thủ nhìn hướng những người khác nói các ngươi mấy cái là cuối cùng đi ra đem các ngươi biết được sự tình nói hết ra biết cái gì liền nói cái gì duệ vân đạo trưởng nỗi lòng lo lắng thả xuống từ tôn nói có nàng tại xung quanh bọn gia hòa này mơ tưởng động nàng yên hà sơn đệ tử bắt thế tử khóa lại nội điện muốn một người độc chiếm tốt đẹp nhất chỗ cùng thập nhị tướng c u n g người liên thủ muốn đem tất cả chúng ta đều cho giết chết sau đó hắn càng làm mở ra trận pháp trước một bước rơi vào l ò n g sắt bên trong chúng ta không hề biết chỗ chúng ta tại trận pháp mở ra phía trước liền đi chúng yên hà sơn đệ tử có trưởng bối nâng đỡ tự nhiên là không sợ người trước mắt đem phát sinh ở bí cảnh bên trong sự tình chậm rãi nói ra kèm theo bọn họ âm thanh rơi xuống mọi người cũng coi là có một cái bước đầu hiểu rõ minh vương lão tổ lập tức điểm ai hạng bất ngôn thật đúng là gan l ớ n thật kết hợp thập nhị tướng cung người đập thủ đây là muốn đem ta yên hà sơn đá ra dương châu thiếu chủ nhà ta quả quyết không làm được dạng này sự t ì n h thu lương thể thốt phủ nhận có thể hắn cái tia âm tình bất định sắp mặt hiển nhiên biết đây là nhà mình thiếu chủ sẽ làm ra sự t ì n h mặc dù tam phương đạt tới chung nhận thức thế nhưng kết hợp thập nhị tướng cung chuyện này là vì đắc tội toàn bộ lớn võ cảnh bên trong tất cả tô môn thân hầu nghe vậy mang theo mấy phần bất mãn lên tiếng nhắc nhở đạo hữu hỏi sự tình liền hỏi sự tỉnh đừng nghĩ tại trên người chúng ta dội nước bẩn Ngươi, t hai ậ p nhị tướng cung người, nói khuất một mặt ủy r những l ờ người à làm y l sao có thể để thu để ư ơ n nhịn ợ c nếu không phải g i phút này có mấy vị lục địa thần t này mấy có lục vị địa ê n đang ngó các độc thủ. Hắn nắm đấm đức chặn, bây giờ cũng chiến chỉ có Châu chân cùng chân c thủ. gắt trường, thể nhẫn mại tính tình thần thần. Hắn không phải hắn nhẫn nhìn hướng Minh Châu chân thần cùng kính đức chân thần. Hai nắm nắm người mại gao giờ bây ngươi mau mau đem chuyện đã xảy ra nói ra nếu là có chút che giấu ta tất nhiên không tha cho các ngươi Cái này. Minh Châu chân Minh này, thần phần làm mấy khó, lộ ra vẻ lúc này nhữ n g mày nhìn về phía thân hầu cái sau hoàn toàn không thấy thu lương s ắ c ý vừa cười vừa nói sợ cái gì có b ạ n tọa bảo kê các ngươi chúng ta đi theo bát thế t ử điện hạ sau lưng cùng một chỗ đi xuống thế nhưng long sát chi địa nửa bước khó đi chúng ta không có đi bao xa bất quá minh châu chân thần nói đến chỗ mấu chốt đông nhiên một mặt khó xử bất quá cái gì thu lương lưu ý đến một mặt này lúc này thúc giục nói long sát chi địa mặc dù hiểm ác nhưng trong đó nhưng cũng không có cái khác uy hiếp yên hà sơn tô chết đã từng đi vào nhìn hắn như vậy thương thế nghĩ đến hẳn là cùng bát thế từ điện hạ đủ tới minh châu chân thần chậm rãi mở miệng nói ra lời này thời điểm còn có chút do dự phản phất nếu là một cái không thích hợp còn lo lắng chính mình có thể hay không bị người diệt cầu hắn lời nói này ra về sau thân hầu cười ha hả nhìn hướng yên hà sơn hai vị lục địa thần tiên hai vị đừng che chở các ngươi đệ tử đem hắn giao ra đem người giao ra nếu là mang không về thiếu chủ thu lương tự nhiên là không cần hướng về c h ấ n thiên vương bàn giao nhìn thấy người trước mắt như vậy duệ vân đạo trưởng thấy thế sắc mặt chưa từng có bất kỳ biến hóa nào chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra chư vị cũng đều nhìn thấy ta đệ tử này thụ thương không nhẹ cái này nếu là giao ra các ngươi có thể bảo chứng hắn an toàn sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì đâu nhưng nếu là cùng nhà ta thế tử có quan hệ cho dù có các ngươi trái t r ở cũng không có nửa điểm tác dụng tại mọi người là tô chết kém chút đánh lúc thức dậy bích tiêu nhìn thấy tô chết tỉnh lại sốt r u ộ t nói ngươi bây giờ mở to mắt làm cái gì nàng thanh em này không thấp tô chết còn chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào liền cảm nhận được gần như hạo nhiên khí thức từng tôn kinh khủng thần thức rơi ở trên người hắn để tô chết có chút khó có thể chịu đựng duệ vân láo tổ hư nhẹ một tiếng cắt đứt những này thần thức lạnh lùng mở miệm Ta đệ tử đệ này c hiện í n trong lòng n h là ta tốt, g của các ư ơ nếu thương là đà đ tử của ta, ta của m u ố các ngươi lên tại tử, hắn chỉ không n g vì ư ơ là hại? thoạt u l h ầ nhìn xem chật vật nội bộ kinh mạch khí huyết tổn hại cực lớn cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục hắn mặc dù không rõ lắm bây giờ tình huống thế nhưng mơ hồ cũng hiểu rõ ra đây là c h ấ n thiên vương người đến tìm sự tỉnh hắn ánh mắt rơi vào bốn phía người trên thân cuối cùng lưu lại tại giống như cười mà không phải cười minh châu chân thần trên thân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là người này gây sự mới để cho hắn hiện tại cho một tôn võ đạo chân tiên bàn giao minh vương lão tổ âm thanh truyền đến mang cho t ô chết sức mạnh có cái gì thì nói cái đó ta yên hà sơn còn có thể để những người này khi dễ không được đa tạ lão tổ t ô chết lên tiếng nói mà sau đó đến duệ vân đạo trưởng bên cạnh thẳng tắp mẩm i ệ m đệ tử không biết ngài lời này là có ý gì chương bốn trăm ba mươi bà tiên rằng co chương bốn trăm ba mươi bà tiên rằng co tự tìm cái chết thu lương đối với tam vũ vương mộ hiểu rõ không ít rõ ràng nhà mình thiếu chủ tại làm chuyện gì nhìn như hắn bởi vì minh châu chân thần t r e o trọng mới phát giác được tất cả những thứ này đều cùng tô chết không nhỏ quan hệ trên thực tế hoàn toàn không giống mà là hắn rõ ràng long sát c h i điệu tình huống muốn thuận thế thẩm vấn tô chết mà thôi tô chết phủ nhận để hắn trực tiếp khẳng định tô chết trong lòng có quỷ trực tiếp ngang nhiên xuất thủ minh vương lão tổ đi sau hạn chế một quyền đập vào thu lương t r ê thân đem đập trở về phía giới ngu thành vốn định muốn ra biện máy tính chỉ cảm thấy trước mắt mặt biển đột nhiên hạ xuống nhộn nhịp xoay người chạy thiên thần tham mạng chúng ta sai không nên ngấp nghẽ những vật này chết tiệt những này đại tông người không cho chúng ta những người này một điểm đường sống sao bớt nói nhảm trước rời đi lại nói những thứ kia tạm thời không đ ộ n g được đừng ra biển trừ phi n g ư ờ i muốn chết phía dưới võ giả nhận định đây là phía trên mấy vị muốn chia cắt những này từ tam vũ vương trong mộ tràn ra đi b ả o bối nhộn nhịp từ bờ biển rời đi có thể phía trên mấy vị hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy thu lương lạnh lùng nhìn hướng minh vương lao tổ không chút nào thu lại sát ý của mình tùy ý sát ý rủ xuống các ngươi làm muốn ngăn cản ta không được người này cùng ta thế tử mất tích có quan hệ ta cần tìm hắn tra hỏi hắn là ta yên hà sơn đệ tử chỉ là một câu ngươi liền muốn đậu thủ hẳn là làm ta yên hà sơn không tồn tại minh vương lão tổ từ sau khi xuất quan còn chưa thật tốt cùng người đậu thủ hắn thậm chí mơ hồ có chút chờ mong thu lương muốn n h ư n g thật ra là một cái công đạo duệ vân đạo trưởng vừa mới chuẩn bị chấn an tô chết lại phát hiện tô chết mặc dù t h ụ thường lại không một chút vẻ sợ hãi trong mắt hiện ra một tia vẻ tán thưởng khẽ gật đầu đem ánh mắt rơi vào những người khác trên thân bởi vì không sợ cho nên không sợ t ô chết từ tôi nói nghe tiền b ố i y tứ tựa hầu ngài có chứng cứ thập nhị tướng cung chân thần đã thấy thân ảnh của ngươi ngươi rõ ràng cũng đi long sát tri địa những người khác chưa từng t h ụ t h ư ơ n g vì sao ngươi tổn thương như vậy nghiêm trọng thu lương nghe vậy cười lạnh một tiếng chứng cứ tại phía trước hắn ngược lại là m u ố n biết t ô chết sẽ làm ra trò gian gì tới làm nghe nói như thế về sau t ô chết nết miệng lên một vệ cười lạnh tức giận chỉ vào m i n h châu chân thần nói ta nhìn thấy là m i n h châu chân thần cùng kính đức chân thần hai người vây giết hạng bất ô n trên người ta tổn thương là bọn họ làm làm cản minh châu chân thần nghe nói như thế lập tức sửng sốt vội vàng xuất khẩu ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta một cái tông sư làm sao có thể đối bắt thế tử xuất thủ ngược lại là hai vị này chân thần tầm b a liên thủ thật có cơ hội tôi chết cười híp mắt nhìn xem minh châu chân thần có lý có cứ địa phản bác tất nhiên minh châu chân thần muốn giày vào hắn vậy liền mọi người cùng nhau đều đừng sống tốt nhất một khối bị thu lương giận chó đánh mèo sau đó đều chết ở chỗ này tốt nhất cho nên hắn thản nhiên nói ra cái nhìn của mình thậm chí mơ hồ có chút chờ mong đối phương sẽ cho ra hoàn toàn không giống giải thích ai biết lời này vừa vặn nói ra thu lương chân thần ngược lại là hỏi tham một câu ngươi nói chân tướng chính là như vậy để ta làm sao tin ngươi trong miệng hắn nói xong không tin t ô c h ế t nhưng trong lòng lại cũng cảm thấy đ ầ y tựa hồ là chân tướng dù sao t ô chết tu vi để ở chỗ này một cái bị bắt thế tử có thể tiện tay bóp chết nhân vật có tư cách gì thu thập bắt thế tử nói lên chứng cứ t ô chết trực tiếp giang tay ra tức giận nói không có chứng cứ mà còn ta cũng sẽ không có chứng cứ gì chính như minh châu chân thần không có chứng cứ m ở dạng nếu như dựa theo ngài phương pháp cái k i a giết hạng bất môn người có thể là ta cũng có thể là tháng hai dương lịch công chúa cùng hoác đào cầu chủ cái này hoắc đào hơi xứng sở không nghĩ tới tô c h i ế t sẽ dùng phương thức như vậy phản kích khoe miệng mơ hồ có mỉm cười hễ lên cảm thấy tô c h i ế t thuyết pháp này còn có chút ý tứ mà thành bình n g u y ệ t thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu muốn nói chuyện còn chưa mở miệng phát giác ký châu thái thù ánh mắt yên lặng n g ầ m m i ệ n g lại tô c h i ế t lời nói chỗ n g ấ u chốt nhất ở chỗ chứng cứ bí cảnh loại này địa phương nếu là người khác vào không được từ đầu đến cuối không thể rõ ràng chân tướng mà tại thiên ngai chỉ xích phía dưới hạng bất ngôn nhục thân trực tiếp sụp đổ hắn vốn định muốn thu đi hạng bất ngôn dương thần nhưng lại bị tam vũ vương mộ cho đưa ra ngoài ép căn liền chưa k sắc mặt càng là khó nhìn lên khó chịu nhất không phải tô chết phản bác mà là tô chết lời nói có lý có cứ hắn thậm chí liền phản bác cũng hoàn toàn không có m ự cớ c hắn hít sâu một hơi hạ quyết tâm tất nhiên ngươi đều nói như thế ta cũng không tốt lại nói nhảm cái gì mời ngươi cùng thập nhị tướng cung địa đi với ta một chuyến ngươi dám minh vương hừ lạnh một tiếng phía sau một tôn minh tôn pháp tướng hiện lên c h â n mắt nhìn còn giống như thiên thần kinh k h ủ n g uy áp chút xuống để tất cả mọi người ở đây từ đáy lòng sinh ra ý sợ hãi cùng lúc đó thân hậu phía sau cũng hiện ra cự viên pháp tướng cự viên đỉnh thiên lập địa tựa như một tôn ma thần độc hướng việc ề p này không phải do các ngươi bản tọa ngược lại là mới biết ngươi dựa vào cái gì nói như vậy lao hầu tử ta mặc dù thật lâu không có xuất thủ nếu là nói hoạt động một chút gân cốt cũng không phải làm không được ba vị lục địa thần tiên thần thức va chạm bầu trời bị phủ lên thành ba loại phân biệt rõ ràng gián dấp mắt thấy muốn đánh lúc thất vệ Ký châu thái thú h o á c tế tách ra ba người thần thức c h ậ m g ã i nói việc này còn cần t ì n h tế điều tra cứ tiếp như thế thật chẳng lẽ muốn c h ấ n tiên h vương cùng hai thế lực lớn khai chiến sao tô chết chính là ta duệ vân đệ tử các người muốn động đến hắn nhất định không thể có thể hoặc là liền cùng ta yên hà sơn t ử chiến một tràng duệ vân đạo trưởng không có nửa phần nhượng bộ ý tứ nàng căn bản không để ý hạng bất ngôn đến cùng l à như thế nào chết nếu như có người muốn nhắm vào mình đệ tử cho dù là l i ề u lên yên hà sơn nàng cũng sẽ không tiếc minh vương lão tổ thái độ cùng hắn đồng dạng cứng rắn vô cùng lại thêm nữa thân hầu tựa hồ cũng muốn xuất thủ thu lương giờ phút này có chút xuống đài không được hắn hử lạnh một tiếng mang theo những người khác trực tiếp rời đi đã như vậy vậy ta trấn thiên vương phủ biết việc này hy vọng ngày sau trấn thiên vương xuất quan thời điểm chư vị còn có thể là thuyết pháp như vậy ta l á o hầu tự chờ lấy thân hầu cười lạnh một tiếng rời đi hoác đào nhìn hướng long bá tựa hồ muốn nói cái gì ký châu thái thú lắc đầu quay người mang theo đệ tử rời đi cho tới giờ khắc này toàn bộ sự kiện mới rốt cục có kết quả duệ vân đạo trưởng chậm rãi thở dài nhìn lướt qua tô chết nói bây giờ trấn thiên vương cũng để mắt tới người mấy ngày này liền không muốn rời đi yên hà sơn địa giới để tránh xảy ra chuyện ta trông n o n không đến chương 431 t u hành đường xa chương 431 t u hành đường xa đệ tử đa tạ sư tôn tô chết n g h e vậy trong lòng vô cùng cảm động không nghĩ tới lao sư của mình trong lòng vẫn là có chính mình tại đối mặt c h ấ n thiên vương người lúc dứt khoát lựa chọn đứng tại sau l ư n g chính mình minh vương lão tổ vỗ vỗ đầu vai của hắn nói tam vũ vương mộ chính là khó được cơ duyên chỉ cần có thể sống đi ra là đủ rồi cái kia thu lương căn bản là không hiểu dựa vào cái gì người khác chết đến hẳn cái gì kia con rủa thế tử chết không được không nói lời nào ngươi sẽ chết sao duệ vân đạo trưởng nghe lời ấy tức giận lường hắn một cái vừa vặn còn uy phong không thôi khi thế phản phất muốn đem ngày phá hủy minh vương lao tổ nghe nói như thế về sau lập tức ngầm miệng chư vị đệ tử không ngờ vị lao tổ này còn có dạng này một mặt từng cái vội vàng n g h i n cười sợ bị người phát hiện duệ vân đạo trưởng vỗ vỗ tô chết đầu nhẹ nói trấn thiên vương phủ quả thật có chút thế lực có thể ta yên hà sơn nội t ì n h cũng là không kém bí c ả n h tranh thế lực khắp nơi sớm có định số đợi đến qua một thời gian ngắn việc này trôi qua về sau liền không sao đệ tử minh mạch nghe đến đó tôi chết xem như là minh mạch thường ngày năm các phương có tổn thất bình thường đều là chính mình đánh bí cảnh cũng không phải là cái gì lương thiện t r i địa lợi hại hơn nữa thiên kiêu cũng có thua tiền nguy hiểm thế lực khắp nơi bao nhiêu đều có tổn thất cũng coi là bình thường hao tổn nhưng nếu là đem tổn thất đặt ở người khác t r ê n t h â n nhưng coi như là đánh vợ ăn ý hôm nay hạ bất nôn chết muốn cái thuyết pháp cái kia ngày mai người khác chết rồi có phải là cũng cần một cái thuyết pháp duệ vân đạo trưởng gặp tô chết cũng không có bởi vì chuyện này mà cảm thấy hể vải hoặc là kiêu ngạo theo bản năng nhẹ gật đầu đối với chính mình cái này đệ từ tâm tính nàng vẫn là tương đối hài lòng chuyện hôm nay ngươi không cần để ở trong lòng từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên tài như nhật nguyện trên không có thể thực sự trở thành một đời cường giả căn bản không nhiều ngươi chỉ cần cam đoan chính mình sống liền sẽ từng bước một đi đến cao nhất chớ học cái kia c h ấ n thiên vương bắt thế tử muốn học sư tôn tu hành vốn là một c h à n g dài ràng giặc l ữ đồ nửa đường nhanh hơn người khác mấy bước chậm mấy bước không coi là cái gì có thể đi thẳng đi xuống mới là chính đồ nói đến chỗ này minh vương đ ố n g nhiên sức sở tò mò hỏi sư muội ngươi cũng cảm thấy tên h ư n g kia là con rủa thế tử để tô chết học ngươi ngươi tu hành đi chết duệ vân đạo trưởng nghe vậy lập tức hướng vệ minh vương đánh、tới. cái sau lúc này đạp gió mà đi cười ha ha duệ vân đạo trưởng vốn định muốn như vậy coi như tôi h có thể nghe lấy cái kia có chút mà tính tiếng cười nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng sau đó càng nghĩ càng giận n à n g liên không tại chịu đựng đem đệ tử ném tại nửa đường xách theo đuổi b ằ n g trùng trùng điệp điệp truy sát minh vương đi chúng đệ tử nhìn xem một màn này từng cái sững sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì t ô chết nết miệng lên mỉm cười khẽ lắc đầu lao tổ cái này tâm tính thật tốt sư đệ t ô chết quay đầu bích tiêu vội vàng chạy tới cẩn thận quan sát đến thân thể hắn ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui đều nhanh đem tô chết cho c h u y ể n hôn mê bất tỉnh sư tỷ tỉ, ngươi đây là tại làm gì ta nhìn ngươi có chuyện gì hay không nghe vương vũ nói các ngươi cuối cùng rất nguy hiểm bích tiêu nháy n y mắt một tia lo lắng hiện lên nàng nói đến rất khinh xảo nhưng trên thực tế làm nàng rời đi về sau một mực đang lo lắng tô chết dù sao lấy tô chết thực lực hôm nay tựa hồ cũng có chút quá yếu hắn là có thiên phú thế nhưng ở thiên phú thực hiện thành thực lực phía trước làm sư tỷ còn là sẽ lo lắng tô chết quay đầu nhìn hướng vương vũ hơi kinh ngạc chúc mừng sư đệ chém hạng bất ngôn vương vũ cười t ủ n g tìm nói mấy người khác kỳ thật mơ hồ có thể đoán được chỉ là tô chết không thừa nhận vậy cái này sự kiện liền không có chứng cứ vì vậy liền nhộn nhịp lên tiếng nói ta đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt bây giờ ngươi cho hắn giết chết cũng tiết kiệm ta đạo thủ tô sư đệ ngược lại là điệu thật à loại này sự tình ngươi không nói chúng ta làm sao sẽ biết ta là thật không biết hiểu chỉ là người khác nhấc lên ta mới mơ hồ nghĩ tới sư đệ làm tốt lắm r ờ i đi ngu thành về sau hoắc tế đi không bao xa liền thấy thu lương cái sau hiển nhiên là đang chờ hắn h o ắ tế có tránh né hắn ý tứ nhưng đối mặt thu lương ánh mắt hắn vẫn là lựa chọn đi tới thu thống lĩnh người đây là chờ ta hoặc thái thú thu lương hơi chút do dự vẫn là nói ra chính mình chân thật tính toán bắt thế tử chết tại tam vũ vương mộ đối với vũ t r i ề u đến nói là một tổn thất lớn vương g i a bên kia ta cũng không tiện bàn giao hy vọng ngươi có thể hỗ trợ vương g i a thủ đoạn thông thiên chưa chắc không có lần nữa mở ra tam vũ vương mộ bản lĩnh tại không có biết rõ ràng chân tướng sự t ì n h phía trước b ả n quan cũng không tiện đ ú n g tay hoặc tế vốn cho rằng chính mình trực tiếp xưng hô chức vị của hắn đã có thể để cho đối phương minh bạch ý nghĩ của mình ai biết người trước mắt tựa hồ không hề rõ ràng cùng vừa vặn phách lối so ra lúc này thu lương ngự khí nhu hòa không í t ta vẫn là hy vọng thái thú có thể làm chứng dạng này vương g i a cũng muốn xuống tay với yên hà sơn bản quan vô ý nhúng tay chuyện này để thống l ĩ n h thất vọng nói xong lời này hoắc tế không đợi thu thống lĩnh lại mở miệng liền mang người khác rời đi nhìn không thấy thu thống lĩnh về sau hoắc đảo cảm thấy có chút không đúng phụ thân vì sao không nghĩ nhúng tay chuyện này bởi vì ta không rõ ràng chân tướng hoắc tế chậm rãi lên t i ế nói g n hắn không nhúng tay lý do rất đơn giản đơn thuần không nghĩ cho chính mình trêu chọc cái gì phiền phức ngươi đừng cảm thấy chuyện này đơn giản nếu là ta làm chứng lời nói ngày sau yên hà sơn cùng trấn thiên vương phủ mâu thuẫn chứ không nói ta có thể hay không điều tiết chỉ là vì vậy mà chết sinh linh liền sẽ có ta một điểm lợi máu cho nên ta hy vọng ngươi hòa bình nguyện công chúa đều có thể minh bạch thân là thượng vị giả có chút quyết định không nên tùy tiện bên dưới hắn lời nói nhanh cũng không nhanh nhưng nói tới g i a đạo lý đều là rất hữu dụng thanh bình nguyện nghe nói như thế cũng ý thức được chuyện này ảnh hưởng nghĩ đến cuối cùng nhìn thấy hạng bất n g n lúc trong mắt đôi phương thất vọng nàng có chút khó chịu tháng hai dương lịch h o á đào thấy thế có chút lo làm nói ngươi cái này là thế nào thanh bình nguyện lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu ta đang nghĩ đường minh c ó phải là thật hay không xảy ra chuyện không nhất định hoặc tế nghe vậy tựa h ồ nghĩ đến cái dạng gì chỉ cần hắn dương thần vẫn còn tồn tại có lẽ chấn thiên vương thật dẫn hắn trở về biện pháp tam vũ vương mộ long s á t trầm tích chi điệm nồng đậm sát khí bên trong một thân ảnh đau khổ dãy r u a long s á t ăn mòn thống khổ sâu tận xương thủy hạng bất n ô n sắc mặt kiên nghị mặc dù đầy mặt thống khổ nhưng vẫn là cắn răng tiếp nhận ta không thể chết tôi chết ta muốn chết ngươi hắn không cam lòng gấm thét có thể dương thần tại long sắt ăn mòn phía dưới càng thêm suy yếu tại hạng bất n ô n cho rằng chính mình sẽ thời điểm chết một g ọ t long tiên rơi xuống. như một giọt cam lộ thoải mái hắn dạn n ư ớ c dương thần hạng bất nôn yên lặng tiếp nhận thống khổ luyện hóa long tiên mặc dù không đủ để cho hắn không nhìn nhưng cũng cho hắn hy vọng sống sót hạng bất nôn trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng t ô chết ngươi các vị trở lấy sớm muộn ta sẽ trở về chương bốn trăm ba mươi hai bính hỏa gia thân chương bốn trăm ba mươi hai bính hỏa gia thân n g ư ơ i thương thế trên người ta nghiên cứu qua không giống như là ngoại lực tạo thành phá hư càng giống là nhận bị cái gì lực lượng cường đại ngươi đến cùng tại long mộ bên trong kinh lịch cái gì duệ vân đạo trưởng chậm rãi nâng lên đặt ở t ô chết trên cổ tay tay sắc mặt có chút ngưng trấn thiên vương bắt thế tử thông tin nghe tới tựa hồ cùng tô chết có chút quan hệ nàng ngược lại là không quan tâm chuyện này chỉ để ý nhà mình đệ tử an uy chỉ cần tô chết an uy không có nhận đến ảnh hưởng gì trấn thiên vương cũng không có cái gì manh mối có thể rơi ở trên người hắn tô chết do dự một cái trước mắt hắn vốn định muốn đem cả kiện sự tình nói thẳng ra nhưng trấn thiên vương bắt thế tử liên quan sự tình rất có thể cho y ê n hà sơn mang đến phiền phức rất lớn hắn hơi chút cân nhắc quỳ gối tại duệ vân đạo trưởng trước mặt mọi sư tôn trách phạt đệ tử xác thực có việc che giấu đệ tử trên thân quả thật có chút bí mật ta lúc ấy cũng không đi xuống mà là thử tiếp nhận luyện hóa long khí mặt trời bính hỏa ta liền biết ngươi có chuyện gì che giấu việc này nếu là ngươi không nói ra duệ vân đạo trưởng nhẹ gật đầu một bộ ta sớm đã dự liệu được tất cả gián dấp lắc đầu có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói chỉ là nàng còn chưa dứt lời bên dưới đ ỗ n g nhiên sững sờ ngay tại chỗ hai ba bước đi đến t ô chết trước mặt nắm lên cổ tay của hắn ngươi nói cái gì đệ tử nói mang đi mặt trời bính hỏa t ô chết sửng sốt một chút không ngờ cái này mặt trời bính hỏa so hạng bất nôn mệnh còn trọng yếu hơn duệ vân đạo trưởng phản ứng để hắn vô ý thức n h ư mày không khỏi vì đó nghĩ đến chuyện này khoe miệng không khỏi có cắp duệ vân đạo trưởng cẩn thận cảm giác chân khí của hắn cũng không để ý nhà mình đệ tử một chút nhỏ phản ứng không được gật đầu nguyên lai、like、như thì ra là thế ta nói là sao trong cơ thể ngươi mang theo một luồng khí nóng nghĩ không ra ngươi lại có loại này cơ duyên đệ tử mặc dù không rõ ràng đại vũ vương triều đối tam vũ vương mộ cách nhìn thế nhưng trong mộ lấy bính hỏa rèn luyện l o n g khí tựa hồ liên lụy đến bí ẩn gì cho nên mới che giấu không nói tô chết nói ra lời này thời điểm dừng một chút có chút có chút hơi khó nói ra dù sao cũng so giết người tội danh mạnh đối ngoại cũng có thể nói đi qua duệ vân đạo trưởng nhẹ gật đầu lưu ý đến tô chết cẩn thận từng ly từng tí răng dấp cảm thấy đã xót xa trong lòng lại bật cười vội vàng lắc đầu nhìn qua hắn nói ngươi làm như thế đúng là đúng nếu để cho bọn họ biết ngươi lấy đi mặt trời bính hỏa sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phái không cần thiết việc này đừng nhắc lại ngươi là ta yên hà sơn đệ tử ta yên hà sơn tự nhiên sẽ che chở ngươi tạ ơn sứ tôn tô chết nghe nói như thế trong lòng giật mình làm sao cảm giấc có chút nghiêm túc sẽ không phải bị chính mình đụt vào tô chết duệ vân đạo trưởng bỗng nhiên mở miệm tô chết vội và vốn cho rằng sư tôn sẽ cảnh cáo hắn hoặc là nói ra bản thân đối với sắp xếp của hắn ai biết duệ vân đạo trưởng chỉ là vỗ vô đầu của hắn nói ta đời này vốn cho rằng sẽ không còn nhìn thấy minh vương sẽ không còn vào lục địa thần tiên sẽ không còn thu một cái đệ tử ta một mực coi ngươi là làm nhà mình dòng dõi nhìn việc này ta hy vọng ngươi minh bạch đệ tử biết đi xuống đi khoảng thời gian này không muốn bật công ta sẽ để cho vân tiêu cho ngươi đưa chút đăng dược thật tốt dưỡng thương không nên độc thù nghe lấy duệ vân đạo trưởng bàn giao t ô chết chót mùi hế ẩm rất muốn đem chân tướng nói ra chỉ là lời đến khỏe miệng hắn lại nuốt xuống việc này không thể để bất luận kẻ nào biết chỉ có thể nát tại trong bụng của mình dù cho biết chuyện này nếu là bị những người khác phát hiện sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không thể nói ra được nghĩ tới đây hắn sâu sắc nhẹ gật đầu cảm thấy ý nghĩ của mình không có vấn đề gì ít nhất phải dạng này tiếp tục làm tiếp mới được ngươi có thể còn có lời gì muốn nói duệ vân đạo trưởng nhìn thấy chính mình đệ tử n g à người n chậm rãi lên tiếng hỏi thăm tô chết trong đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái biện pháp đệ tử tất nhiên cầm mặt trời bính hỏa n g h ĩ thử tại long ngao trong cung lưu lại một điểm mùi lửa có lẽ có thể dùng cho rèn đúc ngươi có ý tưởng này rất tốt thử một chút đi Duệ vân đạo trưởng cũng là sáng lên như tô chết thật có thể làm đến chuyện này đối với long ngao cung đến nói cũng là chuyện tốt mà còn tô chết trên thân hỏa k ì n h cũng có một cái giải thích hợp lý phải long ngao cung chắc điện xung quanh trận pháp hoàn toàn mở ra đạo đạo linh khí lưu q u a n g vận chuyển không ngừng lão hoàng ngươi cảm thấy biện pháp này có thể sao đương nhiên có thể mặt trời bính hỏa thuộc hỏa chính là thiên hạ thuần túy nhất hỏa diễm chỉ cần là hỏa diễm liền cần lương tuổi bây giờ trong lòng ngươi hỏa diễm là lấy lúc đó sắt làm lương tuổi tiêu đốt hoàng kỳ lân ý nghĩ cũng không phải là thiên mã hay không mà là có lý có cứ địa phản bác tất nhiên ngươi muốn lưu lại mồi lửa tìm kiếm được thích hợp lương thủy cực kỳ trọng yếu chỉ là nhìn thấy hoàng kỳ lân có chút do dự tô chết lông mày nhữ lại lúc nào người này cũng sẽ lo lắng hắn lúc này vỗ vô ngực của mình có chút bất đắc dĩ lên tiếng dò hỏi chỉ là cái gì chỉ là có tư cách làm lớn ngày bính hỏa n h â n liệu liền tính không phải lòng khí cũng có thể là cực kỳ vật c h â n quý đây là tại đất tiền hoàng kỳ lân lộ ra một vệ cười xấu xa đại đ i ệ n cửa bị mở ra bích tiêu ôm một đống tài liệu đi đến nhìn thấy tô chết ngay tại thu thập trận pháp có chút hiếu kỳ nói sư lệ ngươi thật đúng là điên sư tôn nói không cho ngươi tu hành k ế sau ngươi n tại cái dày à đó hắn cười tủm tỉm mở miệng nói ra sư tỷ cứ việc yên tâm ta đối với kế hoạch này rất tốt nói xong tôi chết giơ ngón tay lên dẫn động mặt trời bính hỏa trong lòng hắn mồi lửa bất quá như hạt động nành tôi chết phòng đoán chỉ có đến đ ầ u phộng lớn lúc nhỏ mới có thể thử một chút đem phân giải ra bây giờ hắn lựa chọn vẫn là tạo hóa tiên đỉnh bên trong một sợi y ế u ớt h ỏ a diễm tại tạo hóa tiên đỉnh bên trong là không thể tra ý tứ đi tới đại điện bên trong thời điểm hóa thành một đầu giữ tợn hỏa x à tại trên không chạy trốn toàn bộ bên trong đại điện nhiệt độ nháy mắt đi lên bích tiêu nhìn thấy thứ này thời điểm vô ý thức hướng về sau tránh đi h u y ệ t thái dương không ngừng phồng lên giống như là tại cùng hắn báo động trước đây chính là mặt trời bính hỏa bích tiêu ngữ khí bên trong mang theo một tia hoàng hốt hắn từ đầu này hỏa xả trên thân cảm nhận được một cỗ c lắc đầu liên tục cảm thấy có chút khó tin hỏa xà cực kỳ linh động trong điện khắp nơi chạy trốn có trận pháp ngăn cản nó căn bản là không có cách đi ra ngoài dù vậy nơi nó đi qua vẫn là lưu lại có chút vặn vẹo vết tích t ô chết nhìn qua một màn này trong mắt lộ ra một tia kiên quyết cùng tự tin năm ngón tay có chút khép lại cực kỳ hưng phấn đ ị a lên tiếng nói cho ta tập hợp 433. Lửa. 433. Lửa. không khí bên trong hỏa xà càng thêm nôn nóng ngọn lửa trên người cũng muốn bắt đầu cùng bạo cứ việc cái k ê hỏa xà chỉ là vô căn chi hỏa chỉ cần hơi chấn áp liền có thể đem tiêu diệt có thể bích tiêu đã cảm giác chính mình mi tâm không ngừng m i như kim trâm so sánh với đã thử qua dùng mặt trời bính hỏa gen đúc vũ khí t ô chết ngược lại là rõ ràng bính hỏa tính chất ngược lại là không có cảm thấy có gì cần khẩn trương địa phương gen đúc cựu sắc bàn long truy thời điểm ngọn lửa này nhưng muốn so hiện tại nhìn thấy cường đại không ít cho nên giờ phút này t ô chết mặc dù có chút để ý thế nhưng không hề khẩn trương đối mặt táo bạo hòa xả t ô chết n ế t miệng lên một tia đường cong cười tủm tìm mở miệng cho ta tập hợp hắn đã trong thân thể gieo mồi lửa thần thức chân khí bên trong mang theo mặt trời b cái này sợi mặt trời bính hỏa rất dịu dàng ngoan ngoãn địa tiếp thu thần thức của hắn đồng thời tại trận pháp gò bó phía dưới chậm dại hóa thành treo lơ lửng giữa trời thiêu đốt lớn chừng quả đấm hỏa diễm đ ỏ ngọn lửa màu vàng không ngừng l a n lộn có phải là toát ra một sợi không an phận hỏa diễm vẹn vẹn c ù n g nó cùng tồn tại một phòng cũng sẽ để cho người cảm thấy khô nóng cùng h o à n g hốt đây là nhân loại tiên thiên đối với hỏa diễm kính sợ cái k i a một điểm hỏa diễm giống như thần minh đôi mắt an tính nhìn chăm chú lên bọ cái này liền xem như giải quyết đây chỉ là bước đầu tiên hiện tại mặt trời bính h ỏ a tiêu hao chính là bốn phía thiên địa linh khí mà những sự tình này không đầy đủ hỗ trợ lâu dài địa thiêu đốt đi xuống tô chết lắc đầu sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên sư tỷ trốn tại sau l ư n g ta tiếp xuống mới là nguy hiểm nhất thời điểm chỉ cần có thể tìm tới để ổn định thiêu đốt tài liệu cái này h ỏ a trùng mới có cơ hội ổn định lại bích tiêu nhẹ gật đầu lúc này túi đầu nói tô chết cầm lấy một khối vẫn nhật hát nham hướng về phía mùi lửa ném vào mặt trời bính họa nuốt vào vẫn nhật hát nham về sau họa diễm chậm dãi biến thành hắc kim chi sắc dần dần nóng nảy đậu xanh t ô chết nhịn không được sổ một câu nói tục h ố n g đỡ bích tiêu quay đầu liền chạy cái sau còn không có kịp phản ứng liền nói một đạo hát kim sắc hỏa vòng sông ra toàn bộ thiên điện hơi rung nhẹ khí tức kinh khủng nháy mắt càn quét toàn bộ l o n g ngao cung ngay tại rèn đúc đồ vật các đệ tử chỉ cảm thấy dưng bước một cỗ khí tức kinh khủng từ bên cạnh chuyển đến nhộn nhịp vứt xuống đồ vật chạy l o n g ngao cung muốn sụp cái này sẽ không phải thật muốn sụp đây chính là l o n g ngao cung a đừng q u ẳ n trong tay đồ vật nắm chặt thời gian chạy đi một đám người ô ô mênh mông đệch chạy ra lòng mọi người theo bản năng nghĩ đến sẽ không phải là có người muốn đối long ngao cung hạ thủ a đây rốt cuộc là ai a đây là mặt trời bính hỏa h uy lực cái kia một sợi liền long ngao cung trận pháp đều không chịu nổi bích tiêu quên đi chính mình còn bị tô chết khiên sự tình nghe nói như thế về sau n ơ ngác nhìn một màn kia khoe miệng vô ý thức có quắp một cái tô chết nhẹ gật đầu đúng vậy a vân tiêu ngay tại bế quan đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng lúc đầu kém chút đột phá chính là cho nàng nén trở về gấp gáp chạy ra long ngao cùng nhìn xem một màn kia nhìn lướp qua hai người bích tiêu vô ý thức nhún nhún cái cổ t h tô chết trên lưng xuống sư tỷ các ngươi hai cái lại làm cái gì v â n tiêu hơi nhữ mày hận không thể hiện tại liền đem hai người đẻ xuống đất giáo dục dừng lại tô chết có chút lúng túng gãi đầu một cái hắn vốn nghĩ đến mặt trời bính h ỏ a rơi xuống đất là cái rất đơn giản sự tình hiện tại xem ra còn cần suy nghĩ một chút cẩn thận từng ly từng tí đem tính toán của mình nói ra sư tỷ ngươi nghe ta giải thích đây chỉ là một sai lầm ta đang thử lưu lại một cái mồi lửa chỉ là không có nghĩ đến cái này mồi lửa mang tới hiệu quả sẽ như thế khiến người ngoài ý mớn bất quá ngươi yên tâm ta đã có phát hiện lần tiếp theo nhất định sẽ thành công ân ân bích tiêu tấm khuôn mặt nhỏ rất là ngoan ngoan gật đầu đầu của nàng vừa vặn điểm một cái đ ỗ n g nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tôi chiết người xác định mặt trời bính hỏa chính là cực hạn dương hỏa nhất định phải lựa chọn đồng dạng đầy đủ tinh thần u cùng cực hạn hỏa thuộc tính tài liệu tôi chết một mặt nghiêm túc mở miệng ít nhất nghe tới không có ma bệnh vẫn t i ê u nghe nói như thế kém chút một giấc ngạt tới do dự một chút vẫn là không có hạ thủ duệ vân đạo trưởng tự a hồ cũng bị khí tức này hấp dẫn đến chuyến đón tới không có gì tiếp tục làm việc tôi chết cút cho ta phía sau núi đi chúng đệ tử nghe lời ấy có chút hiếu kỳ nhìn về phía tôi c h ế t đồng thời thở dài ra một hơi có duệ vân đạo trưởng tại cái này mở miệng lời nói nghĩ đến chuyện này hẳn là không sao ai biết đây chỉ là một bắt đầu ngay tại bế quan minh vương lao tổ đang đắm chìm tại mình tôn ném nhạc hoàn thiện bên trong đ ỗ n g nhiên thần thức cảm giác được một vần g mặt trời tại bên cạnh mình rơi xuống cả người gấp gáp bận rộn sợ đ ị a lao ra tạ tử cảm giác đánh lén ta long ngao minh vương động tác dừng lại nhìn xem cái tia tản mát hỏa diễm lâm vào thật lâu trầm mặc tiếp xuống toàn bộ long ngao cũng không ngừng t ê u khổ cách mỗi nửa ngày liền sẽ cảm nhận được một vần mặt trời sắp đến bên người dâng lên khi tức kinh khủng phảng phất muốn thiêu cháy tất mà minh vương lão tổ càng là bị làm cho tiêu tụy các đệ tử chỉ là biết tô chiết đang làm cái gì có thể ở ngoài sáng vương lão tổ trong mắt người này là tại tự sát đã mỗi một lần mặt trời bính hỏa b n g phát đều cho hắn một loại cho dù chính mình thân ở trong đó đều sẽ hóa thành cho tàn ảo giác về sau hắn cũng không bế quan dứt khoát trực tiếp trông coi tô chiết để tránh tô chiết xẻ ra chuyện một mảnh bị thiêu lại hóa hóa lại đốt lưu ly hình dáng p h á p đàn bên trên một viên rực rỡ màu vàng mồi lửa chậm dai thiêu đốt như thần linh con ngươi đồng dạng minh tôn lão tử chỉ cảm thấy chính mình dương thần đều hơi c h o n g mỗi lần đều là loại này cảm giác nhìn xem tô chiết cầm lấy một viên nửa thủy tinh trong suốt hướng về bính hỏa ném đi tô chiết ngươi đến cùng được hay không a trải qua những ngày này sai lầm không đúng là nghiên cứu ta đã phát hiện mặt trời bính hỏa cần có là lòng khí đồng dạng thuần túy linh khí hoặc là bảo vật tô chiết nhìn xem ngọn lửa cuốn một cái đem thứ này cho n ư t vào ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chỗ kia gàn từng chữ ta có thể khẳng định lần này hẳn là sẽ thành công cái này minh tôn lão tổ hít sâu một hơi cái này mây trôi kết tinh chính là một loại thuần túy cương phong linh khí biến thành lần này nếu là thất bại cái này long ngao cùng phía sau núi sẽ phải không có vành một điểm nho nhỏ âm thanh truyền r a minh tôn lão tổ một cái dấu lên tô chiết liền muốn đem mang đi tô chiết nhìn xem một màn này t i ể u tụy h ánh mắt bên trong mang theo vẻ hư h ấ n thành tiểu gia ta làm đến chương bốn trăm ba mươi bốn mồi l ử a thành chương bốn trăm ba mươi bốn mồi l ử a thành long ngao cung xanh u n g tươi tốt phía sau núi nhờ một điểm nho nhỏ lỗ hổng bị lặp đi lặp lại hòa tan thể diện hiện ra một loại vỡ vụn lưu l y cảm giác dưới ánh mặt trời hai mươi mấy loại n h à n sắc h ò a lẫn tựa như tiên cảnh bừng dạng bị tật lực tạo thành pháp đàn trận bàn bên trên một bông hoa sinh lớn nhỏ mồi lửa như thần linh đôi mắt đồng dạng an dựng dỡ ngọn lửa màu vàng hơi rung nhẹ để người vây quanh theo bản năng kinh hồn t ă n g đảm không có người có thể khẳng định tô chết lúc này thuyết pháp nhất định là đúng cũng không ai có thể c a m đoan tất cả những thứ này có thể thật dựa theo tô chết kế hoạch tiến hành bây giờ rơi trong mắt mọi người là một viên c h ầ m rãi thiêu đốt mặt trời thế gian thực h ạ mặt trời bính hỏa lần này ngươi làm nhớ m ộ t công duệ vân đạo trưởng nhìn xem cái k i a m ộ t sợi hỏa diễm đỉnh lấy mắt còn thâm trong mắt hiện ra một tia vui mừng tốt tại những ngày này khổ không có lãng phí vô ích tô chết cũng không có để hắn cảm thấy thất vọng mà hắn làm ra kết quả cũng xác thực có thể t ô chết lại lấy ra một khối thuần túy linh tài ném vào lần này hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vây xem mấy người mí mắt nhảy dựng lúc này hướng về phía sau chạy một chút đi mấy ngày này phát sinh cái gì mọi người đều là lòng dạ biết rõ sợ sau một khắc mặt trời bính hỏa liền sẽ bộc phát ta đi t ô chết ta ngày ngươi ba ngươi cái tên này thật là người điên cái này nếu là bạo phát chúng ta một cái đều chạy không thoát ngươi đến cùng là như thế nào nghĩ lại muốn làm loại này sự t ì n h cùng những người khác so ra t ô chết ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều hắn triệt để nắm giữ mặt trời bính hỏa đặc tính thần sắc cũng so trước đó hiền lành không ít hắn nhìn trước mắt người khoe miệng lộ ra mỉm cười vui vẻ lên tiếng nói chư vị đều thấy rõ ràng đây chính là ta muốn hướng các ngươi biểu hiện ra mặt trời bính hỏa đặc tính mặt trời bính hỏa chính là cực hạn dương hỏa d u n g không được một tia mặt khác t ạ c hỏa mặt trời bính hỏa chính là lớn dương chi hỏa mặt trời phổ chiếu vật vật lại được xưng làm vạn linh chi mẫu tự nhiên có tư cách xưng hô mặt khác hỏa diễm là t ạ c hỏa nó bá đạo cưng m á n h đồng thời lại kiêu ngạo d u n g không được một điểm tì vết tô chết lấy ra một khối năm đi linh tài chính là thùy trúc đồng dạng ném vào có trước đây kinh nghiệm bây giờ mọi người chỉ là an tĩnh nhìn xem không có người thật phát điên đồng dạng đi ra ngoài từng cái kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy như là gma ặ p chỉ cần dùng thuần túy linh tài nuôi nấng liên tốt số lượng không mưa lớn đến mức thuộc tính lời nói trước lấy mũ hành làm chủ đợi đến nuôi nấng ra linh tính thử lại lần nữa sáu truyền thuộc đến lúc đó cái này h ỏ a trùng cũng coi là dưỡng hảo sư đệ ngươi được l à m đấy bích tiêu mở to hai mắt nhìn hắn vốn cho rằng t ô chết chính là nói đùa không có nghĩ rằng vậy mà thật làm đến lần này tất cả mọi người không thể không kinh ngạc nhìn hướng hắn minh vương lão tổ ngáp một cái vỗ vỗ t ô chết bà vai tốt tại tiểu từ ngươi thành không phải vậy ta hắn lại nói một nửa cảm nhận được một sợi ánh mắt bất thiện yên lặng đem ánh mắt rời đi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn t ô chết một cái phối hợp về đi ngủ tại mặt trời bính h ỏ a chưa thành phía trước nơi đây là long ngao cung cấm địa trừ ta bên ngoài ai cũng không cho phép vào đến lần này t ô chết làm đến rất tốt ta đi thành công duệ vân đạo trưởng nhìn lướt qua t ô chết hướng về phía hắn hải lòng nhẹ gật đầu đứng dậy rời đi nơi đ â y đợi đến nàng rời đi về sau ba người nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống vẫn tiêu đối với t ô chết nhẹ nhàng gật đầu có chút cao hứng nói sư đệ lần này thật sự là lập công lớn sư tôn đều đi cho ngươi thành công sư tôn cũng không phải đi cho ta thành công nàng là đi cần tiền đi t ô chết nhìn xem duệ vân đạo trưởng rời đi về sau mới đưa người khác không rõ ràng cũng không dám tùy ý nói ra chân tướng cẩn thận từng ly từng tí nói ra bởi vì hắn nói tới không phải cái khác chính là bồi dưỡng đại nhật chân h ỏ a đại giới vẫn tiêu nhẹ gật đầu rất tán thành muốn lưu lại một đám lửa loại trừ phi tại dưới đất là một đầu h ỏ a mạch nếu không thật đúng là cần không í tiền t sư t h cái này h ỏ a mạch có thể dùng để ôn dưỡng bính hòa sao nghe nói như thế t ô chết cùng bích tiêu trong đầu đồng thời hiện ra một chỗ chỉ là khoảng thời gian này thí nghiệm để hai người không quá xác định đến cùng có thể hay không vẫn tiêu nhẹ gật đầu đến cùng là làm sư tỷ kiến thức chính là không ít địa hỏa chi khí vốn là thuật túy chỉ là đối với võ giả chúng ta đến nói trong đó hỏa độc giống như độc trướng đồng dạng nhưng đối với mặt trời bính hỏa liền như là lỏng khí cùng lỏng sát chẳng những có thể dùng làm duy trì mặt trời bính hỏa thậm chí có thể rèn luyện ra một chút cùng loại với long tiên bà bối nàng sở dĩ trước đây không đưa ra lời này tự nhiên là bởi vì dương châu nằm ở đông hải bên bờ dưới mặt đất hỏa mạch cực kỳ hiếm thấy yên hà sơn bên dưới còn nhiều thủy mạch long ngao c u n g bên dưới liền có một đầu dẫn từ biển sâu t r ầ m thủy thủy mạch dùng để g rèn luyện khí phôi hiệu quả vô cùng tốt bích tiêu nháy nháy mắt cởi tủng tìm nói ta phía trước cùng sư đệ cùng một chỗ tại lâm an huyện đã từng tìm tới qua một đầu hỏa mạch đem dẫn tới long ngao c u n g phía dưới là được rồi vậy chuyện này liền giao cho sư tỷ tô chết là không có ý định tiếp tục đi ra giày vò dứt khoát liền đem cái này cơ hội lộ mặt giao cho bích tiêu cùng v â n tiêu đồng thời hắn lấy ra hai cái bình xứ đưa cho hai người khoảng thời gian này chậm trễ hai vị sư tỷ tu hành sư đệ trong lòng bạt văn còn mời sư tỷ giữ lại đây là cái gì bích tiêu nghe nói như thế hơi Mở một đậm đem ra ra, bình xứ một cố nồng lòng nàng vô ý thức có đem thứ này ăn vào ý nghĩ. khí thức thứ xứ toát cố có vào vô v ý ý ân tôi i ê u như mày, mơ hồ đoán được đây là vật gì, thế nhưng chính nàng cũng hồ thế h được mày, mơ là đây vật gì, k n định chuyện này. n g g dám quá xác mức ư ơ tử tam vũ vương trong Tô mang ra. mộ vũ vương Ấn.、Tô、chết nhẹ gật đầu cũng không có giải thích cụ thể là cái gì chỉ là đối với các nàng nhẹ gật đầu cười t ủ n g tìm nói còn mời sư tỷ yên tâm nhận lấy đối với các ngươi tu vi đến nói cũng coi như là một chuyện tốt ta không muốn thứ này đối với ta mà nói không được tốt lắm sự tình ngươi vẫn là chính mình giữ lại vân tiêu lúc này lắc đầu t ô chiết căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt giải thích một chút trong tay mình còn có không ít lúc này thu thập một chút rời đi nơi đây bích tiêu cùng vân tiêu đều biết do vật này bất phảm nhìn thấy t ô chiết rời đi về sau hơi chút do dự chỉ có thể lắc đầu lựa chọn cầm x u ố n g vật trong tay nhìn lẫn nhau một cái về sau yên lặng đem đồ vật lưu lại rời đi long ngao cung về sau t ô chiết lấy ra một tờ đồng tâm giấy đây là phật tử trước khi đi giao cho hắn chính là một loại đặc thù giấy viết thư chỉ cần ở phía trên viết xuống chữ viết liền có thể tại mặt khác một trang giấy bên trên lưu lại nghe nói luận chế thời điểm dung nhập một chút phật môn thần thông loại hình cụ thể t ô chiết nhưng không trở ngại hắn cùng phật tử làm cái bằng hưu chương 435, đông hải tiền mỗi người chương 435, đông hải tiền mỗi người khoảng thời gian này l u y ệ n chế đối với tô chết thần thức đến nói cũng là gánh nặng cực lớn tốt tại có chút ý nghĩ không có vấn đề gì tô chết cầm bút ở phía trên cẩn thận từng ly từng tí viết kinh lịch nhiều ngày mấy chục lần nguy hiểm tính mạng cuối cùng được đến một điểm mồi lửa khoảng thời gian này đầu nhập xem như là không có u ổ n g p h í hắn viết xong về sau trầm rãi đem giấy viết thư khép lại nhớ tới tiểu gia hỏa đem đồ vật giao cho ta thời điểm cái kêu một bộ khó xử rắn dấp tô chết theo bản năng liền mất cười bất quá hắn cùng phật tử thông tin cũng không nhiều phật tử chính là bạch mã tự tương lai chú định tông chủ cả ngày không phải vội vàng tu hành chính là vội vàng g i ả n g đạo có rất ít thời gian về hắn mấy ngày kế tiếp minh vương lão tổ liền lại bị ném ra ngoài cùng bích tiêu cùng đi lâm an huyện đem hỏa mạch cho dẫn tới mà duệ vân lão tổ cùng yên hà lão tổ cùng một chỗ đem yên hà sơn bố cục hơi chút sửa chữa tới gần lâm an thương vương cung đến dọn nhà hướng bắc đi ba mươi dặm nguyên bản dùng để bảo vệ yên hà sơn nước ngầm ạ c h bị một lần nữa bố trí thay đổi tuyến đường toàn bộ tông môn cũng bắt đầu gà bay cho chạy tô chết bởi vì trên thân có t ổ thương t mà phật tử cũng cuối cùng hồi âm đạo hưu chuyện làm thật là khiến người ta ngoài ý mớn cổ có thần nhân hái sao nhóm lửa hướng dẫn nhân tộc nắm giữ hòa diễm hiện có đạo hữu loại hòa khai tông ngược lại không mất là một cọc ca tụng phật tử trong lời nói không chút nào cảm thấy tô chết không làm được chuyện này ngược lại là từ vừa mới bắt đầu liền nhận định tô chết nhất định có thể thành công tại biết tô chết công thành về sau thông tin ngược lại là một điểm không kích động trực tiếp khen tô chết lưu lại một câu người ta cùng nỗ lực về sau nhịn không được bật cười làm sao cảm giác cùng thu một cái tiểu mê đệ đồng dạng cái này nếu để cho bạch mã tự người biết sợ không phải phải đem ta giết chết tô sư đ ệ tô sư đ ệ ngoài cửa truyền đến tiền vạn tam âm thanh nghe hắn y tứ hình như có chuyện gì đang chờ hắn hắn vội vàng mở cửa nhìn thấy bị hun đen không ít tiền v ạ n tam người xem như xuất hiện mấy ngày này tông môn trên giới đều nhanh muốn điên rồi quả thực chính là tại phá nhà â nghe nói như thế tô chết trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào dù sao đối với yên hà sơn đến nói dẫn tới một đầu hỏa mạch chẳng những có thể ôn dưỡng mặt trời bính hỏa cũng có thể đem yên hà sơn nguyên bản hộ sơn đại trận hơi chút sửa đổi từ nguyên bản thuần phí thủy trúc biến thành bây giờ thủy hỏa tổng tế chính là hiếm có cơ hội loại này sự tình hắn đem tiếp mời nhận lấy trong lòng có chút thấp thỏm nghĩ đến nếu là chính mình thật bị phát hiện lời nói có lẽ tìm cái dạng gì mượn cớ mới không dễ dàng bị đánh nhìn thấy tiền vạn tam lại là muốn nói lại thôi dám dấp hắn đem tiền vạn tam mời đi vào sư minh hôm nay đến tìm ta khẳng định không riêng gì vì chuyện này còn có sự tính khác trải qua ta khoảng thời gian này khắc khổ khai phá chúng ta rèn đúc sinh ý lại kiếm không ít tiền thị trường báo h ò a yên hà sơn đệ tử không sai biệt lắm trong tay mỗi người có một cái huyền binh chúng ta đ á m thợ rèn đều nhanh thất nghiệp t i ê n vạn tam đối với chính mình lớn tuổi đặc biệt tuổi t ô chết còn tưởng rằng hắn lại mang đến tin tức tốt gì không nghĩ tới vậy mà là vì không có cơ hội nghe nói như thế về sau t ô chết khỏe miệng theo bản năng co q u ắ p một cái tức giận lên t i ế nói đây là chuyện sớm hay muộn cho nên ngươi tính toán khai phá dương châu địa giới dương châu địa giới sớm muộn đều là chúng ta ký châu bên kia ta cũng tại bố cục hôm nay tìm ngươi là vì chuyện khác t i ê n vạn tam cười hắc hắc n h ấ p một ngụm trà bắt đầu tinh tế cùng hắn nói tiếp x u ố n g long ngao cung rèn đúc nghiệp vụ phát triển hắn tu hành phương diện là phải kém điểm nhưng là muốn nói kiếm tiền lời nói vậy hắn nhưng là không buồn ngủ không nói là tổng sư đó cũng là thiên tài dương châu ký châu sớm đã bố cục long ngao cung nghiệp vụ phát triển đi qua chuyện sớm hay mượn t i ê n vạn tam giản lược miêu tả một cái long ngao cung tiếp xuống m ộ ư ơ i năm phát triển kế hoạch sau đó mới nói đến chính đề ngu thành tam vũ vương mộ biến mất về sau vung xuống một nhóm linh bảo số lượng không giống nhau trước đây lời nói cơ bản ngày đó đều bị c ấ ớ p sạch thế nhưng lần này không giống tựa như là lục địa thần tiên phát huy đến bây giờ đều không có người động đó là ngộ thương lục địa thần tiên đối với những bảo bối này căn bản trước mắt tôi chết lập tức minh bạch ngày đó chính là mấy vị đại năng rằng co chỗ nào là cái gì không quen nhìn người phía dưới hành động tiền vạn tam đến chính là vì chuyện này nhận được tin tức này về sau vô đổi nói cái này liền đúng rồi ta đi vớt một điểm bảo bối tăng lên một cái chúng ta long ngao cung nội tỉnh cùng khai thác một cái mới thị trường cái này đều mấy ngày đi qua có bao nhiêu bảo bối có thể ngừng lưu tại nguyên chỗ sợ là sớm đã bị ám lưu mang đi nguyên bản tô chết còn tưởng rằng là cái gì nghe nói như thế về sau hắn lúc này lắc đầu đông hải kinh khủng nhất chính là dưới nước á m lưu có chút tối chạy căn bản nhìn không ra khác biệt chỉ cần đi vào cho dù là t ô n g sư đều sẽ bị cuốn đi chứ ngu thành bên ngoài thật đúng là không có nơi nào có tình huống tương tự xuất hiện hắn có thể kết luận tiền vạn tam lần này đi thu hoạch nhất định không lớn ai biết tiền vạn tam nghe đến hắn lời nói ngược lại giáo dục một phen hắn sư đệ ngươi ý tưởng này liền sai khoảng thời gian này ngươi liền yên tâm dưỡng thương ta long ngao công sự tình giao cho ta nếu biết rõ ngươi không rõ ràng những bảo bối kia số lượng ta cũng không rõ ràng vậy ngươi sao lại biết trong tay của ta bảo bối không phải vớt đi ra hắn chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình t ô chết nghe xong khoe miệng có chút run dậy một phen vốn còn muốn muốn nói cái gì chỉ có thể nhẹ gật đầu dán bài hàng biện pháp tốt chúng ta đây cũng không phải là hàng giả chính là hàng thật giá thật từ trong đông hải vớt đi ra huế binh t i ê n vạn tam cười giải thích nói hắn lần này đến chính là thông báo tô chết một cái trong đó còn có hắn đối với đông hải một chút phán đoán bất quá còn chưa đi qua xác minh cho nên chức không có ý định nói cho t ô chết sư đệ đây là một chút dưỡng thần đan dược ngươi nghỉ ngơi thật tốt không cần lo lắng ta ngu thành bên kia gần nhất phát sinh một kiện đại sự yên hà sơn thân phận có thể sẽ không mang cho ngươi tiện lợi đến lúc đó ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một điểm t ô chết nhẹ gật đầu nghĩ đến b á t thế tử sự tỉnh vội và nói g n ai biết tiền vạn tam chẳng những đã sớm biết được thậm chí đã làm đối ứng ăn bài yên tâm đi con r ù a thế tử sự tình đều truyền ra lần này đi qua cũng không phải yên hà sơn đệ tử mà là nhiều tài tiền nhiều tiền mỗi người sư h u n h rõ ràng liền tốt đưa đi tiền vạn tam về sau t ô chết điều dưỡng thần đan thuốc thu hồi cầm lấy một bình long tiên rót vào trong bụng bắt đầu chuyên tâm dưỡng thương chương bốn trăm ba mươi sáu chia lãi chương bốn trăm ba mươi sáu chia lãi t ô chết che giấu chính mình thương thế nguyên nhân thực sự thế nhưng duệ vân láo tổ p h á n đoán không sai hắn bây giờ kinh mạch giống như là bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép cày một lần mấy ngày nay hắn chỉ là đang nghĩ biện pháp để mồi lửa lưu lại kinh mạch ngược lại là nuôi ngấm đến không sai đáng tiếc chỉ là trải rộng vết dạng mặt băng nếu là thật sự để vận hành chân khí lời nói kinh mạch sẽ chỉ không kiềm chế được mà sụp đổ tốt tại long tiên một vật chính là tòng long s á t bên trong sinh ra tinh thuần lòng khí tiến vào kinh mạch về sau chẳng những không có cho kinh mạch đáp lực t ô chết cảm giác lại đến nửa tháng liền không sai biệt lắm một phen nghe vậy về sau hắn ra ngoài rời đi long ba sớm sẽ ở cửa chờ không ngắn sư đệ sư đệ đi thôi vương vũ đang chờ chúng ta được t ô chết mới vừa gật đầu long ba trực tiếp sách theo cổ của hắn hướng về thánh thành bay đi trên đường đi không ít đệ tử ngầm đầu kinh hô có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này nhộn nhịp kinh động như gặp thiên nhân bên hai hô hô tiếng i ó để t ô chết có chút bất đắc dĩ yên vinh a, chúng tâm a cần đi dùng cái này sư n huynh c ra ngoài. n g ta cũng thủ ngươi ư n đoạn này có thể không phải người bình thường có thể so người nếu là không thích có thể gợi tại trên người ta ta chính là nói có hay không một loại khả năng kỳ thật trong tông môn là có cố kiệu ngư ơ i dạng này treo ta thực sự là có chút không quá lịch sự yên tâm đi ta đã dùng mặt khác sư đ ệ nếm thử qua bọn họ đều nói không sai thể nghiệm rất mới lạ lòng bá nghe đến tô chết lo lắng h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị xong vui tươi hớn hở địa vô vô ngực của mình lời thề son sắt mà bảo chứng nói tất cả những thứ này tuyệt đối sẽ không để tô chết thất vọng thậm chí sẽ vượt xa khỏi tô chết dự liệu sự thực là xác thực nằm ngoài dự đoán của tô chết vốn là muốn ngăn trở tô chết tại đối mặt người này thời điểm thậm chí cũng không biết nên nói cái gì gặp hắn bắt không được trọng điểm tô chết thở dài cứ như vậy đi lại bị thổi một khắc đồng hồ về sau tô chết mới tại long bá dẫn đầu xuống một lần nữa đi vào mây khói t r o n g c á t trong biệt viện tiên hà sơn ba đại thánh tử đã tụ tập nhìn thấy hai người về sau nhộn nhịp lo lắng hỏi tô sư đệ thân thể làm sao đều tại ta bản lĩnh không đủ mạnh nếu là ta có thể đối phó hạng bất ngôn lời nói có lẽ tất cả những thứ này đều sẽ khác nhau tiên đế vẫn là tiên đế à khó trách ta chỉ có thể làm ngươi hộ pháp mà không phải cùng ngươi cùng một chỗ trinh chiến dị thế giới ba người sắc mặt khác nhau bất quá đều đang lo lắng tô chết trạng thái tô chết luôn cảm thấy những này chả hỏi bên trong trà trộn đi vào cái gì vật kỳ quái vừa ư vướt ớ t tâm mi c nhắc tới v ư ơ i g c này n t ra í không huynh nhất vương gần biết sư phụ ta cũng không biết làm cắt n bốn n k h ô nào dạng. v minh thiền vỗ bàn một cái đem tất cả mọi người cho giật này mình Khi không thế hung hăng nói xong chính mình hoài. Chỉ ghen hiểu như nói mọi người ghen tị không hiểu cũng là một tiểu tụy, tựa xong ngày này cũng dáng gặp mấy là là bị bộ bộ v ừng a v ặ kinh lịch cái lịch ì nói g dạng, ư ợ c chuyện c đáy một tại biết chuyện này về sau, về chút chủ cùng quyết t động lên quả ế nữa g Đừng nói nói n ra. toàn bộ yên hà sơn hiện tại lung la lung lay cái này là đang sửa đổi hộ tông đại trận một chút phổ thông đệ tử không cần ta hiện tại cũng bị người gọi là châu ngựa đừng để ta biết là ai làm ra chuyện này nếu không ta nhất định không tha cho hắn nói đến châu ngựa không hiểu tức giận đến yên răng lúc nào hà núi tam thánh tử nhận quá hủy khuất như vậy những người khác cũng là nhộn nhịp p h à n n ăn ước định cẩn thận nếu là tìm tới kẻ sau màn nhất định muốn cùng đi chào hỏi một cái nghe đến mấy câu này t ô t chiết bất động thanh sắc uống một hớp nước trà tựa như những chuyện này hoàn toàn cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng c ư ờ i híp mắt xô u tay bày tỏ chính mình hiện tại nhưng mà cái gì cũng không biết được á dù sao chính mình là thương minh làm việc ngược lại là không tới phiên chính mình long ngao cung trầm thủy thủy mạch chết đi mấy phần vẫn là ta hỗ trợ long ba chính là đông hải cự nhân tộc đối với nước có trên trời thân thiện nhất là thuận tiện làm những thứ này ba người nghe đến tin tức này tựa hồ muốn suy đoán ra tông môn muốn làm cái gì tô chết cũng không muốn hiện tại liền để mấy vị biết nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại thụ thương không có chạy cơ hội nói chính sự vương sư huynh trước đây một mực đang tu dưỡng làm sao hôm nay bỗng nhiên gọi ta tới tam vũ vương trong mộ phát sinh tất cả ta nghĩ các ngươi cũng đều mơ hồ đoán được một chút cái gì những lời này ta cũng l ờ i nói thêm cái gì đều là huynh đệ đừng nói ta không nhớ ra được các ngươi vương vũ nói xong đem bốn cái bình xứ đem ra long bá mở ra nhìn thấy mấy giọt tản ra long khí hơi mở hình dáng chất lòng xềnh đây là long tiên long khí trầm tích tinh hoa ta đã thử qua một giọt hiệu quả hơn xa thần thú dị thủy thậm chí muốn so thần thú chân tụy càng tốt hơn vương vũ giơ tay lên một cái ra hiệu mọi người đừng quá mức tại kích động bày ra một bộ lão đại ca tư thái cười tủm tìm tiếp tục lên tiếng các ngươi cũng không cần quá mức khiếp sợ ta tổng cộng được hơn một trăm dọn phân một nửa cùng các ngươi các ngươi cũng là dính tô chết hết không hiểu cùng gia cắt minh tiền hơi chút do dự liền hướng về tô chết đ ẩ y tới bọn họ rời đi đến tương đối sớm mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng nhìn vương vũ một mực không có tăng lên tu vi cùng tô chết tổn thương biết cuối cùng nhất định không dễ dàng vương vũ vẫn là hào phóng thứ này ta không thể muốn ta cũng đồng dạng vẫn là để lại cho tô tiên、đế. nghe nói như vậy tôi chiết vô cùng cảm động lấy ra mấy cái cái bình để lên b à n một cái đưa cho long bá một cái giao cho vương vũ đã các ngươi đều như vậy nói ta cũng không thể phụ lòng hào ý của ngươi vương vũ nghi ngờ tiếp nhận bình ngọc vừa mới mở ra tràn đầy một cái bình long tiên hơn nữa nhìn phẩm chất tựa hồ so hắn khá hơn một chút ta đi ngươi từ chỗ nào được đến long tiên khoảng chừng một bình chúng ta thương thế kia cũng không phải n h ậ n không dù sao cũng phải đổi lấy một chút bảo bối không phải tôi chiết cũng không hấp thu ngược lại là trong mắt mang theo tiểu ý vui tơi hớn hở nhìn về phía hai người khác vốn muốn cự tuyệt không hiệu cùng ra cắt minh tiền nhìn lẫn nhau một cái trực tiếp nào h về phía tôi c h ế t tô sư đệ đại khí a c a c a t a phân n g ư ơ i một nửa được không tiên đế a đáng thương một cái lao thần a chương bốn trăm ba mươi bảy không chịu ngồi yên chương bốn trăm ba mươi bảy không chịu ngồi yên mấy người không khỏi kinh ngạc tại tôi chết chỗ lấy ra đồ vật có thể bởi vì tôi chết làm sự tình đã không chỉ một lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ mọi người ngược lại là cũng không xoắn suýt cái gì thản nhiên nhận thứ này vương vũ nhìn xem trong tay long tiên hắn chỉ là thu lại trước mặt mình cái kia một điểm long tiên đều nhanh muốn vứt bỏ nửa c á c mạng bây giờ nhìn thấy tôi chết lấy ra nhiều như thế hắn đem bình ngọc để lên b à n nhìn xem tô chết hỏi ngươi cho ta thấu cái ngọt m ồ n ngươi đến cùng vì sao cầm tới nhiều như thế long tiên mấy người bọn hắn không có đi xuống tự nhiên không rõ ràng phía dưới nguy hiểm ngươi sẽ không phải ra tay với hạng bất ngôn vương vũ ngữ khí có chút nặng ba người khác thấy cảnh này vội vàng lên tiếng nói vương vũ việc này đã bỏ qua không cần thiết nhất định muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng chính là đàng hoàng thu long tiên không được sao hạng bất ngôn là ai các ngươi cũng rõ ràng ta nguyện ý tin tưởng sư đệ long bá nhìn lướt qua những người khác lạnh nhạt nói chính mình quyết định vương vũ cũng rõ ràng những người khác thuyết pháp dĩ nhiên là không có vấn đề có thể hắn chính là không nhịn được muốn biết rõ ràng t ô chết i cảnh cáo ta nói trước xem như đồng môn ta cảm thấy chính mình nhất định phải muốn biết rõ ràng ngươi làm cái gì ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà không phải ngươi một người cái gì đều không nói cho ta cầm đồ vật không tốt sao cần phải tại chỗ này tìm tòi nghiên cứu cái này chân tướng t ô chết i nghe vậy khe khẽ thở dài hắn vốn là không muốn để cho người người khác biết việc này nhưng không chịu nổi vương vũ một một nói vương vũ tính tình hắn cũng biết thuộc về loại kia toàn cơ bắp nếu là hôm nay không đem vấn đề này nói rõ ràng căn bản sẽ không bông tha t ô chết t ô chết trầm m ặ c một lát về sau c h ầ m rãi mở miệng ta đi tới long sát chỗ sâu nhìn thấy một cái long tiên hồ cũng gặp phải hạ n bất ngôn hắn đắm chìm tại long tiên luyện thể bên trong cuối cùng chưa kịp đi ra sao lại thế vương vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn đối với giờ phút này lâm hiên đưa cho ra đáp án hắn có chút một chút x í u mê man không xác định chính mình nghe được sự tình đến cùng phải hay không hắn muốn biết trật tướng không hiểu thở dài một hơi cầm chén rượu lên nói cái này tốt đẹp thời gian nói hắn làm cái gì huynh đệ chúng ta mấy cái uống rượu tốt, tốt. vương vũ vô bàn một cái đứng dậy cầm rượu lên vò nhìn hướng t ô chết nói đáp án này ta tiếp thu không quản hắn có phải hay không ta muốn biết trần tướng ta chỉ cần biết cái này là đủ rồi rượu này ta h ơ i một phen sau khi cơm nước no nê mọi người tận hứng mà về tô chết lại có một điểm do dự hắn rõ ràng lúc ấy chính mình cùng hạng bất nôn ở giữa chỉ có thể sống một cái chỉ là giết hạng bất nôn về sau phiền thức hắn cũng không muốn liên lụy những người khác cho nên vẫn là chỉ có chính mình một cái người biết tốt nhưng hắn luôn cảm thấy có không khí giấu ở ngực của mình muốn nói cũng nói không nên lời h ắ n t ừ trong ngực lấy ra đồng tầm giấy cầm bút mới vừa viết hai chữ liền hội vàng đem phía trên chữ viết câu rơi loại này sự tỉnh vẫn là không muốn nói rất hay vào lúc này đồng tâm trên giấy xuất hiện một nhóm xinh đẹp chữ viết đột nhiên nhìn lại giống là nữ t ử viết vũ lan sắp tới các châu cao tăng tập hợp bạch mã giảng kinh luận đạo quả thật thịnh hội nhìn quân có thể đến vậy mà là vu lan chậu tiết mời vu lan chậu tiết lại gọi là phật vui vẻ này g là bạch mã tự lễ lớn có quan to hiển quý vào chùa cầu phúc cũng có đắc đạo cao tăng mở cửa giảng đạo đối với tu hành giới cùng phạm nhân mà nói đều là một lần có chút náo nhiệt thời gian tôi chết nghĩ đến chính mình bây giờ dù sao cũng có chút mượn khổ nếu không đi ra đi đi nhìn bất quá duệ vân tổ sư căn dặn vẫn còn hắn cân nhắc một chút vẫn là từ bỏ lần này thịnh hội t u y ề n t r u y ề n xin miễn phật tử thị n h tình mấy ngày kế tiếp hắn trọng tâm vẫn là đặt ở khôi phục trên thương thế trải qua mấy ngày ôn dưỡng tô chết đã có thể sơ bộ vận dụng chính mình thực lực mặc dù nói chút thực lực ấy tại cường giả chân chính trước mặt là không đáng chú ý nhưng bao nhiêu có một chút năng lực tự bảo vệ mình hắn m u ố n cho rằng tại chính mình tu vi khôi phục phía trước ít nhất không có chuyện gì là cần chính mình ra mặt nhưng rất nhanh hắn bị một cái đến từ ngu thành thông tin đánh gãy tiền b ạ n tam nói đông hải có bút làm ăn lớn thế nhưng cái này làm ăn lớn bây giờ ra một vài vấn đề cần tô chết ra mặt xử lý một chút đến lúc đó không cần ra tay loại hình tô chết do dự hội vẫn là hạ quyết tâm muốn qua tìm tòi nghiên cứu một cái thế nhưng thứ ba phía trước hắn trước tiên cần phải được đến sự đồng ý của một người phía sau núi đệ tử lâm hiên gặp qua sư tôn không phải để ngươi thật tốt dưỡng thương lúc này tới chỗ này làm cái gì duệ vân tổ sư trông coi trước mắt mặt trời bính hỏa nhìn thoáng qua tô chết có chút tò mò hỏi ở trong mắt nàng tô chết người này ra hỏa chính là một cái tu hành của ma liền xem như vân tiêu cũng sẽ tại tu hành sau khi thư giãn một tí làm dịu tâm tình của mình mà tô chết người này liền không giống hắn hoàn toàn hưởng thụ đang mạnh lên quá trình bên trong đến mức cái gọi là nghỉ ngơi hắn chính là trở về rèn sát t ô chết cười cười lên tiếng nói ra gần đây long ngao cung làm ăn khá khẩm thế nhưng đến cùng vẫn là quá nhỏ đệ tử muốn đi ngu thành một chuyến bên kia sinh ý vừa vặn có một vài vấn đề ta đi vừa vặn có thể xử lý những vấn đề này người đi duệ vân lão tổ nghe nói như thế theo bản năng phản đối bây giờ ngu thành bên kia không quá an ổn ngươi nếu là đi qua lời nói khả năng sẽ có một ít nguy hiểm vẫn là tại trong tông môn ở lại đi tận dụng thời cơ vừa nghe nói không để cho mình đi t ô chết cái này làm sao có thể nhị được hắn liền trông cậy vào qua bên kia chuyển đổi một cái tâm tình đối mặt lao sư phủ nhận hắn lúc này phản bác sư tôn cũng biết chúng ta long ngao c u n g rèn đúc sự nghiệp bây giờ cũng đến bình cảnh nếu là không rèn sắc khi còn nóng ra bên ngoài mở rộng lời nói vậy chúng ta bố cục sẽ phải s ậ bàn không đến mức a duệ vân sư tổ bán tín bán nghi hỏi t ô chết nhớ lại một cái tiền vạn tam trạng thái lúc này cùng sư phụ của mình diễn giải thích nói đương nhiên đến mức nếu là long ngao c u n g không có sinh ý làm dưới trướng đám thợ rèn liền không thu vào bọn họ không có thu vào liền sẽ không tại chúng ta cái này tiếp tục làm công nếu là bọn họ đều đi trước đây huyền binh bảo dưỡng liền không có người làm nếu là không cho bọn họ đi cũng chỉ có tôi h ể đ u đi bộ chiết hai mắt tỏa sáng tiếp nhận nhãn hiệu có chút cao hơn nói duệ vân lão tổ phân ra một sợi thần nghiệm bám vào tại tôi chiếc cổ tay n h n giọng thầm thì nói thật sự là một cái không chịu ngồi yên ra hỏa đi ngu thành cũng tốt dương châu nói thế nào cũng là yên hà sơn địa bàn chương 438. càng náo nhiệt ngu thành chương 438. càng náo nhiệt ngu thành sư đệ chúng ta lần này lại đi ngu thành ngươi là tính toán vất bảo bối sao trên xe ngựa long bá hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm dù sao bọn họ mới vừa từ ngu thành rời đi mà còn bây giờ ngu thành cục diện có chút không quá tốt nghe nói vũ triều người đem ngu thành hơi giới n g h i ê m một cái nói là muốn tìm đầu mối gì trấn thiên vương p h ủ hiện tại không động được yên hà sơn cùng thập nhị tướng cung không cũng chỉ có thể hướng về phía ngu thành hạ thủ tô chết ngược lại là nhìn đấu triệt cả kiện sự tình kỳ thật cùng ngu thành không có gì quá lớn quan hệ bất quá là có người muốn tìm một cái xuất khí đối tượng mà thôi chỉ là vừa lúc cái này đối tượng tại ngu thành chuyện này duệ vân lão tổ rõ ràng tô chết cũng rõ ràng thế nhưng bọn họ đều không để ý long b á thoáng hiểu rõ về sau rất là khinh thường lắc đầu bày ra một bộ tới người tư thái có chút khó chịu nói ngươi nói những này ta hiện tại xem như là minh mạch những này thế lực lớn ở giữa đấu tranh thật đúng là bất đắc dĩ bất quá duy nhất khó chịu chính là ngu thành máy tính hắn dừng lại xe ngựa ngu thành bên ngoài vào thành người một mực xếp tới bên ngoài ba dặm ngu thành vốn là không có gì người bình thường có thể tại chỗ này thời gian dài sống tiếp không phải võ giả chính là thủ đoạn không bình thường ra hỏa xếp hàng xếp cái rắm t ô chết nhìn lướt qua về sau thảm như nói xe ngựa chậm rãi đi tới cửa binh lính thủ thành nhìn thấy về sau thô bạo đ ố lại đoạn xuống xe ngựa người nào không biết bây giờ tiến vào ngu thành quy củ sao nếu như các ngươi còn muốn ở nơi này tiếp tục pha trộn đi xuống liền phải cho ta trông coi quý củ tiền hà sơn long ba tự nhiên sẽ không dùng danh nghĩa của mình lấy ra một khối khách khanh khiến trực tiếp n é m tới binh sĩ không nghĩ tới người trước mắt vậy mà là yên hà sơn khách quý lúng u cúng tay chân đem lệnh bài đưa tới liền muốn đem bọn họ cho thả đi vào long ba tính toán đi một người tướng lánh dáng dấp người đi nhanh tới ngự a khi có một chút không giỏi yên hà sơn yên hà sơn là địa phương nào bản quan tại sao không có nghe qua các người mấy cái còn lo lắng cái gì bản quan hoài nghi những người này chính là tổn thương bát thế t ử hung thủ đem bọn họ cho ta cầm xuống ngũ p ư ơ n g thật tốt bởi vì yên hà sơn bị ném tới nơi này liền tìm cô nương cũng là một thân biện mùi tanh chính là ghi hận yên hà sơn thời điểm nhìn thấy yên hà sơn khách thanh chỗ nào nguyện ý dễ dàng bông tha những người này theo thanh âm của hắn rơi xuống những người khắc binh chỉ có thể kiên trì tới gần long bá ngược lại là không khẩn trương chậm rãi mở miệng sư đệ dương châu là yên hà sơn địa bàn giờ phút này t ô chết minh bạch chính mình sư tôn ý tứ trừ để hắn tới bên ngoài chưa chắc không có go nơi đây tướng linh ý tứ xe ngựa d è m bị một trận cuồng phong vẫn lên ngũ phương nhìn thấy một màn kia vô ý thức rút đao một cái tay trước một bước đặt tại trên chỗi đao t ô chết cười híp mắt đem để tay tại ngũ p ư ơ n g trên đầu vai nhắc nhở vị đại nhân này có tính tình là chuyện tốt thế nhưng không nhìn đối tượng liền phát tiết cẩn thận liền đầu làm sao không có cũng không biết cái này ngũ tông nghe vậy vô ý thức rụt cổ một cái muốn phản bác một cái lời này có thể hắn chỉ cảm thấy chính mình phía sau cái c ổ một trận ý lạnh người trước mắt có thể theo hắn trôi đ a o liền có thể hái đầu của hắn đến mức hắn vũ triều tướng lĩnh tân h phận nếu là bình thường thế lực nhìn thấy về sau sẽ còn cho mấy phần chút tình bọn mà yên hà sơn ở chỗ này thật đúng là có không quan tâm sức mạnh ngũ tông hít sâu một hơi tận lực để chính mình không mất phong độ các người đ a n phê vật này để các người thủ thành cũng không biết cái này nếu là va chạm quý nhân lao tử cắn các ngươi đầu lời này ngươi vẫn là từ từ nói đi tô chết cười lạnh một tiếng ngồi ở trên xe ngựa chậm rãi vào thành ngũ tông nhìn xem tô chết vào thành trên mặt biểu lộ âm tình bất định không rõ ràng hắn đang suy tư cái gì sau lưng những binh lính khác nhìn xem cái kia đi xa xe ngựa từng cái có chút n g ậ đại nhân chúng ta thật sự bỏ mặc bọn họ đi vào bạn đại nhân là không có mệnh đi ngăn đón bọn họ nghe ý lời này của ngươi tự a h ồ ngươi có ngăn đón bản lĩnh của hắn nếu không ngươi đi qua thay ta đem người ngăn lại ngũ tông nhìn lướt qua nói ra lời này binh sĩ n g a khi có chút lạnh như băng mờ miệng cái này nói chuyện binh sĩ sắc mặt cứng đ ầ vội vàng túi đầu、xuống. có chút xấu hổ lắc đầu không dám không dám đệ tử cũng không dám làm chuyện như vậy tất nhiên không dám liền cho ta đem miệng n g ậ m lại thông báo một chút cấp trên liền nói có yên hà sơn đệ tử xuất hiện liền được ngũ tông hừ lạnh một tiếng hắn không đối phó được cái này vào thành ra hỏa chẳng lẽ liền trước mắt mấy tên thủ hạ đều phải sợ sao hung hăng khiển trách những binh lính này dừng lại mới chậm chạp rời đi mà những binh lính này tự nhiên là không dám đem tính tình của mình biểu hiện ra ngoài liền đem, đem áp lực này toàn bộ rơi vào còn lại còn chưa vào thành võ giả trên thân lập tức đưa tới một trận ai toán sau khi vào thành l o n g ba phát hiện hiện tại ngô thành so trước đó còn muốn náo nhiệt rõ ràng có người giới nghiêm nhưng vì sao những võ giả này vẫn l à như ong vỡ tổ địa chạy tới thật kỳ quái vì sao nơi đây võ giả so với lúc trước tam vũ vương mộ mở ra thời điểm còn muốn náo nhiệt mấy phần tự nhiên là bởi vì tam vũ vương mộ chạy trốn ra b ả o bối tôi chết c h ầ m rãi lên tiếng nói tam vũ vương mộ dĩ nhiên c h â n quý có thể cái kia nhất định là số ít người trò chơi cái này v ứ t b ả o bối liền không đồng dạng nơi nào có cái gì tiến vào cánh cửa còn không phải người nào vận khí tốt liền thuộc về người nào chớ nói chi là lần này bởi vì có hai vị lục địa thần tiên nội giận tất cả mọi người đang chờ một cái loan đại đầu xuống nước cái này không cho bỏ lỡ chuyện này v õ giả nhộn nhịp đứng dậy chạy tới vậy mà như thế sư đệ thu hoạch của ngươi không phải không ít làm sao cũng muốn đến góp cái này náo nhiệt người suy nghĩ nhiều chúng ta đến nơi này chính là có chân chính đại sự muốn làm t ì m bảo bối mới có thể đáng giá mấy đồng tiền tôi chết lắc đầu c ư ờ i h í p mắt nói t i ê n hà sơn trụ sở bên trong tiền vạn tam giáng dấp so trước đó t i ể u tụy không ít h i ệ n nhiên mấy ngày này hắn ngược lại là không ít hao tốn sức lực tô sư đệ ngươi có thể tìm đến ngươi là không biết ta ở đây đợi hoa điều dụng ta nguyên bản còn tưởng rằng là ngươi xảy ra chuyện gì hôm nay nhìn thấy ngươi cái này dáng dấp ta liền biết lần này khẳng định là không có tới sai nhìn xem tiền vạn tam dáng dấp tôi chết là thật ngoài ý muốn ngu thành bên này đến cùng là bao lớn sinh ý vậy mà để hắn biến thành dạng này ngươi đây rốt cuộc là gặp cái gì phiền phức làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này nói ra cũng không sợ ngươi c h ế cười nguyên bản ta là tính toán tại chỗ này vớt mấy cái bà bối cùng ngu thành phụ trách chế tạo thần đoạn đường tiếp xúc một cái tiền vạn tam chậm rãi mở miệng còn cố ý mua một cái cái nút ngươi biết cái này sinh ý lớn bao nhiêu bao lớn toàn bộ ngu thành tô chết vốn chỉ là muốn đến tham gia náo nhiệt nghe nói như thế thật hứng thú tiền vạn tam đưa ra một ngón tay chỉ hướng đông hải phương hướng vẻ mặt nghiêm túc toàn bộ đông hải chương 439. đông hải làm ăn lớn chương 439. đông hải làm ăn lớn toàn bộ đông hải ngươi có thể đừng ở chỗ này nói b ậ y biết đông hải lớn bao nhiêu sao nói lên đông hải ở đây không có người so long bá càng hiểu rõ đông hải là cái gì rằng dấp vị trí hắn khi nghe đến tiền vạn tam lợi nói về sau lúc này lắc đầu bày tỏ phủ nhận đông hải bách tộc trải rộng đông hải các nơi đông quỷ tộc giao nhân tộc hải vương tộc chờ đại bộ phận đều không thích nhân tộc làm sao sẽ cùng nhân tộc hợp tác nhưng việc này là thật đông hải duyên hải thành lớn đều nhận đến tin tức này tính toán tại ngu thành thương lượng một chút làm sao ăn hết cái này lớn bánh ngọt tiền vạn tam biết long ba nói đúng có thể hắn cũng là nói lời nói thật đối với chuyện này hắn có thể không có nói hiệu nói vượn hoặc là gặp người t ô chết nghe lấy lời này phát giác có một chút không quá hợp lý địa phương chờ một chút nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp vậy chúng ta cũng hẳn phải bê ta thân đoạn đường cùng ta hợp tác lấy đi ngu thành phụ cận quyền khai thác dù sao lúc ấy lục địa thần tiên chỉ là nổi giận cũng không có nói không thể vớt đồ vật ta vui vẻ dùng chuyện này làm cái trao đổi nói lên việc này tiền vạn tam nhịn không được bật cười cùng sự tình khác so ra hắn lúc này làm sự tình thật đúng là cùng bạch chơi đồng dạng chỉ là nhận được tin tức về sau để hắn cảm thấy rất không lạc quan ta liền được đến hai cái thông tin một cái chính là vừa vặn nói cho các ngươi thông tin còn có một cái chính là những thế lực này liên hợp lại thành lập đông hải rèn đ ú c hội mà cái này rèn đ ú c hội làm chuyện thứ nhất chính là cô lập viên hà sơn bọn họ là gan không nhỏ a t ô chết nghe nói như thế cũng đi theo kinh hãi lên tin tức này hơn phân nửa là thật Chỉ cái cô cái chú chia lực Hà thiên nghị theo phân chia thế lực lời nói, đông hải bên bờ hẳn là lập là lời này tài kia nói, Yên、hà、Sơn, dựa ý đây ô n bên hẳn Yên Sơn trướng. g giới Hải thuộc Hà bờ là về đ là cái nào nhân huynh nghĩ tới ý kiến hay nếu là không có yên hà sơn lời nói bọn họ xác thực có thể thu hoạch được không ít lợi ích đồng dạng cũng sẽ mất đi che chở toàn bộ đông hải đều cần vũ khí khoản này khổng lồ nhu cầu đầy đủ để bất luận kẻ nào n ổ i đ i ê n dù sao ta lần thứ nhất đi gặp bọn họ thời điểm chính là như vậy t i ê n vạn tam cũng có một chút bất đắc dĩ liền tính long nao cũng gần nhất phát triển có chút tấn mãnh để những người này cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ bọn họ hành động cũng quá cực đoan một chút làm sao lại đem chính mình cho đổi ra ngoài loại này hành động bản thân liền có một ít không quá thích hợp nói cho cùng vẫn là tiền vạn tam gần nhất thao tác có chút quá l à n g lơ chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa liền muốn chơi thu mua tôi chết vuốt vuốt mi tâm không có tại vấn đề này tiếp tục lãng phí cái gì thời gian quay đầu nhìn thoáng qua long bá lên tiếng hỏi đây bất quá là một ít sự tình sư huynh ngươi bây giờ xem như là đông hải xuất thân có thể từng chiếm được qua tin tức gì không có đông hải bên kia cùng dân tộc không giống tại bài xích nhân tộc phương diện này bọn họ vẫn tương đối đồng lòng nói lên chuyện này chính long bá đều có chút xấu hổ lần này bọn họ tại chỗ này làm ra quyết nghị hẳn là bởi vì có chút có thể quyết định những chuyện này người ở láo tiền cũng đã có tin tức có giao nhân tộc thiếu tộc trưởng biển linh tại tiền vạn tam sớm đã làm tốt điều tra biết nên như thế nào lách qua những người khác đến để hích lợi của mình tối đại hóa vị thiếu tộc trưởng này chính là hắn mục tiêu tiếp theo nhưng là chuyện này việc này lớn vẫn là cần một ít trưởng bối tính toán tôi chết hiểu rõ những sự tình này về sau nhìn hướng tiền vạn t a m hỏi tiền sư huynh chuyện này có lẽ t r ư ớ thông báo một chút tông môn a ngươi liền định như thế cất、ừ. giấu t r ư một đoàn người chia binh hai đường tiền vạn tam cùng tô chết cùng nhau đi tới rèn đúc sẽ tạm thời trụ sở tiền vạn tam hiển nhiên không phải lần đầu tiền đến hắn vừa mới đi vào liền có hai vị có lồi có lo mỹ nhân xuống tới tiền công tử ngài có thể rốt cuộc đ ã đến các cô nương đều chờ ngài rất lâu rồi đừng hội đừng đội tiền vạn tam thuần thục đem để tay tại một cô nương n ú n g nịu trên lưng vừa muốn thoải mái bên trên thoải mái cái này mới nhớ tới chính mình đi tới nơi này đến cùng là vì làm chuyện gì nhẹ nhàng tăng háng một cái nghĩa chính l u ô n từ địa mở miệng bản công tử hôm nay là muốn gặp một lần các ngươi hội trưởng hội trưởng đại nhân đang cùng m ặ t k h á c các nhà đường chủ mở hội ta cái này liền đi thông báo chỉ là nữ tử có chút khó khăn đáng thương nhìn vương hắn chỉ là khả năng cần một chút thời gian không sao chúng ta chờ chính là tô chết xua tay cười tủm tìm nói tiền vạn tam đem trong ngực nữ tử đ y ra nghiêm mặt gật đầu bản công tử hôm nay tới đây là vì chính sự các ngươi đừng vội hỏng đạo tâm của ta tô chết thấy cảnh này có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt hai người tới phòng tiếp khách ngồi xuống tô chết mang theo mấy phần tò mò hỏi t h ă m tiền sư huynh mỗi một lần tới đây sợ chính là vì đến xem cô nữ a không có sự tình tiền vạn tam quả quyết phủ nhận sau đó ý thức được lâm hiên mỗi một câu lời nói từ đến cũng sẽ không nói vô ích lúc này có chút hiếu kỳ dò hỏi sư đệ thế nhưng là phát hiện cái gì cũng không có việc gì chẳng qua là cảm thấy cái này cái gọi là hội trưởng như vậy đối sư huynh hợp ý cảm giác không giống như là cái chính đạo gia hỏa không chừng có chút không muốn nhìn nhân sự không có bày ra tô chết cũng không thích thủ đoạn này hắn thấy rèn đúc chính là rèn đúc làm nhiều như thế loẹ loẹ t đồ vật còn làm chính mình nơi này là thương hội không được sao t i ê n vạn tam cũng sửng sốt một chút lại lần nữa phủ nhận sư đệ ngươi cũng không thể nói b ậ y ta mỗi một lần đến triệu hội trưởng đều đợi ta không sai ngươi như vậy ta ngược lại là có chút không tốt hạ thủ được rồi bớt ở chỗ này cho ta trang ta còn không biết được ngươi là ai không sai tiếng nói nước miếng tư vị không sai một căn phòng khác bên trong một cái vóc người tráng kiện trung niên nam nhân chính n â n g một chén nước trả uống nhìn hắn dáng dấp không đội không chậm còn có chút h a n g hái mà n h ấ nháp để một bên lão nhân có chút ngồi không yên đã hai nén hương ngươi triệu quyền thật sự không lo lắng đắc tội yên hà sân người sợ cái gì mấy cái đệ tử mà thôi cũng không phải là t r ư ở n g lão triệu quyền cười lạnh một tiếng đem ly trà thả xuống chầm dai nói tất cả những thứ này trong tim ta n ắ m chắc đừng quên chúng ta là vì cái gì là vì sinh ý nếu là thật để long ngao cùng n ú n g tay chuyện này ngươi ta còn sẽ có cái gì sinh ý đáng ghét nghe nói hôm nay có yên hà sơn đệ tử tới sau đó họ tiền liền đến lão nhân nghe vậy có chút khẩn trương lo lắng yên hà sơn có thể hay không lập bàn triệu quên không chút nào lo lắng thậm chí có chút chờ mong không có việc gì ngài già liền xem trọng đi chương bốn trăm bốn mươi thành ý chương bốn trăm bốn mươi thành ý cái này đều hai canh giờ họ triệu này còn không ra đây là tại cho ta tiền vạn tam nhìn xem trước mặt bị thêm năm lần nước trả dừng một chút nhìn hướng tô chết nói ra hắn đây là tại cho ngươi ra bài phủ đầu các ngươi hội trưởng vẫn còn đang họ tôi chết cười cười trong lòng mặc dù rõ ràng vì sao người trước mắt sẽ như vậy nhưng trên mặt n ổ i vẫn là giả vờ như một bộ không minh bạch dám dấp nhìn xem cái kia dâng trả nữ tử hỏi nữ tử dâng trả động tác rất tiêu chuẩn ôn nhu giọng nói để người không đành lòng c ắ c tội thật sự là xin lỗi hội trưởng bên kia muốn xử lý sự tình tương đối nhiều tiểu nữ tử cái này liền lại đi thúc giục một phen vốn chính là mạo mội quấy dây nếu để cho ngươi lại thúc giục nhiều ngượng ngủ ta nhìn liền không nên chờ nữa hai cách giờ tôi chết đã nhìn ra triệu quyền thái độ đứng dậy nói ra phiến phức cô nương báo cho các ngươi hội trưởng một tiếng liền nói yên hà sơn người đến qua nhất định chuyển lời nữ tử nhẹ gật đầu nụ cười trên mặt chưa từng có bất kỳ thay đổi nào t i ê n b ạ n tam thấy cảnh này trên mặt của mình cũng có một chút không nhịn được lúc trước tới đây thời điểm hắn nhưng là hứa hẹn rất khá nói nhất định sẽ để tô chết nhìn thấy hắn làm ra thành tích giờ phút này vậy mà để tô chết tại chỗ này phơi hai canh giờ đừng nói là tô chết liền hắn cũng nhịn không được lẽ nào lại như vậy cái này họ triệu cùng chúng ta thành tâm không qua được thật xin lỗi chủ yếu là mặt khác mấy cái lao tiền bối cần phải lôi kéo ta trò chuyện chính sự cái này mới chậm trễ một chút thời gian hai vị công tử chúng ta lên đi nói chuyện tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm một cái to con người trung niên rất là ấy n ấ y chạy tới có chút nhiệt tình lên tiếng giữ lại t i ê n vạn tam đang muốn nói chuyện tô chết ngược lại là ngăn cản hắn triệu hội trưởng dù sao cũng là cái người bận rộn nghĩ đến chuyện làm ăn kia số định mức không tốt phân chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt có thể ngàn vạn đừng nói như vậy chúng ta lên đi nói triệu quên trên mặt tiểu ý chưa từng có bất luận cái gì một điểm biến hóa vui tơi hớn hở đánh giá trước mắt tô chết mang theo hai người tới thư phòng ngồi xuống về sau mới bắt đầu nói đến chính sự ta nghĩ vị này tô công tử ý đ ổ đến hẳn là cùng tiền công tử là giống nhau lợi nên nói ta lần trước đều đã nói qua chuyện này dù sao cũng là chúng ta đo lấy các ngươi bây giờ nghĩ lại nhúng tay có phải là có chút không quá thích hợp không có gì không thích hợp sự tình có chút lớn triệu hội trưởng là người thông minh ta cũng liền không bàn cái gì cái nút có lời gì cũng chỉ nói tô chết đệ lên chính mình hòa khí đối mặt người trước mắt vừa lên đến quả quyết cử tuyệt trên mặt của hắn vẫn là mang theo mỉm cười điều kiện gì vẫn là phương thức hợp tác nói đều nói mà là gọn gàng mà linh hoạt mở miệng chuyện này các ngươi che không được cho dù là xuôi theo đông hải mười ba nhà phố rèn liên hợp lại cũng giống như vậy cái này triệu quên hơi xứng sở nụ cười trên mặt tựa hồ có chút nghiêng ngẫm không biết là bởi vì t ô chết nói tới có chút quá ngây thơ vẫn là nói t ô chết lời nói để hắn không nghĩ tới hắn cầm lấy chén trà uống ngụm nước trà t r u n g điệp trừ tại trên bàn t ô công tử nếu là muốn nhúng tay chuyện này điều kiện gì đó đại khái có thể nói chúng ta cũng là có một ít danh giới cuối cùng tại chỉ cần thật tốt thương lượng lại không phải là không thể thương lượng nói thế nào t ô chết nhẹ nhàng luốt u ố t mi tâm người này nói rõ chính là khinh thường hai người cảm thấy hai cái yên hà sơn đệ tử không có tác dụng gì cũng không có tư cách cùng bọn họ mười ba nhà bàn điều kiện bây giờ hắn nhà ra tiền vạn tam có chút đắc ý gật gật đầu không khách khí chút nào lên tiếng nói ra gần nhất long ngao c u n g phát triển đến không sai toàn bộ dương châu đều lấy long ngao c u n g xuất phẩm vũ khí là nhất thậm chí liền ký châu cũng bắt đầu có long ngao c u n g dấu chân làm cho chúng ta những n à y tiểu môn tiểu phái thu hoạch được rất khó khăn ta muốn những n à y sinh ý bậy thành mà còn muốn long ngao c u n g chia sẻ một chút rèn đúc bí quyết cùng bí pháp triệu quên quả quyết nói ra yêu cầu của mình t i ê n vạn tam đập b à n một cái long ngao c u n g rèn đúc nghiệp vụ có thể có hôm nay đều là hắn một lạng thịt một lạng thịt gầy đi ra vì thế hắn cũng không biết bao lâu không có thật tốt ăn một bữa cơm càng lạ ở chỗ này tìm hắn ba lần một lần kia không phải đợi đến nửa đêm mới r có lẽ là vì hắn nhìn xem quá dễ nói chuyện mới để cho t ô chết nhìn thấy cái này để hắn cảm thấy sinh khí một màn họ chịu đừng cho là chúng ta lại cho ngươi phân rõ phải trái ngươi liền có thể được một t ứ c lại muốn tiến một thước coi chừng chịu không nổi nghị sự nha dù sao cũng phải có cái có kẻ mặc cả chỗ trống triệu quên cưới híp mắt nâng lên t r a n trà liều mạng hấp trà về sau cưới híp mắt nhìn hướng hai người trong mắt tiêu ý dần dần h i ệ n lên h i ệ n nhiên rất chờ mong chuyện sau đó t ô chết thở dài điều kiện này đừng nói nói nghe, hắn đều không có ý định nghe. ta cùng triệu hội trưởng có kẻ mặc cả chỗ trống đã sớm tại cái kia hai canh giờ hết sạch tất nhiên n g ư ơ i như thế thẳng thắn ta cũng dứt khoát một chút ồ triệu quyền hơi s ư ớ n g sở mấy ngày này hắn đã xem thấu tiền vạn tam biết tiền vạn tam là cái có thể đi thuận gió ra hỏa mà không có vẻ kiêu ngạo gì t ố chiết hắn có chút nhìn không thấu nhưng cũng ý thức được hắn cũng là dễ nói chuyện nhân vật mà lại là tương đối dễ nói chuyện nhân vật hắn không cho rằng hai người trẻ tuổi có thể từ trên người hắn lột xuống một miếng thịt t ô chết nhìn thấy người trước mắt hay là không muốn cúi đầu hắn dứt khoát cũng lời lại đi nói nhảm cái gì trực tiếp lên tiếng điểm danh ngươi triệu q u y n tất nhiên cảm thấy chính mình có bản lĩnh Cái kia có c kia lời mấy ta ũ người lại đi thật o ngươi n ó cảm thấy bằng vào ăn không răng trắng mấy chứ liền muốn để ta nhà ra đông hải nhu cầu lão tử đã ăn vào bụng một cái từ yên hà sơn đến đệ tử muốn đem những này từ miệng ta bên trong c ư t p đi lao tử ngược lại là nghĩ phải hỏi một chút ngươi ngươi dựa vào cái gì làm đến chuyện này tô chết đã xem như là phát sáng dao nhỏ triệu q u y n thấy thế càng là quyết tâm hung tận nhìn chằm chằm tô chết h i ệ n nhiên không có ý định cùng hắn tiếp tục nói tiếp muốn chính mình một người đem những này số định mức toàn bộ ăn đến trong bụng của mình tô chết thấy thế cũng không nóng giận chỉ chỉ nóc nhà nói ra vòng cái gì xáo lộ ta không bằng ngươi cũng lười cho ngươi nói nhảm chỉ là nhắc nhở triệu hội trưởng một tiếng cái này đông hải trên trời còn có một thần g thiên yên hà sơn không mở miệng cho dù là ngươi nuốt xuống t h ị cũng phải cho ta phun ra ngươi dám Triệu quyền nghe đến tô uy hiếp, ánh mắt tô chặt vật, răng chiếc hiếp, giống như là con sói đói chiếc, giận nói. Ngươi hiếp Quyền uy uy nghe đến ánh như con nhìn cắn chằm chằm hàm chó đồ cá dám là ba ngay tại ngồi tô chết i nghe nói như thế một bàn tay quất vào triệu quyền trên mặt triệu quyền bị một t á t này rút đến hai chân đất đất còn chưa đứng vững cũng đã bị người bóp lấy c u n g họng t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt nhấc lên bàn cờ t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt nhấc lên bàn cờ sắc mặt tái n h ậ n người trẻ tuổi khoe miệng mang theo một k i a nhhe răng cười ngưng tụ như thật sát ý ở xung quanh lan tràn toàn bộ rèn đúc sẽ lập tức sôi trào lên nơi đây hộ vệ cảm nhận được về sau k h ô nói g n hai lời trực tiếp vào nhìn thấy triệu quyền bị bóp cổ một màn hội trưởng còn chưa đậu thủ hộ vệ trưởng làm loạn thấy cảnh này lập tức cắn răng cả giận nói t i ê n vạn tam chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng chỉnh sửa lại một chút tay áo chậm rãi nói ra t i ê n hà sơn làm việc các ngươi dám ngăn đón các ngươi đang làm cái gì còn không mo một chút đem người thả xuống một cái chống gậy láo giả nghe đến động tinh đi đến thấy cảnh này về sau gấp gáp bận rộn sợ tiến lên muốn đem người cấp cứu xuống lại bị tiền vạn tam ngăn cản triệu quyền thực lực không yếu nói thế nào cũng là tông sư lần đầu đoạn có thể tại tô chết trong tay liền hoàn thủ cơ hội đều không có sắc mặt dần dần bắt đầu phát tím tô chết c h ầ m rãi mở miệng lao giả ta nguyện ý ngồi xuống nói với ngươi không phải cho ngươi mặt mũi là vì ta lười đập thủ ngươi thật sự cho rằng ta kiêng kỵ các ngươi mười ba nhà liên thủ lao tử nguyện ý cho ngươi phân rõ phải trái thời điểm ngươi liền nghe cho ta nếu là muốn lật bản lời nói đến a ta nhìn cái này mười ba nhà đều có thể thay người hắn đưa tay đem triệu q u y ề n nện ở trên tường c h ầ m rãi p h ủ tay triệu quên theo tường trượt đến trên mặt đất che lấy cuống họng không được ho khan đáy mắt của hắn hiện ra một tia oán hận tô chết cảm nhận được Thế thèm nhưng hắn cũng không cũng để ý, lời nên nói ta đều nói các ngươi nếu là còn muốn nhúng tay chuyện này tối nay ta tại xem biển lầu thiết tiến c h ờ các ngươi t ô chết nói xong lời này nhẹ nhàng ho ra một điểm vết máu phảng phất vừa vặn cái k i a một cái đã để thân thể của hắn chịu không được mọi người nhìn qua cái này sắc mặt có chút bệnh hoạn trăng xám thoạt nhìn yếu đuối người trẻ tuổi hắn dáng dấp hình như người nào vừa ra tay liền có thể có thể bắt được nhưng không ai đậu thủ t ô sư lệ thân thể của ngươi không sao đi nha t ô chết lên tiếng nói ngồi tại trở về trên xe ngựa t ô chết mới nhịn không được ho ra một mục máu tiền b ạ n tam trực tiếp liền sợ hãi sư đệ ngươi có thể ngàn vạn không cảm tử ngươi nếu là chết rồi ta chẳng phải thành tông môn tội nhân đến lúc đó ta có cái gì mặt m u i trở về à ngươi có phải hay không nghĩ có hơi nhiều ta cũng không có ngươi nghĩ y ê u đ ớt như vậy bây giờ cái này trạng thái bất quá là một chút vết thương cũ t ô chết c h ầ m rãi lên tiếng hắn chỉ là thoáng giật giật tay phát hiện chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp thương thế vẹn vẹn thoáng đ ộ n g thủ hắn kinh mạch đều có chút không chịu đ ổ i cái này nếu là s u ấ t toàn lực lời nói cả người sợ không phải sẽ phế bỏ t i ê n vạn tam có chút lo lắng ngươi cảm thấy những người này sẽ đến sao sư m i n h ngươi chính là sinh ý làm nhiều rồi quên đi một việc t ô chết xoa xoa vết máu vừa cười vừa nói có thực lực thời điểm vì cái gì phải nói lý ngươi hồ đồ a g e n đúc hội mười ba cái g e n đúc thế lực cùng nhau hội tụ vào một chỗ vừa vẫn nói chuyện lao nhân tức giận nói ta liên tục nói cho ngươi không muốn làm đến quá ác ngươi vì cái gì muốn kích thích cái kia yên hà sơn ra hỏa là ngại tên kia còn không có lên động tâm tư của chúng ta sao không sai chúng ta đều quên đến cùng ai mới là nơi đây chủ tử chúng ta liền tính cộng lại cũng không phải yên hà sơn đối thủ đông đảo gia chủ đầy mặt hối hận d i á n dấp sớm biết hôm nay lúc ấy hà tất chống lại yên hà sơn bọn họ chính là muốn đem thông tin cho g i ấ u đi không bị những người khác cho biết nói đến đây lời nói mọi người đem ánh mắt đặt ở thần đoạn đường đường chủ trên thân cái sau vội vàng lên tiếng giải thích ta chính là cùng cái tên mập mạp kia làm một cái sinh ý ai biết hắn là yên hà sơn người đi lao nhân hừ lạnh một tiếng đánh gãy mọi người tiếp tục từ chối ý nghĩ triệu quyền bây giờ ngươi là hộ i trưởng cho một cái thuyết pháp cuối cùng lại nghĩ tới ta cái này hộ i trưởng triệu q u y ề n xoa chính mình nóng bỏng mặt hắn liền không rõ đồng dạng tu vi dựa vào cái gì tên kia chân khí như vậy a bá đạo chính mình liền lực hoàn thủ đều không có ở trong tay của hắn tùy ý ra hỏa này n ă n bót thế nhưng là để hắn ném đi một cái mặt to nếu không phải có người thúc giục hắn thậm chí cũng đang lo lắng muốn không cần tiếp tục làm chuyện này một phen trầm mặc về sau hắn c h ầ m rãi mở miệng nói ra tiểu tử kia không phải nói để chúng ta đi qua sinh ý đều đã tại trong tay của chúng ta các ngươi vì sao còn muốn nghe hắn xem thật kỹ một chút tay của các ngươi các vị đ ừ n g quên đông hải bách tộc nhu cầu đều tại trên người chúng ta bọn họ cái gì cũng không có chuyện này kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng chỉ là bọn họ đều bị tô chiết cái kia táo bạo động tác d a sợ không có một người dám chủ động nhắc tới chuyện này mỗi một người đều không muốn làm cái này người dẫn đầu triệu quyền cùng những người này một mực hợp tác rõ ràng đám này cái gọi là người hợp tác đến cùng là thái độ gì bình thường tiếp đơn từ thời điểm cũng chưa từng gặp qua các ngươi như vậy do dự bất quá là cái đơn đặt hàng lớn cũng không biết nên làm như thế nào thế nhưng là làm như vậy sẽ đắc tội yên hà sơn tại biết được triệu quyền chuẩn bị làm sao làm về sau liền có người đưa ra ý kiến đây cũng làm mọi người lo lắng nhất một điểm triệu q u y n nghe nói như thế kém chút nghẹn nào bật cười những n à y người cũng đã làm đến một bước này còn lo lắng chính mình sẽ đắc tội yên hà sơn chư vị các ngươi đã đắc tội yên hà sơn liền tính đi qua yên hà sơn sẽ bỏ qua các ngươi sao hắn chỉ chỉ mặt mình làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút chính mình vừa vặn là bị làm sao đối đãi các ngươi cảm thấy hôm nay là ngày gì là hắn hảo phóng địa đem b ố n thuộc về các ngươi sinh ý từ tay của các ngươi bên trong lấy đi sau đó lại phân cho các ngươi đây chính là đến hương sư vấn tội hỏi tội của các ngươi triệu cân nói tới tâm khảm của mỗi người bên trên liền cái kia có chút phản đối dâu trắng lao tử cũng sửng sốt hắn cũng chưa từng nghĩ đến những thứ này mọi người không khỏi trầm mặc chỉ chốc lát liền lại đứng dậy không sai chúng ta nên phản đối yên hà sơn bây giờ dương châu tất cả cửa hàng đều gặp phải long nao g cung áp lực nếu là ăn cái này một đơn đủ chúng ta bao nhiêu năm không cần khai trương đông hải bách t ộ c a gần trăm vạn binh khí gen đúc chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho người sao cái này sinh ý liền tại chúng ta trên tay bọn họ mới là người ngoài lai mới là đến cấp chúng ta đồ v ậ người mọi người tại giờ khắc này đạt tới chung nhận thức chuẩn bị đem yên hà sơn cho đổi ra bọn họ đến miệng sinh ý dựa vào cái gì muốn như vậy giao cho người khác dựa vào cái gì để yên hà sơn đến phân phối triệu q u â n nhìn qua mười ba vị các nhà người chủ sự khoe miệng lộ ra một kia châm trọc cười thực lực mạnh hơn lại như thế nào tôi chết còn có thể đem sinh ý từ trên tay hắn cướp đi sao vào lúc này làm loạn đẩy cửa vào không tốt hội trưởng cùng chúng ta nói qua hợp tác đông hải các tộc phân biệt đem riêng phần mình sinh ý đều cho lui chương bốn mươi hai dẫn đầu chương bốn trăm bốn mươi hai dẫn đầu xem biệt lầu việc ê n bạn ta nghĩ đến ta t h t này đ phải đà tạ long bá long ba thân phận chính là cự nhân tộc thiếu tộc trường cũng là cự nhân tộc tương lai người nối nghiệp hắn lấy cự nhân tộc danh dự bảo đảm mới hoàn thành chuyện này ngồi tại long ba bên người là một vị làn da trắng non thiếu nữ cái chán sinh ra một viên tròn trịa c h â n trâu sợi tóc màu trắng co lại cẩn thận quan sát nàng thái dương còn có thể phát hiện một chút vẩy dày đặc giao nhân tộc thiếu tộc t r ư ở n g biển linh tiền b ạ n tam hiểu rõ biết chuyện này đến cùng là công lao của người nào liền vội vàng hành lễ chuyện này đa tạ thiếu tộc t r ư ở n g ra mặt nếu không phải ngài ta còn không biết được nên làm như thế nào tiền sư huynh không cần đa lễ việc này biển linh cũng có chính mình tâm tư tại chỉ sợ hai vị trò cười cho nên vẫn là không nói biển linh âm thanh có chút linh hoạt kỳ ả o cực kỳ êm hay bây giờ tô chết yêu thương trắng s á m bệnh hoạn gián dấp rất được thiếu tộc t r ư ở n g yêu thích uống rượu lúc dư quang rơi vào tô chết trên thân hai lau màu hồng n h ạ táng mây trèo lên hai gò má long ba thấy thế tựa hồ có chút không quá cao hứng vô vô ngực chủ động nói ra biện linh mội tử giúp ta như thế năm nhất khó khăn về sau ngươi chính là ta thân mội tử ta không quản người khác là như thế nào nghĩ ngươi có cái gì bận rộn ta đều có thể giúp nhân ra là hướng về phía tô sư để đến ngươi loạn t r ê n miệng cái gì tiền vạn tam lưu ý đến một màn này chủ động lên tiếng trêu kẹo nói tô chết thấy thế lắc đầu biển linh cô nương s á c thực giúp một đại ân bọn gia hỏa này căn bản không biết chuyện này phía sau ý vị như thế nào ngươi nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ cũng có thể nói với ta tô sư huynh lại không phải là không có nhìn thấy cái này xem b i ể n trong lâu còn không có một người chuyện này đều không nhất định có thể thành ta hiện tại đưa yêu cầu chẳng phải thành hồ đồ một chén rượu vào trong bụng biển linh đỏ mặt nào nào nhẹ nhàng cười một tiếng răng r ấ p tựa như chảy nước t i ế n tử để người không khỏi nhìn nhiều hai mắt nàng lắc đầu liên tục trừng mắt nhìn cười nói không bằng chờ sự tỉnh có định số lại nói t ô chết nhẹ gật đầu điểm này ngược lại là nói đến không hề có một chút vấn đề lại đợi một hồi trưởng quy đến báo mười ba nhà phố rèn người đến nơi đây giao cho tô sư minh b i ể n linh không tiện trước mặt người khác lộ diện quá lâu b i ể n linh đứng dậy nút ở sau tấm bình phong tô chết nhẹ gật đầu nói vậy liền để cho bọn họ tới phải chỉ chốc lát mười ba cái phố rèn phường chủ hiện thân trên mặt không có nửa điểm không vui cao hưng nói gặp qua tô công tử điểm này lễ vật không thành tình ý còn mời ngài nhận lấy chư vị tất nhiên đến sớm một chút vào chỗ tô chết cờ nhận bọn họ chỗ đưa tới lễ vật tiện tay đặt ở bên cạnh không hề đề cập tới liên quan tới lần này sinh ý sự tình mọi người tới đây chính là vì chuyện này giờ phút này lâm hiên cũng không có mở miệng bọn họ cũng không có tìm được một cái thời cơ thích hợp chỉ có thể tạm thời đẻ xuống ý nghĩ trong lòng dựa theo tô chết an bài ngồi xuống lo lắng bất an địa ăn đồ vật xem biển lầu chính là ngu thành đệ nhất từ lâu bên trong có đến từ các nơi thức ăn luận phẩm loại thắng bại thậm chí vượt qua thánh thành nhưng mọi người cũng không có tâm đối với chuyện này chỉ nghĩ đến trong tay quỳnh tương không có chút nào tư vị trước mắt vũ động mỹ nhân lộ ra hết sức trói mắt giống như là đang cởi nạo bọn họ đồng dạng ăn uống linh đình qua ước chừng hai nén nhang về sau cuối cùng có người ngồi không yên thân đoạn đường đường chủ chủ động đứng dậy q u á t lớn vũ nữ lui ra t i ê n vạn tam thấy thế khoe miệng lặng yên v ệ n h lên hắn cũng chưa từng nghĩ đến lao nhân này vậy mà như thế có gan dám cái thứ nhất đứng ra tô s ư đ ệ người này xử lý như thế nào ngươi không có ý kiến liền biện pháp cũ đi tô chết nhỏ giọng nói nhằm vào mười ba nhà phố rèn khả năng sẽ có phản ứng mấy người làm phỏng đoán cũng cho đi ra một chút đối ứng thủ đoạn nói tóm lại chính là nghe lời không cần ăn đòn không nghe lời vậy cũng chớ lan lộn còn lại mười hai nhà nhìn thấy đứng lên thân đoạn đường đường chủ mỗi một người đều hít sâu mờ hơi con mắt chăm chú rơi ở trên người hắn sợ lại bởi vì hắn mà nhận đến một chút liên lụy thân đoạn đường thẩm đường chủ thế nhưng là có cái gì chỉ giáo tô công tử tất nhiên mời chúng ta tới nên lấy ra một chút thành ý đến t h ẩ m mộ bất tài nguyện ý nhường ra ba thành lợi ích cầu công tử cho cái cơ hội lão nhân đem tư thái của mình thả rất thấp thấp đến vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người ba thành lợi ích liền tính tô chết không làm gì số tiền này cùng tài nguyên cũng sẽ rơi ở trong tay của hắn mà bực này lợi ích được ra v ư ợ xa ở đây đại bộ phận người dữ liệu mặt khác mười hai nhà hoàn toàn không nghĩ tới họ thẩm cái này nói với chúng ta không giống ngươi làm sao dám làm như vậy nghe đến mấy câu này còn có quyết định thẩm đường chủ t ô chết khẽ lắc đầu thoạt nhìn cái này đông hải rèn đúc sẽ không hề đồng lòng ngược lại để hắn giảm ít đi không ít phiền thức ba thành lợi ích ngươi có thể nghĩ kỹ ta nghĩ đến thẩm đường chủ trong mắt một phát hung h á c không khách khí chút nào mở miệng ta thần đoạn đường không muốn lợi ích chỉ cầu tô công tử thưởng thức ẩm triệu q u y ề n đem chén rượu trong tay đập vào trên mặt bàn nếu là nói trước đây hắn hành động đã thoát ly rèn đúc hội bây giờ hành động như vậy là trực tiếp lập bàn ngươi làm u ố n để chúng ta đều làm không công phải không một điểm lợi ích không lớn ngươi thần đoạn đường thật đúng là khẩu khí thật lớn chúng ta ở trên đây thật đúng là không sánh bằng n g ư ờ i cái này khoe khoang h ạ n g người thần đoạn đường thật đúng là thật bản lãnh vậy mà muốn đi cho long ngao cung làm chó những ngày ngày bình thường xưng là đại nhân vật nhân vật bọn họ giờ phút này nửa điểm không lo được chính mình hình tượng nhộn nhịp đối với người trước mắt chỉ trích cái này đã triệt để làm rối loạn bọn họ kế hoạch có thần đoạn đường châu ngọc tại phía trước bọn họ liền tính lại như vậy làm cũng bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi đối mặt những n à y chắc mắng thần đoạn đường đường chủ trong mắt hiện ra một tia trào phúng những người này trung quy là quên một việc tất nhiên thần đường chủ có phách l ự c như thế ta cũng sẽ không để thần đường chủ thất vọng đau khổ mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi ta cũng muốn biết những người khác là thái độ gì t ô chết ánh mắt trên thân người khác đọc qua có chút chờ mong những người này thủ đoạn chỉ hy vọng những người này thủ đoạn không muốn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài có thần đoạn đường tại phía trước tham dự mấy nhà bên trong thực sự có người do dự thần đoạn đường nói là không muốn bất luận cái gì lợi ích chuyện này bản thân chính là tại đánh cược cực thắng thì cũng thôi đi nếu là thua mắt thấy tiếp tục như vậy sợ là toàn bộ đông hải ghen bức hội đều muốn sụp đổ triệu quyền rốt cục là ngồi không yên Chương thầm r ê n n l ệ Chương Trên bàn, đường chủ uống một ngụ rượu nhìn qua cái này bị mọi người nâng lên đến người trẻ tuổi không khách khí chút nào nói ngớ ngẩn hắn cũng không đ ể thấp thanh âm của mình ngớ ngẩn hai chữ này chuyển vào trong thai của mọi người triệu q u y n hung tợn h ì n chừng hắn một cái cũng không tiếp tục phát t i ế t chính mình cảm xúc mục tiêu của hắn nói cho cùng vẫn là t ô t c h ế t nói một câu không dễ nghe lời nói bây giờ có thể quyết định mười ba nhà tương lai nên phân chia như thế nào người là hắn hắn tính toán về sau lại tính sổ sách không thích liền rời đi ta từ đầu tới đôi u cũng không có buộc các ngươi tới nếu là ngươi có bản lĩnh tự nhiên có thể đem sinh ý lại đoạt lại đi tô chết lạnh nhạt nói ra trật tướng tất nhiên không muốn hợp tác còn có cái gì muốn đi qua ý tứ các ngươi những người khác cũng giống như vậy hiện tại liền có thể đi nha đi đương nhiên là muốn đi thế nhưng trước khi đi chúng ta có chuyện muốn nhắc nhở ngươi một cái triệu quên hư lạnh một tiếng có chút kiên định mở miệng nói ra cái này chẳng những là hắn ý nghĩ cũng là mặt khác mười hai nhà ý nghĩ bọn họ cho rằng tất nhiên tô chết đem bọn họ đá ra cả kiện sự tình bên trong như vậy bọn họ cũng có thể không phối hợp tô chết dù cho ngươi cầm xuống tờ đơn lại như thế nào toàn bộ dương châu có bảy thành rèn đúc tài liệu đều phải trải qua tay của chúng ta nếu là chúng ta không phối hợp ngươi đi nơi nào tìm như vậy nhiều khoáng thạch tài liệu không sai dù cho ngươi cầm xuống tờ đơn chúng ta cũng có thể thông qua phương thức như vậy để ngươi nửa bước khó đi đừng nói là khoáng thạch liền cái hòn sỏi cũng sẽ không cho ngươi những người khác cùng theo phụ hò nói dương châu lưng tựa đông hải có đại lượng tài nguyên khoáng sản cùng tài nguyên bắt đầu từ đông hải bên trong sản xuất triệu quyền nói tới bảy thành căn bản không coi là nhiều thậm chí vẫn có một ít khiêm tốn cái này cũng là bọn hắn m ộ ư ơ i hai nhà có đệ tử đối kháng long ngao c u n g nguyên nhân ha ha ha tiền vạn tam nghe nói như thế n h ị n không được bật cười hắn ôm bụng nhìn trước mắt người xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt n h ị n không được nói lần nữa thật xin lỗi các ngươi mấy cái thực sự là quá bật cười lời này của ngươi là có ý gì đừng bên ngươi long ngao cũng có mấy cái quán tải đều là chúng ta cung cấp triệu quyền lực chú ý không tại tiền vạn tam trên thân hắn đã biết rõ trước mắt mấy người bên trong chân chính quản sự chính là tô chết cũng chỉ có tô chết mới có thể nói đến tính toán hắn không tin chính mình kéo lên như thế nhiều người hắn còn nguyện ý cùng bọn họ làm việc ngươi ngốc ta không so đo với ngươi ngươi không ngại hỏi một chút người sau lưng ai dám đoạn cung cấp thử xem tô chết chậm rãi nâng lên lông mày nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói cùng bọn hắn thương lượng đó là tại cho những người này mặt mũi nếu không trở về để sư tôn ra mặt đem cái này thế lực đều cho đổi mặc dù nói là tại nói chuyện ngang hàng nhưng ai nếu là đem bọn họ ở giữa xem như thật bình đẳng đó mới là chuyện cười lớn bất quá là đoạn cung cấp có cái gì không dám triệu quyền vừa nghe thấy lời ấy có chút tức giận lúc này lên tiếng nói chỉ là lần này vừa v ặ n phụ họa hắn mọi người tự hầu nghĩ đến cái gì từng cái dưới mặt đất đầu không ai lại nguyện ý chủ động mở miệng nửa câu n ộ n nhịp rủi xuống đầu của mình không dám ngẩng đầu nhìn hướng tô chết cùng tiền v ạ n tam các ngươi đây là đang làm cái gì h ạ n yên hà sơn thật đúng là có thể đem chúng ta giết sạch không được cái này lớn v õ cũng không phải là h ạ n yên hà sơn đ ề u nói ngươi là ngớ ngẩn tiền vạn tam không nhìn nổi cho hắn tính toán một khoản tiền hà sơn cùng ở đây chư vị thế nhưng là ký kết ba mươi năm hợp đồng mỗi ba mươi năm một tiếp theo n h ư không có trọng đại tình huống cái này hợp đồng bình thường là sẽ không đoạn ngươi thật sự cho rằng yên hà sơn là tại cùng các ngươi hợp tác đừng ngốc được chứ nếu là đoạn cung cấp chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đầy đủ đem các ngươi đều cho mua bồi nói đến đây hắn cười lạnh nhìn hướng người trước mắt chậm rãi lên tiếng nói huống hồ ngươi cảm thấy đại vũ vương triều sẽ vì các ngươi cùng yên hà sơn đối nghịch ngươi là ai a không sai vào lúc này một đạo như như chôn bạc âm thanh văng lên huống hồ nếu không phải có đông hải các tộc phối hợp tác chiến những tài nguyên này các ngươi có thể cầm trong tay sao nếu là dám cắt cung cấp ta nhìn về sau các ngươi cũng không có cần phải tiếp tục cầm các tộc tài nguyên ít nhất ta giao nhân tộc có phải là cùng nớ ngẩn hợp tác biện linh âm thanh trầm rãi chuyên gia ở đây có người nhận ra vị này giao nhân tộc công chúa trực tiếp liền trận tròn mắt không ai từng nghĩ tới vị này công chúa lại ở chỗ này mọi người tại đây bên trong chỉ có một người thấy rõ ràng tất cả những thứ này chính là thẩm đường chủ cho nên hắn mới sẽ trách mắng nớ ngẩn mới chứ giờ phút này tất cả mọi người trận tròn mắt cái này tất cả mọi người rõ ràng t r â n tướng lại bị bọn họ xem nhẹ sự tình thành đệ chết bọn họ cuối cùng một cọng dơm không quản là đắc tội yên hà sơn vẫn là muốn cắt ra yên hà sơn cung ứng rơi vào yên hà sơn trong mắt đều cùng khiêu khích không có hai như vậy đại giới rõ ràng giao nhân tộc công chúa ra sân làm cho tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một k i a may mắn tàn đi yên hà sơn mấy chữ này phân lượng để bọn họ một lần n ữ a ghi. thời khắc này mười hai nhà gen đúc phượng chỗ nào nguyện ý lại do dự cái gì tiếp tục tùy ý triệu quyền tại chỗ này t r h n g ngòi nếu là lại để cho hắn nói tiếp sợ là dưới người bọn họ vị trí thật muốn thay người mọi người liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ cầu công tử minh giám tất cả những thứ này tất cả đều là hắn bức tạ làm đạo thứ nhất cầu xin tha thứ âm thanh vang lên thời điểm nguyên bản tại triệu quyền trong mắt có lẽ một thể đối phó người ngoài phòng tuyến bị triệt để xé nát cái gì đông hải rèn đúc hiệp hội tại lực lượng chân chính trước mặt chỉ là năm bẻ b ả y m ả n g đều là hắn đúc ta ta nếu là không làm như vậy sợ là sinh ý đều không làm được mời công tử làm chủ hắn mới là hội trưởng a cầu xin đại nhân lại cho chúng ta một cái cơ hội lần này chúng ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng lần lượt tiếng cầu khẩn hiện lên ban đầu là mười ba nhà rèn đúc phường liên thủ lựa chọn triệu quyền người này nhưng hôm nay khi thật sự gặp phải nguy cơ lẽ ra nên cộng đồng tiến tối bọn họ vậy mà không chút do dự bán mất chính mình tại những n à y phường chủ đường chủ trong miệng bọn họ đều là bởi vì có nhược điểm gì tại ép đến bọn họ không thể không đồng ý bọn họ không phải lòng tham nhất thời tất cả đều là bị bức ép bất đắc dĩ tất cả mọi thứ đều là lỗi của hắn cùng những người khác không có quan hệ nếu là tô c h ế t muốn truy cứu trách nhiệm lời nói cũng có thể tìm triệu quyền xem b i ể n trong lầu nhạc sĩ không ngắt tâm cầm cũng tại lay động triệu quyền tiếng l ò n g hắn nhìn xem xung quanh phường chủ tức g i ậ n đến một câu đầy đủ đều nói không nên lời khá lắm đều là lỗi của ta nói như vậy các ngươi những người này là một điểm sai lầm đều không có đều là bởi vì mới đưa đến các ngươi thành hiện tại g i n g dấp cái này nổi ta lưng ta triệu quyền cùng các người đám này r ồ i trá hạ người không giống đã các ngươi đều cảm thấy là lỗi của ta vậy ta nhận Chương 444, cùng hắn làm cực. Chương 444, cùng hắn hắn 444, 444, làm làm xem b i ể n trong lầu hoàn toàn yên tĩnh 12 nhà phố rèn p h ư ơ n g chủ nghe đến triệu quyền cở trách cùng thanh âm từng cái đấm đầu không có một cái dám trực tiếp hắt xì người trừ thẩm đường chủ triệu quyền nhìn hướng trong mắt của những người này tràn ngập trắng ghét cũng tại hoài nghi vì sao chính mình sẽ lựa chọn cùng những người này làm bạn hắn nhìn hướng t ô c h ế t từ đại quyền trong tay cho tới bây giờ bất quá một ngày thời gian hắn liền từ đông hải rèn đúc biết hộ trường trở thành người người phỉ nhổ c h ó hoang cái này tất cả mọi thứ đều là bài hắn ban tạo tô c h ế t ta đến cảm ơn ngươi để ta thấy rõ những người này đều là dạng gì đức hạnh thế nhưng ngươi ta ở giữa ân đ oán dù sao cũng phải có cái biện pháp giải quyết không phải triệu quân cũng không xác định chính mình đề ra ý nghĩ đến cùng có cái gì tác dụng hoặc là nói người trước mắt đến cùng sẽ sẽ không đồng ý cho nên hắn làm sự tình không phải cái khác mà là bắt đầu nói ra yêu cầu của mình ta muốn khiêu c h i ế n ngươi. ngươi xác định bây giờ ngươi có thể không phải là đối thủ của ta tôi chết sửng sốt một chút kẻ trước mắt này ở trên tay mình đi bất quá một chiếu liền muốn cùng mình chiến đấu sợ không phải n ã o có vấn đề mà triệu quyền cũng rõ ràng chuyện này nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn hành động như vậy triệu quyền h ở i bỏ trên thân tượng trưng cho đông hải rèn đúc chiếu cố dáng dấp hoa phục lộ ra một thân thân thể cường hãn trên thân thể khắp nơi đều là màu nâu vết sẹo đây đều là chế tạo thời điểm lưu lại vết thương cũng là hắn thân là một tên thợ rèn tôn nghiêm tôi chết có dám so với ta so sánh tay nghề thân là rèn đúc người trọng yếu nhất tự nhiên là tay nghề cái này chính là tất cả thợ rèn công nhận lên đến long ngao cung xuống đến bên đường một cái phổ thông cửa hàng nếu là không có điểm tay nghề liền dám khai trường đừng nói khách nhân đồng hành liền sẽ trước khinh thường nhưng mà cái này nói chính là bình thường cửa hàng mà triệu quên muốn dùng cái này xem như uy hiếp dùng để khiêu chiến tốt c h ế t vậy coi như có chút người si nói n g ộ n g nói chính xác không phải người si nói n g ộ n g mà là căn bản liền không khả năng vừa vặn d ù n bỏ hắn mấy nhà nhộn nhịp đứng dậy triệu quên ngươi đang nằm mơ liền ngươi điểm này tay nghề cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ thô công tử là thân phật gì hiện tại ngươi lại là thân phật gì ngươi là thế nào dám nói ra những lời này còn mời tô công tử cho phép chúng ta thanh lý môn hộ nghe lấy lời của mọi người triệu quyền sắc mặt cực kỳ khó coi hắn đều đã thừa nhận chuyện này cùng chính mình có quan hệ có thể những người này vẫn là đuổi theo hắn không thả hắn không thể đem hắn ăn xong lau sạch hoàn toàn biến mất mới tốt vĩnh viễn cũng không muốn cho bọn họ lưu lại bất kỳ cái gì một chút mượn cớ đối mặt một màn này t ô chết trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ hắn nhìn hướng triệu quyền hỏi nhìn ngươi ý tứ hôm nay ta nếu như không ra tay nghĩ đến ngươi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ vậy ngươi tính toán lấy cái gì thân phận đối pho ta Ta đã từng là cái chỉ biết là một chút rèn sắt ra hỏa là bọn họ nói cho ta biết ta có thể không cần một mực rèn sắt cũng có thể sống rất tốt triệu quyền t h ở dài một mạch ngồi tại vị trí này phía trước hắn từng cũng là một cái rất dễ dàng thỏa mãn tiểu thợ rèn mãi đến có cái cơ hội hắn có thể tiến thêm một bước hiện ra chính mình tay nghề cái này mới đi từng bước một đến hôm nay mà bây giờ những n à y cái gọi là phường chủ từng cái đem h ắ n bán đem triệu quyền lại đánh về nguyên mẫu hắn lại lần n ư ợ i trở thành cái kia không có gì cả thợ rèn mà bây giờ hắn càng là muốn cầm tôn nghiêm của mình cùng tô c h í c cực cho nên hôm nay ta muốn cùng ngươi so rèn đúc tôi chết nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng những người khác muốn chủ động xin đi đi ngăn lại người này tất cả mọi người xứng sở ngay tại chỗ chẳng ai ngờ rằng tôi chết sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng mọi người ngơ ngác nhìn một màn này trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao bọn họ không phải đang thảo luận phân chia như thế nào cuộc làm ăn này làm sao lại biến thành thợ rèn đánh cược l i ê n triệu quyền đều xứng sở ngay tại chỗ hắn cái này càng giống là biểu lộ cảm xúc cảm thấy chính mình hôm nay liền chết tại đây ai biết hắn không đơn thuần không có thậm chí thật đúng là như chính mình suy nghĩ một dạng muốn cùng tôi chết so phân p ố i sự tình liền chờ đánh cược kết thúc về sau lại nói bàn giao xong lời này tôi chết cùng những người khác cùng nhau rời đi còn lại mười ba nhà phố rèn người nói chuyện n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i nguyên bản tính toán toàn bộ đều rơi vào khoảng không rất là khó xử nhìn hướng xung quanh hiện tại phải làm thế nào làm mới tốt cũng không thể thật nhìn xem bọn họ đấu tô công tử quyết định chúng ta làm sao có thể lật đổ nếu không hỏi một chút triệu quyền mọi người bên trong không biết người nào đó ưu ái chẳng phải là muốn xoay người làm bọn họ có ý nghĩ này thời điểm triệu quyền cười cười quay người rời đi triệu mô muốn đi chuẩn bị chuyến hôm nay ta liền không tham dự mọi người ngơ ngác nhìn triệu quyền rời đi chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút thoải mái phải làm cho người ghen tỵ từ tô chết đáp ứng cùng triệu quyền đánh cược về sau vậy mà ngoài ý muốn thành ngu thành những ngày này đến lại một kiện không nhỏ sự tình bất quá lần này quan tâm người không nhiều các phương cũng bắt đầu đem chính mình áp đáy hỏng đồ vật lấy ra một chút ngày bình thường không gặp được thánh vật liệu cũng đều bị lật đi ra mà yên hà sơn bên này có khách tới thăm biện linh hiếu kỳ tác dụng mở, mở trên thân xa y che phủ rất tăng không biết có phải hay không là chất liệu vấn đề nặng cái kia tinh tế dáng người luôn là như có như không bày ra đây là ta giao nhân tộc vạn nam linh châu nghe nói tô sư huynh thu bên trên vừa vặn có thể cho người chữa thương dùng nàng trắng non trên mặt nhiều một vệ đỏ ửng túi đầu sợ hãi nhìn thẳng tô chết tô chết có chút ngoài ý mớn cái này vạn nam linh châu ẩn chứa thủy mạch lực lượng vừa vặn có thể thoải mái hắn kinh mạch đây chính là hắn cần có linh vật có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn khôi phục loại này đồ vật đồng dạng đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu không có nghĩ rằng hôm nay bị hắn cho đụ phải tô chết cũng không có da mồm tất nhiên là chính mình cần hắn liền thu vào đánh giá trước mắt cô nương ngược lại là cảm thấy có chút thú vị biển linh cô nương hết lần này tới l lại là đưa đổ lại là hỗ trợ thế nhưng là có chuyện gì muốn cầu ta hoặc là nói cầu yên hà sơn không có không có biện linh đỏ mặt lắc đầu không hề đề cập tới chuyện này tôi chết thấy thế biết cô nương ra ra mặt mỏng hoặc là ngượng ngùng mở miệng hắn r ứ t k h o á nói kỳ thật ta cũng không phải nhằm vào triệu quyền chỉ là đông h ả i đại quy mô cần b i n h khí h i ệ n nhiên là muốn nhắc lên một tràng chiến tranh ta nghĩ giao nhân tộc cũng sẽ quấn vào còn mời cô nương có thể đem chuyện này nói cho ta ta tốt nói cho lão sư để yên hà sơn đúng lúc đúng tay không đến mức đem sự tình nào đến không thể vãn hồi tình trạng Tô c h lời n ó i đều g bốn ó i trăm n bốn i đến mươi c này, nếu n l i n h lại đ i giấu cái che gì, n g ư ợ c l ạ i lôi à ệ n l i n h không đúng. chương 445. đ ô n g Hải lôi m i n h c h ư ơ n g 445, đông hải lôi minh để tôi chết n g o ạ i ý muốn chính là đông hải phát sinh sự tỉnh vậy mà cùng trong truyền thuyết huyền vận tiên binh c ó quan hệ nhưng tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm các phương chỉ là nhận đến thông tin lúc này mới bắt đầu đập viên huyền vận tiên binh đối với thánh địa đến nói cực kỳ trọng yếu tô chết tự nhiên là đem chuyện này nói cho lao sư đồng thời hứa hẹn yên hà sơn sẽ thích hợp tre chở giao nhân tộc hai ngày sau tô chết đem vạn năm linh châu bên trong lực lượng hấp thu linh châu bên trong lực lượng như mưa xuân đồng dạng thoải mái cái này tô chết kinh mạch ngắn ngủi hai ngày thời gian tô chết kinh mạch liền khôi phục không sai biệt lắm chỉ cần hơi thêm điều dưỡng liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì triệu quyền tiểu từ này ngược lại là an phận cực kỳ mấy ngày qua không chỉ có một người cùng hắn gặp mặt nhưng hắn không cùng một người hợp tác t i ê n vạn tam nói ra lời này thời điểm rất có vài phần bội phục người này ý tứ kỳ thật tại hắn phía trước tiếp xúc triệu quyền thời điểm phát hiện triệu quyền dùng thủ đoạn không thế nào hảo quang cho nên không hề thấy thế nào phải lên g i a hòa này có thể đợi đến người này bên cạnh rốt cuộc không ai thời điểm hắn hiểu được chỉ cần lựa chọn một nhà trong đó hợp tác liền có thể thu hoạch được một chút trợ g i ú p nhưng cuối cùng triệu quyền một cái đều không có lựa chọn chính như triệu quyền ngày ấy đối với những người này chán ghét đồng d ạ n g tô c h ế t cũng không thể không thừa nhận có như vậy thủ đoạn triệu quyền cũng coi là một nhân tài đã như vậy ta càng muốn gặp một lần hắn thương thế của ngươi tiền vạn tam nhìn thoáng qua tô c h ế t có chút lo lắng hỏi tô c h ế t ra hiệu hắn yên tâm chính mình gần như đã không sao đông hải bên bờ hai tỏa bếp lò bị đi triệu quyền mặc thân áo vải x á c h theo một cái to lớn cái búa đi tới tôi chết trước đây cùng n g ư ơ i lúc gặp mặt ta thủ đoạn quả thật có chút không vẻ vang thế nhưng hôm nay triệu quyền chỉ là triệu quyền mà thôi vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi rèn đúc chi thuật tôi chết một bộ áo trắng mở ra năm ngón tay từng kiện tài liệu chân quý bay ra rơi ở trước mặt hắn ánh sáng luôn màu thoạt nhìn để người khiếp sợ mà ở đối diện hắn triệu quyền thì là lấy ra đại bộ phận linh tài chỉ có một phần nhỏ huyền giai tài liệu mọi người ở đây đều rõ ràng những tài liệu này rèn đúc huyền binh đều có chút tốn sức một chút người thấy cảnh này nhịn không được trâm trọng nói vất quá là chút linh tài đều không lấy、được. còn muốn cùng tô công tử độc thủ người này hoàn toàn không làm rõ được chính mình thân phận còn không bằng chết sớm một chút được rồi triệu quyền không phải muốn làm độc tài vậy liền cho hắn cơ hội này người nói chuyện tự nhiên là đã từng đông h ả i rèn đúc biết phường chủ một trong lúc trước bọn họ từ bỏ triệu quyền cũng để cho triệu quyền đối với bọn họ những người này triệt để thất vọng mới có bây giờ một màn này trong mắt bọn hắn triệu quyền đã là cái có cũng được mà không có cũng không sao con rơi một cái con rơi chết sống cũng không trọng yếu long bá nghe nói như thế ánh mắt dần dần thay đổi đến băng lãnh bọn họ cũng xứng gọi là thợ rèn vô tình như vậy vô nghĩa là thương người đều là như vậy thiên hạ nhốn não đều là lợi tới có lẽ bọn họ đã từng là thế nhưng hiện tại bọn hắn là thương nhân tiền vạn tam lạnh lùng mở miệng thương người trục lợi tự nhiên vô tình tượng người lấy tâm đốc binh chỉ có tình ý mới có thể thành thần binh triệu quyền cần cái gì chính mình đến cầm t ô chết nhìn thấy một màn kia về sau chỉ chỉ trước mặt mình đồ vật nói hắn đối với đã từng triệu quyền khịt mũi coi thường nhưng nội phục bây giờ hắn cho dù không người trợ giúp hắn cũng muốn tham dự lần này quyết đấu đủ để cho t ô chết nhìn thẳng vào người trước mắt triệu quyền nghe vậy vô ý thức lắc đầu đa tạ thế nhưng ta không cần ta cần ngươi không phải để ta kiến thức ngươi bản lĩnh vậy liền h ả o h ả o để ta xem một chút、Tốt. triệu ố t t q u y ê n trầm mặc một lát cũng là đang suy tư chính mình đến cùng muốn hay không làm như vậy trong lòng có của hắn một đám lửa mà bây giờ hắn đem tất cả những thứ này toàn bộ phát tiết ra ngoài hắn giữa ngón tay nhiều một đoàn trong vắt ngọn lửa màu xanh lam ngọn lửa liếm liếm bàn tay của hắn chậm rãi l a n lộn họa tên biển xanh thơ viêm triệu q u y ê n lấy thần thức dẫn động linh tài ném vào đến hỏa diễn bên trong đợi đến thời cơ chín ngồi hắn đem hỏa diễn bên trong linh tài lấy ra đặt ở sắt trên, trên điên cuồng nện đánh lên trong lòng hắn kiềm chế l ử a dận theo trước mặt hắn thiết hoa nổ tung cùng nhau bốc phát điên cùng điệm nện đánh lên đánh thanh âm như đông hải đại triều đồng dạng càn quét hắn phảng phất thành một cái hoàn toàn không có cảm giác rèn sắt máy móc máy móc địa vung vậy thiết truy trong tay đem trước mặt linh tài tạp chất tinh luyện mọi người thấy trước mắt một màn này thần s ắ c kinh ngạc người này làm sao sẽ như vậy thô bạo địa rèn đúc phát môn đây không phải là hồ đ ồ sao không giảng cứu cái gì lựa đạo chỉ là thuần túy địa làm áp lực đây là tại lãng phí các ngươi nhìn tô công tử thủ pháp của hắn hình như có chút cổ lão đây là cái gì thủ pháp tô chết sử dụng chính là thường thấy nhất ngũ thánh kim. hắn lần này cũng không có lựa chọn càng thêm chân quý giá trị cao hơn kim loại trong tay mặt trời chân viêm hiện lên thánh ngũ kim bị ném vào tại nhiệt độ cao phía dưới hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu kim loại năm loại nhan sắc thoạt nhìn xấu xí vô cùng giống như hài đồng chơi bùn đồng dạng g i á n dấp lần này tô chết dùng chính là mặt trời bính hỏa cho nên lựa chọn của hắn vẫn là cựu sắt bàn long truy màu đen đầu đốn nện xuống to lớn quả cầu kim loại phát sinh biến hình tạp chất cùng tia lửa nổ tung tô chết động tác không nhanh nhưng lại mang theo một cỗ để người cảm thấy khó chịu tiết tấu giống như nhẹ nhàng đồng dạng cảm giác không giống như là theo i triệu quyền đánh mọi người dần dần nhìn thấy vật kia hình thức ban đầu chính là một cái chiến ao triệu quyền thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên thiết truy tại hạn một đạo huyền văn hiện lên ở binh khí bên trên huyền minh mọi người không khỏi giật mình như vậy táo bạo thủ pháp có thể chế tạo ra huyền minh đã có chút kinh tế h hai tục nhưng mà trận này khiếp sợ vừa mới bắt đầu đông lại là một đũa rơi xuống đạo thứ hai huyền binh đường vẫn hiện lên triệu huyền gõ truy sự tỉnh đem trong lòng c h i nộ cũng dẫn vào binh khí bên trong binh khí va chạm thanh n m tựa như thần nhân gầm thét để người không rét mà run theo hắn động tác đạo thứ ba đạo thứ tư mãi cho đến đạo thứ mười huyền binh đường vẫn xuất hiện dẫn tới người vây quanh một tràng thốt lên từng cái đối triệu quyền cách nhìn thay đổi t i ê n vạn tam cùng long bá đắm chìm tại cái này một tràng t h ị yến bên trong hoàn toàn quên đi đây là tại tranh tài làm triệu quyền lại lần nữa nâng lên t i ế t truy thời điểm tất cả mọi người sửng sốt vội v à n g muốn lên tiếng ngăn cản không ít người đều nhìn ra thanh này vũ khí đã đến cực hạn lại đi xuống muốn nát không thể l o n g bá lên tiếng nói đáp lại hắn chính là triệu quyền không tiếng động hò hét khoảng thời gian này không cam tâm bị người cười nhạo cùng lạnh nhạt lựa giận toàn bộ rót tại cái này một b ú a bên trên ẩm vang đệ xuống chương bốn trăm bốn mươi sáu nước ra biển định hải chương bốn trăm bốn mươi sáu nước ra biển định hải đông một b ú a rơi xuống đông hải bên bờ vang lên âm thanh sấm sét cái kêu một thanh trường kiếm bên trên hiện ra một vết n ư ớ ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba d ầ m dạp trăng trịt vết dạn xuất hiện tại trên trường kiếm thoạt nhìn thanh kiếm này tựa như phế đi nguyên bản xem trọng triệu quyền mọi người không được hát yếu bọn họ cảm giác được thời khắc này triệu quyền có thể rèn đúc ra thánh binh có thể trở ngại chất liệu cùng cái kia thô bạo thủ pháp vũ khí này sợ là mơ phế xong long bá thở dài k h ẽ lắc đầu nhìn hướng tô chiết thời khắc này tô chiết ngay tại đối với cái kia thiết cầu không ngừng n ệ n xuống động tác kia vẫn là để người nhìn không hiểu t i ê n vạn tam vừa bắt đầu cũng là ý tưởng như vậy nhưng làm nhìn thấy người này động tác kế tiếp về sau trước mắt không khỏi sáng lên người này muốn làm cái gì t đây là ban thanh binh mọi người bị một màn này làm trấn kinh giờ khắc này bọn họ trước đây tất cả hành động đều thành trò cười gian đúc huyền binh không khó nhưng muốn muốn chế tạo một thanh bán thanh binh chỉ có cơ duyên và vận khí thiếu một thứ cũng không được có thể nói chỉ cần cho triệu quyền thời gian đừng nói bán thánh binh liền thánh binh cũng không phải là không có cơ hội triệu quyền hồn nhiên không để ý mọi người gieo họ hắn tiếp nhận trưởng kiếm nhẹ giọng mở miệng cái này binh khí chính là ta lựa giận mà sinh liền đeo nứt ra biển tên này mới ra ở đây phường chủ môn từng cái sắc mặt trầm xuống n ứ t ra biển n ứ t ra biển phân liệt đông hải t i ê n vạn tam nói thầm hai câu càng phát giác cái này vũ khí thoát mắt không cao hứng mở miệng triệu quyền đây là tại mắng chửi người xem ra mắng còn rất vẩn long bá cũng nhịn không được bật cười hắn đối với đám này không cần mặt mũi ra hỏa hoàn toàn không có cái gì sắc mặt tốt nhìn Vào lúc này lúc chết cũng bắt đầu động tác của động mình. Hắn dẫn động tô bắt một đầu sau ợ i trời mặt bình h ỏ ngọn lửa m à vàng ở phía trên hiện lên, hắn ở phía đó e m trong tay sắt vào. đưa Sau khối đi đ thở dài ra một hơi lấy thần thức và khí huyết vì đó tạo hình r e n đúc qua một lần thánh binh h ắ n biết thánh binh cùng bán thánh binh khác biệt chính là tại chỗ này bán thánh binh thuộc về khí mà thánh binh thì có thể gánh chịu r e n đúc người tinh thần tư tưởng mặt trời bính h ỏ a như một vầng mặt trời đồng dạng nhiệt độ cao để nước biển xung quanh sôi trào lên cách không nấu biển sôi trào âm thanh bên trong mọi người thấy này quái dị một màn từng cái cảm thấy kỳ quái đây là tại rèn đúc hắn tại sao không có đến tiếp sau triệu quyền chế tạo ra nước r a quốc kiếm chính là một thanh bán thánh binh trừ phi hắn có thể chế tạo ra một cái thánh binh tới đừng nói dỡn thánh binh còn không bằng nói hắn tìm một thanh đi ra bọn họ tôn trọng tô chết thân phận nhưng đối với tô chết thợ rèn thân phận không hề tán thành gần như tất cả mọi người khẳng định môn thủ nghệ này sống nhất định phải nhập môn thời gian càng lâu kỹ thuật mới sẽ càng tốt hơn l i ê n tính tô chết cũng có thể chế tạo ra bán thánh binh chỉ là thời gian này cũng đã thua hòa diễm dần, dần dập tắt mọi người thấy vật kia toàn cảnh chính là một cái màu vàng đoạn côn trên đó có một chút tự nhiên tạo thành đường vân để người nhìn thấy không quá chân thành t ô chết hơi chút do dự đem đoàn côn cũng ném đi xuống đây không phải là tại học triệu quyền tiền vạn ta mở to hai mắt nhìn hiện tại những n à y chơi rèn đúc làm sao thủ đoạn càng ngày càng hoa mọi người cũng không có minh bạch t ô chết ý tứ từng cái như hòa thượng s ờ mai không thấy tóc không làm rõ ràng được t ô chết vì sao muốn làm như vậy tại bọn họ khiếp sợ thời điểm t ô chết chậm rãi mở ra chính mình tay triệu quyền hơi s ữ n g sở ngay trước mặt mọi người nói ra ta thua hắn trực tiếp nhận ra để quan sát phường chủ môn càng thêm mê man bọn họ cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng phát sinh cái gì chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cái gì vì cái gì liền thua cái này cây gậy còn không có hiện thân đâu các ngươi nhìn mặt biển sóng nước sóng nước mất rồi long b á bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên chỉ thấy nguyên bản gợn sóng không ngừng mặt biển yên tĩnh trở lại như một mặt bóng loáng tấm gương đồng dạng không lên bất kỳ gợn sóng nào tại mọi người khiếp sợ bên trong một cái đoạn côn chậm rãi nâng lên mau vang đoạn côn bên trên bảy đạo đường vân như nước c h ậ m chậm lưu động mỗi một đạo đều là thánh văn thánh thánh thánh minh lao phu sinh thời còn có thể nhìn thấy thánh minh phương chủ phương chủ nhanh lên cứu người a có phường chủ thậm chí bởi vì tận mắt thấy cảnh này trực tiếp kích động hôn mê bất tỉnh tô chết đem nắm ở trong tay chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí hắn nhìn như động tác không lớn kỳ thực đối với tinh khí và khí huyết tiêu hao rất nhiều bất quá lần này xác minh hắn một cái phỏng đoán mặt trời bính hỏa đối với khoáng thạch các loại tài liệu có cực lớn tinh luyện tác dụng đốt cháy tắc chất để tô chết càng dễ dàng rèn đúc ra thánh binh quả nhiên không có phí công bị dày vỏ tô chết tiếp nhận đoàn côn nhàn nhạt mở miệm tất nhiên kiếm của ngươi kêu nứt ra biển cái này đoàn côn liền kêu định hải tốt thánh hắn vừa vặn nói xong đoàn côn có chút sáng lên tựa hồ cực kỳ hài lòng cái tên này nước da biển kiếm nghe đến cái tên này bất mãn nhoáng một cái vài đạo kiếm khí hiện lên còn chưa tới gần t ô chiết liền bị một cô uy áp ép xuống triệu quyến nghe đến cái tên này thân thể không khỏi trao một cái chuyện này hình như tối tăm bên trong đã được quyết định từ lâu hắn đông hải rèn đúc sẽ phân liệt mười ba nhà rèn đúc phường cũng không còn cách nào đồng lòng mà tô chết i xuất hiện triệt để đặt vững cục diện hắn thê lương cười một tiếng tự biết đại thế đã mất chán nản c ú đầu trong lòng còn sót lại may mắn bị bóp một cái vỡ nát hắn không phải không nghĩ qua vỏ đã mẹ không s dứt khoát chủ động nhận thua lần này là ta thua ngươi để ta làm cái gì đều được hà nội n tâm tiêu ngạo bị t ô chết ép một cái vỡ nát định hải định hải định không phải liền là hắn triệu quyền đông hải mặt khác phường chủ thấy cảnh này minh bạch bây giờ t ô chết tiềm lực tuổi còn trẻ liền có thể rèn đúc thanh binh đợi một thời gian tiên binh nói không chừng cũng không nói chơi triệu quyền dĩ nhiên đang giá lại đầu tư một bút có thể cùng người nào đó so ra nhưng là kém xa con m ờ i tô công tử nghiêm trị con m ờ i tô công tử nghiêm trị con n ờ i tô công tử nghiêm trị chúng phường chủ âm thanh truyền đến là như thế trói t a i t ô chết được đến hắn huấn còn có một cái thanh binh chư vị phường tay phải bên trong đồng dạng có thể tham dự vào đông h ả i sự t ì n h trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ triệu quyền r ứ t khoát mở ra bàn tay muốn chém giết muốn róc thịt cũng được đừng có gấp n g h e lấy thanh âm n à y tô chết cũng cảm thấy những người này sống rất mệt mỏi một mực đang truy đuổi lợi ích trên đường hắn có thể nghĩ tới tiếp xuống cùng những người này tiếp xúc sẽ là bao nhiêu khiến người giàu dị sự t ì n h hắn nhìn hướng triệu quyền cười hỏi ta cùng hải linh công chúa thảo l u ậ c qua chỉ có huyền binh là không đủ ta hy vọng có thể có một cái ưu tú thợ thủ công giút ta không biết ngưng nguyện ý sao chương bốn trăm bốn mươi bảy oan gia tụ họ chương bốn trăm bốn mươi bảy t o à n gia tụ họp tô công tử cái này quyết định có phải là có chút quá qua loa làm sao có thể để người này tiếp tục lưu lại ngài dưới trướng việc này có lẽ từ dài bàn lại mới đ ú n g a triệu quyền loại kia khoe khoan quyền nhu hạng người làm sao có thể tại công tử dưới trướng làm việc cầu tô công tử gặp ta một mặt ta cùng vậy ngươi thật tốt giải thích trong đó lợi và hại từ ngày đó tô chiết chế tạo gia định hải về sau cho mọi người một cái công đạo liền có bây giờ mấy vị này p h ư ơ n g chủ liên tiếp không ngừng mà cầu kiến không khác đại biểu long ngao c u n g phụ trách chuyện này có hai người một cái phụ trách tất cả thủ tục xác định một cái phụ trách rèn đúc thành phẩm chất lượng tiền vạn tam tự nhiên là chuyện thứ nhất như vậy phụ trách chuyện thứ hai nhân tuyển là cái tất cả mọi người không nghĩ tới người triệu quyền mọi người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm liên tục xác nhận sau đó mới khẳng định lại chính là đã từng phía trước đông hải rèn đúc chiếu cố giải lần này tất cả mọi người ngồi không yên n ộ n nhịp cảm thấy tô chết có phải điên rồi hay không mới sẽ lựa chọn ra hỏa này tới làm chuyện này mấy cái phường chủ vừa vặn đem người cho vứt bỏ hiện tại ngược lại bị bóp lấy cái cổ từng cái có khổ khói liền cái rắm đều thả không ra chỉ có thể cầu tô chết thay đổi mệnh lệnh mà tô chết thì tránh mà không thấy hoàn toàn không thấy bọn họ tiền vạn tam nhìn thoáng qua hắn khoe miệng lộ ra mỉm cười có phải là không có nghĩ đến chính mình còn sẽ có hôm nay ngồi tại cái này nhìn xem bọn họ ở bên ngoài đau khổ cầu k h ẩ n ngươi đã từng bọn họ khi dễ ngươi thời điểm đều chưa từng nghĩ tới hôm nay ta cũng chưa từng nghĩ qua hôm nay triệu quyền lộ ra một bộ đáng chát hắn nguyên bản không muốn tiếp nhận chuyện này nhưng đối mặt tô chết t h ỉ n h cầu có lẽ là nội tâm không c a m l ò n g hắn vẫn đồng ý quyết định này liền có hôm nay dẫn tới bên ngoài không biết bao nhiêu người cầu kiến triệu quyền hắn cầm lấy chén trà mới vừa uống một hớp nước đặt chén trà xuống nhìn hướng tiền vật tam chuyện này nếu không vẫn là người đến tô chết chiêu này không quản là ta hay là những cái kia phường chủ mỗi một người đều trong lòng run sợ người vẫn là những người kia bọn họ nguyên bản quan hệ cũng kém không nhiều nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có cách nào tại trở lại phía trước bộ g á n g triệu quên có mấy lời cũng không nói ra cũng không có cho bất luận kẻ nào biểu hiện ra ngoài hắn cảm thấy tô chết có chút khủng bố nếu không phải tâm tư cực kỳ thâm trầm người làm sao có thể nghĩ đến chuyện này sợ không phải tại nhìn thấy chính mình lần đầu tiên liền tại tính toán chuyện này đây là tô chết quyết định nếu là không có hắn ta cũng còn phải phế một phen công phu có đôi khi không thể không nói thân phận này vẫn hưu dụng à. t i ê n vạn tam không khỏi cảm thán nói hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng triệu quyền trở thành đồng liêu mà còn sẽ nhìn xem ra hỏa có chút t h vật mắt xem ra tại một đám càng buồn nôn hơn ra hỏa trước mặt lại chán ghét người cũng sẽ thay đổi đến v ậ n mắt ngươi cũng đừng nghĩ chuyện này ta ngược lại là hiếu kỳ một chuyện khác ngươi nói là hải linh công chúa đối tô chết có ý tứ long bá đẩy cửa đi đến nghe nói như thế có chút hiếu kỳ mà hỏi tham tiền vạn tam nhẹ gật đầu một bộ ánh mắt kinh ngạc quét về phía hắn có thể a ngươi đây đều có thể đ o á n được nếu không ngươi đi nghe một chút ta cũng không dám bên cạnh t ô chết đem trước mặt định hải thả tới hải linh công chúa trước mặt công chúa lần này giúp ta thu phục m ộ ư ơ i ba phường lại là đưa tặng linh bảo người thánh binh này coi như là ta tạ lễ vốn là một lần giao dịch mà thôi làm sao đến chữ cảm ơn hải linh trong mắt mang theo một tia ngoài ý m u ố n nhìn qua cái tia h à o quang lưu chuyển bầm đồng trong mắt mặc dù có chút khát vọng nhưng vẫn là ép xuống nàng là lấy g i a o nhân tộc thu hoạch được che chở đến cùng t ô chết đạt tới giao dịch làm sao có thể lại muốn bồi thường trong mắt màu xanh lam không ngừng nháy c ư ờ i hếp i mắt lên tiếng giải thích nói vẫn là quên đi thứ này ngươi vẫn là chính mình giữ lại tô sư huynh phen này cắt phân giày vò xuống không đơn thuần là triệu quyền cùng mười ba phường có ngăn cách liền mười ba trong phường bộ cũng không tại bền chắc như thép đông hải chỗ thư cần thiết có thể càng tốt địa thu hoạch được lại thêm long ngao cung thế lực mở rộng n g à i lại phải một thành viên thủ lĩnh có thể nói là một công nhiều việc hải linh dựng thẳng đầu ngón tay đếm lấy phen này xuống tô chết có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn hướng tô chết trong mắt cũng mang theo vài phần kinh ngạc cùng hoảng hốt chỉ s cũng làm không được như vậy tính t o á n a tô chết vừa bắt đầu không nghĩ tới sẽ như vậy hắn lúc trước lựa chọn lưu lại triệu quyền là coi trọng triệu quyền mất đi tất cả về sau minh bạch bản tâm về sau lại lần nữa đối mặt dụ hoặc vẫn không có lựa chọn có cái gì không có mắt thủ đoạn hoặc là nói mất đi tất cả triệu quyền cùng lúc trước đông hải rèn đúc chiếu cố dài sớm đã là khác biệt hai người cũng chính vì vậy hắn mới nguyện ý tiếp thu hắn vốn là sau đó m ộ t cờ rơi tại những người này trong miệng ngược lại là thành một bản cờ lớn hắn có chút rợ khóc rợi lên tiếng nói lời này ngươi cũng không dám nói lung tung ngay cả chính ta cũng không dám nghĩ như vậy hải linh nhìn thấy hắn giáng dấp suy suy nợ nụ cười nháy nháy mắt nhìn hướng hắn vẫn là đem định hải đẩy đi qua định hải bị thêm vào thần thông chính là định hải có thể áp chế xung quanh trong vòng mấy trăm t r ư ợ n g nước biển cùng với thực lực không cao tại chính mình võ giả vốn là một kiện thực lực cường đại thánh minh có thể hải linh vẫn là kiên định lắc đầu ta không nghĩ đồ vật tô sư m i n h vẫn là lấy về ngươi cảm thấy giữa chúng ta bình có thể ta cảm thấy muốn đem thứ này cho ngươi mới được cái kia vạn năm linh châu giá cả sợ không phải không có ngươi nói đơn giản như vậy chính tôi chết thương thế hắn rõ ràng có khả năng tại thời gian ngắn chữa trị chính mình thương thế bà bối chỉ sợ giá trị không thấp húng chi vật kia dùng để tu hành có thể giúp hắn t ạ i thời gian ngắn đạt tới đại tông sư cảnh giới hải linh cũng không có nghĩ đến tô chết nhanh như vậy liền phát hiện cái này bí mật có chút hoạt bát địa nợ nụ cười vẫn là không quá nguyện ý nhận lấy thứ này thế nhưng tại tô chết bướng bình phía dưới vẫn là lựa chọn nhận lấy vậy ta liền không k h á c h khí tô chết gật đầu trong ngực đồng tâm giấy bỗng nhiên thay đổi đến nóng bỏng mỗi khi nhận được tin tức đồng tâm giấy liền sẽ có chút phát nhiệt bình thường cái này phát nhiệt trình độ càng cao đối phương cảm thấy tin tức này rất trọng yếu màu vàng nâu trên giấy hiện ra từng hàng chữ viết tô chết hô hấp không khỏi dồn dập lên nghe tô đạo hữu tại đông hải hành động. để ta thật là cực kỳ hâm mộ bây giờ bạch mã tự chính vào thời buổi rối loạn phật nữ tô thuệ âm tại mở ra phật tâm độ quá trình bên trong bị linh n g u y ệ t tổ sư phát hiện có thai giận dữ chuẩn bị tại vu lan tiết phía sau đem thai nhi xem như tu hành căn cơ luyện hóa bây giờ tô thuệ âm tình huống không rõ nghe tô thuệ âm cùng tô đạo hữu đều xuất từ dương châu chuyên tới để b ả o cho tô chết ngón tay run nhẹ nhẹ mang thai luyện hóa cái này nào chỉ là cấm kỵ quả thực là muốn m ạ n người tô sư minh thế nhưng là có việc hải linh gặp tờ giấy kia có chút có thiêu đốt vết tích cẩn thận từng ly từng tý hỏi tô chết đem giấy thu vào chuyện này không thể liên lụy yên hà sơn hắn đ ỗ n g nhiên nhìn hướng trước mắt tóc trắng công chúa đột nhiên hỏi câu hải linh công chúa giúp ta một cái bận rộn t ô chết nguyện ý trả bất cứ giá nào chương 448, t ô chết vết tích chương 448, t ô chết vết tích tô sư đệ ngươi lại cho ta lặp lại một lần t ô chết tới có chút khẩn cấp vội vàng cùng tiền vạn tam bàn giao một ít chuyện đơn giản để nói chính là t ô chết muốn đi đi chỗ nào không nói thế nhưng cần hắn đ i ể m hộ tiền vạn tam vừa nghe thấy lời ấy đã cảm thấy không đúng nơi đây chỉ có bốn người trừ hắn ra còn có long ba cùng hải linh cùng tô chết i hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi ngươi nếu làm u ố n đi sẽ cho yên hà sơn mang cái thông tin không được sao tại sao lại để ta hiểm hộ t i ê n vạn tam ngữ khí nói đến một nửa cả người bỗng nhiên dừng lại dùng như nhìn vái vật ánh mắt nhìn qua người trước mắt sắc mặt có chút không quá g à n h nói ngươi nên sẽ không tính toán dồn bỏ t ô n g môn sau đó để ta có nổi không có chỉ là ta t r e o chọc một chút phiền thoái không thể liên lụy yên hà sơn tô chết i c h ầ m rãi mở miệng một mặt khó xử hắn không cách nào đem chính mình chuẩn bị nói sự tình hoàn chỉnh địa nói ra chỉ có thể hiện chuyển nói một chút xíu hy vọng đối phương có thể minh bạch chính mình ý tứ ai biết tại nghe nói như thế về sau không đơn thuần là tiền vạn tam mấy người khác cũng vô ý thức ở đầu dù sao bây giờ tại ngu thành có cái lưu truyền càng rộng thuyết pháp cái nào đó con rủa thế t ử chết cùng tô chết có quan hệ rất lớn tiền vạn tam vẫn còn có chút khó xử nhìn hướng trước mắt tô chết vẫn là không quá tình nguyện nói thật việc này cũng không thể nói ta không giúp ngươi chủ yếu là liên lụy quá lớn ta một người che không được ta chuẩn bị cho ngươi tin nếu là không được ngươi liền giao cho người tới nhìn xem liền tốt tôi chết nói xong lấy ra một phong thư t i ê n vạn tam theo bản năng muốn mở ra tôi chết cũng không có ngăn trở ý tứ có thể tại chuẩn bị xé ra một khắc này trực giác của hắn nói cho chính mình vẫn là không muốn mở ra tốt hắn nhìn hướng cả gian phòng bên trong những người khác vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy q a y đầu hỏi hải linh công chúa cũng không tốt kỳ cứ như vậy nguyện ý giúp hắn ta tin tưởng tô sư minh hắn nhất định là có nỗi khổ tâm mới không muốn nói ra miệng đã như vậy lời nói cái kia còn có cái gì dễ nói hải linh nháy máy mắt cứ việc chỉ là cùng tôi chết thấy mấy mặt nhưng lại rất nguyện ý trợ giúp tôi chết bận rộn biết tôi chết muốn đi làm một kiện đại sự về sau càng đem định hải lại đổi trở về nói là trước giao cho tôi chết dùng đợi đến về sau phải cho nàng hai kiện tôi chết trực tiếp sảng khoái đáp ứng hiện giai đoạn không có chuyện gì so hắn tính toán làm sự kiện kia quan trọng hơn không quản trả giá bao lớn đại giới chuyện này tôi chết nhất định phải làm thành to con long bá vỗ vô, vô ngực của mình sư đệ đi đâu ta cũng sẽ cùng đi theo、Tốt. tiền ố t t vạn tam vỗ bàn một cái ánh mắt từ mấy người trên thân đảo qua không chút khách khi nói chuyện này ta chắc chắn sẽ không đáp ứng t ô sư đệ ta cho ngươi biết ta tiền vạn tam chính là bị ngươi đánh chết biển sâu bên trong một chiếc ốc biển dáng dấp thuyền lớn nhanh chóng đụng nát sóng biển lưu lại một đạo thật dài bọc nước tiêu tán tại đông hải bên trên đông hải tiền vạn đảo san sát bên này là dương châu thương nhân cùng đông hải hải tộc sinh hoạt thế giới từng cơn sóng lớn không sợ hãi đại dương bên trên mấy vạn hòn đảo như ngôi sao đồng dạng tô điểm các nơi như vì sao trên trời đồng dạng nơi đây lại có một cái đặc thù s ư n g hô tinh thần hải hải linh chúng ta có thể chậm một chút sao nô tiền vạn ta ngồi tại thuyền một bên đào thuyền xuôi theo miệng lớn thở hổn hện lao đi khỏe miệng nói tại ngu thành mấy ngày nay vốn là gầy g giờ phút này càng thêm tái nhuận đều nhanh có hải linh mặt đồng dạng trắng xám đồng hành giao nhân tộc nhìn thấy hắn cái này răng rấp nhịn không được bật cười các nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy sợ biển còn muốn đến người đi biển loại cảm thấy rất có ý tứ hải linh có chút bất đắc dĩ cầm một cái ốc biển nhỏ đi tới đưa tới bên mồn của hắn nói ra tất nhiên say sóng lúc trước ngươi liền không nên đáp ứng không phải ngươi nói thà chết chứ không chịu khuất phục thà chết chứ không chịu khuất phục không chết chẳng phải cong tiền vạn tam thở dài nhìn xem bên n ô n g biển cả cái này đều ba ngày liền một cái hòn đảo đều không nhìn thấy gặp lại không đến lục địa hắn sẽ chết ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta giả vô tội lúc ấy ngươi rõ ràng cũng ở tại chỗ rõ ràng chỉ cần ngươi thay ta nói câu nào lâm hiên tiểu tử kia cũng sẽ không làm gì ta vì cái gì ngươi nhất định muốn giúp hắn tiền b ạ n tam đoán trách về sau thì đem chính mình vẫn muốn hỏi sự tình nói ra không quản là hắn hay là long bá cùng tô chết đều là quá mệnh giao tình mà trước mắt cái này giao nhân tộc công chúa b ư ớ c lên đắc tội yên hà sơn nguy hiểm làm chuyện này mưu đồ gì h ả i linh hít sâu một hơi quay đầu nhìn hướng hắn nói tô chết là ta gặp qua nhất có linh tính nhân loại chỉ là nghe đến hắn sự tình ta đều rất muốn hiểu rõ hắn không quản là đối phó triệu quyền vẫn là rèn đúc thánh minh trong mắt của hắn luôn mang theo cô năm chắc thắng lợi trong tay r ă n g dấp tựa như tất cả đều tại hắn nằm giữ bất quá đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn bối rối bối rối đến thậm chí không có cân nhắc qua ta có thể đáp ứng hay không hắn liền đưa ra để ta hỗ trợ yêu cầu hải linh nghĩ đến lúc đó t ô chết r ă n g dấp sốt ruột bối rối lựa d i ậ n che giấu đến cũng không tốt thậm chí nói ra yêu cầu cũng không đủ lý trí nếu là nàng không muốn thậm chí có dị tầm khả năng t ô chết chuẩn bị làm tất cả đều sẽ h u n h í có thể hắn vẫn là nói ra nữ tử tâm tư nam tử không h có đôi khi chính là nhất thời động tình ta muốn biết là chuyện gì sẽ để cho t ô chết lộ ra như vậy hốt hoảng gián dấp xem ra thật sự là một kiện chuyện rất lớn a tiền b ạ n tam nhìn xem mặt biển trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ nếu là nguyện ý lời nói hắn cũng không muốn nhúng tay chuyện này bên trong nhưng đều làm không bằng giúp đến cùng tốt vừa dứt lời hắn nhìn thấy trước mắt nhiều một chiếc ở giữa không trung thuyền hải linh mang theo mấy phần hiếu kỳ đánh giá nàng gặp qua rất nhiều thuyền nhưng có thể bay còn là lần đầu tiên thuyền nhỏ không lớn bất quá tiếp nhận ba bốn người trên thuyền đứng cái nổi giận đùng đùng nữ tử một tay xách theo kiếm khi t h ấ hung hăng mờ miệm tất nhiên là rất lớn sự tỉnh vậy liền nói cho ta một chút vị này hải linh vừa định muốn mở miệng lại bị tiền vạn tam lời nói cắt đứt quay đầu nhìn tiền vạn tam đã không chút do dự quỳ xuống v â n tiêu sư tỷ tha mạng a đây đều là tô chết bước ta hắn còn cho ta lưu lại một phong thư không tin ngươi hỏi cái này vị giao nhân tộc công chúa chúng ta đều là bị buộc ừ m hải linh tại nữ tử kia trên thân cảm nhận được một c ô muốn đem chính mình làm thành gọi cá hung hãn khí tức liên tục khéo léo gật đầu vẫn tiêu nhìn phong thư này về sau lập tức tức giận đến đem tin cho xé nhìn nang dáng g ấ c tựa hồ càng thêm tức giận chương bốn t n ă m bốn mươi chín hạng không nghĩ chương bốn trăm bốn mươi chín hạng không nghĩ ở trong mắt hải linh tiền vạn tam người này mặc dù tu vi không cao dài đến cũng mập cũng khó nhìn thế nhưng mấu chốt thời điểm còn rất giảm nghĩa khí mặc dù có chút mạnh miệng thế nhưng cũng là một cái đáng giá kết giao bằng hưu giờ phút này nàng phát hiện chính mình nhìn lầm người này duy nhất ưu điểm cũng không có v â n tiêu lại hỏi hai người mấy vấn đề phát hiện các nàng thật không biết về sau t h ô n g thả thở dài xem ra các ngươi cũng không biết tiểu tử kia đi địa phương nào tất nhiên hắn không muốn để ta biết hắn chỗ cái k i a lão nương cần phải tìm tới hắn lăng chỉ hắn t i ê n vạn tam cùng hải linh dùng mình một cái vội vàng rụt rụt thân thể sợ bị chú ý tới v â n tiêu nhìn lướt qua hai người phất ống tay háo một cái t i ê n hà sơn dưới t r ư ớ n g nhanh nhất mây khói phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang hai cái hô hấp về sau trở thành một điểm đen tiền vạn tam nhìn xem đạo kia điểm đen biến mất hậu chi hậu giác đ ị a ý thức được chuyện này liền vội vàng k h o á t tay sư tỷ sư tỷ người đem ta quên xem ra ngươi chỉ có thể đi theo ta đi giao nhân tộc một chuyến hải linh nhìn trước mắt người đột nhiên cảm giác được hắn có chút đáng thương ôn nhu nói ngươi cũng đừng gấp gáp từ nơi này đến giao nhân đ ả o không xa cũng liền lại tiêu phí m ộ ư ơ i năm ngày tiền vạn tam sinh không thể luyến ngồi liệt đất, đất nhìn qua thương thiên lao thiên gia ngươi liền đem cái k i a tên đáng chết cho thu đi ẩm ẩm nơi xa trên mặt biển mây đen buông xuống mấy đạo điện quang bổ trên mặt biển tôi chết nhìn qua một màn kia trong mắt có một chút sốt ruột hắn đã tính xong lộ trình bây giờ bạch mã tự tại lương châu lạc phủ cùng yên hà sơn hoàn toàn đối lập một cái tại đại càn vũ triều phía đông nam một cái tại phía tây bắc chính giữa trọn vẹn ngăn cách ba cái châu bây giờ hắn đi là đường thủy lên phía bắc ký châu dọc theo hoàng hà đi ngược dòng nước ước chừng nửa tháng cũng liền đến sư đệ chúng ta lần này đi bạch mã tự thật có gấp gáp như vậy ân đến lúc đó sư m u n h chỉ cần đáp ứng ta liền tốt nếu là thật sự có cái uy hiếp gì tuyệt đối không muốn chính mình cái thứ nhất bên trên đàng hoàng bán đứng ta liền tốt tôi chết thở g i i đây chính là thành đ i ệ liên tính lục địa thần tiên đi vào cũng không nhất định có thể ra để đến, đến nếu là hắn không đi còn có thể trông cậy vào ai đi nhìn qua cái kia một mảnh mây đen trong đầu của hắn hiện ra cái kia mang theo nước mắt nốt rồi dung nhan nói cái gì cũng phải đem nàng cho mang đi cái gì cầu thí linh nguyệt lão tổ đều cho láo tử n h ư ờ n g đường long bá mặc dù chậm chạp thế nhưng cũng cảm giác được tô chết lo lắng cảm xúc đây là hắn đã từng chưa từng gặp phải ta mặc dù không biết ngươi tính toán làm cái gì thế nhưng ta có thể đoán được đại khái là cùng tô tuệ âm có liên quan đúng không yên tâm đi sư huynh sẽ bồi tiếp ngươi ta chỉ là lo lắng liên lụy ngươi tô chết nhẹ gật đầu hắn biết long bá sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình cho nên hắn mới càng không muốn đem sự tình nói cho long bá có một số việc vẫn là để chính hắn một người đến tiếp nhận là đủ rồi không cần thiết đi liên lụy càng nhiều người long bá vô vô bở vai của hắn vừa cười vừa nói chúng ta là huynh đệ lời này không cần nhiều lời hắn c á i này vừa mới dứt lời liền thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi bay tới trên thuyền có một người ngay tại điên cùng g i a o động mái trèo thuyền nhỏ tại cái này tốc độ phía dưới phần đôi kéo ra một đạo thật dài vết tích giống như một thanh màu trắng kiếm hướng về chiếc thuyền lớn này đâm tới chiếc thuyền này chỉ có mấy cái thủy thủ nhìn thấy một màn kia về sau từng cái rất là ngoài ý mớn ta đi loại kia c h è o thuyền thuyền là thế nào chạy đến viết hải mau tới giúp ta xem một chút ta không nhìn nhầm a thật sự là một người a người kia có phải là bay lên mọi người thấy thuyền kia tới gần về sau trên thuyền người kia dưới chân phát lực thuyền nhỏ hướng về trực tiếp rơi vào mặt biển người kia như lưu tinh đập vào trên thuyền lớn trọn vẹn rộng hai mươi triệu dài bốn mươi triệu to l ớ n thuyền đột nhiên chìm xuống sau đó bị sức nổi đ ẩ y lên trên thuyền thủy thủ thân thể n h o n một cái kém chút ngã dầm trên mặt đất bọn họ vừa vặn đứng vững thân thể thần xác quỷ dị nhìn hướng cái kia vừa mới làm đến một màn này vó người tới mặc một thân khôi giáp một đầu s ố c xếp tóc ngắn theo gió biển phiêu diêu hai đầu lông mày mang theo một cỗ quân lữ sắc khí nhìn hướng những người khác nói trấn thiên vương phủ làm việc các người ngồi t h u y ề n cút đi thôi tô chết thở dài hắn đã ẩn giấu đi tung tích của mình không có nghĩ rằng tránh thoát thiên hà sơn ngược lại là đụng phải trấn thiên vương phủ người mấy cái thủy thủ có chút mê man cái này b i ể n rộng mênh mông bên trên bọn họ có thể đi chỗ nào nhìn xem cái k i a không phải người võ giả vội vàng thả xuống cầu sinh thuyền rời đi long ba sắc mặt không hề tốt đẹp gì bây giờ hắn tại qua tam vũ vương mộ về sau trực tiếp đột phá đến đại tông sư một hạng bất ngôn cho hắn đầy đủ kích thích dù cho hắn cũng không như vậy gấp gáp vẫn là lựa chọn hiện tại đột phá xem ra kẻ đến không thiện ta c h ấ n thiên vương phủ làm việc các ngươi nếu là không thẹn với lương tâm sẽ nói ra lời như vậy sao người tới cười lạnh một tiếng nói ánh mắt rơi vào tô chết i t r ê n thân không che giấu chút nào mục tiêu của mình người chính là tô chết i tại hạ chính là vương ra bên người thân vệ hạng không nghĩ trước đến hỏi ngươi mấy vấn đề tô chết i ở trên người hắn cảm nhận được cùng hạng bất ngôn đồng dạng áp lực cái này hạng không nghĩ cũng là đại tông sư tứ trọng thiên cảnh giới thoạt nhìn không hề quá tốt t r ê trọng ngươi chẳng lẽ là hạng bất ngôn ca, ca? ta muốn biết các ngươi là làm sao tìm được ta nhận được hầu ra không bỏ ban thưởng ta hạng họ hạng không nghĩ ô n quyền trong ngôn ngữ tràn ngập đối với trấn thiên vương tôn kính nhìn hắn d á n g dấp thậm chí có thể là trấn thiên vương đi chết ta muốn hỏi một câu ngươi thiếu gia nhà ta đến cùng làm sao chết b i ể n r ộ n g mênh mông bên trên tô chết cùng long bá cho dù có tầm né tránh người trước mắt thậm chí liền cái chạy địa phương đều không có cho nên tô chết căn bản không có ý nghĩ này hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết ta chỉ là hiếu kỳ vì sao ngươi sẽ để mắt tới ta bởi vì chúng ta nhìn chằm chằm bảo từ ngươi vào ngu thành bắt đầu chưa hề rời đi mắt của chúng ta bao gồm dùng tiền b ạ n tam làm hiệp hộ hạng không nghĩ cười lạnh một tiếng từ tô chết vào yên hà sơn về sau bọn họ vẫn muốn tìm một cái cơ hội xuất thủ có thể vô luận như thế nào tổng tìm không được cơ hội vốn cho rằng không có cơ hội tô chết vậy mà chính mình chạy ra tô chết ta tô chết ngươi nếu là một mực ở tại yên hà sơn chúng ta thật đúng là cầm ngươi không có cách có thể ngươi vậy mà nghĩ quần đi ra cái kia ngược lại là theo ta nguyện đến cùng nên là muốn nghe sư tôn lời nói a tô chết thở dài một hơi hắn phát hiện mình nếu là thật nghe sư tôn lúc này sẽ còn thật không có sự tình chỉ là không có như vậy nhiều nếu như tất nhiên x ế p lên cũng liền không tránh tô chết hoạt động một chút cổ của mình nhàn nhạt mở miệng ngươi muốn biết đáp án ta cho ngươi biết ta giết ta nhìn tận mắt hắn chết tại trước mặt ta chương 450. bính h ỏ a chi tiễn chương 450. bính h ỏ a chi tiễn tô chết cũng không đề cập người kia là ai cũng không nói qua hắn làm cái gì mà long ba đã minh bạch hắn ý tứ giờ khác này trong lòng của hắn chỗ hiện lên chính là khiếp sợ bởi vì hắn không nghĩ tới tô chết vậy mà có thể chiến thắng hạ bất n ô n không quản trong đó phát sinh cái gì vẹn vẹn là kết quả này liền đầy đủ để người cảm thấy khiếp sợ hạng không nghĩ nghe vậy nhận lấy cực lớn s u n g kích nhìn hắn d á n g dấp toàn bộ tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng trước mắt tô chết bất quá là đại tông sư cao đoạn thiếu ra nhà mình hắn đến cùng là làm được bằng cách nào hạng không nghĩ nghĩ mãi mà không rõ bậc này tu vi tại hắn mà nói cũng bất quá là sâu k i ế n đến cùng là làm sao làm được nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ tất nhiên ngươi thừa nhận vậy sẽ phải trả giá đắt nói thật ta hiện tại có chút hối hận cùng ngươi đi ra sớm biết ngươi còn không bằng nói chính mình cái gì cũng không biết những người này liền cái hạ thủ lý do cũng sẽ không có cảm thụ được cái kia kinh khủng m áp long bá lên tiếng trêu kẹo nói mỗi một lần cùng tôi chích đậu thủ đối mặt địch nhân đều rất mạnh cơ ư ngại đ đến để hắn cảm thấy tuyệt vọng nói chính xác là không biết nên làm thế nào cho phải tôi chết nhìn xem sát tâm đột nhiên nổi lên hạng không nghĩ có chút bình tĩnh địa nói ra từ vừa mới bắt đầu hắn liền rõ ràng sự tình không quản ta nói thế nào hắn đều sẽ giết ta còn không bằng ăn ngay nói thật có thể cái này thật rất k h ô n g ổn l o n g ba thân ảnh không có bành trướng một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh cổ phát áo giáp mặc lên người trong tay phân ngày bữa hẹ lên ngâm bụa hướng về phía hắn chém xuống tay phân ngày bữa hẹ lên ngâm bụa hướng về phía dưới mùa hãm trên mặt nước xuất hiện một đạo to lớn lõm l o n g b á như thời kỳ viễn cổ khai sơn như người khổng lồ một bước phóng ra giận dữ nện xuống cái này một bữa đánh cho là hắn trong lòng bất an là hắn khó chịu hạng không nghĩ đưa tay bắt lấy cự phủ sau lưng hắn một tôn cao ba mét pháp tướng hiện lên đưa tay dùng sức bóp phân ngày bữa trực tiếp vỡ vụn sau đó một q u y ề n nện ở l o n g b á trên thân phanh chỉnh chiếc thuyền lớn tại dư h i phía dưới vỡ vụn một nửa l o n g b á trực tiếp nện vào trong biển một điểm kim sơn tại tô chết mi tâm mở ra cựu xác bản lòng truy tới tay tô chết một cái bữa đập xuống sáu cung cấm nói thiên đ i ệ lòng thọ tô chết tự thân tinh huyết t i ế u đốt kim thân càng thêm trong tay bàn lòng truy giống như biến thành màu vàng đồng dạng bên trên kim long qua tới gào t h é t cắn xuống b à ảnh t r ì n h chiếc thuyền tại cái này uy lực khủng bố trực tiếp giải thể bất quá một lát đầy đủ tiếp nhận mấy trăm người đi xa đến tinh thần hải thuyền biến mất thay vào đó nổ lên mấy c h ụ c trượng to lớn song lớn rời đi thủy thủ thấy cảnh này từng cái thất kinh cực nhanh rời đi nơi này ầm ầm thiệm điện đánh xuống chiếu sáng hạng không nghĩ trong mắt sát ý s ố c xếp tóc ngắn tại cồn phong bên trong bay lượn n h ư trong lòng hắn không chế trụ nổi sát ý đồng dạng cả người đứng ở giữa không chung bên trong đưa tay chậm dãi nắm chặt một tôn sau lưng cao mấy mét pháp tướng bành trướng cao mười triệu độ một quyền hướng về phía t ô chết nện xuống ta biết ngươi thực lực như vậy giết không chết hắn t ô chết sau lưng kim thân pháp tướng hiện lên hai tay chắp lại đem t ô chết bảo hộ ở trong đó tại cái k i a cao lớn pháp tướng phía dưới t ô chết bị trực tiếp một quyền đánh nát pháp tướng miệng phun máu tươi bay ngược mà ra cả người trên mặt biển đánh mấy phiêu mới đứng vững thân thể Khu khu. không không hình như cũng không phải đánh Toàn tông tứ trọng tiên, cũng lực đại sư bây giờ chính mình định hải còn kém cái khí linh người này có lẽ không sai b ị lắm hạng không nghĩ khẽ n h ư mày chỉ cảm thấy kẻ trước mắt này có chút đặc biệt chịu đánh thậm chí so với bình thường đại tông sư mạnh hơn nhiều có thể hắn cũng không đem để ở trong mắt đến cùng là yên hà sơn đạo tử có thực lực thế này cũng coi như bình thường như vậy mới không cứ gọi chính mình uổng công cái này một lần tiểu tử c u n g vọng một kích sau ta liền giết ngươi vậy ngươi đến thử xem mưa to nện xuống tô chết đứng ở mưa gió bên trong cuốn phong sóng lớn chưa từng đánh gậy hắn vân cốt lấy mưa to rèn luyện hắn vo đạo tri tâm hạng không nghĩ đưa tay đang muốn động thủ một cái so hắn cái k i a pháp tướng còn muốn to lớn thân ảnh từ trong biển hiện lên thân c a o hai mươi t r ư ợ n g cự nhân hai tay chắp lại hướng về hắn hung hăng nện xuống l o n g bá hai mắt nổi lên tơ máu đem một thân tu vi toàn bộ hóa tại cái này một kích bên trong chết đi và ảnh hạng bất ngôn cùng hắn so ra giống như là một con môi có thể hắn lại như cây đinh đồng dạng dễ dàng xé nát ảo tưởng của hắn cùng với lật ngược l o n g bá thân thể to lớn nện ở mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn hạng bất ngôn quay đầu nhìn chập nhìn thấy âm dương ma thi trong lòng vô cùng cảnh giác lên âm dương ma thi tại long khí bên trong có chỗ hao tổn bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục thế nhưng ngăn chặn hắn không thành vấn đề nguyên âm nguyên dương song sát giao hòa tạo ra lực lượng để hạng không nghĩ cảm thấy có chút khó giải quyết cái này một đôi kim đồng ngọc nữ có thể xa so với thoạt nhìn muốn càng thêm hung ác hai người lên tiếng vây công nhất thời hạng không nghĩ tìm không được cơ hội đột phá hắn cũng càng thêm khẳng định tô chết không phải người tốt lành gì muốn luyện r a dạng này thì khôi hiển nhiên người này không phải người tốt tô chết không quản ngươi chạy đến thiên nhai vẫn là góc biển ta đều muốn giết ngươi là thiếu chủ báo thủ ai nói tôi a muốn chết y Tô c h cầm xét đánh cung tay giống như tự tay nắm chặt mặt trời bính hỏa đồng dạng thống c h ổ cung hai tại nhiệt độ cao phía dưới chậm rãi hòa tan hắn giờ phút này tâm cảnh vậy mà cùng mưa gió thiên địa âm thầm kết hợp lại sáu cung cấm nói trong ngoài ba hợp bên trong hợp tinh khí thần bên ngoài hợp thiên địa nhân bốn phía đại dương nguyên mông mưa gió nước hơi chậm rãi tụ đến k i ệ t ngạo bính h ỏ a chi tiễn dần dần ổn định lại bề ngoài mặt hiện ra một sợi nhàn nhạt, nhạt thủy khí hạng không nghĩ phát giác đại khủng bố quay đầu nhìn hướng tô chết ý thức được một tiễn này không đơn giản hắn căn bản không có chạy ý tứ đưa tay trực tiếp vô xuống đi một thân chân khí toàn bộ hóa thành một cái đại ấn đại can vo ấn cho ta trấn đi giống áp chế họa tiễn khói động mà ra hóa thành một đầu mảnh khảnh hỏa long xuyên qua đại ấn chui vào hạng không nghĩ lồng ngực hạng không nghĩ xứng sở tại nguyên chỗ nhìn qua t ô chết t ô chết giờ phút này hai tay máu thịt bé bét xét đánh cung cũng tại hỏa diễm phía dưới báo hỏng lôi v i ê n long ngân bị hơi cho khô mất đi hoạt tính tinh khí thần bị toàn bộ ép k h ô thân ảnh gầy gò phảng phất gió thổi liền ngã nhìn hắn y nguyên vững vàng đứng thẳng làm sao lại như vậy hắn lộ ra không hiểu cũng minh bạch nhà mình thiếu chủ vì sao lại thua một sợi hỏa diễm từ hắn lồng ngực n ả y ra sau đó cả người bị ngọn lửa thôn vệ mưa gió bên trong nhiều một viên chậm rãi rơi xuống mặt trời chương bốn trăm năm mươi mốt trên biện phiêu lưu nhớ chương bốn trăm năm mươi mốt trên biện phi t ô c h ế t trả giá xét đánh cung cùng lại lần nữa trọng thương đại giới đổi lấy chỉ là định h ạ i nhiều một cái khí linh hắn thu hạng không nghĩ dương thần đem hóa thành khí linh về sau tìm một khối coi như hoàn chỉnh tấm ván gỗ đem long bá một khối kéo đi lên nếu không phải long bá chính là đông hải cự nhân sợ là sớm đã bị chết bới long bá nằm tại trên ván gỗ t ù y ý hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện trên người mình hắn toàn thân đau nhức liền đưa tay khí lực đều không có có chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ lên tiếng sư lệ a ta thế nào cảm giác chúng ta không đến được bạch mã tự không đến được cũng phải đến a t ô chết nhìn xem chính mình tay toàn thân chân khí lại một lần bị thiêu khô hắn vốn muốn vận dụng tam bảo lực lượng thế nhưng trả ra đại giới có chút lớn vì bạch mã tự c h u y ế n đi hắn chỉ có thể lựa chọn dùng mặt trời bính hỏa đại giới cũng rất lớn nhưng ít ra ngắn thời gian có thể bù lại chỉ là hai người bây giờ liền nằm sấp một tấm v á n gỗ có thể hay không trở lại lục địa đều là cái vấn đề t ô chết i quay đầu nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ tới gần một thân ảnh ngay tại gấp gáp địa c h è o thuyền còn tới a không đánh nổi thật không đánh nổi long bá nhìn thuyền kia một cái vốn định muốn đứng dậy cảnh giác một cái có thể làm ra một nửa lại vô lực điện g a xuống dứt khoác cũng không vùng đẫy xua tay b bệnh kiếm khách nhìn thấy hai cái bộ dáng như vậy lại nhìn về phía xung quanh phế tích bị giật mình kêu lên không phải đã nói lại thế nào hội họp làm sao liền thuyền đều không có thua thiệt hắn đi đường còn đoạt chiếc thuyền nhỏ liền đến mưa to rút đi đã là sáng ngày thứ hai tô chết i cầm vạn năm linh châu khôi phục thương thế viên này bảo châu có hay không vạn năm hắn không biết thế nhưng bên trong linh lực để hắn cùng long b á thương thế khôi phục không chậm chỉ là khoảng cách khôi phục chỉ cần mấy ngày là đủ rồi tốc độ này có thể so với lúc trước tô chết từ tam vũ vương mộ lúc đi ra nhanh hơn không ít long ba tựa vào chiếc thuyền nhìn trước mắt không cẩn thận nhảy vào đền cá đem trực tiếp ném ra ngoài vậy một đêm mái trèo t h i ệ t để lặt đường tính toán từ b ỏ bệnh kiếm khách bắt đầu hối hận chính mình qua loa quyết định lúc ấy làm sao lại không có nghe người này lời nói hắn nhìn xem cá nhảy vào trong nước vô ý thức liếm môi một cái người làm sao đem cá b ư ớ cái c này qua hai ngày thế nhưng là miệng của chúng ta lương thực a qua hai ngày cá đều tối tô chết mở to mắt nói một đêm mưa gió liền tính ba người tu vi lại cao giờ phút này cũng cùng cái nạn dân đồng dạng bọn họ cũng không có tâm tư gì lại đi làm cái đẹp mắt y phục về không đến trên đại lục liền xem như biến g a đoá hoa đến cũng vô dụng mấy người bốn phía đều là biển lấy con mắt của bọn hắn căn bản không nhìn thấy lục địa đỉnh đầu trên bầu trời thậm chí liền chim đều không có long ba đứng dậy hướng về đuôi thuyền đi đến thuyền nhỏ lung la lung lay kém chút lật bệnh kiếm khách bị dọa đến giật mình hữu khi vô lực thở dài người chớ lộn xộn nếu là không biết phương hướng lời nói chúng ta coi như thật ném đi nếu có thể làm lại ta nhất định đến che chở thuyền a tô chết trong lòng vô cùng hối hận nếu là sớm một chút xuất thủ thuyền cùng thủy thủ còn ở đó bọn họ cũng không cần bị động như thế sự thật chứng minh ở trên biển đi thuyền chuyện này cùng tu vi không có quan hệ bệnh kiếm khách lắc đầu có chút thất vọng xua tay nói lại nhiều đều là nói nhảm vẫn là suy nghĩ một chút di ngôn đi có thuyền long bá nhìn thấy một chiếc đại cản vương triều trường phong chiến thuyền uy phong lâm liệt bên trên có loan điệu đồ án đang khi bọn họ cách đó không xa trải qua tô chiết cũng không có nhìn sang xua tay nói ra ngươi nhìn cẩn thận một chút có thể là hạo ảnh thật là thật long bá thấy thế vội vàng hương phần nói to lớn bóng tối che đậy hai người ánh mắt tô chiết cùng bệnh kiếm khách ngẩng đầu nhìn lại không khỏi mở to hai mắt nhìn cao lớn trường phong chiến thuyền phía dưới chiếc thuyền nhỏ này lộ ra đặc biệt nhỏ bé thậm chí để người hoài nghi có thể hay không bị trực tiếp ép tới Thủ p gấp gấp h ba dưới người, người, thủ người, người, người trực tiếp nằm ở thật dày trên thuyền lớn loại kia trên biển lớn nhỏ bé cô tịch cảm giác bất an cảm giác tản đi không biết lão giả để người lấy ra nước và thức ăn tô chết ba người vội vàng nói cảm ơn lão giả nhìn xem ba người ăn uống lúc này mới hỏi nhìn các ngươi giang dấp Cũng không giống là người bình là tại h ư ờ n g làm sao sẽ t thủ giải n h thích của hắn phía dưới một cái tại đêm qua mưa to thủy thủ phản loạn đem bọn họ vứt xuống sau đó thuyền lớn tại phong bạo bên trong giải thể của sự sinh ra tốt tại đêm qua phong bạo phạm vi không nhỏ gầy lao giả ngược lại là tin chúng ta chiếc thuyền này tính toán từ hoàng hà trở về có thể đem các ngươi ném tại cửa sông đà tạ lao nhân ra t ô chết còn tưởng rằng chính mình phải dùng chút thủ đoạn mới được không nghĩ tới vừa vặn chiếc thuyền này muốn trở về tiết kiệm hắn một phen thủ đoạn lao giả vừa cười vừa nói mặc dù ta chỉ là đáp ứng thế nhưng cụ thể làm thế nào còn phải nhìn thiếu ra nhà ta còn m ờ i ba vị báo cho tính danh ta xóng trở về bờ báo thấy thế t ô chết lúc này biên một cái tên tô bá long đao khách ma bệnh t ô chết vốn cho rằng liền tự mình một người biên không nghĩ tới mặt khác hai tên giá hỏa cũng không thành thật ra chỉ là dối trá đến t ự c điểm gầy lao giả khỏe miệng co giật một cái kém chút nhịn không được đem ba người cho đạp đi xuống tức giận nói ba vị có phải là làm thiếu gia nhà ta nao không dùng được nhìn không ra các người danh tự l à b i ê n long b á quét hai người một cái trong lòng một trận xem thường hai gia hỏa này thật sự là quá dối trá cũng dám đặt người long bá tiên và tam tôi chết ôm quyền nói bệnh kiếm khách dừng lại đi theo nói hứa bình yên long bá nghe nói như thế trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ hai cái này gia hỏa hay là tiên giả tôi chết nhìn hướng bệnh kiếm khách trong lòng một trận xem thường dối trá vô xỉ bệnh kiếm khách nghĩ như thế đến ai cao g ầ y lão giả tựa hồ nhìn ra cái gì không có tiếp tục cơ cầu chư vị trước ăn ta đi thỉnh giáo thiếu g i a nhà mình đi ba người nhìn lẫn nhau một cái nhộn nhịp bắt đầu xem thường đối phương tốt tại xung quanh có người bọn họ không có lẫn nhau chọc thủng lão giả không có để bọn họ chờ quá lâu liền chậm rãi đi trở về thiếu g i a nhà ta thiệt tâm cái này mênh mông biển lớn các ngươi không có nơi hội tụ liền tạm thời ở tại đ ô i t h u y ề n ngày bình thường cũng không cần làm cái gì nếu là nguyện ý hỗ trợ cũng có thể giúp đỡ chút t ô chết ngay vậy thở dài một hơi ô n quyền nói cảm ơn Đa tạ、Lao、tiên sinh xuất thủ, Lao sinh n c ũ gió cảm ơn nhà n g ư thiếu gia thiệt tâm. Lao giả nhẹ gật nhẹ gia giả cười đầu Lao n i tại cùng trên ở biển khả năng giúp đỡ m ộ thổi c ú chút. t một Trưng trạch là nam 452, ba n g ư ờ Trưng trạch tổ người. nam biển Gió 452, thổi ba vung một người mặc hồng nhạt nho sang người trẻ tuổi chậm rãi ra khỏi phòng hít sâu một cái gió biển dỗi cái l ư n g mệt mỏi lại có một ngày liền về đại càn cũng không biết minh t r ư ở n g hắn như thế nào thiếu gia khẳng định sẽ khích lệ thiếu gia nói không chừng sẽ còn đồng ý ngài cùng lô ra hôn sự cao gậy quản gia cười đáp lại nói thiếu ra nhà mình chuyến này đi ra ngoài nhưng chính là tại cùng đông quỷ tộc làm ăn đổi một loại đại càn khó tìm bí dược mặc dù nói đại giới hơi bị lớn thế nhưng thắng tại có ý cũng coi là được thêm kiến thức nếu thật sự là như thế liền tốt n h ấ c lên ngô r a người trẻ tuổi thở dài một hơi nghĩ đổ ra ngoài phía trước người trong nhà bàn giao k h ẽ lắc đầu sắc mặt có chút một ngạt dáng dấp thấy thế nào tựa hồ cũng có chút không mấy vui vẻ không nói chuyện này lý bá ngày hôm trước không phải cứu ba người tại cái này đại dương bên trên gặp phải mấy cái bạn đường cũng không dễ dàng bọn họ thế nào bọn họ lý bá trên mặt biểu lộ hơi chậm lại tựa hồ tìm không được một cái thích hợp tính tử ấp ủ một cái mới lên tiếng đóng cửa không ra từ lúc ngày ấy đưa bọn hắn trở về phòng về sau trừ mỗi ngày ăn cơm thời điểm đưa cơm đi qua rốt cuộc không gặp bọn họ đi ra qua có ý tứ người trẻ tuổi vừa nghe thấy lời ấy trong mắt chỗ hiện ra không phải ngoài ý mớn mà là một bộ vẻ tò mò hắn nâng tay phải lên nện vào tay trái trên lòng bàn tay ánh mắt lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu ba cái ngồi trèo thuyền thuyền chạy đến biển sâu người bọn họ sợ không phải cái gì đồng tính a vẫn là cái gì thế ngoại cao nhân đông hải còn nhiều tìm biện tìm hiểu tiên n g i nghĩ đến hẳn là chút nghe truyền thuyết liền muốn qua người trẻ tuổi bất quá vẫn là không thể không phòng ba người kia không rõ lai lịch lý ba chậm rãi lên tiếng trong lòng của hắn không phải quá muốn thu lưu những người này bây giờ đông hải có chút không quá a n ổn quỷ biết những người này là lai lịch gì người trẻ tuổi biết hắn muốn nói điều gì từ trong tay h à o rút ra một t h a n h q u ạ t xếp từ từ mở ra nếu là mấy cái thế ngoại cao nhân giả vợ như cái gì cũng không biết răng r ấ p tại nguy cơ thời điểm xuất thủ cái này cần là thật tốt tiết m ộ t ca trước giữ đi nếu là vô duyên vào hoàng hà thả chính là phải dù nói thế nào ngươi cũng là tâm sư hôm nay đồ ăn so với trước kia kem xa nếu không ngơi ư đi nhỏ bộc lộ tài năng để những người này biết sự lợi hại của chúng ta tốt đưa cho chúng ta một điểm ăn đôi thuyền trong khoang thuyền tô chết chậm rãi hấp thu linh châu c h ữ a trị tổn hại kinh mạch hắn gái kế hể hoài khí tức ngay tại nhanh chóng khôi phục khoảng cách thời kỳ toàn thịnh còn cách một đoạn lại điều tức mấy ngày liền không sai bịt lắm long ba bị thương càng nặng có cự nhân huyết mạch tại lại lần nữa thương thế khôi phục tốc độ cũng vượt xa tô chết tưởng tượng hắn khôi phục tốc độ rất nhanh nhanh đến tô chết đều không nghĩ tới sẽ như vậy mà ba người bên trong bệnh kiếm khách là một cái duy nhất không có chuyện gì hắn lười nhác điệ không phải hắn không cố gắng tu hành là đụng phải cái đồ biến thái phát hiện chính mình khắc khổ tu hành về sau càng đánh bất quá đối phương võ giả sợ nhất không phải gặp phải thiên tài mà là làm chính mình trở thành thiên tài đồng thời vì đó phấn đấu thời điểm làm thế nào đều kéo không gần những cái này khoảng cách lâu này cũng liền không có chi k h í nghe lấy tô chết phàn nàn bệnh kiếm khách tức giận nói dựa theo ngươi thuyết pháp chúng ta bây giờ bị trấn thiên vương phủ người cho nhìn chằm chằm vẫn là điệu thấp một điểm thích hợp lời nói này đến ngược lại là thật đúng điệu thấp một chút cũng đi tô chết nhẹ gật đầu bây giờ bọn họ xem như là hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong cái này k ỳ thật là một chuyện tốt ít nhất tô chết không cần lo lắng tại đến bạch mã t ự phía trước bị người chặt đường không có mấy người biết hắn mục đích thật sự bệnh kiếm khách thẳng thân thể nhìn hướng tô chết hỏi hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền có thể hay không nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta cần truy mệnh ti tình báo tô chết dừng lại tu luyện nhìn trước mắt người hắn vốn nghĩ đến đợi đến trên lục địa lại nói nhưng có sự t ì n h là không che giấu nổi bệnh kiếm khách nghe nói như thế trong lòng có một tia dự cảm không tốt vô ý thức muốn đứng dậy người này lần trước đến truy mệnh ti t bạch tiếp đem mã tự ta muốn biết bạch mã tự tất cả tin tức làm lời này chuyển đến bệnh kiếm khách trong thai thời điểm hắn vô ý thức đập ở trên trán của mình làm sao lại tin người này t a hắn nhìn hướng tô chết dùng không thế nào xác định ngữ khí hỏi ngài ra muốn bạch mã tự thông tin nên không phải là vì đối bạch mã tự phật tử hạ thủ đạo kia không có bệnh kiếm khách thở dài ra một hơi đành phải không phải hướng về phía bạch mã tự hạ thủ thông tin mà thôi cũng không phải không được tô c h ế c ngay sau đó còn nói thêm ta nghi đi mang đi một người ta cái gì đều không nghe thấy bệnh kiếm khách sắc mặt cứng đ ở lúc này lên tiếng chỉ một tháng o hai cái khí tức kinh khủng khóa c h ặ t hắn long b á từ từ mở mắt việc này dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên người trước mắt nếu là không tham dự vào lời nói biện pháp tốt nhất vẫn là đông đông đông cửa phòng bị g ó vang hai đạo khí tức đồng thời biến mất bệnh kiếm khách mở cửa phòng sắc mặt có chút kém chỉ thấy đứng ở cửa một cái thủy thủ trong tay trống rỗng chỉ chỉ cửa ra và nói ăn cơm chính mình đi lấy chính mình cầm bệnh kiếm khách theo bản năng khó chịu lên vừa vặn bị ức hiếp tích lũy cảm xúc lập tức bạo phát ra quản gia kia không phải nói coi chúng ta là khách nhân đ ố i lãi hôm trước còn có rượu có thịt ngày hôm qua liền cùng các ngươi đồng dạng đồ ăn hôm nay liền cơm đều không tiễn thích ăn không ăn thủy thủ nghe nói như thế hướng về trên mặt đất ngâm một cái tức giận nói mấy cái bị vất lên đến phế vật lại còn coi là đông gia mời tới khách nhân à, nếu là nhìn ngươi khó chịu cho ngươi lại ném trở về bệnh kiếm khách chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ bị đối xử như thế cả người quay đầu nhìn hướng tôi c h ế t có chút rợ khóc giờ cười hắn lúc nào bị người đối xử như thế qua mặc dù nói hắn không ngại ăn kém một chút thế nhưng đừng làm đến như thế không hợp thói thường ngày hôm trước cùng hiện tại tranh lệch có chút quá lớn đi thôi chúng ta đi ra xem một chút tôi chết d ố i cái l ư n g mệt mỏi cười h i ế p mắt đánh ra hắn vui tươi hớn hở nói lúc đầu đáp ứng ban đầu chính là không có việc gì hỗ trợ có thể để mấy cái tông sư làm thủy thủ sống không thích hợp lại thêm ba người không có một cái nguyện ý xuất lực bị người xem thường cũng bình thường đi ra khoang thuyền đi tới bong tàu bên trên ngồi sổm trên bong thuyền ăn cơm thủy thủ kinh ngạc nhìn hướng ba người cảm giác cùng nhìn thấy cái gì yêu thích đồ vật đồng dạng Các thủy thủ đồ ă n liền t h ả t r ê n ă o n g thuyền, thoạt nhìn t ư ơ n g đ ố i không chính ăn, kệ, có cá có đồ l à khinh ô Tô n g có chết rượu. vừa đi tới, m u ố cầm lấy một lấy p ầ n thành ờ i điểm, đ g n i ê n b ị n g ư ờ i n g ă n lại. m n g những này cũng không người hưu phải cho này các ă n c h ư ơ n g i 5 3 lý khinh thành. thành chúng ta cái này còn phân người t ô chết tay dừng lại kinh ngạc nhìn hướng phát ra tiếng người đó là trên chiếc thuyền này hộ vệ trưởng họ đỗ cũng là chiếc thuyền này thuyền trưởng xem như là trừ cái này lý bá bên ngoài quyền lực lớn nhất người lúc đầu tại trên lục địa cũng không có cái gì có thể ở trên biển thuyền có thể hay không trở về đều xem bản lĩnh của hắn đỗ hộ vệ trưởng ánh mắt lạnh lùng quét về phía ba người ngựa khí bên trong sen lẫn mấy phần không giỏi hiển nhiên không muốn cùng bọn họ nhiều lời trên thuyền từ trước đến nay đều là làm bao nhiêu ăn bao nhiêu ba người các ngươi chỉ xứng ăn lạnh màn thầu đi tôi chết không còn gì để nói cái này mới chú ý tới một bên để đó lạnh màn thầu thoạt nhìn tựa hồ cũng là hôm trước l o n g b á đi tới cầm lấy một cái go go cứng đến nỗi cùng cái giống như hòn đá lập tức không cao hứng lên bằng hữu chúng ta rất cảm ơn nhà ngươi thiếu chủ nếu là cảm thấy chúng ta phía trước làm có chút không thích hợp chúng ta có thể nói xin lỗi với、ngươi. tiền chuyện gì cũng dễ nói ta cùng các ngươi mua một ít thức ăn hắn nói xong lấy ra một chút b à n g bạc người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu lại nói chiếc thuyền này tốt xấu cứu bọn họ dù nói thế nào cũng không có khả năng đối với những người này xuất thủ tối đa cũng chính là thương lượng một chút bệnh kiếm khách thở dài lên tiếng nói bằng hữu đi ra bên ngoài đều một cái bằng hữu cũng là tốt người nào cùng ngươi là bằng hữu tại lao tử trên thuyền không có quy củ nhiều như vậy ta muốn b à n g bạc của ngươi cái d á m d ù n g đàng hoàng cầm ngươi màn t h u lan lao tử hiện tại còn cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua đỗ hộ vệ trưởng nghe nói như thế lập tức nổi giận hắn vốn là có cho ba người ra vai phủ đầu ý tứ chỗ nào nguyện ý cứ như vậy từ bỏ ý đồ ở trên biển vàng bạc cho dù tốt nhưng cũng đổi không được ăn uống nếu là hắn nguyện ý có thể đem ba người đói chết ở chỗ này hắn một chân đem màn thầu đá đến ba người trước mặt tức giận nói không ăn liền ăn ta cái này bạo tính tình long bá thấy thế lập tức vén tay h áo lên hắn cái kia to con đần độn gián d ớ p tại lúc nổi giận mười phần tác dụng uy hiếp lực lúc này liền đem những người khác dọa sợ có lẽ là vì không nghĩ tới long bá thật tính toán độc thủ mấy cái thủy thủ nhảy một cái liền đứng lên xem bọn hắn gián g dấp tựa hồ không khách khí chút nào liền định đem mấy người cho thu thập dừng tay lý bá âm thanh truyền đến thấy cảnh này không khỏi cả giận nói những người này đều là thiếu gia khác h nhân ngươi đang làm cái gì lý bá đỗ hộ vệ trưởng nghe đến thanh âm này trong mắt nổi lên một tia v ẻ k i ê n g rẻ hiển nhiên không nghĩ tới lý bá sẽ trực tiếp đứng ra hắn ánh mắt có chút khó khăn do dự một chút về sau không chút khách khí mở miệng ba người bọn hắn nói thế nào cũng là thiếu gia cứu gia những ngày này không làm gì chỉ để các linh đệ hầu hạ bọn họ mọi người trong lòng đều không t h ả i mái ngươi cũng biết là thiếu gia mời tới khác nhân Thiếu gia chư ò n c a nhanh nói nên xử lý như thế nào, ngươi ngược trương nghe xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại lời xử lý là Lý lập thế chủ châm hừ khác thủy tự rất mặt tức một mặt thủ ấy bá sắp vị ộ hộ i nói túi sai, vàng vì trên mặt đất hộ vệ v này là trên trưởng nghe như không lòng những mong rằng mặt đất thế, chút Tất thứ cam mốt mấy đô đầu. đều có cả xin đừng t r á chuyện Chư c h vị, này là ta an bài không chu toàn mong được tha thứ thiếu gia nhà ta đặc biệt mời chư vị một lần mong rằng chư vị đến đến lý dự lý b á giáo dục xong thủ hạ về sau hướng về phía mấy cái cười cười có chút khó khăn lên tiếng việc này vốn là họ đỗ trong lòng có chút không cân bằng trong bóng tối làm cho tiểu thủ đoạn tô chết cũng không muốn cùng hắn tính toán cái gì dễ dàng liền bỏ qua chuyện này mấy người đi theo lý bá đi tới trên thuyền gian phòng bên trong một vị mặc hồng nhạt t r ư ờ n g b à o người trẻ tuổi sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày trên b à n cũng thả đầy thức ăn ngon rượu ngon coi hắn nhìn thấy ba người thời điểm vô ý thức hưng phấn đứng lên tại hạ lý k i n h thành gặp qua ba vị đạo hữu ba vị đạo hữu tô chết hơi xứng sở bị thuyết pháp này cho làm mơ hồ chẳng lẽ nói ba người bọn họ thân phận bị phát hiện long ba cùng bệnh kiếm khách cũng là xứng sở chẳng lẽ nói cái này trẻ tuổi có cái gì không muốn người biết thân phận không cần bọn họ minh bạch lý bá liền nói thiếu gia nhà ta thích nhất cùng võ giả tiếp xúc đang tiếp thiếu gia căn cốt không tốt không cách nào tu hành liền luôn muốn ngày đó đi xa đụng phải thích du lịch thế gian lục địa thần tiên gì đó để chư vị chê cười lý k i n h thành chủ động c h ú t rượu uống vào một ly về sau vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nghiêm túc quan sát mấy người một cái hỏi lần nữa chư vị thật không phải cái gì đại năng chân tiên hàng ngũ tôi chết thấy thế có chút dợ khóc dợ cười lắc đầu liên tục chúng ta thật không phải muốn nếu là thật chỗ nào còn cần ở trên biển phiều bạt lâu như thế đây cũng là bất quá ta gặp chư vị làm thuyền nhỏ chính là gần b i ể n dùng c h è o thuyền nghĩ đến chư vị nếu là không có một ít bản lĩnh cũng sẽ không đem thuyền làm tới nơi này tới lý k i n h hậu nói đến đây dừng lại tiếp tục mở miệng cười liền xem như theo thuyền lớn làm thuyền nhỏ cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy lý công tử liền không cần tiếp tục thăm dò ta cũng liền nói thật đi t ô chết thấy thế thở dài dù sao chính mình cái này ưu tú khí chất là một chút cũng không che giấu được nếu là đối phương thông qua những này phát hiện bất p h ả m của mình cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý dứt k h á t thẳng thắn nói ra kỳ thật chúng ta thật sự là gặp hai nạn trên biển chỉ là tại tai nạn trên biển phía trước đụng phải chút hải tặc cái này mới nhảy thuyền chạy không sao không sao chư vị lại yên tâm ở lại ta chiếc thuyền này mặc dù không lớn thế nhưng nhiều thêm mấy người vẫn là không có vấn đề lý k i n h thành cười ha ha một tiếng thoải mái nói hắn cái này một thẳng thắn đối đãi ngược lại là làm cho tôi chết cùng những người khác có chút áy náy mới đầu mọi người còn tưởng rằng tiểu tử này là tâm cơ rất sâu ai biết chính là căn bản không có gì lòng dạ dứt khoát liền đem hắn xem như bằng hữu khi hiểu được mọi người cũng muốn đi lạc thành về sau càng làm mời mọi người cùng một chỗ ba phòng cá nhân cũng từ đôi thuyền bên trong phòng biến thành một g bên thủy thủ thấy cảnh này có chút bận tâm dù sao bọn họ ban ngày còn nhằm vào mấy người này bây giờ bọn họ cùng đông g i a quan hệ tốt vậy nó người mình thời gian cũng không liền khó qua sợ cái gì nhiều năm như vậy mưa gió đều đi qua còn sợ mấy người trẻ tuổi đỗ hộ vệ trưởng mới vừa mắng một câu dưới chân thân tàu hơi trao đảo một cái c ả người kém c h ú t n g ã sắp x bốn g h trăm năm g hổ m c ơ i bốn việt vun giáp hỏi chương bốn trăm năm mươi bốn việt vun giáp cái này lý khinh thành tựa hồ thật không có cái gì tâm cơ là thật tính toán cùng chúng ta kết giao bảng hưu long ba s ờ lên cầm sách nói lấy kinh nghiệm của hắn xem ra người này là cái thích hợp bằng h ư u bệnh kiếm khách cũng không nhịn được nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc nói bây giờ bạch mã tự vu lan trậu tiết sắp đến bằng vào lý ra thân phận người ta tiết kiệm xuống đến không ít tâm tư tô chết ngược lại là tán đồng long ba các nhìn lý khinh thành không hề giống là có tâm cơ người chuẩn xác chút nói hắn cái k i a không thể gọi làm tâm cơ phải nói là ngây thơ chưa qua thế sự tạo hình luôn cảm thấy thế giới như chính mình nghĩ đồng dạng ngây thơ làm bằng hữu vẫn là rất thích hợp ít nhất hắn không hề bài xích chuyện này nghe ngươi ý tứ tựa hồ cái này l ạ phủ lý ra không đơn giản lạc phủ chế tạo một loại cực kỳ chân quý mây căn thạch cho tới nay đều là các đại thánh địa tập trung lạc phủ mỗi năm sản xuất mây căn thạch có hạn tứ đại gia tộc bên trong chỉ có lý g i a sản xuất mây căn thạch số lượng nhiều nhất bệnh kiếm khách hiển nhiên biết lý g i a một chút vừa vặn nói nơi đây về sau vô ý thức dừng lại một chút nhìn một chút tô chết cùng l o n g bá mới tiếp tục lên tiếng cái này lý g i a có hai nhi tử trong đó lý g i a đại lang mắc có ẩn tật mà lý g i a nhị lang như cái đồ đần cần phải cho ca hắn chữa bệnh ẩn tật lòng bá trưng mắt nhìn hắn ngược lại là chưa từng nghe qua cái gì ẩn tật có chút hiếu kỳ đ i ệ hỏi tham cái gì là ẩn、tật. hai người khác nghe nói như thế kém chút cười phun tô chết lắc đầu hắn vốn không muốn điểm danh chuyện này tiếc rằng long bám ộ t mực hiếu kỳ cái không được mới giải thích một chút nam nhân mà luôn là sẽ có một ít việc khó nói bất quá nghe ngơi ư kiểu nói này ta ngược lại là cảm thấy cái này lý ra nhị lang là cái có thể kết giao nhân vật đừng hai họa người ta trở về liền cùng hắn tách ra bệnh kiếm khách lắc đầu một mặt nghiêm túc mở miệng làm hắn nghề này khó được nhất chính là d a n h giới cuối cùng không phải là đến lúc cần thiết hắn cũng không đi liên lụy người vô tội có người tô chết lỗ h a i k h a động nhìn ra phía ngoài bệnh kiếm khách trực tiếp ngồi dậy sắc mặt có chút khó coi là sắc khí một đạo thân ảnh khôi ngô một chân đá ra đỗ hộ vệ trưởng lấy sống đao tiếp lấy kết quả liền đao đều bị một chân đ ậ p gãy vừa vặn còn phách lối không thôi hắn bị trực tiếp đánh đến cùng cái tôn t ử đồng dạng thời khắc này trên thuyền đã sớm bị hải tặc xâm lấn các thủy thủ rút ra chiến đao cùng hải tặc chém giết nhưng những hải tặc này rất có bản lĩnh trong lúc nhất thời mọi người bị giết đến không ngừng n g ư ờ i lại họ đỗ che ngực nhìn trước mắt cái kia thân ảnh khôi n ô thân mặc kiên giáp dung mạo cùng cảm xúc đều giấu ở dưới mặt nạ đột nhiên nhìn như một bức tường đồng dạng trong mắt của hắn hiện ngươi không phải hải tặc ngươi rốt cuộc là ai đông hải bên trên còn nhiều vào biển là giặc người ta tại sao không thể là người này âm thanh có chút một nạn nghe tới rất là cổ quái nhưng giờ phút này đỗ hộ vệ trưởng triệt để hoảng hồn hoàn toàn không có chú ý tới điểm này chi tiết tại phát hiện người trước mắt là hướng về phía thiếu gia nhà mình đến về sau trên mặt hắn biểu lộ có chút kỳ quái tựa hồ tại cân nhắc nếu như ta đừng nghĩ cầu xin tha thứ loại người này xuất hiện ở đây hiển nhiên không có ý định để chúng ta sống trở về lý ba xuất hiện tại bên người của hắn nhàn nhạt lên tiếng nói đỗ hộ vệ trưởng sắc mặt tái nhật xuống giới túi đầu một câu không nói nhìn xem một màn này lý k i n h thành chẳng những không có cảm thấy sợ hãi còn đứng ở mạn thuyền bên trên có chút hưng phấn thật sự là rất có ý tứ không nghĩ tới thật đúng là có không có mắt còn chịu chết đó là một bộ phấn bảo người trẻ tuổi s ư ơ n g sở rơi vào cái tia cường tráng trên khải giáp đông hải thiên cơ môn việt vương giáp xem ra lần này là thiên cơ bọn họ muốn đến giật đồ thiếu ra trước tạm lui lại để lao nô thu thập người này lý bá khẽ lắc đầu đối với lý k i n h thành cái này nhạy thoát tính tình hiển nhiên đã thành thói quen không ít xô tay chậm rãi lên tiếng nói việt vương giáp chậm rãi triển khai tư thế ánh mắt rơi vào lý bá trên thân l ạ c phủ thập đại cao thủ một trong lý bá ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút xem ra ngươi tựa hồ cũng biết ta to lớn chiến giáp dưới chân phát lực chỉnh chiếc thuyền hơi trao đảo một cái nửa điểm nhìn không ra vụng về rắn g dấp ngược lại như diều hâu nào h về phía lao nhân lý bá dưới chân k h ẽ động mấy đạo tàn ảnh rơi vào tại chỗ việt vương giáp nhất trưởng đập tan tàn ảnh còn chưa q u e n người lao nhân đã xuất hiện ở phía sau h ắ n trên biển lớn hơi nước r ồ i dào những ngày hơi nước tại lý bá trong tay hóa thành từng cây trường thương đấm xuống đ ụ chút trường thương đập vào chiến giáp bên trên phát ra thanh âm thanh thúy chiến giáp bên trong võ giả hoàn toàn không có nhận đến một điểm ảnh hưởng thẳng thắn thoải mái một bàn tay quất đi xuống như vậy khí tức kinh khủng cùng lực lượng hoàn toàn không thấy lý ba công kích thâu bạo một kích đập vỡ còn lại trường hương lý ba nói thế nào cũng là tông sư đối mặt s á c rùa đen đồng dạng chiến giáp có chút khó giải quyết việt vương giáp hoàn toàn không thấy hắn công kích đệ lên lý ba điên cuồng công kích nhìn qua một màn kia lý k i n h hậu trong mắt vẫn như cũ hưng phấn thậm chí bắt đầu lớn tiếng nói nghe đồn việt vương giáp chính là dùng thánh kim chế tạo đủ để ngăn chặn đại tông sư một kích toàn lực hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tự tìm cái chết thao túng việt vương giáp vo giả mặc dù có thể không nhìn lý bá công kích thế nhưng việt vương giáp bản thân đối với cùng cấp độ võ giả đến nói liền có chút quá nặng nề g h hắn vốn cầm lý bá không có cách nào nghe nói như thế về sau quay đầu nhìn hướng lý k i n h thành trực tiếp một trưởng đánh ra lý k i n h thành lúc này mới ý thức tới không thích hợp vội vàng trốn tránh có thể đã chậm cái này một kích đã nện xuống ẩm một cỗ sóng khí lật ngược những người khác đây là lý k i n h thành cho rằng chính mình xảy ra chuyện nhưng khi hắn túi đầu dò xét tự thân thời điểm mới phát hiện nguyên lai mình một chút việc đều không có còn không đợi hắn ra một hơi lý bá phun phun ra một ngụm máu kém chút quỳ xuống thiếu ra chạy muốn chạy mênh mông đông hải hắn có thể chạy đến địa phương nào đi thao túng việt vương giáp võ giả trầm trọng nói nơi này là đông hải cũng không phải địa phương khác chỉnh trên chiếc thuyền này duy nhất tông sư võ giả đã chết tiếp xuống liền nên đến thế ngươi ngươi như thế nào biết lý b a con ngươi co r ụ t lại ý thức được trong lời nói cất dấu ý tứ lập tức giận dữ muốn ngăn lại người này kết quả hắn một trưởng vỗ xuống hoàn toàn bị đối phương làm như không thấy lý k i n h thành không được lui lại đồng nhiên đụng vào một thân ảnh bên trên quay đầu nhìn thấy long bá cái kia to con thân thể cái này thứ độ gì t ô chết nhìn xem cái kia to con gãi gãi đầu cảm thấy có chút kỳ quái lý k i n h thành cái này mới nhớ tới nguyên lai mình trên thuyền còn có mấy cái vô tội ra hỏa vốn định muốn tiếp tục chạy hắn không biết dũng khí đến từ nơi đâu không chút khách khí lên tiếng các người đi nhanh một chút thứ này chính là thiên cơ môn việt vương giáp lý bá căn bản không phải là đối thủ của hắn chương 455, chân nhân bất lộ tướng chương 455, chân nhân bất lộ tướng việt vương giáp thứ lộ gì lợi hại sao còn rất lợi hại t h a o túng việt vương giáp v õ giả không nghĩ tới trước mắt mấy người tại biết được thân phận của hắn về sau từng cái chẳng những không có sợ hãi còn rất bình tĩnh địa đứng tại chỗ thảo luận cho dù là vừa vặn lý bá cũng không dám như vậy hắn lập tức nổi giận giơ bàn tay lên một quyền hung h ă n g n ệ n xuống chết đi cho ta cẩn thận lý k i n h thành vừa định muốn nói cái gì lại phát hiện chính mình cùng cái gà con một dạng bị trực tiếp s á c h lên ném tới phía sau long ba cái tia thân ảnh cao lớn mang đến cảm giác an toàn để hắn vô ý thức mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn rủi rủi con mắt có chút không thể tin ngan c h ặ n lại đừng lo lắng những người này đều là ai tô c h ế t cùng bệnh kiếm khách rất là bình tĩnh cũng không đem cái này việt vương giáp để ở trong mắt quay đầu hỏi lý k i n h thành cũng không rõ ràng thế nhưng nhìn cái này ra dấp hẳn là hải tặc hẳn là gần biện phụ cận cương đạo một mực cướp bóc phụ cận thương đội lần này không nghĩ tới vậy mà lại bị ta cho xếp lên cương đạo tôi chết nghe vậy hướng về phía long bá nhẹ gật đầu cái sau nắm chặt vệt i vương giáp nằm đấm hướng về phía nó cười lạnh một quyền nệm ra ẩm mọi người quay đầu nhìn một thân ảnh bị đập đi ra long bá chậm rãi đi ra cao lớn thân ảnh đứng tại bong tàu bên trên phản phất định hải thần chân một dạng để người cảm thấy yên tâm lý bá nhìn hướng long bá càng là chấn động vô cùng làm sao lại như vậy bọn họ không phải người bình thường sao sao lại thế thao túng việt vương giáp võ giả túi đầu nhìn xem chính mình ngực việt vương giáp trên ngực xuất hiện một cái q u y ề n ấn rõ ràng cái này giáp trụ là đại tông sư phía dưới vô địch mới đúng tại sao lại bị đánh ra vết ngươi đến cùng là người phương nào có thể biết ta chính là đông hải thiên cơ môn biết thiên cơ môn á thánh đạo thống một t r ò n g long bá móc móc lỗ thai cũng không để vào mắt hoạt động một chút bà vai hướng về phía nó n g ắ c n g ắ c tay tới đáng ghét thao túng việt vương giáp võ giả cũng sửng sốt hắn liền chưa từng thấy so việt vương giáp còn cứng rắn võ giả nghe đến lời kia về sau không chút khách khi xuất thủ một bàn tay rút xuống、Ấm. vẹn vẹn một k í c h đập vào l o n g bá trên mặt đủ để trọng thương lý bá một k í c h rơi vào l o n g bá trên mặt nhưng thật giống như gãi ngứa một dạng long bá không hề hay biết đến có vấn đề gì nhìn lướt qua hắn về sau vô vô mặt mình khí huyết phun trào cánh tay làn d a hơi có chút đỏ lên vẹn vẹn một q u y ề n việt vương giáp trực tiếp vỡ vụn vô số mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra cắm ở cột b u ồ n bong tàu bên trên mọi người thấy đạo thân ảnh kia h o à n g hốt cảm thấy như ma thần đến thế gian đồng dạng từng cái ngu ngơ ngay tại chỗ mà thiên cơ m ô n người võ dạc kia giờ phút này chính ngơ ngác ngồi dưới đất ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt long bá quét mắt nhìn hắn một cái. chỉ cảm thấy người này rất không có tí sức lực nào nữ mày nhìn một chút hắn còn chưa mở miệng thời điểm người này trực tiếp ngã trên mặt đất hắn tiến lên kiểm tra một chút nữ mày nói người này hù chết d o a hù chết còn lại hải tặc nghe nói như thế từng cái lòng sinh e ngại trực tiếp chạy chúng thủy thủ thấy cảnh này không được lên tiếng reo hò đỗ hộ vệ trưởng mặt trắng bệnh như tờ giấy ngơ ngác nhìn xem long bá làm đến tất cả những thứ này hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào nguyên lai、like、người này lại có như vậy bản lĩnh vậy mình còn động thủ với hắn nghĩ đến những thứ này sắc mặt của hắn liền càng thêm kém lên hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp tục mở miệng long ba căn bản không để ý hắn nói chính xác là hoàn toàn không quan tâm giải quyết đa tạ h ả o hắn trợ giúp lý ba uống vào đan dược lảo đảo đi tới hắn cũng không có nghĩ đến thiếu gia nhà mình tùy ý nhận lấy người vậy mà thật có bản lĩnh như vậy không bản lĩnh này xa so với hắn chỗ dự đoán còn phải mạnh hơn mấy lần nếu là không có mấy vị trượng nghĩa xuất thủ thiếu gia nhà ta sợ là nguy hiểm lý ba không cần phải k h á c h k h í nếu là không có lý b a hỗ trợ chúng ta bây giờ còn tại trên biển tung bay đâu t ô chết cười t ù n tìm nói bên cạnh hắn lý k i n h thành trên mặt trừ sống s ó t sau tai nạn tình hình còn có mấy phần ngoại ý muốn cùng hưng phấn hiện nhiên không nghĩ tới chính mình cứu xuống mấy người là có bản lĩnh thật sự người lý bá ngươi nhìn ta nói quả nhiên không sai ba vị này thật là cao nhân thiếu gia nói đúng vẫn là thiếu gia có bản lĩnh a lý bá hơi xứng sở đem chưa kịp lời đã nói ra nuốt trở vào hướng về phía thiếu gia nhà mình vừa cười vừa nói tiếp xuống thu thập tàn cuộc sự tình tự nhiên không cần mấy người tại ra mặt trên thuyền thủy thủ quen thuộc địa đem thi thể ném xuống biển dùng nước thanh tẩy lấy bông tàu rất nhanh trừ những cái t i ê đao đũa phòng thai đánh cho vết tích bên ngoài phản phất vừa v ặ n tất cả chưa hề phát sinh gian phòng bên trong thì đã sớm không đồng dạng lý k i n h thành phản phất thỏa mãn nguyện vọng tiểu hài từ đồng dạng hưng ơ phấn địa góp đến mấy người trước mặt có chút cao hứng tiếp tục nói xem ra tựa hồ suy đoán của ta một điểm sai đều không có các ngươi mấy vị đến cùng là thân phận gì cái gì thân phận không thể nói cho ngươi đối với ngươi mà nói là phiền phức t ô chết có chút bất đắc dĩ vớt vớt m ì tâm hắn là nghĩ qua bại lộ thân phận dẫn ra phiền phức thế nhưng không nghĩ tới phiền toái lớn nhất là người này lòng hiếu kỳ bệnh kiếm khách trầm mặc nhìn qua một màn này phản phất những này không có quan hệ gì với hắn có thể khỏe miệ é lại bại lộ hắn tại ăn dưa ý nghĩ phấn b à o người trẻ tuổi vẫn còn có chút không cam tâm chủ động cho tô chết đám người rót rượu rất là tò mò địa hỏi thăm ta biết giống các ngươi dạng này người đều có không thể nói đi qua không muốn nói ra cũng không có quan hệ ta chỉ cần biết các ngươi đều là bằng hữu của ta là đủ rồi tô chết thấy thế trong lúc nhất thời trơ mặc hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải long ba tằng h ắ n một cái nói ra lý thiếu gia vẫn là không muốn lại hỏi ta nhìn xem thiên cơ môn thân phận không đơn giản hắn có lẽ sẽ không trở thành cướp biển mà thôi nghĩ đến là hướng về phía ngươi tới tất nhiên sư phụ mở miệng vậy ta liền nghe sư phụ lý k i n h thành cười ha ha một tiếng xua tay liền không hỏi thêm nữa cái gì mà long ba biểu hiện trên mặt cứng đờ người này cũng quá như quen thuộc một điểm này làm sao liền thành chính mình đệ tử hắn cũng không có bản lãnh này thu đồ ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung ta cũng không phải sư phụ của ngươi ta bản lãnh này ngươi không học được long ba thực sự nói thật hắn tự nhân huyết mạch thật là không có cách nào cho hắn dù cho nhận chính mình vì sư phụ cũng không có chút tác dụng chỗ lý k i n h thành không hề rõ ràng điểm này lúc này lắc đầu nói chân thành chỗ đến ta không nóng nảy bại sư hắn rất có thành ý gật gật đầu nghĩ đến chính mình trên thuyền đồ vật nghĩ đến tiên cơ môn. cũng hẳn là hướng về phía ta từ đông quỷ tộc trong tay đổi lấy bí phương đến không nghĩ tới cái này bảo bối cũng có người nhớ thương ngươi nói cái này bảo bối xem ra ngươi tại đông quỷ tộc được đến rất đồ vật ghê gớm thuốc tráng dương các ngươi có cần ta cũng có thể không cần không cần chương 456, t h ỉ n h cầu chương 456, t h ỉ n h cầu trường phong chiến thuyền quá mức khổng lồ nếu là cứ như vậy tiến vào hoàng hà thật là không có cách nào tiếp tục đi tới chúng ta muốn ở chỗ này đội ngồi vạn trọng sơn cửa sông hải thành lý k i n h thành nhìn xem thủ hạ người vận chuyển hàng hóa có chút không muốn lên tiếng nói ra ba vị sư phụ cũng là muốn đi là phụ chúng ta cùng lên đường không tốt sao người cái này cùng lên đường nói đến thật có chút không quá may mắn tôi chết nghe nói như thế khoe miệng có chút co quắp một cái vừa muốn giải thích một chút liền ý thức được không thích hợp không phải chúng ta làm sao đều thành sư phụ của ngươi lần này liền chính hắn cũng sửng sốt hoàn toàn không biết nên về cái cái gì mới tốt một bên bệnh kiếm khách lúc này có chút ngồi không yên sợ chậm một chút nữa liền không còn k ị p rồi chúng ta cũng muốn ở chỗ này cùng ngươi cùng rời đi thế nhưng thân phận của chúng ta ngươi cũng rõ ràng khả năng sẽ cho ngươi mang đến một chút phiền thoái nếu không lúc trước chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời tiền kia sư phụ long sư phó vợ sư phụ chúng ta sau này còn gặp lại lý k i n h thành trong mắt tràn đầy t i y ế t v ố i luôn cảm thấy vẫn là chính mình làm đến không đủ thành ý nếu là có thể lời nói hắn có lẽ đem ba vị lao sư đều tiếp vào lý phụ thật tốt chăm sóc long bá vừa nghe thấy lời ấy lúc này liền muốn phản bác tôi chết cùng bệnh kiếm khách chỗ nào nguyện ý tiếp tục tại chỗ này chậm trễ cái gì thời gian trực tiếp đem hắn cho lôi đi các ngươi hai cái cũng thật là tiểu tử này đều nhận chúng ta làm sư phụ không được thật tốt giải thích cho hắn bên、dưới. sư tôn cùng sư phụ khác biệt ngươi cũng đừng để ý những chi tiết này tìm chút tìm tới đi lạc phủ con đường mới là chính sự tôi trích tức giận nói tại chỗ này cùng tên kia biện miệng vô dụng hai ngày này bọn họ không phải lần đầu tiên uốn nắn chuyện này thế nhưng là quay đầu lại tiểu tử này vẫn là không có thay đổi cái nhìn của mình dù cho ba người đều cảm thấy có chút không quá thích hợp cũng vẫn là mỗi một người đều không có cách nào để tiểu tử này thay đổi ý nghĩ của mình chỉ có thể mặc cho người này tiếp tục gọi đi nghĩ đến những thứ này nào chỉ là hắn liền những người khác cũng cảm thấy đau đầu Bệnh kiếm k các tuyệt đối ngươi còn có chút phiền chút phức, đi truy đi đ chúng ta khả năng sẽ bị phát hiện, năng ta các người nhìn trên bến tàu người giống hay không là c h ấ n thiên vương phủ người tôi chết vốn muốn rời khỏi bến tàu mới vừa đi vài bước đ ỗ n g nhiên ngừng lại nhìn thấy canh giữ ở bến tàu xuất khẩu mấy người lính những người kia chỉ là yên tĩnh trở lấy ánh mắt không ngừng tại lui tới khách qua đường bên trong đ ọ o qua hiển nhiên đang tìm cái gì người lý k i n h thành nhìn qua ba người bóng l ư n g biến mất yếu ớt thở dài mơ hơi không được nói đáng tiếc nếu là có thể để ba vị này giúp ta mà nói có lẽ năm nay lý phủ phiền phức liền không có có một số việc cưỡng cầu không đến long môn sẽ tin tưởng đại công tử sẽ có chuẩn bị mà còn ba vị này thân phận có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức bọn họ rời đi chưa chắc không phải chuyện gì tốt lý ba túi đầu nói hắn biết thiếu ra nhà mình gặp chuyện không thích suy nghĩ nhiều dứt khoát mượn cơ hội này nói lý ba lao nô sai hắn lời còn chưa nói hết liền bị lý khinh thành lên tiếng đánh gãy lý ba vội vàng túi đầu nhận sai bày tỏ chuyện này là chính mình không đúng là chính hắn nghĩ đến quá nhiều một chút ai biết sau một khắc hắn liền nghe đến lý khinh thành hưng phân p h t tay ba vị sư phụ này làm sao liền trở về có phải là không nỡ ta dừng lại đừng theo sư phụ t ô chết vội vàng xua tay cười híp mắt mở miệng tiếp xuống khả năng còn muốn quáy dày một trận hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng tất nhiên sư phụ nguyện ý lưu lại vậy ta thế nhưng là rất cao hứng lý k i n h thành liên tục gật đầu bày tỏ h ứ n g vấn nói xong lời này về sau góp đến t ô chết bên cạnh hỏi tiền sư phụ ngươi đều lưu lại có phải là có lẽ dạy đệ tử một vài t h ứ a đem ngươi bản lĩnh cho ta bộc lộ tài năng t ô chết còn muốn tìm c á gì không nghĩ tới người trước mắt đáp ứng như vậy dứt khoát ngược lại là để hắn có chút xấu hổ tìm có gì lúc này cho bệnh kiếm khách nháy mắt để người này lộ hai tay dạy một cái tốt xấu không cho người ta hỗ trợ không công bệnh kiếm khách đang muốn ho khan thời điểm một bên lý bá bỗng nhiên lên tiếng nói ra thiếu ra những này hạ nhân làm việc chân tay long nóng ngài không đi nhìn chằm chằm lập tức liền muốn đến ngài cùng đại công tử chuẩn bị lễ vật bên trên đoạn đường này đều tới nếu là lúc này xảy ra vấn đề chẳng phải là kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ đúng nha lý k i n h thành vỗ một cái đầu của mình có chút t i ế c nối u lắc đầu mấy vị sư phụ ta trước đi qua làm chính sự chờ chút ta lại đến Mấy lý ra có hai n hắn xem vị công tử đại công tử vô hậu nhị công tử bất lực mặt khác ba nhà đã sớm tại như hổ dình u ù i ta biết mấy vị thân phận không đơn giản xuống hồ tiền vạn tam cái tên này phía trước một trận ta cũng không có ít tại đông hải nghe được lý ba nhìn hướng tô chiết nói một cách đầy ý vị sâu xa nói kèm theo thanh âm của hắn ba vị trên mặt thoạt nhìn không có chút nào gợn sóng trong lòng nỗi lòng lo lắng sớm đã n h ứ c lên tô chiết hỏi lý ba có ý tứ là lão hủ có cái yêu cầu quá đáng lý ba có chút bất đắc dĩ nếu không phải bây giờ thời gian không đủ lại đi mời cái gì giúp đỡ hắn cũng sẽ không như vậy nói ngày ấy thiên cơ muôn người hẳn là bị người mời tới mục đích đúng là vì rét thiếu chủ đoạn đường này trở lại là phủ còn mời mấy vị nhiều tha thứ một chút lý mộ cam đoan đến lý phủ nhất định có thâm tạng nói đến đây hắn dừng lại một chút nhìn hướng ba người sâu sắc túi đầu tôi chết không nghĩ tới vậy mà là chuyện này vội vàng nâng lên lý bá ta còn tưởng rằng lý bá sẽ đem chúng ta đuổi đi dù sao chúng ta gần nhất chuyện làm khả năng cũng sẽ mang đến một chút phiền thoái một chút phiền thoái mà thôi ta lý phủ còn có thể cong đến bên dưới lý mỗi là đang cầu chư vị hỗ trợ không gánh điểm nguy hiểm sao được lý bá nhìn đến rất thấu triệt kẻ sau màn không hề rõ ràng mấy người bản lĩnh chính hắn cũng không có nhìn thấu cái này đầy đủ tre chở nhà mình thiếu chủ trở lại là phủ tôi chết thản nhiên tiếp thu đề nghị này bày tỏ sẽ để cho mấy người bình yên vô sự địa trở về sau một cách giờ một chiếc vân chu cách vừa vặn rời đi b ê n tàu chấn thiên vương phủ thuyền liền theo sau chúng ta chính là chấn thiên vương phủ người ta muốn kiểm tra các ngươi thuyền chư vị chúng ta chính là lạc phủ người chuyến này muốn hướng lương châu còn mời cho qua lý ba đứng dậy lấy ra một khối lệnh bài ngữ khí cung kính nói chấn thiên vương phủ người sau khi xem thái độ mềm mại không í t ra hiệu bọn họ rời đi vân chu bên dưới phảng phất có mây mù đồng dạng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sông dọc theo hoàng hà hướng về lương châu mà đi chương bốn trăm năm mươi bảy hợp tác hai bên mở phong cảnh như hòa quấn một chiếc khinh chu phi lạc phủ một chiếc tàu nhanh phía dưới phảng phất có mây mù sinh ra đồng dạng từng đạo xương mù lở l ờ phảng phất một vị tiên nhân đạp nước mà đi tốc độ cực nhanh trên mặt sông xuyên qua chỉ để lại đến một chút xíu gọn sóng từ xa nhìn lại như một đoá tiên thuyền cái này vân căn thạch cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt trong đó mây mù tự sinh chính là luyện chế vân chu không hai bảo vật liệu có thể nói toàn bộ đại cản vũ t r i ề u tất cả vân chu đều muốn dựa vào vân căn thạch lý k i n h thành ngồi ở núi thuyền có chút nghiêm túc gật đầu nói mà căn cứ t ô chết hiểu biết đến sự tình vân căn thạch tác dụng cũng không vẹn vẹt là dùng để làm vân chu. Quan tôi r ọ n g h ơ chết c ngồi tại bên cạnh hắn cầm trong tay một cái cần câu ném vào trong nước nhìn xem hắn cái tiêm một bộ có chút khó khăn răng dấp khe lắc đầu nói ngươi đều là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra vì cái gì vẫn là thích khắp nơi chạy thế nhân đều nói ta có lẽ kế thừa lý ra thế nhưng là ta không muốn ta thích đi xung quanh một chút đi xem một cái tốt đẹp non sông tiền sư phụ ngươi cũng có thể đi xem một chút đi nhìn đông hải bên bờ mặt trời mọc chi địa đi trung châu nhìn đô thành phần hoa nói lên việc này lý k i n h thành trong mắt lóe ra chỉ riêng cùng thần thái phản phất cả người tìm tới chính mình còn sống ý nghĩa đồng dạng tô chiết an t ĩ n h nghe lấy hắn lời nói luôn cảm thấy người này nao có bệnh lý k i n h thành nói đến kích động chỗ càng la ngửa mặt lên trời làm tơ chứ không gieo vẩn bằng chắc không phần có bên ngoài ý cảnh này cũng không tệ lắm chúng ta lại có cái ba bốn ngày liền đến là phủ t i ề n sư phụ ngươi có thể hay không cùng ta lặng lẽ nói một chút ngươi tính toán đi lạc phủ làm cái gì muốn biết thật muốn biết lý k i n h thành nhẹ gật đầu hắn là thật hiếu kỳ tô chết đám người mai danh nhận tích tới đến cùng là vì cái gì t ố t tại tô chết trong lòng đã sớm có ý nghĩ lúc này lên tiếng nói kỳ thật chúng ta là hướng về phía l ệ vu lan đi nghe nói thời điểm đó bạch mã tự náo nhiệt nhất ta phía trước đi theo phụ thân đi qua hai lần phía trước long môn sẽ còn thật có ý tứ nhìn những cái kia thiên k i u tranh đấu nhưng phía sau giảng kinh cái gì liền rất vô vị nói lên bạch mã tự lý k i n h hậu biết được so tô chết nghĩ đến nhiều hắn cảm thấy cần câu trong tay lắc lư lên nhẹ nhàng hất lên một con cá bị ném đi lên tôi chết dài ra móc đem cá vứt trở về tiếp tục thả xuống cần câu lý k i n h thành không hiểu nhìn hướng hắn tiền sư phụ ngươi câu cá không ăn là muốn làm gì dài sâu tìm cho mình chuyện này làm tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi long muốn sẽ tôi chết phun ra một n g ụ m trọc khí nhìn xem cần câu nói nếu là không cho hắn tìm chuyện làm tôi chết lo l ắ n g chính mình sẽ nhịn không được lý k i n h thành nhẹ gật đầu cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề tiếp tục nói long m u n sẽ mỗi một giới vu lan trậu tiết nhất có xem chút liền hai điểm cao tăng giảng đạo cùng long m u n sẽ phía trước một cái để liền rất nhiều đô thành nhà giàu sang đều sẽ nhịn không được tham dự trong đó mà long môn sẽ chính là thế hệ trẻ tuổi người thịnh hội tất cả tham gia long môn sẽ người cần phải có tứ đại gia tộc đề cử hoặc chính là bạch mã tự mời đây là thuộc về toàn bộ lương châu thịnh hội long môn sẽ lên thiên kiêu s ă n sát nghe nói đi đến vị cuối cùng võ giả có tư cách hướng bạch mã tự đưa ra một cái yêu cầu nghe đến một chuyện cuối cùng tô chết trước mắt không khỏi sáng lên yêu cầu gì đều có thể sao tô chết đ ố n g nhiên hứng thú quay đầu hỏi lần này có thể hỏi lại lý k i n h thành hắn ngược lại là không hiểu rõ quá nhiều bất quá chầm tư một lúc sau vẫn là lên tiếng nói yêu cầu gì cũng được bất quá đồng dạng đều là gia nhập tông môn huyền binh pháp bảo gì đó dù sao đây chính là thánh địa ai sẽ đi khiêu khích thánh địa lý k i n h hậu ngoại ý muốn phát hiện tô c h ế t đối với chuyện này rất có hứng thú hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng có chút nóng n ả y nói ta chợt nhớ tới năm nay cũng đến tứ đại gia tộc một lần nữa phân phối vân căn thạch sản xuất thời điểm xem bọn hắn ý từ năm nay sản xuất khả năng sẽ cùng long môn biết xếp hạng có quan hệ mặt khác ba nhà ngay tại tìm khách khanh đâu nếu không nói đến đây hắn vô ý thức nhìn thoáng qua tô c h ế t có chút không có gì sức mạnh bởi vì giúp lý phủ làm chuyện này cũng giúp hắn thế nhưng là hoàn toàn hai việc khác nhau mà quy tắc này càng giống là một vụ giao dịch nói xong lời này về sau lý k i n h thành trầm mặc một chút vẫn là lên tiếng nói xin ngài yên tâm ta nhất định có thể lấy ra để ngươi hài lòng thù lao ngươi vì sao lại đến tìm ta ta lại không có xuất thủ t ô chết i nghe vậy thả xuống cần câu hỏi ngược một câu hắn có chút hiếu kỳ người này là thế nào xác định chính mình có bản lĩnh tiếng nước dốc rách lý k i n h thành trầm mặc một hồi về sau vừa rồi lên tiếng nói ra mặc dù long bá sư phụ rất mạnh so lý bá mạnh không ít nhưng hắn tự a hồ cái gì tất cả nghe theo ngươi cho nên ta cảm thấy ngươi lợi hại nhất ở hậu phương nắm g phong cảnh lý bá đông nhiên một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất không tận chừng thiếu ra nhà mình một cái t ô chết nghe nói như thế nhịn không được bật cười vô vô đầu của hắn nói ra có cơ hội ngươi thật hẳn là đi ra xem một chút một số thời khắc trên sách nói không nhất định là thật làm sao lại không phải thật ta đều gặp các ngươi lý k i n h thành phản bác một câu nói xong lời này về sau hắn đem đầu g ặ t về phía một bên xem ra tự hồ có chút không quá cao hứng tôi cũng không có nghĩ đến hắn chỉ là nói một câu nói dẫn tới người này không vui hắn suy tư một chút trong lòng có quyết đoán phía trước ta đáp ứng lý bá phải che chở ngươi bây giờ chúng ta làm một vụ giao dịch làm sao ta nghĩ tham gia một cái long môn hội mà ngươi lý ra cần một cái đáng tin cậy người người cái này đáp ứng lý k i n h thành kích động đứng lên kém chút bởi vì cảm xúc kích động rơi xuống không khỏi hưng phấn địa lên tiếng nhìn hướng hắn hắn sở dĩ nguyện ý để t ô chết hỗ trợ chứ chưa từng cùng những người khác nói do lý do đó chính là hắn muốn hướng minh dài chứng minh chính mình có thể làm đến mà bây giờ hắn có cơ hội này vẫn chu lên đường bình an không có gì ổn định phải làm cho tôi chết cảm thấy hơi kinh ngạc mọi người rất nhanh quen thuộc tiếp xuống sinh hoạt hai ngày sau ban đêm ánh trăng vung trên mặt sông phản chiếu toàn bộ sông giống như là đai ngọc đồng dạng vậy kiếm khách tựa vào hàng rào bên trên đánh giá bầu trời ta cho rằng ngươi sẽ lén lút chạy đi vào không muốn đi long môn biết cái này con đường hai tay bắt dù sao cũng phải hai cái biện pháp đều thử xem tô chết cũng không quay đầu lại nói hắn đang muốn nói tiếp thời điểm đông nhiên quay đầu nhìn hướng cột buồm tại cột buồm bên trên có một thân ảnh ăn t ĩ n h đứng ở phía trên yên lặng nhìn chăm chú lên hai người chương bốn đồng hành chương bốn đồng hành sát thủ tô chết nhìn qua đạo thân ả n h kia nguyên bản nghi hoặc có kết cục hắn liền nói đông hải thiên cơ m ô n người làm sao sẽ thật đi làm hải tặc xem ra là có người muốn xuống tay với lý k i n h thành nếu không phải vừa vặn đụng vào hắn chỉ sợ lý k i n h thành đã sớm giữ nhiều l ã n h ít bệnh kiếm khách cũng nhẹ gật đầu cái này ẩn nấp biện pháp có chút quen thuộc r a vốn cho rằng là cái nhẹ nhóc sống nghĩ không ra vậy mà là hai cái mang cho ta h uy hiếp người Người tới cười lạnh một tiếng thân hình lõe lên biến mất tại trước mắt mọi người lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới tô chết bên cạnh đoàn kiếm trong tay băng lánh đâm ra tính toán trực tiếp giết tô chết t ô chết nhìn qua một màn kia không có tránh thoát ý tứ chỉ là hướng về phía hắn n h ư mày sát thủ tựa hồ không nghĩ tới lá gan của tên này to lớn như thế cho dù là đối mặt chính mình cũng không có tránh né ý tứ tự tìm cái chết lúc đầu thăm dò một kích lập tức tăng thêm khí lực c o n g trường kiếm ra khỏi vỏ c h ặ n lại đoàn kiếm bệnh kiếm khách đẩy ra một kiếm này quan sát đối phương một cái nói ta nhớ tới thân pháp này vì sao quen thuộc đây không phải là truy mệnh ti thân pháp đồng hành t ô chết hơi xứng sở sau đó cảm thấy có chút hợp lý nếu là nghĩ muốn mua hung rết người lời nói tựa hồ không có so truy mệnh ti cảng nơi thích hợp mà còn nếu là lý k i n h thành thật xảy ra chuyện cũng xác thực sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác được máy khỏe nghĩ tới đây tô chết khỏe miệng không khỏi v ề lên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đồng hành sát thủ kia vốn là muốn tiếp tục xuất thủ nghe nói như thế về sau đoạn kiếm trong tay không khỏi dừng lại các ngươi cũng là truy mệnh ti là đến giết người chúng ta là đến che chở hắn bệnh kiếm khách nhàn nhạt, nhạt lên tiếng mặc dù cảm thấy có chút khó tin thế nhưng bọn họ chính là đồng hành hơn nữa còn đụng vào nhau giờ phút này mấy người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì người nào cũng chưa từng nghĩ đến lại ở chỗ này gặp vỡ sát thủ mắng to một tiếng s ố i q u ẩ y tư thái ngược lại là so trước đó vông lòng không ít sau đó nhìn qua hắn nói ra cái này lý k i n h thành nhất định phải chết ta thế nhưng là hai nhãn hiệu tất nhiên là đồng hành không bằng để ta giết hắn cái này không thể được hắn đối với chúng ta rất trọng yếu không thể để ngươi giết bệnh kiếm khách ném ra một cái túi từ tốn ó i cũng không thể để ngươi đi một chuyến b đồ công chút tiền này cầm đi ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào tình nguyện dùng tiền cũng muốn bảo vệ hắn sát thủ tiếp nhận túi mở ra xem có chút thỏa mãn đem thu vào làm thời gian dài như vậy sát thủ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nguyện ý dùng ý tôi i miễn thai. ti hiệu hái ề n mệnh nhãn cũng Truy h k n g p h ả nhất định phải làm, chết ỉ là n u là không làm lời không đánh nói đến m đổi ộ số thứ, t cái kê đồ r o nhìn g giá túi trị k ô Tô n đáng hắn đem người này n g ít, thả bỏ. Tô chết đem ra cho h bỏ. thoáng qua bệnh kiếm khách người này lần này là chảy máu hắn với ta mà nói rất trọng yếu tất nhiên thu tiền mong rằng cho chút thể diện đây là tự nhiên sát thủ ông quyền không có ý định tiếp tục chế này nữa t ô chết bỗng nhiên nghĩ đến một việc lên tiếng dò hỏi có thể nói cho ta đây là ai hạ tờ đơn sao truy mệnh ti không hỏi đơn người đây là quy củ ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cái này quy củ muốn phá hư quy củ sao sát thủ nghe nói như thế bước chân dừng lại hiển nhiên có mấy phần không thế nào cao hứng nhìn xem tựa hồ muốn xuống tay với tô chết bệnh kiếm khách cũng chừng một cái hắn lúc này hỏi cái này lời nói không phải tự tìm p h i ế n p h ứ c sao có lẽ là bởi vì bọn họ thân phận đều là giống nhau cái này sát thủ trầm mặc một chút về sau lưu lại một câu rời đi ta từ lạc thành tới đây không phải là minh bạch hiển nhiên là mặt khác ba nhà vì để cho hắn từ bỏ kế thừa gia sản muốn để hắn chết ở bên ngoài lý ra về sau nếu là không có cái này vân căn thạch sinh ý rất nhanh liền sẽ biến mất bệnh kiếm khách ngữ khí có chút không giỏi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói mua hung giết người hiển nhiên là vì lợi ích mà lý thanh thành trọng yếu nhất chính là thân phận của hắn vẹn vẹn lý gia nhị công tử thân phận đã đáng giá hắn làm như vậy tô chết ý nghĩ lại cùng hắn hoàn toàn ngược lại lắc đầu ta cảm thấy không nhất định có lẽ hung thủ là cái người nào cũng không nghĩ ra người n g ư ơ i liền cần phải cùng ta đối nghịch đúng không bệnh kiếm khách nghe nói như thế vô ý thức quay đầu nhìn hướng tô chết ngựa khí có như vậy một chút xíu không thế nào tốt ngươi có thể so sánh ta càng hiểu làm sao là một m cái sát thủ ta giết người so ngươi giết tưởng ta nghe đến tô chết lời nói bệnh kiếm khách l ê n lạc ngậm ngược lại trong lòng hung hăng t h a m hỏi một cái tô chết i không sợ tô chết i không có bản lĩnh liền sợ tô chết i cầm hắn qua tay nghe đến tô chết i lời nói về sau bệnh kiếm khách khẽ l ắ t đầu có chút rất khó chịu lên tiếng nói ta cho rằng phán đoán của ta không có sai chúng ta đánh cược thế nào tô chết i quay đầu nhìn xem hắn cười tùng tìm nói bệnh kiếm khách nghe vậy nghi ngờ nhìn hắn một cái ngựa khí có như vậy một chút không quá xác định nhìn qua người trước mắt hỏi nói một chút ngươi nghĩ muốn đánh cược gì liền cược cái này phía sau màn hung thủ sẽ là ai như là ta thắng ngươi đến toàn tâm toàn ý giúp ta ta thua chuyện này ngươi không cần tham dự trong đó nghe xong t ô chết lời nói bệnh kiếm khách lúc này nhẹ gật đầu hắn m u ố n là không muốn tham dự chuyện này t ô chết có yên hà sơn thân phận bao bọc cái gì cũng không sợ hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này rời đi t ô chết yên hà sơn long ngao cung vân tiêu phong trần mệt mỏi địa chạy về nhìn thấy duệ vân đạo trưởng về sau có chút tiếc nuối lắc đầu đệ tử bất lực cũng không tìm tới sư đệ vết tích hắn cũng không có đi giao nhân đạo không sao ta đã đoán được hắn sẽ không đi duệ vân đạo trưởng khe khẽ thở dài nhìn qua trước mặt không ngừng tiêu đốt mặt trời bính hỏa nàng cũng không hiểu chính mình cái này đệ tử đang suy nghĩ cái gì quả thật t ô chết xác thực thi tính tình cũng rất đúng khẩu vị của hắn thế nhưng làm một màn này lại rất khó để người khác không suy nghĩ nhiều cái gì vân tiêu có chút để hoài trong lòng đem tô chết cho hung hăng mắng một trận sư đệ đây là đang suy nghĩ cái gì sự t ì n h chẳng lẽ nói đông hải sẽ có đại sự gì mới để cho hắn không thể không lặng y ê n rời đi người sư đệ thiên phú rất tốt cho nên luôn cảm thấy có một số việc sẽ liên lụy chúng ta có thể hắn là người sư đệ là đệ tử của ta liên lụy cũng tốt không liên lụy cũng tốt đây đều là l a o không đi quan hệ duệ vân đạo trưởng trầm rãi đứng dậy đột nhiên hỏi gần nhất phía tây có đại sự gì sao phía tây vân tiêu sửng sốt một chút nhớ lại một hồi lâu mới nghĩ tới bạch mã tự lễ vu lan trừ chuyện này bên ngoài ta tìm không được chuyện gì khác sư phụ nếu như nói chính là đại sự nghĩ đến cũng chỉ còn lại kiện này lễ vu lan ta đã biết ngươi đi xuống đi duệ vân đạo trưởng khẽ gật đầu hướng v ề minh vương láo tổ bế quan địa phương đi đến vân tiêu rời đi phía sau núi vừa nghĩ tới tô chết giá hỏa này liền tức g i ậ n đến nghiến răng họ tâu ngươi chờ đó cho ta nếu để cho sư tỷ bắt đến ngươi ta nhất định không t h a cho ngươi chương bốn trăm năm mươi chín phía sau màn h u phạm chương bốn trăm năm mươi chín phía sau màn h u phạm Vân、Chu、bên trên, cùng bệnh kiếm khách đem buổi tối chuyện phát sinh, Chu chết khách chức một cái phát hơi buổi tô tối tổ một kiếm đem lý ờ người i nói nói、ra. Buổi tối hôm qua có ra. qua sát. hôm ám l bá nghe đến tin tức này, tức khinh ắ lắng. p khuôn h mặt t là lo vẻ ế u ra à thành a n ư vậy nhân vật, nhân n lúc o đắc tội qua ữ n người g k h á cũng Đúng à? Lý Kinh Thành à. Lý c nghĩ không thông hắn muốn là cái gì làm nhiều việc gắt hoặc là ngang ngược cản dỡ phú nhị đại vậy thì thôi có thể hắn ra ngoài từ trước đến nay đều coi trọng một cái h ò a khí sinh tài đừng nói là đắc tội người hắn ra ngoài đều là bằng hữu liền tính không phải bằng hữu tại hắn tiền bạc thế công phía dưới có thể trở thành bằng hữu cho nên hắn đối với chính mình sẽ bị người coi trọng rất không minh bạch thấy thế tô chết mơ hồ minh bạch đại khái là nguyên nhân gì quan sát một chút người trước mắt khẽ lắc đầu nói mang ngọc có tội có lẽ không phải là bởi vì ngươi làm cái gì mà là bởi vì thân phận của ngươi thân phận của ta lý k i n h thành dừng lại minh bạch tô chết ý tứ một bên lý ba không khỏi t r ầ m mặt lại không nói một lời nhìn hướng tô chết thoạt nhìn là tại đ oán trách tô chết nhiều chuyện lý k i n h thành đem bên cạnh chén ngọc ném vào trong nước cắn răng tràn đầy không cam lòng nhìn hướng tô chết ta đều đã đi giút h u n h chúng ta tiếp sau không kế thừa lý ra với ta mà nói đã không trọng yếu toàn bộ lạc thành đều biết rõ ta là người như thế nào cái này chẳng lẽ còn chưa đủ cần phải ta chết bọn họ mới cam tâm hắn không hiểu những cái kia muốn giết chính mình người là vì ghen ghét còn là nguyên nhân gì loại này cảm giác tô chết rõ ràng cho dù chính mình không muốn gây chuyện cũng chắc chắn sẽ có phiền phức tìm tới chính mình nhìn xem có chút tức giận cùng xa suốt tinh thần lý khinh thành hắn chậm rãi mở miệng nói ra kỳ thật có đôi khi không phải là bởi vì ngươi điệu thấp liền được thân phận của ngươi cùng xuất thân đối với một chút người đến nói chính là áp lực có thể cái này là không đúng bọn họ có cái gì không thể cùng ta nói lý k i n h thành chỉ cảm thấy trong lòng phiên muộn từ đông hải đến lạc thành hắn đã gặp hai lần ám sát nếu không phải có tô chết tại có lẽ hắn đã ra vấn đề có thể loại này sự tình vốn là lẽ ra không nên phát sinh mới đúng lấy tính tình của hắn cùng hành động không nên có đi ghen ghét chính mình mới đúng nói thì nói thế thế nhưng coi hắn biết chuyện này về sau hắn vẫn còn có chút buồn khổ không cần lại cùng ta nói những này tạo ý tứ các ngươi cũng biết để ta một người yên lặng một chút được tô chết đưa mắt nhìn hắn trở lại khoang thuyền ngồi ở mũi thuyền quen thuộc địa cầm lấy cần câu đem ném vào trong nước chậm dãi đung đưa cột đang đợi con cá cắn câu lấy lý k i n h thành tính tình hắn sẽ không hiểu người khác vì sao làm như vậy thế nhưng sẽ có n g h ị thông suốt thời điểm lý ba đi tới tô chết bên cạnh mặc dù cũng không có ý chắc cứ thế nhưng giọng nói kia hiển nhiên không thế nào tốt tiền tiên sinh sao phải nói đến dạng này ngay thẳng thiếu ra hắn sớm muộn cũng sẽ minh bạch đạo lý này để hắn ít biết một hồi cũng có thể ta cũng không muốn nhưng nếu là hắn không nhận rõ hiện thực ta sợ hắn sẽ mất mạng tô chết lắc đầu hắn cũng biết có một số việc có thể không cần c ư ỡ n g cầu mà còn c ư ỡ n g cầu cũng không nhất định sẽ có kết quả gì tốt thế nhưng hắn nhất định phải để lý k i n h thành minh bạch lần này trở lại lý ra sẽ đối mặt cái gì lạc phủ mặt khác ba nhà xác thực sẽ ghen ghét lý ra có đôi khi cũng sẽ dùng tới một chút không muốn nhìn người thủ đoạn thế nhưng ta tin tưởng thiếu gia có thể xử lý tốt lý ba lắc đầu hy vọng lại có chuyện như vậy tô chết có thể giấu diếm lý khinh thành h ắ n t ự a n h ư là một cái g i ả như con tàm muốn cho vãn bối lại bệnh một cái không sai mậu tô chết lấy thô bạo phương thức đánh gậy h ắ n ý nghĩ tức giận lên tiếng dò hỏi người cảm thấy lần này là mặt khác ba nhà có người hạ hát thủ liên quan tới vân căn thạch phân phối vẫn luôn là lý gia cầm phần đầu nhưng hôm nay lão gia về coi tiên đại công tử vô hậu nếu là thiếu gia lại ra sự tình cái tia toàn bộ lý gia về sau sẽ có phiền phái lớn lý ba trong giọng nói lại xen lẫn một c ố bất đắc dĩ nếu không phải thực sự là không có cách nào chuyện này như thế nào lại như vậy nghĩ tới những thứ này l ã o nhân kia không khỏi hừ lạnh một tiếng nhớ ngày đó lý gia cường thịnh thời điểm một môn hai vị đại công sư người nào lại dám đối lý gia hạ thủ mặt khác ba nhà bất quá là từ lý gia trong miệng dành ăn cho hoang dám dùng loại này bị hội thủ đoạn chờ trở, trở lại lạc thành ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt l ã o nhân hừ lạnh một tiếng nhìn dáng dấp ngược lại là có chút ba khí tô chết lắc đầu n ữ khí có chút khó chịu trên biển phiêu bạt thời gian không chừng nếu là thật sự là ba nhà xuất thủ vì sao không tại các ngươi đi thời điểm hạ thủ đến thời gian không dễ p h ả n đoán chớ nói chi là chúng ta còn ngồi vân chung người bình thường nếu là không rõ ràng lý ra nền tảng sẽ không đi tìm truy mệnh ti sát thủ ngài ý là lý bá nghe nói như thế theo t ô c h ế t mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ nghĩ dọa đến vội vàng lui về sau mấy bước s á t mặt bá một cái trắng đi mang theo không cam lòng lắc đầu nói điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng có thể tại b i ể n rộng mênh mông bên trên ngăn chặn thuyền của bọn hắn lại có thể tại hoàng hà bên trên cản bọn họ lại biết lý ra vết tích người nhất định rất rõ ràng bọn họ vị trí nếu là mặt khác ba nhà lời nói hạ thủ sẽ không như vậy tinh chuẩn trừ phi người kia chính là người của lý gia lý ba đã không dám tiếp tục lại nghĩ nghĩ tiếp nữa hắn không biết nên làm sao cùng thiếu gia nhà mình bàn giao hiểu rõ tô chết ý tứ về sau hắn vội vàng hướng về phía tô chết bái một cái có chút nóng này nói hy vọng tiền tiên sinh không muốn đem chuyện này nói cho thiếu gia ta lo lắng thiếu gia sẽ tiếp thụ không được lúc này chỉ cần để ta biết liền tốt nếu như nói đây là chính ngươi quyết định ta sẽ không có ý kiến đến gì tất nhiên ngươi nghĩ như vậy vậy liền dựa theo ngươi thuyết pháp đi làm tô chết chỉ là nhắc nhở nên làm như thế nào vẫn là phải xem bọn hắn lý ba gật đầu đối với t ô chết hành lễ việc này lý ra vô cùng cảm kích cựu khúc hoàng hà huấn lượn vào biển qua cựu khúc về sau liền đến lương châu t ô chết chọn mắt nhìn lạc phủ đã gần ngay trước mắt tại lạc phủ bên ngoài một ngọn núi bên trên thượng đạo san sát tháp lâm xuất hiện trong mắt hắn tháp như san sát cái này bạch mã tự bút tích không nhỏ a đây chính là vạn tháp lâm nghe nói bạch mã tự liền sẽ tại cái kia một chỗ xây dựng một tòa xá lợi tháp lâu ngày liền thành bây giờ bộ dáng như vậy lý k i n h thành trầm rãi mở miệng có chút hưng phấn lên tiếng nói hắn chỉ chỉ những cái k i a tháp lâm đem chính mình nghe được cố sự cùng t ô chết i chia sẻ t ô chết i nhìn lướt qua những n à y tháp lâm khẽ gật đầu một cái đối với tháp lâm cũng có hiểu một chút đúng là rất có ý tứ địa phương vốn cho rằng lương châu sẽ cắt vàng đầy trời lại không có muốn so dương châu cũng không kém chút nào đây chính là danh sưng trên trời giang nam địa phương lý k i n h hậu rất la đắc ý nói rất nhanh một tòa cổ p h á t bến tàu xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người hắn vội vàng cao hưng đứng lên lạc t h à n h đến t ô chết i nghe vậy đứng dậy trong mắt chiến ý khé quét mà qua lạc thanh cuối cùng đã tới chương bốn trăm sáu mươi lạc gia họ thành chương bốn trăm sáu mươi lạc gia họ thành các người đều đừng ở chỗ này thất thần a nắm chặt thời gian làm việc m ì n h bạch chưa đây chính là thiếu gia từ đông hải mang về bà bối đều cho ta xem trọng đừng chậm trễ ta thiếu g i a thời gian nắm chặt thời gian cho đem đồ vật tháo lý phủ chờ tại cái này gia đình bọn họ bắt đầu dỡ hàng từ đông hải đến người thuyền có hai nhóm tiểu tông chân quý hàng hóa từ lý khinh thành đích thân áp giải mà đại tông hàng hóa thì là đi theo thuyền lớn chậm rãi đi tới còn cần mấy ngày mới có thể tới trên bến tàu gần một trăm chiếc lớn nhỏ thuyền ngừng dựa chung một chỗ rậm rạch ẳ n g c h ị lui tới bạch tính như là kiến hôi ngay ngắn tôi chết có chút n g o à i ý muốn tại lạc phủ náo nhiệt mức độ này có thể so với thánh thành còn muốn thắng qua một bậc lý k i n h thành hít sâu một hơi lộ ra hoài niệm t h ầ n sắc mặc dù rời nhà không lâu nhưng dù sao có loại xa cách từ lâu trùng phùng áo giác nơi này chính là lạc phủ như vậy náo nhiệt c h à n g diện ta cũng là đã lâu không gặp như vậy nhị thiếu ra chúng ta hiện ở sau đó làm cái gì tôi chết hoạt động một chút bà vai vốn nghĩ kẻ sau màn sẽ còn có chút nhu đồ chưa từng nghĩ ngược lại để tôi chết đám người bạch bạch cảnh giác mấy ngày long ba cùng bệnh kiếm khách đứng chung một chỗ mặt mà ủ mày cho nhìn hướng xung quanh hai người đều không có gì ngoài định mức ý nghĩ nếu là nói thật có ý nghĩ gì cái kia liền chỉ còn lại tìm một chỗ thật tốt ngủ mở rớt lý k i n h thành mang theo mấy người hướng về trên xe ngựa đi đến tự nhiên là về lý ra đến lý ra chư vị cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi ta coi là cái nào phú thương tới không nghĩ tới vậy mà là ngươi a một đạo bén nhọn âm thanh v a n g lên t ô chết quay đầu nhìn phát hiện là một cái giữ lại tóc ngắn hoa phục thiếu niên phía sau hắn đi theo một tên chẳng h á n nhìn dáng dấp tựa hồ không phải lạc thành người hắn trên d ư ớ i quan sát một cái t ô chết tức giận nói nhìn cái gì vậy lại nhìn đem ánh mắt ngươi nào lạc như long đây là ta khách khanh ngươi dám động hắn một cái thử xem lý k i n h thành đ ố n g nhiên gầm thét một tiếng tựa hồ rất không nguyện ý nhìn thấy người trước mắt tô chết vừa bắt đầu cũng cho rằng như thế có thể theo hắn không ngừng mà quan sát phát hiện sự tỉnh tựa hồ không có mình nghĩ đơn giản như vậy đối phương tựa hồ để ý không phải những thứ này người này cũng là một trong tứ đại gia tộc lạc ra người thoạt nhìn cùng lý ra không hợp nhau tất nhiên lý k i n h thành mở miệng hắn cũng vui vẻ phải cùng những người khác cùng một chỗ xem kịch lạc như long quan sát một cái tô chết n ữ khí có chút xem thường ngươi tìm một phế vật như vậy xem ra lần này long môn hội ta nhất định sẽ ép ngươi một đầu chỉ là lời đến khoe miệng hắn tự hồ lại nghĩ tới cái gì vội vàng lắc đầu không có tiếp tục có thể hắn cũng không phải là sợ mà là có chút hiếu kỳ hỏi thăm t ỷ t ỷ ngươi như thế nào có cố sự a nghe nói như thế tô chết khoe miệng lập tức liền vệt lên không nghĩ tới tiểu t ử ngốc này vậy mà còn có yêu mến cô nương mặc dù chưa từng nghe thấy nhưng xem ra tự hồ là lạc gia nữ tử trước đây lý k i n h thành thái độ không tốt lạc như long sắc mặt mặc dù không dễ nhìn thế nhưng cũng chưa bao giờ có đem quả thật ý nghĩ có thể khi nghe đến người trước mắt nhấc lên tỉ, tỉ hắn danh tự về sau cả người sắc mặt lập tức sụt xuống không khách khí chút nào một chân đập tới nếu không phải tô chết phản ứng nhanh một cái kéo ra lý k i n h thành sợ làm ộ t cước này đi xuống lý k i n h thành không chết cũng một u phế họ lý lời nói ngươi nghe không rõ sao mang theo mấy cái phế vật liền muốn gặp tỷ tỷ ta có phải muốn chết hay không a lạc như long không khách khí chút nào giận dữ mắng mỏ lý k i n h thành liên t ớ i tô chết mấy người cũng một khối mắng đi vào tô chết vô ý thức n h ư mày liền muốn xuất thủ giáo dục người này hắn còn không có đậu thủ liền bị lạc như long phát giác được hắn tính toán cái sau chỉ là lạnh lùng cười một tiếng chỉ h ắ n mang theo xem thường mở miệng thành hình giúp ta giáo dục một chút người này Ta nguyên người u y ê n bản ứng n đáp g ơ i lại hai kiếm đi tới. cái nhiên nói tôi đi, loại này thuận miệng thủ thêm thành. tử một thân theo một thanh một tô chết, thuận một Phía hắn hắn nho xách Hắn nhìn hứa lao là l sau xam, quay ra, mặc này Đồng bản rộng đồng vẫn đầu ý. không làm được ấy. n giúp ư ờ không g i ta lạc như long hơi xứng sở hắn lần này chính là tới đón đối phương đây là bọn họ lạc ra tìm k h á c h khanh cũng mang ý nghĩa bọn họ cho rằng đối phương xuất thủ có thể đạt được thắng lợi họ t h a n h người đọc sách lắc đầu nói với hắn nhân n o ạ i hữu nhân long môn sẽ lên có đáng xem rồi cái này lạc như long kinh ngạc nhìn thoáng qua tô chết không nghĩ tới đối phương sẽ có đánh giá cao như vậy không khỏi nhìn nhiều tô chết một cái vừa rồi không cam lòng rời đi thiền sư phụ biết hắn lý k i n h thành hơi xứng sở quay đầu nhìn hướng tô chết hắn liền tính ngu ngốc đến mấy cũng có thể thấy được trước mắt tô chết tuyệt đối không bình thường nói không chừng chính là cái nào đó lợi hại cường i ả tô chết lắc đầu lên tiếng nói ra không quen biết thế nhưng họ thành hẳn là hoàng thất t ử đệ tất nhiên đi tới nơi này nghĩ đến thực lực không kém có lý, lý k i n h thành hơi xứng sở tốt tại không có tiếp tục chậm trễ thời gian liền mang mọi người nắm chặt thời gian trở về một cái so lý k i n h thành lớn hơn vài tuổi quý công tử đã tại lý phủ cửa ra vào chờ lý k i n h thành sau khi xuống xe gấp gáp chạy tới Ca, ta trở về trở về liền tốt lý k i n h hậu nhẹ gật đầu có chút thân mật nhìn hướng đệ tử cương c h i ề u nói lần sau nhưng không cho phép lại đi địa phương xa như vậy ta thế nhưng là mang cho ngươi điều trị ngươi h ẩn tật bà bối vừa nghe thấy lời ấy lý k i n h thành lúc này lên tiếng nói nguyên bản hài hòa một màn lập tức ngừng một cái trước mắt tất cả quản gia người hầu vô ý thức túi đầu lý k i n h hậu nụ cười trên mặt ngừng một cái t r ớ c mắt cũng không biết là muốn thu thập mình cái này đệ đệ vẫn là nói có ý tưởng gì khác hắn ánh mắt rơi vào tô chết bọn người trên thân có chút tò mò hỏi mấy vị này là đây là ta tìm ba vị sư phụ bọn họ bản lĩnh không có chút nào yếu ta tính toán để hắn đại biểu lý ra tham dự long muốn sẽ lý k i n h thành một mặt cao hứng nói hắn càng địa cảm thấy tô chết có bản lĩnh cho rằng chính mình cái này phán đoán không có vấn đề gì chỉ là hắn cũng không có chú ý tới coi hắn nói ra mấy chữ này thời điểm trước mặt mình huynh trưởng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cao hứng như vậy thậm chí có một chút xíu khó chịu thật giống như có chuyện gì vượt qua dự liệu của hắn đồng dạng lý k i n h hậu đánh gãy đệ đệ của mình ánh mắt rơi vào tô chết trên thân có chút tiếp đệ đệ ta có chút không hiểu chuyện cho chư vị thêm phiền phước đến mức tham dự long môn sẽ một chuyện ta lý ra có thể cho ra một phần đề cử nhưng đại biểu lý ra một chuyện không được k lý k i n h thành nghe xong liền có chút cũng lên chỉ là lần này lý k i n h hậu trên mặt rốt cuộc không có tiêu ý hắn cũng không dám nói tiếp mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ lý giải tôi chết nhẹ gật đầu không nghĩ tới hắn muốn giúp lý ra vậy mà lại bị trực tiếp tự tuyệt hắn gật đầu đáp tất nhiên lý ra có lựa chọn ta cũng không tốt tiếp tục cưỡng cầu cái gì có lý ra đề cử cũng được tiền mẫu có thể đi long môn sẽ lên được thêm kiến thức cũng là tốt chương bốn trăm sáu mươi một lý gia đại lang chương 461, lý gia đại lang k tiền sư phụ bọn họ thật rất lợi hại còn giúp ta đánh lùi hai nhóm đánh lén ta sát thủ lý k i n h thành vẫn là muốn để lý k i n h hậu nhà ra dù sao hắn cảm thấy tô chết nhất định có thể thắng chỉ là lý k i n h hậu so đệ đệ chững chặt nhiều h i ệ n nhiên không muốn làm chuyện này hắn nhìn xem tô chết có chút t y náy lý nhị chúng ta lý g i a còn có danh sách đ ể cử sao đại công tử bây giờ một vị lao quản gia đi tới có chút hơi khó nhìn thoáng qua tô chết nói lý k i n h thành phát giác một tia vấn đề lúc này cả giận nói lý nhị cũng không dám có cái gì che giấu lúc này nói ra còn lại mấy cái danh n g ạ c h đều cho từ ký châu tới mấy cái thiên tiêu đã không có thật là có lỗi với tin tức này để lý k i n h hậu cũng có một chút ngoài ý m u ố n năm trước danh n g ạ c h bao nhiêu đều sẽ còn lại một hai cái thế nhưng năm nay hắn lựa chọn chính là ký châu huyền thiên tông cao thủ đối phương không có yêu cầu gì chính là để mấy cái sư đệ sư m g ồ i thử nghiệm hắn liền hào phóng đáp ứng bây giờ ngược lại là không có gì danh n g ạ c h mỗi lần long môn biết danh lạch đều là có hạn bây giờ lại có mấy ngày liền muốn bắt đầu nghĩ đến danh lạch cũng không tốt làm nếu là nếu có thể ta có thể dùng cách thức khác đến bồi thường ngươi lý k i n h hậu có chút chân thành nói nghe lời này lý k i n h thành lập tức cúng lên huynh trưởng ngươi làm như thế chẳng phải là đem ta xem như bội bạc chi đồ ta có cái gì mặt mũi lại đi thấy tiền sư phụ sợ cái gì lý ra cũng không phải là không có tiền một cái tư cách có thể giá trị bao nhiêu tiền tiền huynh đệ có ý nghĩ gì cứ việc nói lý k i n h hậu cũng có chút bất đắc dĩ chủ yếu là tô chết tới quá muộn nếu là có thể sớm hơn nửa tháng danh sách này tự nhiên là có bây giờ cũng không thể bởi vì việc này lại đi đắc tội huyền t i ê n tông không phải bạch mã tự vu lan trậu tiết yên hà sơn ngược lại là chưa hề tham dự qua không khác một cái tin p h ậ t một cái tu đạo loại này sự tỉnh tự nhiên góp không đến cùng đi tất h nhiên tôi chết đứng ở chỗ này tự nhiên sẽ không bỏ qua lý công tử nói quá lời mà dù sao nhị công tử đã nhận lời ta ta cảm thấy tư cách này nếu không vẫn là cho ta tính toán dù sao huyền thiên tông gần nhất danh khi thật có chút kém n g ư ơ i đây là nghe không hiểu lời nói sao nhà ta ý của công tử lại rõ ràng vô cùng chớ ép đến chúng ta đuổi ngươi đi ra lý nhị nghe nói như thế tiến lên một bước liền muốn động thủ sau l ư n g tôi chết long ba sớm đã có chút nhịn không được bọn họ thật xa chạy tới lý ra há miệng ngậm miệng liền muốn quên đáp ứng hắn sự tỉnh cái này làm sao có thể nhẫn lý k i n h hậu đưa tay quất vào lý nhị trên mặt n ữ khí cực kỳ không giỏi đồ hỗn trướng cũng không nhìn một chút chính mình thân phận lời này vừa nói ra bệnh kiếm khách nhìn xem liền ngồi không yên cái này móc lấy con mắng chửi người hắn có thể nhịn không được lúc này liền muốn lôi kéo tô chết đi thu thập đối phương chỉ là bị tô chết ngăn lại việc quan hệ tô tuệ âm tô chết cũng không có nói nhảm trực tiếp làm rõ khách khanh trung quy là dựa vào bản lĩnh nếu là huyền thiên tông vị kia có bản lĩnh ta liền không nói nếu là không có bản lĩnh còn vậy liền người có tài ở bên trên người có tài ở bên trên ta thích lời này lý k i n h hậu nhẹ gật đầu thản nhiên lên tiếng kiếm thập tam tiền bối nghe đến rồi sao vị này tiền huynh đệ không phục a không phục liền đến b a b ả o vừa dứt lời một đạo kiếm quang từ lý phủ ở giữa bay ra vọt thẳng tô chết mà đến tô chết chạy như bay một bàn tay đập nát kiếm quang vô số kiếm ý như mưa rơi xuống hắn một bước phóng ra chạy như bay trực tiếp hướng về kiếm quang đến vị trí bay đi lý k i n h thành lập tức cúng lên nhìn qua chính mình huynh trưởng cả giận nói ca đây là cứu tam mọi người ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy nhân tâm hiểm ác ngươi thế nào biết người này liền nhất định là người tốt lý k i n h hậu trầm rãi mở miệm không đ lý khinh hậu lời n g nói g bệnh m vẫn chưa nói xong liền nghe đến trong lý phủ t h u y ể n đến một tiếng vang thật lớn một thân ảnh như nạn h tháo bay ngược mà ra sau đó một thân ảnh xuất hiện tại bên người đem trực tiếp đập xuống ẩm t ô chết nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phủi tay nhìn lướt qua lý k i n h hậu nói đại tông sư một tầng vẫn còn có chút thấp thiền sư phụ người cái này như thế cường lý k i n h thành bị hù dọa hắn biết tô chết tối thiểu nhất là tông sư lại không nghĩ rằng đại tông sư trong tay hắn cũng đi bất quá mấy hiệp long ba cùng bệnh kiếm khách không ngạc nhiên chút nào dù sao kẻ trước mắt này liền càng biến thái sự tình đều lặn g qua những n à y sớm đã không đủ để cho bọn họ khiếp sợ hai người dễu cợt mấy tiếng cũng không hỏi thăm một chút ta tiền vạn tam huynh đệ u y danh chỉ là đại tông sư xông lên này lý p h ủ bây giờ thật nga xuống t ô chết chừng hai người bọn họ mắt nói thêm gì nữa sợ là vị trí này muốn bỏ chạy hắn cũng không có tiếp tục hồ đồ mà là trên mặt tiêu ý chủ động lên tiếng ai thắng ai thua ngươi cũng nhìn thấy còn hy vọng lý công tử có khả năng tuân thủ đ ớ c định lý khinh hậu nhìn qua hôn mê kiếm thập tam phía sau nắm đấm đều nhanh muốn bóp nát hắn vốn cho rằng kiếm thập tam có thể nhiều chi cầm một hồi ai biết vậy mà yếu đến trình độ này lại nhìn phách lối t ô c h ế t trong lòng hắn càng thêm khó chịu hắn càng hắng một cái nói lý mô nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua, nếu là tiền h u y n đệ thắng lợi nói liền có thể thu hoạch được vị trí này ta lý ra mặc dù thế nhỏ tất nhiên đáp ứng người nào đó sự tình đương nhiên phải làm đến mới được lý k i n h hậu nói ra lời này thời điểm hướng về phía tô chết cười cười đường đường lý gia đại công tử vậy mà lại nói ra lời như vậy lần này để tô chết cũng không biết nên nói cái gì cho phải hướng về phía hắn phủi tay huynh trưởng ngươi đây là làm cái gì rõ ràng để tiền sư phụ bên trên chúng ta có thể càng tốt hơn phụ thân tại thời điểm thế nhưng là dạy qua chúng ta nói lời giữ lời ta không quản ngươi làm sao nhìn quyết định này ta cũng sẽ không thay đổi lý k i n h hậu hừ nhẹ một tiếng rõ ràng không muốn để cho tô chết tham dự lý gia nhị lan nhìn thấy nhà mình huynh trưởng như vậy tự nhiên là muốn khuyên can huynh trường lý nhị đem thiếu gia dẫn đi t i ề n tiên sinh là ta lý phụ khách quý nhưng muốn h ả o h ả o chiêu đãi mới tốt nghe qua lý gia đại lang bản lĩnh hôm nay gặp mặt thật là khiến người ta cảm giác mới mẻ khó mà quên a t ô chết nhẹ giọng cảm thắn một câu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái thật cũng không lựa chọn địa phương khác ở thản nhiên tại lý phụ ở lại tiếp thu cái này an bài đợi đến mọi người rời đi lý k i n h hậu nhìn qua nhà mình đệ đệ mang tới bí dược hung hăng đem nằm ở lòng bàn tay sắc mặt âm trầm vô cùng cũng không có lý k i n h thành trong tưởng tượng vui vẻ gián dấp mà là hận không thể đem tạp á i người thật đúng là ta tốt nhị đệ vậy mà làm nhục ta như vậy Chương 462, ám sát chân tướng Chương tướng chân 462, 462, ám sát ám sát lý ra trong biệt viện long bá vừa nghĩ tới lý khinh hậu hành động đã cảm thấy người này sợ không phải não có vấn đề cái này lý khinh hậu sợ không phải có cái gì bệnh nặng chúng ta rõ ràng so kia cái gì kiếm thập tam hiếu thắng h ắ n để đó cao thủ của chúng ta không chọn cần phải muốn cái gì ước định n h ư đồ gì long ba thực tế nghĩ mãi mà không rõ để đó thực lực càng mạnh đều không đi chọn mà là đi tuân theo cái gì ước định thấy thế nào đều giống như lý do tô chết nhẹ gật đầu cũng không có bởi vì chuyện này mà gấp gáp bất quá cũng tại phân tích nhắc tới chuyện này cũng thật có ý tứ căn cứ lý khinh thành thuyết pháp hiện tại lý gia cũng không có phía trước có thế lực liền một cái đại tổng sư đều không có nếu không phải có chút hương hỏa tình cảm tại sợ cũng phải bị loại bỏ ra tứ đại gia tộc nhắc tới cũng quả thật có chút kỳ quái căn cứ lý ba lúc đó hứa hẹn chúng ta chỗ tốt đi chỗ nào bệnh kiếm khách bày ra một bộ bộ dáng suy tư tô chết còn tưởng rằng hắn có cái gì tốt ý nghĩ không nghĩ tới cũng chỉ là cảm thấy bọn họ nợ tiền long bá ngồi trên ghế có chút bất mãn mấy người vốn muốn ở chỗ này tìm tới tiến vào bạch mã tự biện pháp hiện tại xem ra cơ hồ là tại h ộ n phí công phu Cùng hắn nghĩ đến để những người này hỗ trợ còn không bằng bọn họ nhiều ra thêm chút sức nghĩ cái coi như nói còn nghe được biện pháp tô chết ngược lại không nghĩ như vậy bệnh kiếm khách người này mặc dù thiên phú kém một chút thế nhưng bàn về sự t ì n h khác nhưng vẫn là muốn so với người bình thường mạnh lên không ít người thấy thế nào lý k i n h hậu nếu không muốn để chúng ta tham dự chỉ có một cái không tín nhiệm nguyên nhân của chúng ta bệnh kiếm khách hiển nhiên đã sớm có kết luận chỉ là hiện tại còn không muốn muốn đơn giản như vậy nói ra bất quá nghe đến lâm hiên lời nói về sau hắn cũng không tại tiếp tục chối tử có chút quả quyết lên tiếng nói hắn không tín nhiệm chúng ta nguyên nhân chỉ có một cái chúng ta là lý k i n h thành mang tới người cùng phán đoán của ta không sai b i ệ t lắm t ô chết nhẹ gật đầu lúc này cùng hắn suy luận đồng dạng long bá nghe nói như thế lộ ra một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn không chút khách k h í nói các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm ba người cũng không tiếp tục mở miệng đống nhiên nhìn về phía cửa ra vào trước đây thấy qua lý nhị ngay tại hướng về phía mấy người hành lễ ba vị quái dày lý nhị là đến đưa bồi bồi thường t ô chết kém chút nói nhầm rất là ngoài ý muốn nhìn qua người trước mắt có chút hiếu kỳ dò hỏi hắn rất muốn muốn biết rõ ràng người trước mắt tại sao lại xuất hiện ở đây cùng với xuất hiện ở đây lý do lý nhị cũng không có t h ử a nước đục thả câu nghe đến lâm hiên lời nói hắn cười khổ một tiếng nói ra tiền t i ề n sinh cũng đừng t r e o gẹo ta bồi thường gì đó không nóng nảy thiếu gia nhà ta cho mời cái kia đi long bá nghe nói như thế theo bản năng liền muốn đứng dậy chỉ là hắn vừa vặn đứng lên liền bị lâm hiên cho h ắ n trở về lâm hiên nhìn qua nụ cười của hắn có chút không hiểu hỏi người nói thiếu gia là là ta lý k i n h hậu vẫn luôn tại cửa ra vào gặp lý nhị không tốt đem mọi người lắc lư đi qua dứt khoát chủ động h i thân mà lần này hắn c ũ n lý công có tử lời này là ý gì tô chết cũng không có bởi vì hắn lời nói liền coi thường người trước mắt cũng không có tùy tiện tin tưởng hắn lời nói hiển nhiên hắn lần này đến lý khinh thành cũng không biết người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta người đệ đệ kia chậm chạp không rõ ràng mấy vị nội tình có thể ta cũng biết mấy vị là hướng về phía long môn sẽ đến lý k i n h hậu cũng không có che giấu trực tiếp nói thẳng ra đem suy đoán của mình nói ra long bá vô ý thức khẩn trương lên muốn đem người này cầm xuống bệnh kiếm khách lại không nội không chậm địa mở miệng lý đại công tử lúc này tới nghĩ đến không đơn thuần là bởi vì việc này mà đến không sai lý k i n h hậu đi tới tô chết trước người đối với mấy người nhẹ gật đầu không hề che giấu nói ta xác thực có ý khác mấy vị muốn danh lạch ta cũng có thể cho thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể hiệu chung với ta mà không phải lý k i n h thành không quản hắn đã đáp ứng ngươi cái gì ta đều có thể cho các ngươi càng nhiều đây mới là hắn tới mục đích thực sự hắn muốn chiêu mộ tô chết đám người kiếm thập t a n mạnh hơn cũng bất quá là huyền thiên tôn g người hắn muốn chân chính cho mình sử dụng c ư ợ n giả g làm lý k i n h thành mang theo ba người tới thời điểm hắn nhìn thấy một tia hy vọng chỉ là để hắn không có nghĩ tới là coi hắn đưa ra ý nghĩ này về sau tô chết đám người chỉ là nhìn nhau một cái không có một người gật đầu tô chết vừa cười vừa nói lý đại công tử khả năng sai lầm một việc giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi lý g i a vừa lúc có ta chỗ thứ cần thiết mà ta cũng cần lý ra chỉ thế thôi giúp ta cũng là giúp lý ra à h u ố chỉ có ta có thể giúp các ngươi tham dự long môn hội bây giờ đã không có danh lệch lý k i n h hậu rất là không hiểu đem mấy người cùng hắn hợp tác chỗ tốt đều nói ra lý k i n h thành bất quá là cái thứ tử bây giờ cái nhà này bên trong ta nói tính toán hắn không cho được ngươi cái gì chỉ có ta có thể ngươi vẫn chưa hiểu hắn cứu chúng ta chúng ta giúp không phải lý g i a là hắn nếu là lý g i a cho không được ban đầu hứa hẹn không cho cũng có thể tô chết thở dài hắn nghĩ đến huynh đệ nhà họ lý hai người hẳn là sẽ tương đối hòa thuận không phải vậy vì sao lý ra nhị lan không xa vạn g i m từ đông quỷ tộc cầu lấy bí dược trước đây hắn còn cảm thấy lý ra đại công tử hẳn là một cái không sai người nhưng hôm nay hắn mới phát hiện chuyện này sai vì cái gì lý k i n h thành rất là không hiểu hắn không rõ ràng chính mình bây giờ có lý ra quyền thế những người này rõ ràng chỉ cần không cùng lão nhị hợp tác liền có thể được đến vật mình m u ố n nhưng bọn họ nhưng vẫn là không hiểu kiên trì chuyện này cái này đối với hắn mà nói là tương đối không hiểu gặp hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm tô chết cũng nhìn hướng hắn hỏi ta cũng rất tò mò đến cùng là chuyện gì để ngươi không tiếc mời truy mệnh ti sát thủ đi giết chết đệ đệ của mình sao lý k i n h hậu nghe nói như thế vô ý thức lui về sau một bước dùng một bộ gặp quỷ đồng dạng biểu lộ nhìn qua trước mắt mấy người ngươi làm sao sẽ biết biết lý ra xuất phát lộ tuyến không ít người nhưng có thể hiểu rõ trở về chuẩn xác thời gian thậm chí chuẩn xác đến mỗi ngày có thể tới chỗ nào người chỉ có lý ra người một nhà bệnh kiếm khách nhìn qua hắn giáng dấp nói xong chính mình suy đoán còn ngữ nói trước đây ta còn không xác định hắn thuyết pháp đúng hay không nhưng bây giờ ta xác định chuyện này chính là ngươi làm các ngươi là hắn phái tới nhục nhã ta sao nghe nói như thế lý khinh hậu nổi giận muốn đối mấy người hạ thủ ý thức được chính mình thực lực không đủ đột nhiên phất tay áo vung qua cả giận nói chương bốn s u m ư ơ o m ư chương bốn s u m ư ơ o m ư thế nhân đều nói lý g i a nhị lang là cái đồ đần để đó nhà mình tiền t à i không lớn cần phải trợ giúp h i n h trưởng của mình chữa bệnh nếu biết rõ lý g i a đại lang tốt về sau như vậy lý g i a gia sản sẽ đều cho lý k i n h hậu mạch này có thể lý k i n h thành hoàn toàn không để ý những này chỉ là phối hợp mình địa làm chính mình cho rằng đúng sự tình hoàn toàn không để ý những người khác l à như thế nào đối đãi chính mình cho dù bị người nói là đồ đần hắn cũng không quan tâm có thể lý g i a đại lang lời nói để tô chết minh mạch lý k i n h hậu người này chính là một cái đồ đần hắn liền không nên đi làm chuyện này mới đúng lấy chân tâm đội chân tâm tôi chết hiện tại liền nghĩ lôi kéo lý k i n h thành tới xem một chút ca ca hắn cái này một bộ sắc mặt lý công tử nếu là không có gì vẫn là nắm chặt thời gian rời đi đi đừng quên thù lao của chúng ta đệ đệ ngươi có thể vẫn là chúng ta cứu bệnh kiếm khách nhìn thoáng qua hắn không khách khí chút nào lên tiếng nói đến mức người trước mắt sinh khí cùng nổi giận ở đây ba người thật không ai quan tâm sinh khí liền sinh thôi còn có thể thế nào lý k i n h hậu dù nói thế nào cũng là lạc phủ nhân vật có mặt mũi dù cho lý ra suy sụp hắn cũng không có bị người đối đãi như vậy tại đối mặt hoàn toàn không quan tâm thân phận của hắn ba người lúc hắn phát hiện chính mình căn bản không có cách nào cùng mấy người trò chuyện hư lạnh một tiếng chư vị tất n h i ê n cứu đệ đệ ta vậy liền đi tìm đệ đệ ta muốn đi lý mộ hôm nay liền cáo tử cái này t ô chết nhìn xem hắn rời đi một mặt bất đắc dĩ nhún vai đụng tới như thế một cái c ự c phẩm hắn có thể có biện pháp nào long bá nghĩ đến vừa vặn hắn cái k i a bị tức giận đến nghiến răng rán g dấp khoe miệng nhịn không được vệt lên có thể hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu chờ một chút nếu như hắn cự tuyệt chúng ta vậy chúng ta nên làm như thế nào đúng a đây là cái vấn đề bệnh kiếm khách hậu tri hậu rất hỏi không thể không nói vừa vặn chọc người này thời điểm quả thật có chút thoải mái thế nhưng hiện tại mới phiền phức theo nhau mà tới cảm thụ được ánh mắt của hai người tô chết ngược lại là một mặt vô tội bày ra một bộ hoàn toàn không hiểu ý tứ tất h nhiên dạng này vậy liền để hắn không có lựa chọn khác tốt sư minh ngài không có sao chứ điểm nhẹ làm đau ta khoảng cách nơi đây một cái khác lộng lây không ít trong bệnh viện vừa vặn bị đánh một trận kiếm thập tam chính để một sư mội giúp mình phát thuốc cứ việc người sư mội này động thủ rất nhẹ nhưng vẫn là đau đến hắn không được kêu to kiếm thập tam dứt khoát đem hắn ôm vào trong ngực không cao hứng nhỏ g ọ n g k ê lên lần này lông mày của hắn xác thực không rõ cái kia sư mội dán vào thân thể hắn chủ động đem tay của hắn đặt ở ngực trong cổ áo có chút hiếu kỳ sư minh bây giờ tu vi không nói là toàn bộ lạc thành t ố i cường mạnh hơn ngài cũng không có mấy cái đến cùng là ai lá gan như thế lớn dám xuống tay với ngài a ít nói chuyện kiếm thập tam vừa nghĩ tới tôi c h ế t nghĩ đến chính mình lúc đó cảm giác bất lực lập tức dẫn lên đầu ngón tay có chút phát lực sư mội lập tức ngã mặt trong ngực hắn khẽ hô mắt thấy là phải trình diễn bức tranh tình dục sống động một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào người tới giá người thấp bé m ặ cái t h sau nghe n đến thanh em này lập tức nghĩ đến chính mình hôm nay gặp phải cái kia thân phận của người đến hắn mơ hồ đoán đi ra là người hắn vô một cái bên người một thanh trường kiếm tới tay mang theo một đạo kiếm quang bù về phía cửa ra vào người áo đen đưa tay một quyền tạp thoái kiếm quang cười nạo một tiếng nghĩ lấy lại danh dự liền cho ta tới đứng lại cho ta kiếm thập tam xem xét người trước mắt muốn chạy hắn làm sao nguyện ý cho hắn cơ hội này lúc này rút kiếm đ u ổ i theo chỉ còn lại một mặt đờ đẫn sư muội không có kịp phản ứng phát sinh cái gì hai người một đường chạy tới ngoài thành kiếm thập tam phát hiện người áo đen kia rất trơn chạy thoạt nhìn chính mình muốn đ u ổ i kịp có thể dù sao cũng kém hơn một điểm không quản hắn làm sao tới gần đều làm không được chỉ là kiếm quan của hắn mỗi một lần đều bị đối phương đánh nát căn vốn cũng không có cho đối phương tạo thành bất luận cái gì một điểm phiến phức nghĩ đến những thứ này cả người hắn liền đã tê g i n nhìn xem đạo thân t n h kia nổi giận nói người đứng lại đó cho ta không phải muốn động thủ sao đây là người nói người áo đen thấy thế bỗng nhiên dừng bước đứng tại trên một cây đại thụ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn kiếm thập tam tu vi chính là đại tông sư một tầng dù nói thế nào bản lĩnh cũng không thấp đều có thể tại toàn bộ đại cản vũ triều sông pha nhìn thấy đối phương không chạy lúc này sách theo kiếm đứng vững tất nhiên không chạy cái kia cũng nên để ta lãnh giáo một chút người cao chiêu gấp làm gì còn không ra người áo đen ngược lại là cũng không sợ nhẹ dọn g mở miệng hai thân ảnh xuất hiện tại kiếm thập tam hai bên ngăn chặn hắn rời đi đường kiếm thập tam hậu tri hậu giác địa phản ứng lại ý thức được phát sinh cái gì kinh ngạc nhìn hướng bên người, người. mai phục đều nói ngươi là ngu ngốc rồi rõ ràng như vậy câu dẫn ngươi nhìn không ra người á o đen cười lạnh một tiếng tựa hồ là nhận một đường m a i cho đến hắn và hố về sau mới bắt đầu nhịn không được nhìn xem người xung quanh kiếm thập tam nổi giận các ngươi những n à y gà đất cho sành cũng xứng làm tổn thương ta ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ký châu đệ nhất kiếm l i n h giáo qua rất bình thường tô chết lắc đầu mặt của hắn dâu ở dưới mặt nạ ngữ khí có chút lạnh lùng kiếm thập tam xứng sở chính mình tựa hồ cũng không cùng những người khác động thủ một lần toàn bộ ý nghĩ mới vừa hê lên liền nghĩ đến chính mình hôm nay không hiệu bị đánh một mặt kia lúc này hắn mới ý thức tới những người này là vì mình mà đến xem kiếm kiếm thập tam hung ra một đạo hóng ánh kiếm quang như mông lung ánh trăng đồng dạng rơi xuống long ba thấy thế biết người này dùng bản lĩnh thật sự hắn cũng không có lo lắng che giấu mình bản lĩnh thân ảnh bành trướng một vòng đưa tay tiếp nhận một kiếm này quay đầu nhìn thấy kiếm thập tam l ư ớ t về đằng sau thân ảnh sốt r u ộ t nói hắn chạy bệnh kiếm khách và tô chết một trái một phải g i ế t tới tất nhiên đem người này lừa gạt đi ra tự nhiên sẽ không để hắn rời đi hai người đồng thời xuất thủ đối với hắn bắt tới kiếm thập tam rõ ràng hai người này bên trong có một cái là ban ngày đối với chính mình hạ độc thủ g i a hỏa tên kia thực lực không phải mình bây giờ có thể đối phó lúc này một kiếm đối bệnh kiếm khách xuất thủ ai biết bệnh kiếm khách thấy thế không chút khách khí một kiếm nên đón tiếp lấy trực tiếp chính là lấy cái chết đổi tổn thương như vậy không muốn mạng đấu pháp để kiếm thập tam giật này mình một kiếm này nói rõ là hướng về phía chân của mình đi liền tính giết người này cũng chạy không được hắn thu kiếm thay đổi trường hướng về trường kiếm đập xuống ai biết tới gần về sau người kia quay đầu liền chạy thậm chí không độc thủ hắn hô to bên trên đường đương chính là liền muốn thuận thế rời đi có thể tô chết đã xuất hiện sau lưng hắn một côn đối với đầu của hắn n ệ n xuống muốn chạy chậm chương 464, lạc như tiên chương 464, lạc như tiên huynh trưởng ta trước đây không phải như vậy phía trước hắn đối với ta rất tốt cũng không biết vì cái gì vậy mà không cho ta cho các ngươi đồ vật sáng sớm lý k i n h thành ôm một cái dương nhỏ đi đến thay huynh trưởng của mình giải vây nói đem dương nhỏ đặt ở mấy người trước mặt tô chết không hiếu kỳ trong dương đồ vật rõ ràng những vật này đều là chính lý k i n h thành tiền có chút không quá lý giải chúng ta tốt xấu cứu lý ra hàng hóa、các、ca ca ngươi liền một chút tiền cũng không nguyện ý cho Các đây là long m bá nhìn xem mở ra hộp từ bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay có chút nhẹ nhàng mẫu xám tảng đá tảng đá kia mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái cảm giác vừa dùng lực liền muốn bẻ gãy mắt thấy hắn muốn làm như vậy bệnh kiếm khách vội vàng ngăn cản hắn đây là vân can thạch như vậy phẩm tướng cùng lớn nhỏ thật là hiếm thấy vân can thạch tô c h ứ t cũng cầm lấy một khối nhìn lại cẩn thận quan sát một phen về sau nhẹ gật đầu nói s ắ c thực hiếm thấy vân can thạch chân quý nhất địa phương là ở chỗ nó rất tốt thích t í n g tính không quản là dùng để bảy trận vẫn là luyện khí đều là tốt nhất chất liệu lý k i n h thành giải thích nói hắn lấy ra những n à y vân can thạch giá trị không dưới một kiện thanh khí bất quá đều bị bao trọn vẹn lý ra mỗi năm phân đến cũng không nhiều những này coi như là trư vị thủ lao hai minh đệ người tính tình quả thực chính là hai thái cực tôi chết nhìn xem những tảng đá kia trong lúc nhất thời đồng thời không có động thủ chỉ là nghĩ đến huynh đệ bọn họ hai người tính tình chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá hắn cái này dán dấp rơi vào lý khinh thành trong mắt còn tưởng rằng là hắn để ý vẫn là cái này danh lệch mời ba vị sư phụ yên tâm mặc dù nói ta lý ra tạm thời không có danh lệch có thể ta đã báo cho bằng hữu ta mời nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp ngươi bằng hữu này đáng tin cậy sao long bá nghe nói như thế vô ý thức hỏi tôi chết lường hắn một cái tất nhiên đối phương đều như vậy nói mấy người bọn hắn cũng nên cho hắn một cái mặt m u i vậy chúng ta liền đi xem một chút chúng ta hiện tại đi chỗ nào bạch mã tự Bạch Mã tại ự t trong thánh địa rất đặc thù bởi vì hắn có chút điểm giữa đại cản vũ triều giúp đỡ đến tạo dựng lên năm đó thái tổ hoàng đế thành lập đại cản bạch mã tự tổ sư từng có trợ giúp từ đó về sau phật giáo tây về chuyện này bên trên đại cản thế nhưng là hạ không ít lực không ít trợ giúp bọn họ làm đến chuyện này cho nên bạch mã tự chia làm nội ngoại hai tông trong đó nội tông người không liên quan không được vào mà ngoại tông thì là rất nhiều quan to hiền quý hoàng thất quý tộc cầu phúc chi điệm mọi người ngồi xe ngựa một đường đi tới bạch mã tự vừa mới xuống xe tô chết liền thấy rất nhiều khách hành hương dọc theo chân núi bậc thang từng bước một hướng về trên núi đi đến cái này bạch mã tự vậy mà có nhiều như vậy hư hỏa long ba thấy cảnh này không khỏi kinh hãi tô chết cũng có chút ngoài ý m u ố n cái này cùng yên hà sơn hoàn toàn khác biệt yên hà sơn thoạt nhìn tựa như là độc lập với trần thế bên ngoài nhưng nơi đây ngược lại là tại đại cản vũ triều quan hệ không tầm thường yên hà sơn điên tài đến chỗ này nếu là bị người phát hiện ngươi liền xong rồi sợ cái gì tô chết cười cười hãn bộ dáng bây giờ tự nhiên không phải là của mình mà là tùy tiện tìm mấy phó dáng dấp c h ắ p vá đi ra cùng yên hà sơn t ô chết không có một chút quan hệ chúng ta đi chỗ nào thiếu ra đừng gọi ta thiếu ra đi theo ta lý k i n h thành vội vàng chặn lại mặt mình chỉ cảm thấy có chút xấu hổ không để ý đến t ô chết t r e o g ẹ o không có dọc theo đường lớn đi qua ngược lại là vòng qua đến phía sau đường nhỏ nhìn hắn cái kia quen thuộc dán g dấp h i ệ n nhiên không phải lần đầu tiên như vậy làm việc xe nhẹ được quen xem ra ngươi biết gió còn không ít đừng trêu g ẹ o ta bạch mã tự phía sau núi phong cảnh nhất tuyệt ta cùng người hẹn tại nơi đó gặp mặt lý k i n h thành nghĩa chính n ô n từ địa mở miệng chừng người nào đó một cái mới tôi i núi hiếm đối diện núi ế vết p rạp phong tục thấy, bất chân cảnh dẫn dây đường. Xung quanh núi rừng vết chân hiếm thấy, bất quá h rậm vệ bảo k n g s a giống như là một b ứ chết bức t r a n tuyệt Tô mỹ đồng dạng. c h nhìn qua một màn này trong mắt hiện lên không phải vẻ thưởng thức mà là hơi nghi hoặc một chút nơi này thoạt nhìn có chút không quá đứng đắn a không bao lâu một t o a cái đỉnh ra hiện trong mắt bọn hắn đ ỉ n h nghỉ mát bên trong một vị mặc màu xanh váy x ò e nữ tử ngay tại thưởng thức t r à bên cạnh tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí thêm nước cái này tỷ nữ dài đến tiểu gia bích ngọc cùng một bên nữ tử so ra như sao dày đặc so với hạ nguyệt đồng dạng mỗi một lần nhìn thấy nàng ta luôn cảm thấy thế gian này tất cả từ ngữ ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai m ở lý k i n h thành nhìn qua một màn này nết miệng lên một tia tiều y nữ tử nhìn thấy một màn kia nhất thời gấp điện chạy tới lý lang thiên nhi lý lang thiên nhi ba người nhìn xem xa cách từ lâu trùng phùng một đôi nam nữ yên lặng ngồi xổm đến trên bậc thang tiểu t ử này cũng không nói rõ ràng chúng ta hiện tại thế nhưng là tại bị rót thức ăn cho chó ăn a sớm biết sẽ không ăn quá nhiều chỉ là nhìn xem một màn này ta đều nhanh muốn ăn no bụng mặt mày nhìn a t ô chết yên lặng bưng kín mặt lại đợi tốt một đoạn thời gian hai người tựa hồ là vớt ve an ủi đ ủ rồi nữ tử phát hiện còn có người nhìn xem trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt gấp gắp nhìn về phía đối phương lý k i n h hậu vội vàng giải thích vị này là người trong lòng của ta lạc như tiên mà mấy vị này là cứu sư phụ của ta vừa nghe đến hai chữ này mọi người vội vàng ốm nắn một phen tôi chết nghe đến cái tên này hơi sững sờ có chút tò mò hỏi lạc như long là cô nương người nào chính là nhà đệ mọi người nghe nói như thế một mặt ngốc trệ không ngờ vậy mà là cái này một bộ tiết mục lạc như tiên đối với ánh mắt của mọi người không một chút nào ngoài ý mớn cười cười giải thích nói cũng không sợ mọi người cho cười ta vừa bắt đầu cùng hắn là có h nước chỉ là về sau lý g i a nghèo túng trong nhà cũng liền không đồng ý chuyện này thế nhưng ta cùng lý lang vẫn như cũ tình đầu ý hợp nhìn xem bộ dáng của hai người tô chết ngược lại là có chút ghen thị k h ẽ thở dài m ộ t hơi nếu là hắn có thể mang theo tô tuệ âm rời đi vậy nên có thể tốt bao nhiêu nghĩ đến cũng sẽ so hiện tại tốt hơn không ít lạc như tiên tâm tư cẩn thận phát giác tô chết đôi mắt bên trong ảm đạm có chút hiếu kỳ tô chết kinh lịch cái gì một câu cũng không nhấc lên chủ động nói lý lang nói với ta chuyện của các ngươi ta lạc ra gạt ra ba cái danh lạch có chút khó khăn nhưng nếu là một cái vẫn là không có vấn đề tiền t i ề n sinh nếu là không chê xin hãy nhận lấy t ô chết đang muốn mở miệng một cái khách không mời mà đến bỗng nhiên tới gần chương bốn trăm sáu mươi lăm bị dấm nát n g ư ờ i thơ chương bốn trăm sáu mươi lăm bị dấm nát n g ư ờ i thơ đem người bông u ra cho ta đó là một cái mang theo mấy cái hộ vệ trẻ tuổi công t ử ca tại nhìn đến lý k i n h thành cùng lạc như tiên hành động nhất thời nóng này có chút kích động lao đến t ô chết bị nghĩ đến ngăn lại ai biết lý k i n h thành không có bày tỏ thậm chí chủ động đứng ở lạc như tiên trước mặt cái này một bộ tiết mục t ô chết nhìn xem rất là quen thuộc long bá cùng bệnh kiếm khách đều là một bộ ăn dưa g á n g dấp xem ra cái này lạc phủ tứ đại gia cố sự mặc dù cầu hết thế nhưng coi như có nhìn xem lý k i n h thành đem lạc như tiên bảo hộ ở sau lưng căm tức nhìn người trước mắt mục dã ngươi muốn làm cái gì muốn ta làm cái gì không nên hỏi hỏi ngươi tại đối ta vị hôn thê làm cái gì được gọi là mục dã người trẻ tuổi hư lạnh một tiếng ánh mắt rơi vào lạc như tiên trên mặt có loại chính chủ bắt lấy gian phu dâm phụ cảm giác lạc phủ tứ đại gia tộc trương lý lạc mục người lý gia bây giờ đã x u n g ố c sớm đã không có tư cách cùng lạc gia thông ra lạc gia ra chủ trước đó vài ngày vừa vặn cùng ta đính hôn không có khả năng lý k i n h thành thân thể hơi có chút run dậy ngựa khí bên trong tràn ngập không cam tâm đính hôn ta không tin đây là thật mục g i ã cũng không nhìn hướng hắn nhìn qua lạc như tiên đạo còn không thật tốt cùng ngươi vị này tỉnh lang nói một chút đây là thật lạc như tiên nguyên bản liền muốn nói những việc này chỉ là nàng còn chưa kịp nói ra miệng mục g i ã liền đã mang người chạy tới nữ tử lời nói như trong ngọn núi gió mát đồng dạng phất qua bên hai hắn vốn định muốn tiếp tục phản bác lý k i n h thành phán phất mất đi tất cả lực lượng suýt nữa từ trên sơn đạo té xuống hắn mất quá từ đông hải tới một chuyến làm sao tất cả cũng thay đổi rõ ràng n g ư ơ i ta phía trước đã có h ư nước lạc gia chủ vì sao làm như vậy bây giờ lý gia loạn trong g i ra ngoài ngươi một lòng nghĩ vì n g ư ơ i ca ca giải quyết phiền phức thật tình không biết bây giờ ca ca ngươi thành cái gì r ă n g r ấ p các loại hành động sớm đã tội lỗi chồng c h ế t ngươi nhìn thấy bất quá là trong đó một điểm mà thôi lạc như tiên chậm rãi mở miệng lý k i n h hậu mắc có ẩn tật tại chuyện nam nữ bên trên là cái phế vật thường xuyên sẽ dùng cách thức khác tại nữ tử trên thân tìm niềm vui đến mức cái này phương thức lạc như tiên căn vốn nói không nên lời nàng chỉ có thể kỳ vọng người trước mắt có thể m i bạch nàng bây giờ làm cái lựa chọn này là đúng cùng người khác nghĩ hoàn toàn không giống lý k i n h thành lắc đầu không thể tin được chính mình nghe được sự t ì n h chỉ vì ca ca ta sao còn có ngươi ta nhìn không thấy hy vọng lạc như tiên do dự một chút về sau vẫn là lựa chọn nói ra chân tướng nếu là ngươi có ý tiếp nhận lý ra cũng được có thể ta biết ngươi chỉ không ở chỗ này ta thân là lạc gia trưởng nữ không thể giống như ngươi t ù y hứng ta vốn định muốn chậm rãi cùng ngươi nói lời này chỉ là mục giã nàng nói đến chỗ này khe k h ẽ thở dài vốn nên là có thích hợp hơn biện pháp có thể tại mục giã can thiệp phía dưới cái này thành nhất là đả kích phương thức của hắn bệnh kiếm khách nhìn xem một màn này chậm d ạ i đứng dậy hướng về chân núi đi đến quá không có ý nghĩa ta đi khắp nơi nhìn xem ta cũng đi long ba lắc đầu đứng dậy rời đi tô chết cũng không rời đi nhìn hướng lạc như tiến hỏi đây là ngươi lời thật lòng sao để t i ê n tiên sinh c h ế cười ta dù sao cũng phải để hắn hiểu được thế giới này không có hắn nghĩ như vậy ngây thơ lạc như tiên ấ y náy cười cười trong mắt của nàng là không m u ố n có thể nàng nhưng lại không thể không b u n g tay bởi vì gia tộc bởi vì đại thế lạc gia muốn trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu đây là nhất định hy sinh lý k i n h thành nghe vậy lắc đầu liên tục không thể nào tiếp thu được chính mình nghe được sự t ì n h nhìn hướng lạc như tiên c h u ộ t vào cổ tay của hắn từ giờ trở đi ta tới đón lý ra ta sẽ để cho lý ra một lần nữa thay đổi tốt ngươi cho ta ba năm không cho ta một năm đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra mục g i a một cái đá văng ra lý k i n h thành cái sau không phải là đối thủ không kịp phản ứng bị đạp đi ra mục g i a ánh mắt rơi vào lạc như tiên trên mặt hung tợn nói ra chờ ta trở về lại thu thập ngươi hiện tại ta t r ư ớ c xử lý tên phế vật này ngươi lặp lại lần nữa chính lý k i n h thành bị đạp thời điểm cả người còn có chút thất hồn l ạ c phách vừa nghe đến người trước mắt muốn đối lạc như tiên hạ thủ cũng không biết khí lực từ nơi nào tới quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm hắn vốn nghĩ lý khinh thành sẽ sợ mục g i ã có một loại bị người khiêu khích cảm giác một cô uy áp hướng về phía hắn đ è ép xuống người xứng s a o tông sư uy áp đột nhiên đẻ xuống lý khinh thành một cái quỳ trên mặt đất cắn răng muốn đứng lên mục g i ã từng bước một đi tới trước mặt hắn đem chân của mình chậm dai dẫm tại trên mặt của hắn dùng sức đạp cười lạnh một tiếng không khách khí chút nào nói không phục đánh ta a thực lực mới là duy nhất đạo lý mục dã ngươi đem ta bông ra cho ta lạc như ti mắt một cái đỏ lên cũng nhìn không được nữa xông lên trước liền muốn đẩy ra mục g i ã cái sau thấy cảnh này lửa giận trong lòng một cái nốt lên không có chút nào thương hương tiếp ngọc chi ý một bàn tay rút xuống ba lạc như tiên bị rút nga xuống đất bộ dáng kia một thoáng là đáng thương lý k i n h thành nổi giận đem hết toàn lực ngầm đầu sau một khắc đầu của hắn lại một lần bị người dẫm tại trên mặt đất mà mục g i ã chỉ cảm thấy đáng hận hung tợn nhìn hắn chằm chằm không khách khí chút nào nói hoàn thủ a một cái không thể tu hành phế vật một cái cùng người yêu đương vụn tiệp p ụ nếu không phải ngươi có người cha tốt lao tử sớm đem ngươi dạy dỗ thành chó tiền thiên tiên sinh tiểu nữ tử v a n cầu ngươi mau cứu hắn lạc như tiên nghe nói như thế dư quang nhìn thấy lạnh lùng nhìn qua một màn này t ố chiết nàng có chút nóng n ả y lên tiếng lúc này mục g i ã mới chú ý tới còn có một người mới nguyện ý đi phản ứng một mực xem trò vui t ố chiết ngươi là phê vật này mang tới hộ vệ nhìn xem chủ tử bị ức hiếp vậy mà không dám xuất thủ hắn mắc ngón tay mang theo tiêu y nói đừng sợ muốn làm cái gì cũng được ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là trên h lệm t ô c h i ế t không có phản ứng hắn ngồi sổm tại lý k i n h thành bên cạnh từ tôi nói muốn thay đổi tất cả những thứ này sao c á i sau trong lòng ngây thơ bị đã sớm bị l ử a g i ậ n thiêu thành cho tàn hắn cắn răng muốn rách cả mỹ mắt nghĩ ngươi rõ ràng còn để ý hắn là vì hắn mới sẽ dạng này đúng không t ô chết lại quay đầu nhìn hướng lạc như tiên hỏi nếu như lại cho một cái cơ hội ngươi sẽ còn làm cái lựa chọn này sao không lạc như tiên nhìn xem lý khinh thành c ả n h n ộ nàng vốn cho là mình có thể vì gia tộc rời đi hắn mãi đến nhìn thấy lý khinh thành bị người dẫm tại dưới chân nàng mới nhìn minh bạch chính mình chân tâm biết mình muốn cái gì sẽ không phải bồi hắn không quản gia tộc gì ta đều muốn bồi tiếp hắn ngươi cho rằng chính mình là mục g i ã không nghĩ tới người trước mắt dám không nhìn chính mình giơ tay lên liền đánh tới hắn còn chưa thấy rõ tô chết động tác cả người liền bị đánh bay ra ngoài tô chết túi người nhìn xem hắn trong mắt lộ ra mỉm cười thật giống như hắn là cố ý làm như vậy đồng dạng ta có thể cho người cơ hội này chương 466, có dám cùng ta làm cược chương 466, có dám cùng ta làm cược đều thất t h ầ n làm cái gì giết hắn cho ta mục g i ã không nghĩ tới tô chết thực lực sẽ như vậy mạnh lập tức đối với những người khác nói chủ tử bị đánh những này làm hộ vệ cái nào dám nhìn xem từng cái rút ra vũ khí đánh rét tới đây t ô chết thần sắc bình tĩnh trong tay hiện ra một cái màu vàng cây gậy đối với trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái một trận luồng gió mát thổi qua tất cả s u n g phong mà đến hộ vệ liên đ ố i mục g i ã bản nhân kinh ngạc phát hiện bọn họ bị một cố lực lượng kinh khủng áp chế mọi người ngay cả động cũng không động được mục g i ã trong mắt hiện ra thần sắc kinh hoàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đắc tội như vậy kinh khủng người t ô chết hoàn toàn không để ý những người này quan điểm chỉ là nhìn qua người sau lưng nói ta có thể lại cho ngươi cơ hội hối hận ta mới biết ca ta thật có kém như vậy lý k i n h thành lao đi trên mặt dấu chân hắn theo bản năng muốn đoán trách t ô chết lại ý thức được t ô chết đây là tại giúp hắn nếu là không có vừa vặn một mạng kia hắn thậm chí sẽ không biết minh trưởng của mình là hạ người gì hắn cũng bên dưới không chừng quyết tâm đi làm chuyện này nhìn thấy hắn như vậy t ô chết nhẹ gật đầu nhẹ g i ọ n g mở miệng ngươi trên đường này mấy lần gặp tập kích đều là hắn hạ thủ cái gì nghe xong nghe lời này lạc như tiên lập tức bối rối lên chẳng ai ngờ rằng chân tướng vậy mà lại là dạng này nàng lo lắng nhìn về phía lý k i n h thành cẩn thận kiểm tra thân thể hắn mà lý k i n h thành lại xua tay nhìn xem t ô chết hạ quyết tâm ta hy vọng thấy tiền bối có thể giút ta được tôi chết nhẹ gật đầu hắn có ý như vậy chỉ có dạng này lý k i n h thành mới có thể minh bạch có một số việc hắn nhất định phải thành t h ụ nếu không không có tư cách đi thủ hộ chính mình chỗ thích người hắn đương nhiên có thể một mặt địa thiên thật nhưng chỉ có ngây thơ là không đủ tôi chết đưa tay mục giã lại bắt đầu chuyển động hắn hoảng sợ nhìn hướng tôi chết trong mắt sớm đã không có vừa vặn khinh thị chẳng những không có tìm tôi chết tính sổ sách thậm chí còn chủ động hạ thấp tư thái mục giã cảm ơn tiền bối ân không giết nhưng lạc như tiên đến cùng là ta vị hôn thê còn mời tiền bối thả người người ta đánh cược nếu là long môn sẽ lên ngươi mục nhà xếp hạng cao hơn lý gia lý ra số định mức đều cho ngươi nếu là lý ra cao hơn ngươi ngươi cùng như tiên hôn ước hết hiệu lực tô chết vốn có thể giết hắn nhưng chỉ là dạng này lạc như tiên cùng lý k i n h thành là không có cách nào cùng một chỗ cho nên hắn lựa chọn đổi một cái phương thức hắn muốn cùng người trước mắt đánh cực mục g i á c tại nghe nói như thế về sau còn tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía lâm hiên rất là gấp gáp địa lắc đầu phủ nhận t i ê n bối cái này nói gì vậy đây là vị hôn thê của ta dựa vào cái gì ta muốn đánh cược với ngươi cực cùng chết chọn một cái tô chết hơi nhữ mày trên thân sát ý lơ đã chạy xuôi đi ra cảm nhận được cái này một tia sát ý mục giã theo bản n ă n g khẩn trương lên từ vừa mới bắt đầu hắn đều không được chọn hoặc là chết tại cái này hoặc là tiếp thu quý c ủ người liền không sợ mục giã vô ý thức muốn chuyển ra gia tộc có thể lời nói đến bên miệng về sau hắn lại yên lặng ngầm miệng lại tất nhiên người trước mắt đều nói ra lời này hắn lại như thế nào sẽ để ý chính mình thân phận hắn gật đầu nói ta n g u y ệ n ý tôi chết để hắn lập xuống chứng từ tinh huyết về sau mới để cho người này cút đi mục g ã trốn đồng dạng rời đi lý k i n h thành nhìn thấy chữ này theo có chút lo làm nói tiền bối chỉ sợ lý ra không có bản sự này những này đều không cần ngươi lo lắng ngươi chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự tình liền được nói xong t ô chết nhìn thoáng qua lạc như tiên dặn dò một câu có thể đối mặt chính mình chân tâm không dễ dàng tất nhiên lựa chọn liền hào hào b ồ i tiếp đừng tại cất giấu chính mình chân tâm đa tạ tiền bối lạc như tiên sửng sốt một chút n h ư không có lần này nguy hiểm nàng căn bản không rõ ràng chính mình lựa chọn nàng cực kỳ cảm kích nhìn phía t ô chết đột nhiên hỏi tiền bối hẳn là cũng có một cái rất thích người đúng không ân t ô chết nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận việc này lạc như tiên s ư ớ n g sở hình như đoán được cái gì muốn mở miệng thời điểm tô chết đã quay đầu xuống núi không quay dậy các ngươi ta đi khắp nơi nhìn xem tại hai cái vớt vé an ổ i thời điểm tô chết tại bạch mã tự bên trong đi dạo hắn tính toán tiến vào nội tông thời điểm bị người ngăn lại hỏi thăm về sau mới biết được nguyên lai muốn đi vào nội tông chỉ có chờ lễ vu lan ngày đó đi theo tứ đại gia tộc mới được hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này đem ngoại tông nhìn cái không sai biệt lắm về sau tô chết tại một chỗ không đáng chú ý đỉnh núi nhìn thấy bệnh kiếm khách và long bá long bá đang cố gắng ghi lại phụ cận địa hình mặc dù không nhất định hữu dụng thế nhưng dù sao cũng phải làm chút cái gì giải quyết bệnh kiếm khách cười như không cười hỏi tô chết l ờ i trả lời cái gì ngồi ở trước mặt hắn nhìn qua xung quanh có chút hiếu kỳ dò hỏi để ngươi điều tra sự tình có kết quả từ nội tông đi ra về sau dọc theo đầu kia đường núi một đường hướng hoàng hà mà đi nhìn thấy đầu kia sông không có bạch mã tự vì vận chuyển vật tư đặc biệt mở ra đến bệnh kiếm khách đưa tới trong tay thông tin chỉ vào bên kia cùng tô chết nói tô chết trong đầu vô ý t h ứ c hiện ra biện pháp vân chu tại nơi đó giấu một chiếc vân chu tựa hồ thật có cơ hội đây là bọn họ chỗ quy hoạch đường rời đi nhất định phải phải xuất kỳ bất ý mới được bệnh kiếm khách l ắ t đầu chỉ đúng phân nửa hoàng hà thủy hệ phức tạp cho dù là đường sông phía dưới cũng cất giấu vô số áng lưu cái này cũng mang ý nghĩa phụ cận có lẽ có s ô n g ngầm mà ngoại tông nhà bếp trong nội viện liền có một cái giếng hắn chỉ, chỉ cho ỉ c h tô chết thông tin có chút nghiêm túc giải thích tô chết mở ra nhìn lướt qua phía trên chỉ là giải thích một cái cố sự một cái bạch mã tự hưng suy tiểu cố sự nghe nói tại khai quốc thời điểm thái tổ hoàng đế bị người đuổi giết nhảy vào bạch mã tự một cái giếng nước bên trong trốn tránh một ngày sau đó lại đi ra không hiểu đến hoàng hà bên trên. hắn chỉ cảm thấy cố sự này là giả dối thả xuống thông tin hỏi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ta sẽ để cho người đi thăm dò một cái cũng tương tự sẽ đi thu thập một ư ơ i hai thần đô sơn hải đại trận sơ hở bệnh kiếm khách t ử t ổ n nói một ư ơ i hai thần đô sơn hải đại trận chính là bạch mã tự che t r ở trận pháp bất quá đây không phải là cái gì bí mật lấy đại càn hoàng thất cùng bạch mã tự quan hệ rất có thể đều có nghe nói như thế về sau long b á rõ ràng chính mình nên đi làm cái gì ta đi chuẩn bị một chiếc vân chu thích ứng đến lúc đó cũng có thể phân tán bọn họ lực chú ý liên quan tới một cái khác phương án người nghĩ kỹ nên làm gì làm sao bệnh kiếm khách nhìn tôi chết một cái nhắc nhở một câu bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền định chuẩn bị hai bộ phương án đến lúc đó cái k i a m ộ t bộ có thể liền dùng cái k i a m ộ t bộ tôi chết nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói ta đã có đối ứng biện pháp tiếp xuống liền nên xử lý lý g i a đại làng giải quyết hắn chúng ta phiền phức có thể thiếu một nửa tán thành ta cũng đồng d ạ n g chương 467, lý k i n h hậu lựa chọn chương 467, lý k i n h hậu lựa chọn công tử chúng ta đã tìm khắp cả toàn bộ là phủ căn bản không có kiếm thập tam vết tích lý ra lý nhị chính thấp thỏm mở miệng tất cả lý g i a người đều bị phái đi ra dòng giã hai người đi tìm kiếm thập tam vết tích có thể mặc kệ bọn hắn làm sao tìm từ đầu đến cuối không có kiếm thập tam thông tin lý k i n h hậu nghe nói như thế một chân đá vào đầu vai của hắn đem lý nhị gạt ngã trên mặt đất người đ a n g đ ù a ta tên kia thế nhưng là đại tông sư toàn bộ lạc phủ có ai có thể l ạ g yên không một tiếng động đem người bắt đi lý đại công tử còn không có sư huynh tá thông tin một cái tuổi trẻ huyền thiên tông đệ tử nhữ n g m à y h hỏi từ ngày đó kiếm thập tam bị kẻ xấu dẫn sau khi đi liền triệt để biến mất không thấy bọn họ huyền thiên tông cũng tìm thật lâu liền không hề có một chút tin tức nào thật giống như kiếm thập tam b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng nhưng mà cái này là không thể nào kiếm thập tam tu vi cực cao làm sao sẽ lặng yên không tiếng động biến mất n g h e các ngươi huyền thiên tông ý tứ là hoài nghi ta hạ hát thủ lý k i n h hậu quay đầu nhìn hướng hắn có chút bất mãn lên tiếng nói đối phương hoài nghi hắn đ ú n g tay chuyện này để lý k i n h hậu sắc mặt có chút g i ữ tợn h nếu biết rõ tứ đại gia tộc đứng ở là phủ trọng yếu nhất chính là vân căn thạch sản xuất bốn nhà cộng đồng cầm giữ lý gia muốn không suy s ụ nhất định phải cầm tới lớn số định mức nếu là tại cái này một lần long môn sẽ lên thất bại lý gia rất có thể đợi không được lần tiếp theo long môn sẽ liền sẽ tiêu vong việc quan hệ lý gia an uy hắn căn bản không có khả năng cho phép xuất hiện một điểm sai lầm huyền thiên tông đệ tử sắc mặt băng lãnh tại lạc phủ có thể làm đến chuyện này người không nhiều sư huynh ta vì cái gì biến mất ta không rõ ràng có thể ta huyền thiên tông tông chủ gần nhất tính tình không tốt nếu là cho hắn biết tin tức này sợ là lý gia muốn bị nhấc lên cái ú t xớp người uy hiếp ta ta thế nhưng là bây giờ lý gia gia chủ lý k i n h hậu bởi vì kích động trong mắt toát ra từng cây tơ máu lời này vừa vặn nói đến bên miệng hắn dừng lại mang theo vài phần không thể tin nói hắn nhưng là lý gia đại lang mặc dù còn chưa chính thức kế thừa vị trí gia chủ có thể một cái huyền thiên tông đệ tử chỉ là chân truyền liền đích truyền cũng không tính vậy mà dám ở chỗ này uy hiếp hắn huyền thiên tông đệ tử cũng không lại nói nhảm cái gì đi đến lý phủ bắt đầu tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối tranh thủ có thể tìm tới một chút dấu vết để lại mà lý nhị thấy cảnh này cẩn thận từng ly từng tí hỏi gia chủ chúng ta còn tìm sao tìm kiếm thập tam là chúng ta tham dự long môn sẽ chỗ dựa duy nhất nếu không phải mặt khác cá thánh đạo thống gia giá quá cao ta lại như thế nào sẽ chọn hắn lý k i n h hậu uống một mụ trà t hơi nữ mày đem trà lá thả xuống lạnh lùng hỏi hôm nay trà là ai ngâm hai ngày trước mới vừa thu tỷ nữ vẫn là ngài đích thân xem qua lý nhị nhỏ giọng mở miệng dư quang không ngừng quan sát lý kinh hậu sợ trước mắt vị gia chủ này đ ỗ n g nhiên làm ra cái gì vượt qua bản thân dự liệu sự tình lý kinh hậu trầm mặc một lát tiếp tục nói hôm nay đem nàng đưa đến phòng ta đi trà đều ngâm không tốt s ắ c thực phải hảo hảo dạy dỗ một cái bàn giao xong lời này lý nhị cũng không rời đi chỉ là đứng tại bên cạnh hắn có chút khó khăn lý kinh hậu thấy thế có chút nữ mày có chút khó chịu lên tiếng hỏi làm sao còn có việc kiếm thập tam khả năng xảy ra chuyện nhưng lý phủ kỳ thật còn có một lựa chọn lý nhị mới vừa nói ra lời này liền phát giác một cố băng lanh thấu xương ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu bộ ngực của hắn đâm thẳng trái tim của hắn cả người theo bản năng trì trệ liền vội vàng bị xuống đất gia chủ ta không phải cố ý nhắc lên mấy chữ này chỉ là vừa lúc bọn họ tại chớ có nhiều chuyện gia chủ hai chữ để lý khinh hậu trên mặt s á t ý tản đi không ít cảnh cáo một câu về sau hắn liền rời đi phòng nghị sự lý nhị thở dài ra một hơi trong mắt hiện ra một tia oán hận vừa mới chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy một thân ảnh liền vội vàng hành lễ nhị công tử lý nhị đi theo ta có một số việc ta muốn hỏi ngươi lý nhị nghe nói như thế hơi xứng sở vô ý thức ngẩng đầu nhìn lướt qua phát hiện đạo thân ảnh kia đột nhiên nhìn tựa hồ cùng lý k i n h hậu giống nhau đến mấy phần một vệ hoảng hốt nổi lên trong lòng phải đứng tại ngoài b i ệ t viện lý k i n h hậu trên mặt biểu lộ lúc thì dữ tợn lúc thì do dự xoắn suýt một lát lý tính vẫn là chiến thắng cảm tính mặt của mình cùng lý phủ tương lai lý k i n h hậu làm ra lựa chọn hắn cười đẩy cửa ra thiền huynh đệ rất lâu không thấy lý gia đại lang hôm nay đây là tôi chết nghe đến động tính hơi xứng sở quay đầu nhìn có chút ngoài ý mớn kể từ cùng lý gia đại lang trở mặt về sau quan hệ của hai người liền có một ít cứng ngắc tô chết còn tưởng rằng đối phương căn bản sẽ không tới tìm chính mình gặp hắn như vậy tới hắn ngữ khí thân thiện nhưng cũng không có đứng dậy ý tứ lý k i n h hậu lưu ý đến tô chết dán g dấp hắn cười ha ha một tiếng cũng không để vào mắt có chút cao hứng x u a tay mang theo một ít bất an hôm nay tới thực sự là hành động bất đắc dĩ nếu là ta có biện pháp cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này tới có chuyện ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ chuyện gì tô chết trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc lý k i n h hậu tất nhiên mở miệng không quản đến cùng bao nhiêu ngượng ngùng trên mặt của hắn đều không có quá lớn biểu tình biến hóa ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn liên quan tới long môn sẽ một chuyện kiếm thập tam lâm thời có việc không đi được ta hy vọng ngài có thể hỗ trợ ta lý ra nguyện ý ra ba chiếc vân chu ba chiếc vân chu cái giá này giá trị xác thực không thấp nếu biết rõ mỗi một chiếc vân chu đều là có tiền mà không mua được chớ nói chi là vẫn là ba chiếc tô chiếc nghe nói như thế thần sắc hơi động tựa hồ là bị hắn lời nói hấp dẫn đến bất quá hắn vẫn là n h ị nhữ mày có thể ngài trước đây không phải nói chúng ta loại người này không thích hợp làm chuyện này ngươi không đủ tín nhiệm ta, ta cũng không đủ tín nhiệm ngươi, ngươi liền không lo lắng ta thu đồ vật không làm、việc. người cho nên ta lựa chọn lạc g i a lạc g i a cho ta một cái danh lệch người sao dám lý k i n h hậu nghe nói như thế vô ý thức muốn phát tác có thể lời nói đi tới bên miệng hắn mới lại nghĩ tới đến kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tô chết chính là hướng về phía lý phủ đến lúc ấy là hắn vì mặt mũi của mình đắc tội tô chết bây giờ lại để van cầu tô chết trong lòng đối phương có hỏa cũng là bình thường chớ nói chi là cùng lạc g i a hợp tác về tình về lý phản ứng của hắn đều lộ ra như vậy trắng sám bất lực có thể hắn vẫn là nhìn hướng tô chết hít sâu một hơi có chút nóng này nói đối với trước đây hành động ta hướng ngươi bày tỏ xin lỗi không quản lạc gia nguyện ý cho ngươi cái gì ta lý ra đều có thể cho ba lần c a m đoan sẽ không để ngươi thất vọng lạc gia tính toán đem lạc như tiên cho ta tô chết lông mày nhữ lại đ ỗ n g nhiên nói một câu theo tiếng nói của hắn rơi xuống trước mắt lý khinh hậu con ngươi đột nhiên co r ụ t lại kết quả này là hắn không có nghĩ tới có thể nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn thậm chí để hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào có thể nghĩ đến tô chết thực lực hắn cắn răng một cái nói đại trượng phu ha có thể bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc lạc như tiên rời đi lạc phụ còn có, thể có cái gì chỉ cần ngươi có thể ép qua mặt khác ba phủ ta có thể cho ngươi lý phủ vân căn thạch sản xuất một thành chương bốn trăm sáu mươi tám trận tướng chương bốn trăm sáu mươi tám trận tướng một thành sản xuất nghe lấy không nhiều nhưng nếu như chuyển đổi thành thánh kim lời nói hầu như đều phải có số lượng vạn đây là chỉ là một năm sản xuất năm năm xuống đạt được t à i phú sẽ là một cái khổng lồ chữ số một cái cực lớn đến người khác cũng không dám đi suy nghĩ nhiều chữ số cái này số định mức đừng nói là để tô chết xuất thủ chính là để lạc phủ đem lạc như tiền bán cho lý gia cũng kém không nhiều lý khinh hậu tự nhận là lần này hắn đưa cho ra giá trị xác thực không thấp thậm chí xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn mà hắn cho rằng chính mình hành động như vậy có lẽ thu hoạch được đối ứng giá trị mới đúng chỉ là hắn ý nghĩ này còn chưa từng xuất hiện liền thấy trước mắt tô chết thay đổi đây đúng là cái làm động lòng người b ằ n giá g tô chết nhìn hướng hắn khoe miệng tiêu ý làm sao đều không ép xuống nổi ánh mắt kêu bên trong mang theo niệm mai tiêu ý hắn mấy lần muốn ẩn tàng làm thế nào đều ẩn tàng không xuống tô chết tiếp tục lên tiếng nói ra chỉ là theo ta được biết còn có hai ngày lòng môn sẽ sắp chạy lý ra đã tìm không được những người khác cho nên cái giá tiền này quá thấp họ tiền lý k i n h hậu nhìn qua đạo kia ánh mắt, không khỏi vì đó phẫn nộ phần này lợi ích đặt ở toàn bộ l ạ c phủ thậm chí có thể bước lên tứ đại gia tộc chiến đấu có thể tại tô chết trong miệng lại có vẻ hơi không đủ hắn làm sao có thể không minh bạch tô chết ý tứ ngươi đừng cho thể diện mà không cần ta suýt n ữ a q u ê n mất lần này hình như không phải ta đang chờ bị người thu thập lúc trước liền tính ngươi không cho ta bất kỳ vật gì chỉ cấp ta một cái danh n g ạ c h là đủ rồi tô chết nhìn qua hắn trong mắt nghĩa mai làm sao đều giấu không được thậm chí nhịn không được cười nhạo hắn bây giờ ít nhất phải hai thành khi người quá đáng ngươi thật làm không có ngươi ta lý ra liền không người có thể dùng sao lý k i n h hậu chừng tô c h ế t cả giận nói hắn hận không thể tự thân lên tay giết tô c h ế t nhưng khi hắn nói xong lời này về sau hắn thoáng như xét đánh đồng dạng một mực không có minh bạch sự t ì n h tại cái này một khắc hắn triệt để phản ứng lại cái nào đó một mực bị hắn xem nhẹ sự t ì n h tại cái này một khắc để hắn tỉnh ngộ lại lại nhìn về phía tô c h ế t nguyên bản một mực nghị không hiểu sự t ì n h giờ phút này có kết quả là người làm là ta tô c h ế t nhẹ gật đầu nhẹ g i ọ n g mở miệng nói có thể để cho kiếm thập tam lạng yên không một tiếng động rời đi lạc phủ người có mấy cái có thể thu thập hắn không nhiều mà tại lý phủ vẫn luôn có một cái trước đây lý k i n h hậu lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn cho là hắn sẽ cố kỵ lý k i n h thành sẽ không xuống tay với lý phủ lại không nghĩ rằng t ô chết người này vậy mà lại như vậy phát rổ trực tiếp liền đem kiếm thập tam cho đổi u đi vừa nghĩ tới đây thông tin lý k i n h hậu nhịn không được mắng lên người làm sao dám nơi này chính là Lạc phủ là tứ đại gia tổ quản lý là bạch mã tự dưới chân người can thiệp long môn hội đuổi đi ta lý phủ đại biểu không sợ bạch mã tự hỏi tội sao ta lại chưa nói qua ta làm cái gì làm sao ngươi biết cùng kiếm thập tam có quan hệ t ô chết thấy thế hỏi ngược lại hắn nhìn qua trước mắt tiến lên một bước cả người nhìn như nhu hòa lại mang theo cố làm cho không người nào có thể phản kháng đặc biệt khí chất phản phất đứng ở nơi đó liền để người vô ý thức ghém ắ t không dám đi nhìn thẳng hắn ánh mắt lý k i n h hậu chỉ cảm thấy ánh mắt kia phản phất đào lên hắn sắt thịt trực tiếp đâm vào nội tâm hắn bên trên hắn cảm nhận được một tia h o à n g hốt hắn nhìn qua trước mắt tô chết vô ý thức lui lại kết quả thân thể bị cánh cửa đồng dạng ngã đến trên mặt đất ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết nơi này chính là lý phủ ngươi liền tính muốn làm gì cũng không được ta chính là muốn biết tại ngươi thai họa cô nương thời điểm đang suy nghĩ cái gì tôi chết nhìn hắn ra dấp trong mắt hiện ra vẻ khinh bỉ không khách khí chút nào lên tiếng hỏi thăm nghe tới hắn lời nói về sau người trước mắt liền vội vàng lắc đầu phủ nhận người đang nói bậy bạ gì đó ta lý k i n h hậu chưa hề làm qua loại này sự tình người tới người tới đem hắn cho ta đuổi đi ra đuổi đi ra lý k i n h hậu không biết người trước mắt là như thế nào đón được có thể hắn ý nghĩ triệt để hoảng loạn gấp gáp bận rộn sợ nhìn qua người trước mắt không khách khí chút nào lắc đầu hắn thể thốt phủ nhận chính mình làm qua tất cả rõ ràng những chuyện kia rõ ràng những chuyện kia làm đến rất bí ẩn đúng không tôi chết gặp đúng thời mượm đánh gây lý k i n h hậu trong mắt hoảng hốt hắn một mặt kinh ngạc nhìn hướng tô chiết chỉ cảm thấy người trước mắt phảng phất quỷ thần đồng dạng loại này sự t ì n h hắn là thế nào đó được tô chiết đứng dậy chỉ chỉ bên ngoài nói lý k i n h hậu ngươi thật tốt quay đầu nhìn một chút đã từng lý phủ trong tay ngươi thành cái dạng gì lý k i n h hậu vô ý thức quay đầu nhìn chẳng biết lúc nào những cái kia bị hắn dùng trộm dùng cướp thậm chí là mua về nữ quyến vậy mà vây ở biệt viện cửa ra vào những n à y nữ quyến tư sắc đều rất tốt mỗi người trên thân đều có vô số vết thương đều là bị các loại làm những năm này lý phủ suy bại dĩ nhiên có lý Gia g i a chủ đ ỗ n g nhiên chết đi có quan hệ có thể càng lớn nguyên nhân ở chỗ lý k i n h hậu đồng thời không có dụng tâm kinh doanh chỉ là tại bổ khuyết nội tâm chống chỗ những cái tia nữ quyến ánh mắt bên trong mang theo h o à n g hốt thật giống như bọn họ nhìn thấy không phải một người mà là một đầu dã thú cảm thụ được c ố kia ánh mắt lý k i n h hậu thân thể không ngừng run dậy nhịn không được cắn răng cả giận nói ta làm những này làm sao vậy chẳng lẽ có lỗi gì làm sao tất cả mọi người cảm thấy ta không phải một cái nam nhân ta chính là muốn chứng minh cho bọn họ nhịn ta là bất quá là nữ tử mà thôi đều là lao tử dùng tiền mua lao tử muốn làm sao làm liền làm thế nào ngươi còn khinh thường ta lý k i n h thành tên kia làm nhục ta như vậy hắn mỗi lần xuất hiện đều tại nói cho ta ta không phải một cái nam nhân ta nhất định phải thay đổi những này hắn chỉ vào tô chiết cái mũi nâng cao thanh âm của mình phảng phất chỉ có dạng này hắn mới có thể nói với tô chiết ra loại lời này thân mắc cẩn t ậ t để hắn một mực ở vào tự ti bên trong hắn một mực tại né tránh vấn đề này có thể lý k i n h thành lại lần lượt đi ra hắn mỗi một lần trở về đều là đem lý k i n h hậu tôn nghiêm đẻ xuống đất ma sát nhắc nhở lấy hắn đã sớm bị hắn quên được sự tình hắn mất đi tôn nghiêm chỉ có thể từ địa phương khác tìm trở về mà cái này phương thức chính là ngược đái nữ tử tô chết yên lặng lui về phía sau mấy bước lý k i n h thành ý thức được không đúng quay đầu nhìn đệ đệ mình cùng một chút ra phó liền đứng tại những cô gái này về sau a n t ĩ n h nhìn hắn hành động ha ha ha ha ngươi được làm đấy nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này chờ ta lý k i n h hậu đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là một cái thằng hề tại sao lại bị người nhìn như vậy trong mắt của hắn tràn ngập nước mắt nhìn qua người trước mắt con mắt bên trong mang theo một tia tuyệt vọng lý k i n h thành ánh mắt phức tạp nhìn qua huynh trưởng của mình nhẹ giọng hỏi nguyên lai huynh trưởng vẫn luôn là nhìn ta như vậy chuyện này là ta sai rồi ta không nên đi xem nhẹ cảm thụ của ngươi huynh trưởng lần này ta sai rồi ta thật sai lý k i n h hậu phất ống tay háo một cái chỉ vào người xung quanh cả giận nói ngươi không sai ngươi mang theo như thế nhiều người nhìn ta xấu mặt ngươi có lỗi gì sai bất quá là ta mà thôi chương 469 t h â n gia chủ chương 469 t h â n gia chủ nhìn xem người xung quanh lý k i n h hậu chỉ vào cái m ũ i của mình mắng ngươi xem thật kỹ một chút ta bây giờ huynh trưởng của ngươi bất quá là cái thằng hệ mà thôi mà hết thể này đều là ngươi muốn nhìn đến đúng hay không Ta. Lý k i n hắn Thành theo bản năng muốn giải thích một chút, chỉ h là bản năng muốn coi giải nhìn thấy tấm kia cũng ó nói chút thức được. Chính mình tự hồ nói cái c hắn theo mình hồ tận mặt tự giữ năng gì, bản về sau, ý không không nghĩa nghe Hắn người trước mắt căn bản nghe không vào. Hắn cũng gì, có cứ trước bất bởi mắt ý vì vào. sẽ không để ý bây giờ chính mình tất cả giải thích ở trước mặt của hắn giải thích của mình lộ ra như vậy trắng sám bất lực hắn lấy ra một phần chứng cứ ném vào trước mặt hắn tức giận nói đây đều là bị ngươi lấy các loại thủ đoạn lừa qua đến các cô nương thân phận tin tức cùng với phương thức ta vốn cho rằng có ngươi tại lý gia sẽ h ư thịnh không nghĩ tới ngươi tại để phụ thân hồ thẹn ngươi làm sao sẽ có cái này lý nhẹ hầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn hiển nhiên không nghĩ tới tô c h ế t sẽ tìm đến những chứng c ứ này sắc mặt của hắn lập tức kém tức giận lên tiếng nói ra lý nhị công tử ngài làm không đúng tiếp tục như vậy lý ra liền xong rồi lý nhị cúi đầu xuất hiện trong đám người hắn không dám nhìn tới lý k i n h hậu mắt thế nhưng kiên định nói ra hắn ý nghĩ nghe nói như thế về sau lý k i n h hậu cũng nhìn không được nữa lúc này hướng về lý nhị vào tới chỉ là còn chưa qua liền bị người một phát bắt được theo trên mặt đất lý k i n h hậu ra sức địa d â rồi lấy giống một đầu bị vây ra thú giữ tợn d á n dấp để người gần như không dám nhìn tới lý ba lạnh lùng mở miệm mời gia chủ hạ lệnh mời gia chủ hạ lệnh không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn lý k i n h hậu cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày đệ đệ của mình sẽ đến c ấ ớ p đi nguyên bản thuộc về chính hắn quyền lợi cứ như vậy một cách tự nhiên tất cả lý gia khách khanh cùng g i a buộc toàn bộ đứng ở lý k i n h hậu sau lưng lý g i a hai vị công tử đại công tử cùng cả ngày ngược đại nữ tử nếu mà so sánh nhị công tử lâu dài tại bên ngoài nên như thế nào tuyển chọn không cần nhiều tay lý k i n h thành ngươi chính là làm như vậy đệ đệ ta thế nhưng là ca, ca ngươi bị đệ lên lý k i n h hậu nhìn qua đệ đệ mình cắn răng nghiến lợi giận dữ h ế t mà lý k i n h thành giờ phút này có chút trầm mặc chính như lý k i n h hậu vẫn cảm thấy vị trí gia chủ là chính mình hắn cũng chưa từng nghĩ qua một ngày kia sẽ cùng ca ca đi đến mức này tôi chết đi tới trước mặt hắn ánh mắt rơi vào lý k i n h hậu trên thân từ tôi nói không phải hắn đoạt vị trí của ngươi là chính ngươi lựa chọn là m ngươi làm ra những chuyện này thời điểm nên nghĩ đến phải vì thế mà gánh chịu loại này hậu quả bây giờ hậu quả đã hiện ra tại trước mặt của ngươi mà ngươi lại cảm thấy chính mình không có tư cách gánh chịu ngươi không cảm thấy chính mình như cái trò cười nghe nói như thế lý khinh i n Hậu u m ế thành t n số sách, m g c n g biết l cũng nào u không đối phó k a ca, ca của mình chỉ là để lý nhị mang theo hắn giam lại hắn dù sao cũng là ca ta ta hành động như vậy có thể sao hắn đến cùng tổn thương như thế nhiều người liền tính những người này muốn giết hắn ta cũng không nên ngăn đón mới đúng có thể ta không thể nhìn ca ca ta đi đến một bước này người quyết định liền tốt tôi chết nhìn qua hắn nói hắn ngược lại là không để ý lý khinh hậu là cái gì phản ứng mặc dù hắn chưa từng cụ thể hiểu qua lý khinh hậu làm cái gì lý khinh thành cũng không rõ lắm thế nhưng từ những n à y khách khanh cùng ra buộc dáng dấp có thể thấy được hắn làm sự tình quả thực chính là tội lỗi trong chất xung quanh các cô nương vẫn là cùng giống như nằm mơ từng cái nhìn hướng lý khinh thành ngươi vẫn là suy nghĩ một chút những cô nương này nên làm cái gì trương vị ta lý khinh thành thẹn với mọi người trong các ngươi có nguyện ý có thể nhận tiền về nhà nếu là không hài lòng có thể hướng về phía ta phát tiết nếu là không nhà để về ta lý ra có thể nuôi các ngươi cả một đời lý khinh thành hướng về phía mọi người hành lễ để người nhấp tới mấy cái dương một chân đá văn dương đại lượng vàng bạc tài vật chút xuống hắn biết hành động như vậy không đủ để đền bù bọn họ chi vắn nhất cho nên lý khinh thành chủ động hứa hẹn ta lý khinh thành thề với trời chỉ cần ta lý khinh thành còn sống một ngày ta sẽ chiếu cố các ngươi cả một đời các ngươi nghĩ cũng tốt không nghĩ cũng tốt có yêu cầu gì đều có thể nâng chỉ cầu các ngươi có thể sống thật tốt không có cái gì tha thứ hoặc là bông tha lý k i n h thành chỉ yêu cầu các nàng sống thật tốt bốn chữ này đâm chúng các cô nương nội tâm mềm mại nhất bộ phận làm có một người nhịn không được khóc lúc thức dậy mọi người che mặt khóc giống lý bá nghe phía sau âm thanh khẽ thở dài đều là một chút người đáng thương vị tiết kiếm thập tam các hạ đi thật sao lý bá đây là tại hoài nghi ta tô chết nghe nói như thế không khỏi s ư n g sở có chút hiếu kỳ dò hỏi hắn sợ tô chết sẽ hiểu lầm liền vội khoát khoát tay giải thích nói ngài có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều ta không có ý tư kia chỉ là có chút hiếu kỳ hành động của ngài mà thôi vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi li tô chết chỉ chỉ bạch mã tự nói lý bá nhìn về phía bạch mã tự trong lòng không khỏi lộn bộn một tiếng hắn lại nhìn về phía tô chết bóng lưng cả người đều t r ầ mặc m hắn cũng không biết tô chết xuất hiện tại lý ra đến cùng là tốt hay xấu một bên khác lý k i n h hậu bị bắt giữ lấy một cái khác trong nội viện hắn giờ phút này tỉnh táo không í t nhìn xem lý nhị nói ra ngươi đi một chuyến bạch mã tự công tử hiện tại ngài đã không phải là gia chủ lý nhị theo bản năng đáp lại nói chỉ là hắn trên miệng nói như vậy trong mắt còn mang theo một tia sợ hãi đừng tưởng rằng lao tử làm những sự tình kia không có ngơi phần ta nếu muốn chơi chết ngươi lời nói ngươi căn bản sống không được thấy cảnh này lý k i n h hậu kém chút nhịn không được trực tiếp một chân đạp tới lời này còn không có lúc nói hắn liền nghe đến lý k i n h hậu mở miệng tin tưởng ta đây là chuyện tốt ngươi liền nói cho bọn họ có cái kêu tiền vạn tam xuất hiện ở lạc phủ phải lý nhị do dự một chút nhẹ gật đầu đáp ứng hắn mới vừa tính toán ra ngoài đ ô n g nhiên nghĩ đến sự kiện cái kia đại công tử đây là có nên hay không nói cho hai gia chủ một tiếng ngươi nói đâu lạc phủ nào đó một chỗ lý ra nào đó một chỗ bí ẩn trong địa lao kiếm thập tam bị người khóa lại tay chân treo lên tới s i ê n g xích này rất đặc thù trực tiếp đ ộ n g lại chân khí của hắn cùng tu vi làm cho hắn biến thành cái sức lực lớn điểm người bình thường hơi có một điểm động tĩnh liền sẽ bị đánh cả người giống như cái đầu heo kiếm thập tam nhìn qua cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh trong mắt mang theo nước mắt muốn giết cứ giết các ngươi cứ như vậy treo ta làm ấy cái ý tứ chương bốn đêm vào bạch mã tự chương bốn đêm vào bạch mã tự tiếp tục nhiều chuyện đang ngủ gà ngủ gật long bá vừa nghe thấy lời ấy lập tức tinh thần tỉnh táo vô ý thức bắt lấy bên cạnh đồ vật đưa tay liền muốn đánh tới kiếm thập tam mí mắt run lên liền vội vàng lắc đầu ta không lắm miệng ta thật không có lắm m ộ m long ba thấy thế tức giận quét mắt nhìn hắn một cái sau đó một cái tắt mạnh tử rút đi lên hiện tại ngươi lắm m ộ m sỉ nhục đây đối với kiếm thập tam đến nói căn bản chính là tuyệt đối sỉ nhục hắn lúc nào nhận đến qua dạng này vũ nhục hắn nhìn qua long ba g á n g dấp có một loại không thể không nói xúc động ở trong cơ thể hắn ấp ủi bởi vì cái gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm tại hắn chuẩn bị ghi hận long ba thời điểm nhìn thấy một thân ảnh đi đến nguyên bản chuẩn bị địa lại hiện ra chính mình khí khải hắn yên lặng r u t cổ một cái giả vợ chính mình không thấy gì cả cưới híp mắt nhìn hướng t ô chết cười hắc t ô chết chỉ cảm thấy cái nụ cười này có chút hồi ức đã đã đang ngủ gà ngủ gật long bá ngươi đem hắn cho làm sao vậy làm sao cảm giác đầu góc của hắn tựa hồ không có phía trước dễ dùng ta có thể không có đậu thủ ta thật không có long bá nghe nói như thế nhảy trôi ra một mặt khiếp sợ cùng sợ hãi nhìn qua đối phương có chút hoảng sợ lắc đầu chuyện này hắn có thể cũng không có làm gì hắn có thể xin thể t ô chết đánh gãy long bá lời nói nhìn qua người trước mắt do dự một chút mới mở miệng nói ra vốn định muốn đem ngươi cho thả không nghĩ tới ngươi vậy mà cho váng xem ra chuyện này cũng không cần không có n ố c không có n ố c kiếm thập tam chỉ cảm thấy thanh em này hết sức quen thuộc có thể hắn hiện tại bất chấp những thứ khác lúc này lên tiếng nói chính mình không có việc gì ba long ba thấy thế lại một cái tắt rút đi lên nhìn qua người trước mắt thấy thế nào đều cảm thấy người này không vừa mắt gặp hắn còn muốn giải thích một phen về sau không chút khách khí mở miệng ngươi lại ra không có ngốc tại chỗ này g i ngu t một màn này nhìn đến t ô chứ ế không khỏi mặt đau rất khó tưởng tượng người này khoảng thời gian này kinh lịch cái gì kiếm thập tam co lại cái mũi thân là một cái đại tông sư kem chút bị một tắt này cho rút khóc thân là đại nam nhân chịu mấy cái bàn tay liền nghĩ khóc cái này làm sao có thể long ba thấy cảnh này về sau v ẽ tay háo lên liền chuẩn bị lại đến một bàn tay nhìn qua trước mắt một màn này t ô chết vội vàng ngăn cản hắn lại quất xuống kiếm thập tam tâm ma đều muốn bị rút ra hắn nhìn trước mắt người khẽ lắc đầu có chút tức giận lên tiếng nói kỳ thật ta cũng không muốn đối ngươi thế nào chính là lý ra mời ta tới thu thập ngươi ta cũng sẽ không tổn thương ngươi buổi tối hôm nay có thể thả ngươi đi thế nhưng ngươi phải rời đi là thành ngươi thật tính toán thả ta đi kiếm thập tam hơi xứng sở hắn vốn cho rằng tô chết sẽ không thả hắn rời đi cho nên hắn căn bản liền không nghĩ quá nhiều có thể hắn không nghĩ tới t ô chết i tựa hồ thật tính toán làm như vậy vốn là muốn tiếp tục khóc kể hắn một mặt kinh ngạc nhìn hướng t ô chết i có một ít không quá xác định t ô chết i biết vì sao người trước mắt sẽ là như thế một bộ thái độ k h ẽ mỉm cười lên tiếng nói ra ân ta có thể hỏi một cái vì cái gì kiếm thập tam hơi s ữ n g sở hắn ý thức được một ít chỗ không đúng bởi vì người trước mắt chỉ là đem chính mình bắt nếu như chính hắn lưu ý một cái lời nói liền sẽ phát hiện chỉ cần mình an phận một chút liền bàn tay cũng sẽ không có mà lúc này hắn mới ý thức tới vấn đề người muốn đối lý ra hạ thủ vậy ta huyền thiên tông các sư đệ bọn họ không có việc gì chỉ cần ngươi dựa theo ta cùng ngươi nói phương thức làm việc sẽ không có vấn đề gì ta có thể cam đoàn với ngươi tô chết chỉ chỉ chính mình đối với hắn nói để ngươi cảm thấy có chút có ý tứ chính là cũng không biết vì cái gì làm tô chết nói ra lời này thời điểm kiếm thập tam ngoại ý muốn tin tưởng hắn nhẹ gật đầu ngươi có thể giết ta thế nhưng không có làm như vậy ta nguyện ý tin ngươi một lần tô chết gật đầu xem như là nói cho một cái hắn tính toán chỉ là tại hắn trước khi rời đi kiếm thập tam có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua long bá ngự a khí bên trong mang theo một tia hoàng sợ nói thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc để ra hỏa này cút đi ta nhìn thấy hắn phạm sợ hãi ban đêm vào ban ngày náo nhiệt bạch mã tự ngoại tông sớm đã yên t ĩ n h trở lại chỉ có trên núi bất diện đèn trong như ngôi sao đồng dạng tô điểm tại giữa núi rừng từ xa nhìn lại có chút rung động tô chết lạng yên xuyên qua núi rừng bạch mã tự ngoại tông cũng không có trận pháp h i ể m hộ chỉ là có chút tuần tra tăng nhân mà thôi những n à y tăng nhân tu vi không cao liền tông sư đều chưa từng có căn bản không phát hiện được hắn hắn quen thuộc địa xuyên qua lầu các ở giữa bóng tối đi tới nội tông môn phía trước hai cái bất quá tông sư tiểu hòa thượng chính canh giữ ở cửa ra vào hai người tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt đang không ngừng ngủ gật tôi chết cảm thấy là cái cơ hội vốn định muốn đi ra ngoài chợt nghe một chút động tĩnh một lần nữa lui trở về bóng tối bên trong một cái đại tông sư cấp bậc hòa thượng từ bên ngoài đi vào tại chú ý tới hai cái tiểu hòa thượng đang ngủ g à ngủ gật về sau hắn tức giận đưa tay gõ hai người một cái lời nói thâm t h i ế n nói các ngươi hai cái đang làm cái gì để các ngươi tại chỗ này nhìn xem các ngươi liền ngủ ở chỗ này giới luật sư phụ chúng ta ban ngày luyện công luyện đến hơi m ệ t chút cái này mới không cẩn thận ngủ rồi hai cái tiểu hòa thượng vội vàng túi đầu nhận sai giới luật hòa thượng đưa tay đập vào hai đầu người bên trên tức giận lên tiếng nói xúc lại tinh thần cho ta ta thiền tông tu hành vốn là chế m ớ n nếu là không thể k h ô n g chế dục vọng của mình các ngươi lúc nào mới có thể tăng cao tu vi phải hai cái tiểu hòa thượng nghe nói như thế vội vàng nhẹ gật đầu đáp lúc này đại hòa thượng tại nhẹ gật đầu xuyên qua một tầng nước gợn sóng bình t h ư ớ n g tiến vào nội tông bên trong t ô chết nhìn qua một mảng kia trong mắt thoáng mang theo một tia khiếp sợ đây chính là một ư ơ i hai thần đô sơn hà đại trận phàm t r ô qua người nhất định lưu lại vết tích không quản là nơi này vẫn là nơi khác đều là bình thường đây cũng là bạch mã tự can thiệp chia làm trong ngoài tông sức mạnh muốn đi vào lời nói trước tiên cần phải không kinh động bọn họ xuyên qua đại trận mới được t ô chết nhìn qua trước mắt một màn này trong lòng nhỏ giọng thầm thì nói đây là hắn buổi tối hôm nay chui vào đi mang đi tô tuệ âm vấn đề lớn nhất cùng p h i ế n phức giống bạch mã tự loại này thánh địa cùng yên hà sơn cơ bản một dạng đều là bên ngoài gấp bên trong lòng trạng thái không có mấy người tên gia hỏa có mắt không t r ọ n g có thể đi theo hắn đồng dạng xuyên qua t ô chết nhìn xem tinh thần hai người yên lặng lách qua cái cửa này đi tới một chỗ không bị người chú ý góp tường mười hai thần đô sơn hà đại trận chính là thiên thời chi trận lại không bàn mà hợp địa mạch ba động đại trận lấy mười hai canh giờ là vận luật biến hóa vừa v ậ n đối ứng hai mươi bốn tiết khí địa mạch bừng bừng phấn chấn trình tự nhìn như chiếu rọi thiên thời kỳ thực là dựa theo địa mạch vận chuyển quy luật bày trận vừa qua giờ tí đại trận tại canh giờ biến hóa ở giữa có chút chấn động một cái t ô chết nắm lấy cơ hội đột nhiên vượt qua tường cao nhẹ nhàng rơi vào trận pháp bên trong chương bốn trăm bảy mươi mốt phật tử con đường chương bốn trăm bảy mươi mốt phật tử con đường nội tông cùng ngoại tông thoạt nhìn khác biệt kỳ thực bố cục là không sai bị lắm t ô chết sau khi đi vào nút ở bóng tôi bên trong mượn nhờ quỷ xa mặt nạ cùng ngũ kim sửa khí hóa thành một người mặc nho s a n hòa thượng rằng dốc nên ngang đi vào bạch mã tự nội tông cũng không có cấm đi lại ban đêm bất quá đệ tử số lượng cũng không nhiều nên có tăng nhân nhìn thấy hắn thời điểm vội vàng túi đầu hành lễ triệu sư minh tốt cái này dáng dấp tự như là trước đây tham dự qua bạch mã tri hội triệu thiên vương t ô chết nhẹ gật đầu học lúc ấy triệu thiên vương dáng d ấ p nói ân trong lòng có chút thấp thỏm ứng phó mấy đợt về sau t ô chết liền quan sát căn cứ bệnh kiếm khách cho ra tình báo nơi đây địa phương trọng yếu không nhiều đơn giản chính là vạn phát đường đại hùng bảo điện loại hình lại có chính là la h à tháp hắn đứng tại một chỗ phật đường nhìn xem một chút đệ tử ngay tại là một h ó a yên lặng nhìn một chút về sau liên tiếp tục nhàn bắt đầu đi dạo tại chỗ này đi chưa tới nửa giờ sau t ô chết đi tới phía sau núi một chỗ thiên điện chỗ này thiên điện rất là yên lặng hắn cũng không có gặp phải người nào hắn lấy ra đồng tâm giấy do dự một chút khoảng thời gian này chỉ vội vàng nghĩ biện pháp đem tô tuệ âm cho mang đi liền kế hoạch rút lui đều chuẩn bị xong không nghĩ tới lại xem nhẹ một cái chuyện rất trọng yếu đó chính là chính mình căn bản liền không nhớ ra được cái này tô tuệ âm đến cùng tại nơi nào bế quan căn cứ trước đây phật tử thuyết pháp tô tuệ âm là tại vạn p ậ t tháp rừng nguyễn trì bế quan nhưng hôm nay liền không xác định nghĩ đến cái này t ô chết hơi lúng túng một chút Cái này vạn ậ tôi tháp h rừng k n g p h ả nơi bình thường, đi qua lời nói khả năng sẽ gây nên đi lời khả gây qua sẽ chết ú ý, n u là không ạ i nghĩ ơ i đó c h ẳ n p ả thảo i kinh cái Nói tiếp đi đi. người là lên lựa là đà xà. nàng. định định, Tốt nhất thức một trí một thể trực tìm Phật tử ta hoa hắn chỉ chọn, không cũng Nếu là người này, cùng n xác xác của có vị g suy nghĩ không giống, vậy tới a bây nguy giờ chẳng nghĩ phải hiểm. tình Tô chết t cảnh đây trong lòng của hắn không khỏi lộn b ộ một cái biết tiếp tục như vậy đi xuống không được nhất định phải nhanh làm ra một cái bố cục tới nghĩ tới đây tôi chết sắc mặt không khỏi khó coi vẫn là phải nghĩ biện pháp áp tại hắn thời điểm do dự không biết có phải hay không là hắn ý nghĩ quá nhiều kinh động đến người ở bên trong một cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng đứng ở cửa ra vào các hạ tiếng lòng to lớn như thế ta chính là không muốn nghe đến cũng có a phật tử hai tay c h ấ p lại trên mặt tiểu y nói nói được nửa câu trên mặt hắn biểu lộ không khỏi ngưng kết nhau mắt lại nói triệu sư m i n h không phải bế quan làm sao sẽ lại tại nơi này song tôi chết s ư ớ n g sở sẽ không như thế đúng dịp đụng phải phật tử a nhìn xem cái kia quen thuộc ánh mắt hắn v ô ý thức sờ soạn một cái mặt mình chưa kịp đem mặt biến trở về tới hai người chỉ là lướt nhau bầu không khí đang trở nên xấu hổ phía trước phật tử dưới chân phát quang ma quỷ đồng dạng đi tới tô chết trước mặt năm ngón tay thành trào hướng về hắn v ô tới để tiểu tăng nhìn một chút cái này giả vờ ta đệ tử phật một người đến cùng là thần thánh phương nào chậm đã tô chết trở tay một t r ư ờ n g vô r a hai người vừa chạm liền tách ra phật tử như một cái chim nhạn đồng dạng đ i ể m tại trên mặt đất quay người lại là một trưởng vô g a to lớn trưởng ảnh đối với tô chết đập xuống tô chết trên thân tỏa ra một sợi kim quang đưa tay ngăn lại một kim cương đại thủ ấn dẫn ra một vện trói mắt kim quang hiện lên trong mắt hắn tô chết nháy mắt bị đâm đến hai mắt nhắm chặt phật tử xuất hiện ở trước mặt hắn thử nhẹ một tiếng n a m Mô a di đà phật thân thức thanh âm nháy mắt quanh quẩn tại tô chết trong đầu tô chết đang muốn tiếp tục đ ộ n g thủ phật tử nghi ngờ ngừng tay từ trong ngực lấy ra một tấm đồng tầm giấy nhìn qua tô chết trên tay cái kia một tấm bán tín bán nghi nói người là tô chết người làm sao phát hiện tô chết sửng sốt một chút nhìn hướng trong tay mình đồng tầm giấy không ngờ là tại chỗ này phát hiện mánh k h ỏ phật tử cũng không n ô n ngữ ra hiệu tô chết tiên tiến viện từ bên trong t ô chết chân trước vừa mới tiến viện từ bên trong chân sau liền tới một cái hất lên cả xa hòa thượng hắn nhìn thấy phật tử về sau liền vội vàng hỏi vừa vặn nơi này có động tĩnh thế nhưng là gặp người nào hồi thượng sư lời nói đệ tử tại tu hành bên trong bỗng nhiên xúc động cái này mới ra ngoài diễn luyện hai lần phật tử hơi s ữ n g s ử vội vàng giải thích một chút lời giải thích này tại t ô chết nghe có chút gợ ép dù sao tu hành l ĩ n h nộ g loại này sự t ì n h há lại tùy tiện liền có thể có ai biết đối phương vẫn thật là tin gật đầu nói thì ra là thế vậy ngươi liền tiếp tục tu hành ta liền không lại quấy dày nói xong người kia liền chuẩn bị rời đi phật tử bỗng nhiên hỏi thăm xin hỏi thượng sư trong chùa thế nhưng là có chuyện gì ngược lại là không có gì chỉ là lao tổ nói gần nhất có lẽ nhiều chú ý một chút thượng sư đơn giản giải thích một chút tựa hồ hắn còn có chuyện khác liền đứng dậy rời đi nơi đây phật tử trở lại viện t ử bên trong quan sát một cái tô chiết nhìn xung quanh một chút cực kỳ ngoài ý mà kinh ngạc thốt lên một tiếng tốt bi pháp k h í tức vậy mà thật cùng triệu sư huynh không có hai nếu không phải ta có đồng tâm giấy tại ta sợ là cũng không nhận ra được ngươi đa tạ tô chiết nhẹ nhàng thở ra hắn khoảng thời gian này nhìn như nhẹ nhõm trên thực tế thần kinh một mực căng thẳng sợ sẽ bị người phát hiện sau đó bị người ta tóm lấy nếu là có thể lời nói hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy phương pháp làm việc t ô chết thế nhưng là yên hà sơn hạch tâm đệ tử cứ như vậy lạng yên không tiếng động xuất hiện tại bạch mã tự là người bình thường đều sẽ cảm thấy có vấn đề có thể phật tử lại không nghĩ như vậy hắn có chút hiếu kỳ đánh giá tôi c h ế t có chút ngoại ý muốn hỏi ta chỉ là nói với ngươi một cái không nghĩ tới ngươi cái này thật tới ngươi làm sao sẽ biết ta cùng tô tuệ âm quan hệ nhắc tới không phải phật tử nhắc nhở chuyện này hắn căn bản cũng không biết hắn cũng có chút hiếu kỳ vì sao phật tử sẽ biết những thứ này cái sau cười hắc hắc điểm một cái chính mình có chút cao h ứ n g nói kỳ thật ta là đoán dù sao các ngươi đều là từ một chỗ đi ra nếu là có chút quan hệ hẳn là cũng rất dễ dàng mới ra ngoài tình tình ái ái những này tiết mục ta cũng rất có hứng thú lời này cũng không giống như là một cái hòa thượng nói t ô chết há to miệng nghe lấy người trước mắt thiếu niên lão thành nói chuyện khoe miệng có chút run dày một cái có chút ngoại ý muốn nói phật tử khe khẽ thở dài hướng về phía hắn cười nói ngươi không phải ta không rõ ràng lại lần nữa tu hành loại này sự tỉnh rất vô vị ta ngược lại là thích tiếp xúc một chút ngày bình thường chưa có tiếp xúc qua sự tỉnh nghe lấy lời này t ô chết cũng không biết nên như thế nào phản bác cho phải cùng phật tử nói chuyện phiếm thời điểm hắn luôn cảm thấy phật tử là cái thiếu niên có thể hôm nay cùng hắn trò chuyện hắn lại cảm thấy phật tử t ự hồ cùng chính mình hiểu rõ không giống nhau lắm hắn cũng là ôm thử một lần thái độ nhìn hướng hắn hỏi tất nhiên ngươi có suy đoán đừng nói cho ta ngươi biết tô tuệ âm bị giam tại nơi nào phật tử khẽ mỉm cười hướng về phía hắn trừng mắt nhìn t ô chết há to miệng lúc này bị thật d ọ a cho phát sợ ngươi thật đúng là chuẩn bị chương bốn trăm bảy mươi hai vạn phật thắp rừng chương b ố trăm bảy mươi hai v ậ t thắp r n tiểu tăng thế nhưng là bạch mã tự người quả quyết sẽ không làm loại lời này phật tử gặp lâm hiên đang hoài nghi hắn lúc này hai tay chắp lại hát tiếng nhật vật nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ chính mình không phải loại người này tiểu hòa thượng thoạt nhìn m ô i hồng r ă n g trắng cũng không giống là sẽ nói bậy răng dấp t ô chết k h ẽ gật đầu một cái cũng ý thức được người trước mắt không có nói bậy không được gật đầu nói đại sư có đồ vật gì rơi vào phật tử bên trần t ô chết nghe được thanh em này có chút nghi ngờ quét người trước mắt một cái hắn có chút hoài nghi cái này cùng người trước mắt hình như có chút quan hệ nhưng lại không có cái gì chứng cứ chỉ có thể tạm thời coi như thôi loại này sự tình Coi hắn đem cái đồ chơi này cầm lúc thức dậy hắn chú ý tới trước người ra hỏa tự hồ thở dài m ộ t hơi hắn tự hồ rất hy vọng tô chết có thể cầm lên thứ này đây là cái gì nghĩ đến hẳn không phải là cái gì vạn phật tháp d ừ n g bố cục t r ậ n pháp bạch mã tự bản đồ loại hình phật tử nghe vậy cũng không có quay đầu nhìn mà là vội vàng nâng cao thanh âm của mình hết sức chứng minh chính mình cùng chuyện này không có quan hệ tô chết thấy cảnh này còn muốn lại đi nói cái gì có thể nhìn trước mắt người hắn do dự một chút yên lạng r ù xuống đầu cái này thật không phải ngươi không phải không phải phật tử lúc này lắc đầu nói chúng ta bạch mã tự tăng nhân đều là phát qua hoành nguyện tuyệt đối sẽ không làm nguy hại bạch mã tự sự tình t ô chết nghe vậy gật đầu không ngừng lúc này bội phục đến phật tử tại ăn nói hắn nhìn một chút có bạch mã tự trên bản đồ còn tiêu ký một cái bản đồ xuất khẩu thoạt nhìn tựa hồ là vạn phật tháp rừng trận pháp thiếu hụt thoạt nhìn muốn so bệnh kiếm khách đáng tin cậy một điểm còn có một khối nhãn hiệu có thể để trận pháp hoàn toàn không nhìn t ô chết hắn nghĩ tới phật tử thân phận trong lòng không khỏi vì đó nghĩ đến người này sẽ không phải còn nhớ rõ đời trước sự tình a nghĩ tới đây hắn lại nhìn phật tử luôn cảm thấy người này đứng sau lưng một cái cười xấu xa láo hòa thượng hắn có chút hiếu kỳ địa lên tiếng hỏi thăm. tất nhiên bạch mã tự hòa thượng đều phát h o à n nguyện vậy là ngươi làm sao đem thứ này giao cho ta chớ nói vậy tiểu tăng chỉ là không cẩn thận đem đồ vật làm mất mà thôi phật tử lại cường điệu một lần chuyện này có thể cùng hắn không có quan hệ gì lâm hiên nghe nói như thế về sau không khỏi trơ mặc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì như vậy quen thuộc chối tử hắn ôm quyền nói đa t ạ về sau có nhu cầu gì tô chết nhất định sẽ hết sức thỏa mãn tiểu hữu hừ phật tử nói được nửa câu tức giận vỗ vô, vô miệng của mình kém chút không có sửa đổi tới bạch mã tự không thể so v ê n hà sơn vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng h tôi đối đừng bị người phát hiện. đừng Tiên tâm đi, liền tính ta bị phát tính tâm tóm lấy, ta cũng sẽ k n n g ó những vật này đều là người vật là đều chết o ta. Tô c h nghe nói như thế lập tức minh bạch người trước mắt này vẫn còn có chút cố kỵ dù sao việc quan hệ bạch mã tự an nguy nếu thật xảy ra chuyện lời nói chỉ sợ hắn là không chạy khỏi t ô chết cũng không biết nên đi làm những gì chỉ có thể t ậ n lực không liên lụy người trước mắt hắn còn chưa dứt lời phật tử quay người liền hướng về gian phòng bên trong đi đến tối nay tiểu tăng người nào cũng không thấy cũng không có ném thứ gì thì chủ có thể không nên nói bậy à tôi chết so một cái sáu khó trách danh xương đại năng truyền thế lợi hại như vậy thoái thác thủ đoạn nếu là đặt ở lâm hiên trên thân hắn nhưng là phải học tập rất lâu mới có thể học được tinh túy a hắn nhìn qua người trước mắt lại cảm thấy đối phương có chút thuận mắt cảm thấy nếu là hắn như vậy trở về lời nói chẳng phải là liền không có tác dụng gì hắn không khỏi lên tiếng hỏi muốn hay không cùng ta cùng đi vạn phật tháp rừng đi dạo t i ể u tăng đi không thích hợp a phật tử nghe nói như thế nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn trước mắt người trong mắt của hắn bên trong lộ ra một tia h ế u kỳ tựa hồ thật rất muốn đi tới một chuyến chỉ là vừa nghĩ tới tô chết lời nói hắn vội vàng vặn vẹo hô néo đầu bày tỏ chuyện này khẳng định cùng chính mình không có quan hệ tô chết xua tay xoay người rời đi ta đi đây hôm nay ta xác thực người nào cũng không có nhìn thấy vạn v ậ t tháp rừng bạch mã tự lịch đại đệ tử mai cốt chi điện căn cứ đệ tử tu vi tháp số tầng cũng sẽ càng cao nơi đây từ bạch mã tự vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm liền có đến hôm nay đã sớm vạn tháp thành rừng thoạt nhìn che khuất bầu trời để người không khỏi ghé mắt một vị mặc t i ề n y dàn mua nico chậm rãi chạy qua tháp lâm đi tới cao lớn cốt tháp lâm phía dưới tại cái kia cao lớn cốt tháp phía dưới một từng chiếc sợi xích màu đen trói buộc lại cái k i a người tay chân tuệ âm ta đã không để ý ngươi mất đi nguyên âm chuyện này đứa nhỏ này nhất định giữ lại không được chuyện này không phải do ngươi bạch mã tự ba vị lão tổ một trong linh nguyện thiền sư t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn qua người trước mắt này ngựa khí có một k i a không giỏi một đôi màu vàng vật mắt nhìn qua tô tuệ âm hy vọng nàng có thể nghe chính mình nữ tử ngầm đầu lộ ra một tấm để thần tiên đều có chút ghen ghét khuôn mặt một viên nước mắt nốt rồi treo ở khoe mắt để người không nhịn được muốn yêu thương nàng ánh mắt có chút bậc cường dùng tay che chở bụng dưới cố chớp nói sư tôn nếu là chuyện khác tuệ âm tự nhiên cũng có thể đáp ứng thế nhưng đứa nhỏ này không được linh n g u y ệ t thiền sư thấy nàng vẫn kiên trì bền bỉ không lo được cái gì cao tăng khí độ nội d â n nói ngươi là ta bạch mã tự phân nữ là đệ tử của ta ngươi thật muốn vì cái này nghệ tử từ bỏ chính mình hiện tại được đến tất cả sao hắn không phải nghệ tử tô tuệ âm vô ý thức phản bác phản phất một đầu bao che cho con mẫu sư đ ồ n g dạng nàng nói ra lời này về sau ý thức được chính mình có một ít thất lễ khẽ lắc đầu đệ tử có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại cậu sư tôn cho hắn một đầu sinh lộ việc này ngươi nói không tính linh nguyện thiền sư bỗng nhiên có chút t ể bài khẽ lắc đầu không tại khuyên bảo cái gì đợi đến lễ vu lan về sau ta liền sẽ luyện hóa đứa nhỏ này đến lúc đó ngươi nhưng đánh phá phật tâm độ đệ lục trọng công s i ề n g đến vào thiên nhân đạo thời điểm đó ngươi liền sẽ rõ ràng sư phụ dụng tâm lương cổ nói xong linh n g u y ệ t thiền sư không tại ở l â u quay người rời đi vừa nghe đến chính mình trong bụng thai nhi muốn không có tô tuệ h âm lập tức bồi dối vội vàng hướng về linh n g u y ệ t thiền sư phóng đi bốn cái khóa sắt nháy mắt căng cứng thường đạo phạn văn từ khóa sắt bên trên hiện lên áp chế nàng cái kia đại tông sư tam trọng tu vi sư tôn đệ tử tô tuệ âm nguyện lấy chết đổi đứa nhỏ này một mạng t ô t h u ệ âm do dự một cái trước mắt hai đầu gối trùng điệp quỷ trên mặt đất ai thở dài một tiếng chuyển đến linh n g u y ệ t thiền sư biến mất tại nàng ánh mắt bên trong t ô t h u ệ âm cúi đầu xuống sờ lấy bụng của mình trong mắt hiện ra một vệ mềm dẻo yên tâm cho dù là l i ề u lên ta cái mạng này cũng sẽ một mực che chở ngươi nàng vừa dứt lời chợt nghe một trận lạ lẫm tiếng bước chân trong mắt nháy mắt hiện ra một tia s ắ c ý đột nhiên q u a y đầu nhìn đã thấy một thân ảnh bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong ngực tôi tuệ âm vốn định đâm xuất thủ trưởng nhẹ nhàng rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên để nàng cảm giác a n tâm âm thanh vang lên ta tới chương bốn Cắt c tâm khóa. Chương 473, cắt kim loại tâm khóa. loại h ư ơ nghe cắt tâm kim k loại ó a n g h tới cái này thanh â m quen thuộc lúc dù cho đối mặt ba vị lục địa thần tiên cũng chưa từng thay đổi qua ý nghĩ của mình tô tuệ âm cũng n h ị n không được nữa Ghé vào trong ngực của hắn nhỏ giọng khóc sụt sùi mấy ngày này tất cả mọi người đang b ụ c nàng để nàng từ bỏ đứa bé kia to lớn tinh thần áp lực để thần kinh của nàng một mực căng thẳng mãi đến lại một lần nữa nhìn thấy tô chết nàng cuối cùng có thể thả xuống những n à y nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa khóc một chàng tô chết vỗ nhẹ nhẹ nàng giống tại dỗ g à n h hài từ đồng dạng cẩn thận từng ly từng t í nói không sao ta tới có lẽ là đã có thai nữ tử đều là bình thường đa tình thiện cảm đã từng sát phạt quả đoán tô tuệ âm lúc này lại như đứa bé con đồng dạ ôm trong ngực hắn khẽ gật đầu một cái sau một hồi lâu tô tuệ âm lắng lại cảm xúc mới ý thức tới nơi đây thế nhưng là bạch mã tự có chút cổ quái nhìn h ư ớ n g hắn ngươi là làm sao qua được tìm một cái bằng hữu tới khi nghe đến ngươi thông tin về sau ta một đường từ đông hải chạy về t ô chết cười cười lên tiếng nói hắn đem chính mình kinh lịch nói đơn giản một cái từ đông hải xuất phát đến nửa đường ở trong biển l ặ đường cuối cùng đi đến l ạ phủ tô tuệ h âm s ừ n g sốt một chút ý thức được tô chết tẩn giấu đi một số việc không nói nàng la bực nào nhạy cảm lúc này hỏi yên hà sơn không phải tại dương châu sao vì sao ngươi sẽ tại đông hải tự nhiên là vì để tránh cho bị người ta tóm lấy dù cho yên hà sơn là thánh địa bọn họ cũng sẽ không vì ta cùng bạch mã tự đối địch tô chết nói đến đây có chút tiết với nếu là hắn hiện tại là lục địa thần tiên lời nói không cần như vậy biện pháp độc thủ nghĩ đến cái này hắn cảm thấy có chút có lỗi với nữ tử trước mắt tô tuệ âm lắc đầu sờ lên bụng của mình nói ra không sao chỉ cần đi cùng với ngươi ta cái gì cũng không sợ đây là hải tử của chúng ta tô chết nhìn về phía bụng của nàng đã từng đối mặt lục địa thần tiên cũng chưa từng e ngại qua hắn giờ phút này lại có chút không biết làm sao tô tuệ âm trừng mắt nhìn dắt tay hắn lấn đi lên cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nhẹ giọng mở miệng chúng ta có thể nghĩ kỹ muốn lấy tên là gì rồi sao tô chết vốn định muốn trước đem người cho mang đi có thể tại nhìn thấy tô tuệ âm về sau hắn đem những vật này đều quên ở sau đầu ngơ ngác nhìn qua người trước mắt có chút hiếu kỳ dò hỏi tô tuệ âm giờ phút này sửng sốt n ố c lăng nhìn hướng người trước mắt hai lao hồng hà leo lên hai gò má loại này sự tình nàng căn bản không có suy nghĩ thời gian nghe nói như thế nàng không khỏi nghĩ đến nếu là hài tử sinh ra tới sẽ là cái gì răng dấp nên cứ gọi cái tên là gì mới tốt phật tử vốn cho rằng tô chết sẽ càng lý trí một điểm không nghĩ tới tại nhìn thấy tô tuệ âm về sau phản phát triệt để không có não cũng không q u ả n địa phương nào liền muốn cùng tô tuệ âm cùng một chỗ sướng hưởng thụ tương lai dứt khoát chủ động mở miệng phật nữ đây là phật tâm độ đến đệ ngũ trọng nhân đạo tại tu la đạo thời điểm nàng sẽ bị r i ế t chóc ảnh hưởng mà nhân đạo thì là sẽ bị phóng to thất tình lục dục tính tình có chút biến hóa ta cũng có thể lý giải có thể ngươi làm sao cũng cùng theo có ý nghĩ gì chờ rời đi bạch mã tự lại tiếp tục lúc này hai người mới kịp phản ứng đây cũng không phải là cái nói chuyện yêu đương nơi tốt t ô chết nghe đến phật tử lời nói không khỏi s ư ớ n g sốt một chút phật tâm chí n độ địa ngục quỷ đói xuất sinh a tu la nhân thiên thanh văn duyên giác bồ tát kiểu giới t ô tuệ âm tại tầng thứ tư thời điểm lại bởi vì a tu la đạo ảnh hưởng khắc chế không được s á c ý đệ ngũ trọng nhân đạo chính là thất tình lục dục phong to cái kia đệ lục trọng không phải liền là thiên đạo t ô tuệ âm minh bạch hắn ý nghĩ nhẹ gật đầu thừa nhận thiên đạo vô tình muốn vào đệ lục trọng chính là muốn đoạn tình tuyển d ụ n mà đứa nhỏ này chính là ta trói buộc tình thương của mẹ vốn là trên đời này nhất kiên định thâm trầm tình cảm chỉ cần nàng trong bụng hài t ử tại tô tuệ âm liền gần như không có khả năng nhìn thấu tình cảm đi vào đạo thứ sáu nếu là có thể quyết định chém đứa nhỏ này nàng sẽ triệt để minh ngộ thiên nhân vô tình mà đây mới thật sự là căn nguyên tô chết thân sắc có chút phức tạp tô tuệ âm chưa từng như hiện tại đồng dạng biểu hiện ra đối với hắn ỉ lại hắn có chút không phân biệt được giờ phút này tô tuệ âm đối tình cảm của hắn là nhận đến phật tâm độ ảnh hưởng vẫn là thật sự là như vậy thì chủ chớ có tiếp tục chậm trễ chầm thêm có thể không có thời gian phật tử thúc dục nói t ô chết i nhẹ gật đầu nhìn hướng tô thuệ âm bên cạnh xiềng xích quay đầu nhìn hướng phật tử cái sau lắc đầu đây là phật môn tâm hóa n h ư không có phong tỏa người xuất thủ mở không ra cái k i a c ũ n g không nhất định t ô chết i nghe đến thứ này về sau đưa tay bắt lấy bốn cái xiềng xích đem quấn quanh ở trên tay tô thuệ âm nhìn thấy hắn một màn này rán g dấp vừa bực mình vừa b u ồ n cười đứng đốc có thể nhìn thấy ngươi với ta mà nói đã đủ rồi thừa dịp còn không có bị người phát hiện đi nhanh đi nàng vừa dứt lời đang muốn đẩy ra tô chết nhìn thấy tô chết lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một nói ngọn lửa màu vàng hỏa diễm không ngừng mà l a lộn gần như nháy mắt cái kia gò bó nàng tâm khóa liền bị đốt đỏ lên tô tuệ h âm sửng sốt nàng còn chưa bao giờ thấy qua có hỏa diễm có thể đốt lên tâm khóa đây là lựa gì tốt một cái mặt trời bính hỏa thế gian dương hỏa cực hạn phật tử hai mắt tỏa sáng khoe miệng nhịn không được vể lên tại trước mắt hắn hiện lên mặt trời bính hỏa đối với hắn mà nói thật đúng là cái yêu thích đồ vật vì không cho mặt trời bính hỏa động tĩnh quá lớn tô chết chỉ có thể dùng bàn tay bắt lấy cái này một vệ hỏa diễm dù cho có chân khí của mình ra trì trên bàn tay của hắn vẫn là chuyển đến một trận mùi khét lẹn bắt lấy khóa sắt bàn tay t ô thuệ âm thấy cảnh này lập tức cúng lên nhìn xem cái kia nung đỏ lòng bàn tay hận không thể đem bàn tay của mình để lên tôi chiết ngươi còn chờ đợi ở đây làm cái gì ngươi bây giờ có lẽ đi ngươi không nên tiếp tục lưu lại cho ta đoạn tôi chiết dùng sức kéo một cái tại hắn lòng bàn tay xiềng xích tại man lực bên dưới bắt đầu biến hình mặt trời bính hỏa nhiệt độ cao làm cho tích tích sát dịch thể đậm đặc rơi xuống hắn cứ thế mà sẽ đứt tâm hóa mặt trời bính hỏa hóa khí là phôi lại lấy lực đặc chi đạo hữu thật đúng là thật bản lạnh a phật tử rất là ngoài ý muốn nhìn hướng tôi c i ế t k h o miệm tiếu ý làm sao đều thu lại không được cười hiếp m trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng tô tuệ h âm bất chấp những thứ khác giật ra chính mình mép váy liền muốn lên đi bao ở tay của hắn mới vừa đến liền nhìn thấy tô chết thuần thục lấy ra bị bỏng cao thoa ở trên tay mình nàng sửng sốt một chút trên mặt vừa vặn đi xuống đỏ hửng liền lại một lần nữa hiện lên đi ra tô chết thấy thế vươn tay tay g ạ t ra một cái nụ cười đau đau còn đậu thủ tô tuệ h âm cờ trách nói ngoài miệng nói xong chắn ghét thân thể lại thành thật gói ký tay của hắn phật tử nhìn xem một màn này khe khẽ thở dài nhìn qua vạn p ậ t tháp ngoài rừng m ặ nói hai vị hiện tại cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm từ lúc n g ư ơ i cắt ra xiềng xích về sau bạch mã tự các hòa thượng nhưng là đã bị kinh động a chương 474. khóa sắt tu vi t â m khóa mệnh chương 474, khóa sắt tu vi t â m khóa mệnh người nào lớn mật như thế dám ở bạch mã tự tự tìm cái chết nhanh lên đuổi theo qua đi tìm kiếm vạn phật tháp d ừ n g thập nhân tại vạn phật tháp d ừ n g rất nhiều bạch mã tự đệ tử giống như là sớm đã chuẩn bị xong đồng dạng tại tô chết vừa v ặ n cắt kim loại khóa sắt về sau liền hướng về phía vạn phúc tháp lâm dết tới đây nhóm đầu tiên hai ba mươi cái tông sư đệ tử đã tiến vào vạn phật tháp rừng ngay tại ngủ say đại mộng la hán đ ỗ n g nhiên mở to mắt cảm thụ được vạn phật tháp rừng bên kia độc tính nhịn không được cười nói việc này sư tỷ đã sớm biết vì sao không trực tiếp xuất thủ bắt lấy tiểu tử kia mà là tùy ý tiểu tử này tại chỗ này làm việc cho dù tốt cũng phải để thủ hạ đệ tử thật tốt lịch luyện một cái gần nhất đông hải thông tin người không phải biết linh n g u y ệ t thiền sư mở to mắt ho nhẹ một tiếng chậm rãi giải, giải thích nói bắt lấy tô chết dĩ nhiên dễ dàng không bằng để bạch mã tự các đệ tử thật tốt lịch luyện một phen đại mộng la hán nghe đến cái này tiếng ho khan trong lòng tối thở dài mờ hơi linh nguyện thiền sư chính là sư tỷ của、hán. trước kia bị kim tiên khí vẫn gây thương tích bây giờ trạng thái nhìn như không sai kỳ thực sớm đã nhanh đến mức đèn cạn dầu vậy nếu là những cái kia tiểu h ỏ a thượng bắt không được tiểu tử kia làm sao bây giờ bản kia thiền sư liền thả hắn một lần đệ tử ta như thế nào tốt như vậy mang đi linh n g u y ệ t thiền sư chầm rãi lắc đầu nhẹ nói vạn phật tháp d ừ n g phía trước mười mấy cái h ỏ a thượng v ọ t tới tô tuệ âm trước người vốn định muốn vây g i ế t hung đồ bọn họ không khỏi sửng sốt gặp qua triệu sư minh phật tử đại nhân xuất hiện ở đây căn bản cũng không phải là cái gì hung đồ chính là triệu thiên vương cùng phật tử điều này cũng làm cho chúng đệ tử trong lúc nhất thời có chú thoạt nhìn tô tuệ âm cũng không có việc gì à các ngươi ngày thường có phải là lười biếng tặc tử đã sớm hướng về phía sơn môn đi triệu thiên vương chỉ vào sơn môn nhịn không được nổi giận nói chúng đệ tử nghe lời này về sau vội vàng quỳ xuống lúc này liền muốn nhận sai t ô chết muốn nói lập tức xứng s ở ngay tại chỗ cái chán mấy đạo hát tuyến b ạ c h xuống tới hắn không nghĩ tới những đệ tử này vậy mà như vậy c ổ hủ vừa thấy mình về sau không quản hắn có phải là thật hay không triệu thiên vương lúc này liền muốn quỳ xuống phật tử hơi nhũ mày chậm rãi mở miệng hiện tại là nhận sai thời điểm sao còn không mau một chút truy phật tử nói đúng nhanh lên truy đừng để tên kia chạy chúng đệ tử lúc này mới kịp phản ứng biết bây giờ làm cái gì mới là tốt nhất một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về cửa ra vào p h ó n g đi t hận không thể hiện tại liền đem người bắt lại đợi đến những đệ tử kia rời đi về sau tô chết mới thở dài m ộ t hơi đi thôi được tô tuệ h âm đứng dậy cùng hai người cùng một chỗ hướng về ngược lại vị trí đi đến vừa vặn có cái rất trọng yếu sơ hở không có bị người khác phát hiện đó chính là tô tuệ h âm trạng thái kỳ thật cũng không tốt không có những người khác suy đoán như vậy phàm là có người bên trên một điểm tâm liền sẽ phát hiện tô tuệ âm cánh tay ép căn bản không hề bị trói chặt mà lúc này đây những người khác Cũng có liền thể phật tử trong mắt nổi lên một tia kim quang bạch mã tự trận pháp trong mắt hắn rõ ràng rành mạch liền một chút xíu sơ hở đều bị hắn chú ý tới Từ người ơ i đi này n ra k h ô có vấn đề, chờ các vấn n đề, g đi lại ra, ta lại ở chỗ này đóng điểm sơ người vì sao lại giúp ta tô tuệ âm có chút ngoại ý muốn nhìn qua người trước mắt tô chết tới cứu nàng đối với nàng đến nói cũng không ngoại ý muốn trước đây nhìn thấy tô chết nàng lâm vào bị cảm xúc ảnh hưởng trong hầm bây giờ thần chí của nàng khôi phục không sai biệt lắm liền cũng ý thức được người trước mắt lẽ ra không nên trợ giúp bọn họ mới đúng phật tử chỉ chỉ chính mình c ư ờ i một cái nói nguyện có tình nhân cuối cùng có thể đạt được ước mơ chính là ta chuyện cần làm người này thích tìm chút chuyện thú vị bây giờ người ta sự tỉnh trong mắt hắn liền xưng là thú vị t ô chết thở d à i tùy ý giải thích một chút nói thật lời giải thích này nghe tới có một chút hoang đường thế nhưng nhắc tới đây đúng là thật t ô t h u ệ âm dừng một chút có chút không thể lý giải bất quá vẫn là nói cảm ơn đa tạo phật tử không sao hai vị mau mau đi qua đi phật tử khẽ m ỉ m cười nhìn hướng n à n g nói chỉ cần chạy qua đạo này bình chướng t ô chết lần này đến mục đích liền đạt tới tiếp xuống chỉ cần ngồi vân chu đu ổ i về yên hà sơn đến lúc đó liền tính bị phát hiện bọn họ cũng không có biện pháp lấy chính mình thế nào tôi chết cùng bạch mã tự đánh qua một lần quan hệ biết bạch mã tự người đều tương đối coi trọng mặt mũi chỉ cần không có chứng cứ liền không có vấn đề hắn vừa mới chuẩn bị để tô thuệ âm đi qua cái sau hướng về phía hắn ngọt ngào cười nói ra người trước đi qua chờ ngươi đi qua ta lại đi qua ngươi ngươi cái gì ngươi nắm chặt thời gian trôi qua tô thuệ âm gặp tô chết không có động tác có chút c ũ n g lên tô chết đưa tay sát qua gương mặt của hắn đem để tay tại trước mặt hắn chậm rãi mở miệng nói ra ngươi khóc ta ta đây là cao hứng nhìn xem dọn kia nước mắt tô thuệ âm vội vàng dịch ra ánh mắt nhỏ giọng thầm thì nói nàng hy vọng t ô chết tin tưởng hắn lời nói liền vội và nói g n t ô chết nghe nói như thế sửng sốt một cái trước mắt quay đầu nhìn hướng phật tử hỏi tâm khóa thật giải ra rồi sao đương nhiên là phật tử không khỏi s ứ n g sở liền vội vàng gật đầu giải ra ngươi nhìn hắn cũng đã nói ngươi c h ư a hết đi qua tô thuệ âm lời còn chưa nói hết cái chán liền bị gõ bộ dáng như vậy tô thuệ âm rất là đáng yêu t ô chết thu hồi chính mình tay mang theo vài phần t i ể u ý nói ra nghĩ lừa gạt ta chơi cái gì đem ta một cái đưa ra ngoài lại làm một cái có giờ khắp này là đủ rồi tiết mục đúng hay không ta cho ngươi biết ta không phải như thế tốt dán tô tuệ h âm hai mắt d ư n g d ư n g h ô n lên môi nàng thật lạnh mà còn tựa hồ còn tại run rẩy phật tử vội vàng che mắt quay người nhìn hướng nơi khác đây không phải là ước hiếp hòa thượng sao tâm khóa chân chính vây khốn là tâm ta đây là sư tôn ta tự tay hạ vậy ngươi giải ra xiềng xích chỉ là gò bó ta tu vi không giải được tâm khóa đi ra bạch mã tự một khắc này ta liền sẽ chết tô tuệ h âm run rẩy nói ra t r ậ n tướng đây mới là hắn muốn để tô chết rời đi nguyên nhân nàng biết mình đời này có lẽ đều không thể rời đi bạch mã tự cho nên nàng không nghĩ liên lụy tô chết tô chết không cho hắn nói hết lời quay đầu nhìn hướng phật tử hỏi cái này cái gì tâm khóa có phải là chỉ cần để linh n g u y ệ t thiền sư chủ động giải trừ liền được chương 475. đồ ước chương 475. đồ ước này ngược lại là thật phật tử nói đến chỗ này đối tô thuệ âm lộ ra ấ y náy nụ cười hắn đáp ứng qua tô thuệ âm không cho tô chết biết tin tức này bây giờ nốt u lời cả người đành phải lên tiếng nói câu thật xin lỗi đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là lưu lại một câu có lỗi với mặt tôi tô thuệ âm nhìn hướng tô chết chỉ là một ánh mắt hắn liền minh bạch tô chết tính toán làm cái gì ngươi không phải nao có vấn đề lấy tu vi của ngươi căn bản không phải sư tôn ta đối thủ làm sao có thể ép đến hắn thay đổi tự nhiên là dùng một loại hắn không cách nào cự t u y ệ t phương thức t ô chết cười tủm tìm nói sau một khắc t ô t h u ệ âm một mặt nghiêm túc liền muốn đem hắn đẩy ra đi ngươi muốn liều mạng phải không ta sự tình không cần ngươi quan tâm nữ tử đầy mặt nghiêm túc con mắt chăm chú khóa chặt tại người trước mắt trên thân không có mang theo một chút do dự mở miệng nàng sợ t ô chết làm ra cái gì việc mốc t ô chết vén tay h áo lên chuẩn bị rời đi nói với hắn ta nói là cách thức khác tất nhiên lén lút mang không đi ngươi vậy liền thay cái phương thức nói xong hắn liền muốn vượt qua ai biết sau một khắc trận pháp một sai hắn trực tiếp đâm vào trận pháp bên trên lực trung kích đánh đến hắn lui về sau một bước tình huống như thế nào cái này có thể cùng phật tử nói không giống a tô chết quay đầu nhìn hướng phật tử muốn hắn cho một lời giải thích cách đó không x a một đạo hòa q u a n tới phật tử thở dài nói đây cũng không phải là vấn đề của ta là ngươi bị phát hiện nghĩ đến linh n g u y ệ t t i ề n sư đem trận pháp phong tỏa nếu là ngươi lại không tìm kiếm rời đi cơ hội có lẽ liền thật không có cơ hội tất nhiên ta tính toán rời đi vậy liền nhất định có cơ hội nghe nói như vậy tô c h ế hơi có chút kinh ngạc lúc này lắc đầu mang theo vài phần khẳng định ngự khí nói ra t á c h ra đi tôi chết phán đoán rất quả quyết hắn tính toán trực tiếp cùng hai người khác tách ra phật tử ngược lại là quay đầu đón những người kia liền đi tô tuệ h âm không nỡ tô chiết nhìn hướng hắn hỏi ngươi tính toán làm sao làm chờ lấy ta trở lại tìm ngươi tô chiết khẳng định nói tung người một cái vượt qua vài tòa phật tháp biến mất ở trong mắt tô tuệ h âm thời khắc này tô tuệ h âm cùng lúc trước so ra trong mắt nhiều hơn mấy phần tươi sống nàng không tại cảm thấy đây là chính mình chuyện riêng nàng có chút chờ mong lại một lần nữa nhìn thấy tô chiết chỉ chốc lát phật tử mang người tới hắn nhìn thấy tô tuệ âm về sau lập tức nói chỉ có phật nữ một người cái tiêu tặc tử nhất định chạy cho ta tản ra tìm hắn nhất định còn tại phải sau lưng hắn gần trăm vị tông sư cảnh giới bạch mã tự đệ tử nhộn nhịp t ả n ra trong đó còn có một chút thực lực tại đại tông sư đệ tử tô thuệ âm nhìn qua những người này t â m không khỏi treo lên phật tử quét nàng một cái ngược lại là không có chút nào lo lắng hoàn toàn không để ý tô chết có thể hay không bị phát hiện chuyện hôm nay cần ngươi lo lắng địa phương không nhiều bất quá xác thực có một việc ngươi có lẽ suy tính một chút nên như thế nào cùng linh nguyện t i ề n sư bàn giao sư tôn tới. tô thuệ âm mơ hồ hơi kinh ngạc một mặt kinh ngạc nhìn hướng người trước mặt có trách tô chết sẽ bị phát hiện nếu là linh n g u y ệ t thiền sư đích thân xuất thủ hắn xác thực không có tránh khỏi tư cách nghĩ tới đây hắn không khỏi bắt đầu lo lắng tô chết linh n g u y ệ t thiền sư đi không nhanh đi tới tô tuệ âm trước mặt tô tuệ âm trong mắt e ngại biến mất thay vào đó là một tia bị áp chế l ử a giận ngươi biết hắn muốn tới mới tận lực bảy c ụ c này ngươi phải gọi ta sư tôn l ã o nhân quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt nhìn hướng xung quanh có chút nhũ mày sau đó có chút thoải mái nói cũng không tính là cố ý ta muốn lịch luyện một cái các nàng hắn không có giải thích cần phải thế nhưng đối mặt đệ tử của mình nàng vẫn là lựa chọn nói thêm một câu nói đến chỗ này hắn nhìn hướng người trước mắt có chút hiếu kỳ địa hỏi thăm ngươi cũng nhìn thấy lấy hắn bây giờ bản lĩnh căn bản không có tư cách mang đi ngươi mà ngươi cũng không được tuyển chọn đệ tử còn muốn cùng sư tôn đánh cược một lần tối nay ngài bắt không được hắn vừa nghe đến linh nguyệt thiền sư nói tô chết không tốt tô thuệ âm nấy lòng liền có một loại xúc động nàng muốn thật tốt nói cho người trước mắt chuyện này là hắn suy nghĩ nhiều linh nguyệt thiền sư không phải không đoán ra chính mình tâm tư của đệ tử khẽ lắc đầu làm tốt thầy đánh cược với ngươi hôm nay ta nếu có thể bắt đến hắn vụ của ngươi bên trong hải tử ta muốn luyện hóa nếu là ngươi thắng ta không hạn chế ngươi tại bạ cho ngươi một lần cơ hội chạy trốn chỉ cần ngươi có thể rời đi bản tọa cũng không ngăn ngươi điều kiện này đối với nàng đến nói có một chút xíu không công bằng tô tuệ h âm lại đối tô chết có rất lớn tín nhiệm nàng cũng không biết vì cái gì vừa bắt đầu nàng không hề cảm thấy người trước mắt có thể làm đến chuyện này nhưng khi hắn nghe nói như thế về sau liền cảm giác lâm hiên nhất định có thể nhẹ gật đầu đáp Tốt, ta nguyện ý cùng sư tôn Nguyệt Thiền Phật tử, nhạt nhạt trở nguyện cùng vấn này. Linh Nguyệt sư nhìn hướng Phật tử, nhàn nhạt mở miệng, đều ý cực sư Sư về mở phật tử nhìn qua xung quanh những đệ tử này trên mặt nhìn không ra tâm tình gì linh n g u y ệ t thiền sư đang muốn mở miệng nhìn thấy một cái đệ tử trễ mấy bước chạy tới nàng tiến lên bắt lấy cái này đệ tử không cần đệ tử này phản ứng hướng về trên mặt của hắn bắt đi tô tuệ h âm tâm một cái liền treo lên sợ tiểu tử này chính là tô c h ế t linh n g u y ệ t thiền sư cũng là nghĩ như vậy kết quả nàng bắt trôi qua về sau phát hiện hòa thượng này không có mặt nạ chính là thật hòa thượng sắc mặt của nàng âm xuống nhìn trước mắt người hỏi ngươi làm cái gì đi vì sao so những người khác chậm lâu như vậy đệ tử không cẩn thận va sụt một tòa phát đệ tử kia vừa nghe thấy lời ấy vội vàng túi đầu làm ra loại này sự t ì n h trách phạt là căn bản chạy trốn không xong hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện linh nguyện thiền sư sau đó nhẹ tay một điểm ai biết linh nguyện thiền sư ép căn liền không ý định đ ộ n g thủ nàng trực tiếp vứt xuống hắn tức giận mở miệng hôm nay ta bạch mã tự bên trong sông vào một ngoại nhân các ngươi nếu là có thể bắt lấy người kia nhưng phải kim thân pháp phải chúng đệ tử lập tức kinh hãi vội vàng tản ra tìm khắp nơi linh nguyện thiền sư lưu ý đến tô tuệ âm cảm xúc biến hóa nàng lợi thề sòn sắt đ i ệ mở miệng kỳ thật chúng ta ngược lại là không quá xác định chuyện này bất quá nh tên k i a n h ấ t định còn tại nếu là ngươi nói ra hắn tại nơi nào ta có thể lại cho ngươi một cơ hội sư tôn tô tuệ âm tựa hồ có chút xoắn suýt nghe nói như thế về sau nàng không khách khí chút nào lắc đầu hắn thật không tại thực sự là cổ hủ không chịu nổi giữa nam nữ điểm này tình yêu thật so ngươi võ học đại đạo còn trọng yếu hơn linh nguyệt thiền sư có chút thẹn quá hóa giận nhìn qua con mắt của nàng hỏi ngươi bây giờ cho rằng bất quá là nhân đạo mang cho ngươi tình cảm phóng to đây không phải là ngươi ý tưởng chân thật ta thừa nhận tình cảm của ta có lẽ bị phóng đại có thể nó vốn là nên tồn tại không phải sao nếu không lại như thế nào sẽ bị phóng to tô tuệ âm nhìn qua sư tôn của mình lắc đầu thần sắc kiên định mở miệng chương 476. t h ậ t giả giới luật chương 476. t h ậ t giả giới luật linh n g u y ệ t thiền sư thở dài một hơi trong lòng cuối cùng một tia may mắn biến mất nàng vốn cho là mình có thể khuyên bảo trước mắt cái này đệ tử ai biết nàng nghĩ đến có chút quá mức ngây thơ trước mắt mình cái này đệ tử căn bản là cố chấp muốn chết hoàn toàn không để ý chính mình người sư tôn này lời nói nghĩ tới những thứ này nàng muốn động thủ rút tô tuệ âm nhìn xem tấm kia mang theo nước mắt nốt rồi rung nhan tuyến mỹ linh nguyệt thiền sư hứa là nghĩ đến đi qua chính mình nhẹ nhàng bông xuống tay chậm rãi đối với những người khác nói phong tỏa toàn bộ bạch mã tự cho ta chậm rãi địa tìm phải chúng đệ tử vội vàng bắt đầu thảm lục soát tô tuệ âm nhìn xem một màn kia trong lòng vẫn còn có chút bất an nhìn thoáng qua phật tử có một tia không quá xác định mà hỏi thăm ngươi cảm thấy hắn sẽ đi ra ngoài s a o hắn nhưng là t ô chiết là duy nhất để cho ta bội phục thiên tiêu phật tử chậm rãi mở miệng trong lời nói tràn ngập mấy phần khẳng định nghe lấy thiếu niên lời nói Tô tuệ hai ú t làm s o đều cảm thấy hắn g ố n như là tại sùng bái người này đồng dạng. Nội tông g là tại bãi muôn cái ử a ra ngay hai vào, phòng tại thủ c tiểu hòa thượng n lẫn nhau nhức sáng h nhỉnh vội vàng đứng thẳng người đem thần thức của mình khuyết tán đi ra nhất định muốn tìm tới cái kia lén lút chạy vào ra hỏa bọn họ mới vừa vặn đứng v ữ n g liền phát giác được sau lưng chuyển đến trận pháp ba động có người chạy ra hai người vô ý thức tưởng rằng chạy ra tập nhân trực tiếp quay đầu chính là một quyền hai đạo màu vàng quyền ấn hướng về sau đề ra nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy đến thời điểm mới ý thức tới đánh nhầm người người tới trên mặt hiện ra một tia kim sơn lấy mặt đón lấy năm đấm phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm thanh động tĩnh này nếu để cho người khác đến nghe lời nói còn tưởng rằng là đang đánh thép giới luật sư phụ chúng ta sai người tới chính là trước đây dặn dò qua bọn họ giới luật sư phụ hai cái tiểu hòa thượng còn mớn nếu là có thể bắt lấy tạp nhân có thể thay đổi hai người tại giới luật sư phụ trong lòng hình tượng có thể chẳng ai ngờ rằng bọn họ chẳng những không có làm thành chuyện này còn k e m chút đem giới luật sư phụ đánh cho một trận từng cái đem đầu bông xuống đến trầm thấp không dám nhìn tới người kia con mắt giới luật sư phụ h ừ lạnh một tiếng lạnh lùng quét mắt bọn họ cái kia không có chút nào ba động ánh mắt phảng phất để hai người đặt mình vào hầm băng linh nguyện thiền sư có lệnh bất kỳ người nào không được ra vào minh bạch chưa minh bạch hai cái tiểu hòa thượng lập tức như mặt lúc này gật đầu đáp bàn giao xong lời này về sau giới luật sư phụ đối với bọn họ nhẹ gật đầu h trong đó một cái hòa thượng thấy cảnh này vô ý thức muốn há to miệng vừa mới chuẩn bị đem lời muốn nói nói ra vừa nghĩ tới chính mình khả năng sẽ bị người mắng yên lặng ngậm miệng lại mà đổi thành một cái tiểu hòa thượng do dự một chút kiên trì mở miệng cái kia giới luật sư phụ đây là đi làm cái gì đương nhiên là đi bên ngoài c h ắ n người nếu như các người hai cái ngăn không được ta t r o n g bóng t ố i chăm sóc giới luật sư phụ nói hai cái tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu vội vàng xưng là tại cái kia giới luật sư phụ vừa vặn rời đi sau lưng trận pháp lại lên một cơn chấn động hai người nhìn thấy vừa vặn rời đi giới luật sư phụ lại từ bên trong đi ra người tới mặt không thay đổi nhìn xem bọn họ các ngươi có thể từng thấy đến gặp đại gia ngươi hai cái tiểu hòa thượng vô ý thức cho rằng người trước mắt chính là giả dối đồng thời động thủ đánh đi xuống quen thuộc vừa kinh khủng uy áp tỏa ra hai cái tiểu hòa thượng quyền ả n h tàn ra vô ý thức quỷ trên mặt đất thật thật cái này vậy mà là thật hai cái tiểu hòa thượng không ai từng nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chân chính giới luật thiền sư từng cái ngồi sổm trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn qua đối phương giới luật thiền sư hỏi các ngươi là gan cũng không nhỏ cũng dám xuống tay với ta xem ra vẫn là già không đủ nữa à ngài không phải vừa và nói để chúng ta trông coi cửa lớn bất kỳ người nào không được ra vào phàm là đi ra cũng không phải chỉ là tại bạch mã tự quấy dối ra hỏa hai cái tiểu hòa thượng nháy nháy mắt có vài ngày thật mở miệng giới luật thiền sư dừng lại liền ý thức được vấn đề xuất hiện ở địa phương nào có chút gấp rút hỏi người kia hướng về địa phương nào đi bên kia tiểu hòa thượng chỉ chỉ phương tây giới luật thiền sư vội vàng hướng về bên kia đuổi theo đợi đến giới luật hòa thượng biến mất về sau hai cái tiểu hòa thượng nhìn lẫn nhau một cái chúng ta vừa vặn có phải là thả đi người xấu nói vậy chúng ta thả đi chính là thiền sư cuối cùng đi ra tôi c h i ế t dọc theo đường núi hướng về dưới chân núi đi đến nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống ra nội tông nhưng là t ố t nhiều chỉ cần tại dọc theo đầu này dưới đường nhỏ đi có lẽ liền không có vấn đề gì hắn vừa vặn như vậy nghĩ đến liền thấy một thân ảnh lướt qua ngọn cây như một cái diều hâu đồng dạng nào h về phía hắn tôi chiếc cổ động c h â n khí một t r ư ờ n g vô r a một trường này đã là thăm dò nhưng cũng có hắn bảy thành công lực lại không nghĩ rằng lại bị đối phương một trường đánh lui người tới tu vi ít nhất đại tông sư tứ trọng thậm chí càng cao khá lắm tiểu tặc vậy mà giả vợ thành ta dán dấp kém chút liền để ngươi cho chạy Vị sư phụ này, lời này n lời của giới ư ơ là có ý gì? lúc này có chết ý gì? Tô đã s m đ ổ nguy trang, răng sáng, thân cùng nghi hoặc cùng vô tội nhìn hướng đối phương. thay mày theo một mắt một mặt tội dựa dấp, hoạch khí. hoặc kế kiếm kiếm cái đổi đối Giới Vẽ vô vô luật hòa thượng nhìn xem hắn cái này một bộ dáng có thể không một chút nào cảm thấy đối phương là vô tội c ư ờ i lạnh một tiếng không khách khí chút nào nói ra đừng giả bộ làm vô tội nơi đây mặc dù là ta bạch mã tự ngoại tông có thể đem xuống cũng sẽ không lưu cái gì khách hành hương ngươi tại cái này cho ta giả vô tội chờ ta cầm xuống ngươi lại nói ngươi cái tên này làm việc cũng quá không giảng đạo lý điểm tôi chết, Tô chết đưa tay một điểm kim sơn ở trên người hắn tan ra cả người toàn thân rực rỡ kim đỡ được cái này sau một kích thuận thế một chân nệ ra giới luật hòa thượng đón lấy cái này một kích bị đập đến không ngừng ngừ hư lại nhìn về phía người trước mắt ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý mớn thuần khá lắm kim thân pháp nguyên lai vẫn là một cái học trộm tiểu tặc vậy bản tọa liền càng phải bắt lại ngươi lấy nhìn thẳng vào nghe hai đạo vàng n ó n g ánh khí tức phóng lên tận trời giữ cửa tiểu hòa thượng nhìn thấy một mặt kia có chút là người đây là bắt lấy cái kia giả giới luật sư phụ vậy chúng ta còn để cho người sao đương nhiên phải kêu nhìn thấy có thể không còn sao chương bốn trăm bảy mươi bảy mất tích chương bốn trăm bảy mươi bảy mất tích hai đạo màu vàng thân ảnh đụng vào nhau như hồng t r u n g đồng dạng âm thanh mang theo vô hình sóng khí cùng nhau q u y tán hồng lữ thanh âm liên quan xung quanh trăm năm đại thụ bị toàn bộ chặn ngang bẻ gãy tán cây thân cây vỡ vụn đầy đất tô chết mở rộng minh vương kim thân pháp như một tôn vàng óng ánh tượng thần sống lại miệng lớn thở hồn hển vị sư phụ này không cần thiết một mực nhằm vào ta đi học lén ta bạch mã tự bí pháp còn muốn giả vợ như vô sự đồng dạng rời đi sao giới luật hòa thượng nghe nói như thế c ă m t ứ c nhìn tô chết phảng phất đem xem như đối thủ của mình đồng dạng không khách khí chút nào lên tiếng nói hắn ngược lại là không rõ ràng chuyện này tình huống cụ thể thế nhưng hắn cho rằng chính mình phán đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm kẻ trước mắt này nhất định là học lén bạch mã tự hắn ọ c chính các bạch trộn, tử từ tự t quang minh chính đại, từ các người lao là đây đại, mã h g Tô căn h như vậy nói cho người trước mắt, cái này kỳ thật chính là một cái hiểu、lầm. hắn ế t rất trước mắt, một muốn lầm, nói người này vậy cái cái c là kỳ bản không phải đối phương nghĩ như vậy chỉ là hắn lời này còn chưa mở miệng người trước mắt lại một cái tắt rút xuống một trường này xuống cực kỳ gọn gàng m à linh hoạt thậm chí đều không có cho t ô chết thời gian phản ứng k h í tức kinh khủng đã đem bao phủ một trường rơi xuống đường kính mười m to lớn trường ấn xuất hiện tại t ô chết vừa vặn vị trí giới luật hòa thượng đứng tại trường ấn bên trong nhìn trước mắt cái này chân trượt tiểu tử không khách khí chút nào nói ra ta khuyên ngươi nắm chặt thời gian nên tội ta bạch mã t ử có đức yêu sinh có thể sẽ còn lưu lại ngươi làm đệ tử của chúng ta cái kia vẫn là thôi đi vừa nghe thấy lời ấy tô chết trong đầu bên trong hiện lên lúc trước đối mặt đại mộng la hán thời điểm đối phương muốn bắt đi cho chính mình tẩy náo hình ảnh những n à y hòa thượng mỗi một cái đều là tâm khẩu bất nhất ngoài miệng nói xong một bộ trên thực tế còn là một bộ tô chết tình nguyện tìm một khối đầu hũ giá chết cũng không nguyện ý đi tin tưởng những n à y bạch mã t ử đệ tử lời nói đây quả thực là đang lừa dối người hắn phàm là tin tưởng cái đồ chơi này một lần vậy hắn liền là chân chính đồ đẩn trẩn chùi đại ngốc tử tôi chết nhìn qua giới l u ậ t hòa thượng đông nhiên mở miệng nói ra đại sư phó một mực nói cái này kim thân pháp là các ngươi tuyệt học vậy là ngươi làm sao xác định chính ngươi phán đoán nhất định là thật thiên hạ đạo thống như vậy nhiều c h u n g quy phải có kim thân pháp đối phương luôn miệng nói hắn là ăn cắp đạo pháp tiểu tặc tôi chết phát hiện mặc kệ chính mình làm sao phản bác tựa hồ cũng có chút tái nhận dứt khoát liền không giải thích trực tiếp nhìn trước mắt người luận sự hắn không tệ phật môn đạo thống lại không riêng chỉ có bạch mã tự có lẽ tôi chết là từ địa phương k h á học giới luận hòa thượng dừng một chút nhất thời n h ẹ lời không biết nên làm sao phản bác bớt nói nhảm nhận lấy cái chết hắn thôi động pháp tướng một tôn cao mười mấy mét là hắn pháp tướng xuất hiện ở sau lưng hắn pháp tướng minh nga nhấc chân đối với hắn một chân đá ra thà đi cái tiên đồng đậm kim quang gần như vậy sẽ toàn bộ pháp tướng dắt lên một tầng kim thân tô chết hai tay đưa ngang trước người như một viên hòn đá nhỏ đồng dạng bị một lần nữa đá đến ngoại tông giới luật thiền sư nhìn thấy một m à n kia trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ đứng tại pháp tướng bên trên nhìn hướng ngoại tông âm thanh đinh thai nhức ó c chuyển khắp toàn bộ bạch mã tự tạ tử còn không nên tội một đám tông sư cùng đại tông sư đệ tử đã nhận được tin tức vào ra t ô chết trực tiếp đập ngã hai gian phật điện cái này mới từ trong phế tích b ò đi ra hắn cũng không kịp đi mắng chửi người một cái thể phát hiện ra ánh trăng bạch mã tự hòa thượng một quyền đập tới nhận lấy cái chết ẩm t ô chết một quyền lớn tại gia hỏa này trên mặt đem đập ngã trên mặt đất một quyền đi xuống hòa thượng này vỡ đầu chảy máu dáng dấp thê thảm vô cùng cùng là tông sư như vậy to lớn thực lực sai biệt để giới luật thiền sư không ngừng m á lắc đầu h ắ n có chút thất vọng mà một màn kế tiếp để hắn cũng nhìn không được nữa t ô chết xuyên qua tại đệ tử bên trong kim thân vừa mở những n à y cái gọi là tông sư đệ tử đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí liền không có người có khả năng gây nên chú ý của hắn một quên một cái tiểu bằng hữu địa đập xuống mà thấy cảnh này mấy cái đại tông sư bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau cùng một chỗ độc thủ một phen để người hoa mắt sau khi chiến đấu mọi người mới phát hiện tô c h ế t cái kia sáng loáng kim thân không thấy cái kia tên lê tởm đi địa phương nào hắn vừa vặn không phải còn tại nơi này ta vừa vặn còn bị đánh người này một chân hắn đến cùng tại nơi nào chẳng lẽ người này sẽ còn ném đi sao nhất định còn tại chúng ta bên trong mọi người thấy thế nhịn không được kinh hô một tiếng bọn họ đều không làm rõ được đến cùng phát sinh cái gì từng cái nhìn hai bên một chút rất là mê man nhìn về phía bốn phía phóng nhãn nhìn đều là bạch mã tự hòa thượng cái kia toàn thân tỏa ra kiếm khí ra hỏa hoàn toàn biến mất giới luật hòa thượng nhìn thấy một m à n kia như một đạo kim sắc lưu tinh vạch phá bầu trời đem hướng về phía một thân ảnh đập xuống trực tiếp đập vào một cái ngay tại ngoại tông khắp nơi ẩn nút đệ t ử trước mặt lẽ nào lại như vậy tất nhiên trốn không xong vì sao còn muốn tiếp tục giấu đầu lộ đôi còn không ra cùng chúng ta một trận chiến lao tử nhưng là muốn chạy không đợi giới luật hòi hết lời t ô chết đã theo một bên chạy hắn cũng sẽ không giông cái kẻ ngu một dạng tại chỗ này cùng bọn g i a hỏa này phân cái cao thấp nếu biết rõ bây giờ đã kinh động đến bạch mã tự hắn liền tính đánh thắng giới luật cũng không có một chút tác dụng nào mau rời khỏi vướng bận vương đạo giới luật hòa thượng nhìn xem bóng lưng kia lập tức phẫn nộ lên hướng về phía t ô chết bóng lưng giơ tay lên đi màu vàng giấu tay nháy mắt lật ngược t ô chết thân ảnh của hắn tại hắn bàn tay lớn màu vàng n ó n g phía trước tựa như một mảnh lá rụng đồng dạng bị quấn ôm theo khắp nơi bay loạn cuối cùng đập vào nhà bếp bên trên t ô chết đứng lên xoa chính mình cánh ông túi đầu nhìn là một cái to lớn bí đỏ. bị chính mình cho đẻ ép toàn bộ nhà bếp tại dư v u y bên trong hóa thành phế tích hắn nhìn qua tình huống xung quanh có chút bất đắc dĩ khe k h ẽ thở dài có chút không quá an phận mà hỏi thăm đúng không cái này không phải là các ngươi địa phương ta đều không có không biết xấu hổ cho các ngươi hủy đi các ngươi vậy mà có thể hủy đi t ô chết nhìn qua xung quanh phế tích giới luật hòa thượng một t á t này đi xuống toàn bộ nhà bếp liên quan phía sau ký túc xá đều không có một chút tên hòa thượng đã sớm đã bị kinh động từng cái hoảng s ợ nhìn qua bên này giới luật hòa thượng lại lần nữa đưa tay một bàn tay lớn màu vàng lóng ấn ra hiện tại hắn phía trên đợi ta bắt đến ngươi về、sau. những tổn thất này tự nhiên là muốn tính toán tại trên đầu ngươi không giảng đạo lý sư tử quyết bàn tay lớn màu vàng nóng vịt một tiếng n đ n xuống toàn bộ nhà bếp triệt để tại bên ngoài tông bản đồ bên trên biến mất giới luật hòa thượng rơi vào phế tích bên cạnh hắn vừa vặn thấy rõ ràng t ô chết hoàn toàn không có chạy ra cơ hội một chiêu này rắn rắn chắc chắc đập xuống hắn toàn lực thúc giục sư tử ấn liền xem như đại tông sư đón lấy một kích cũng quá sức húng chi là những cái kia tu vi bình thường tiểu tặc nhưng làm khói tản đi một màn trước mắt để hắn trực tiếp sửng sốt nhà bếp vị trí xuất hiện dấu tay hình dáng hô sâu có thể lẽ ra nên xuất hiện tô chiết lại biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một cái to lớn dấu tay chương bốn trăm bảy mươi tám bị bắt chương bốn trăm bảy mươi tám bị bắt người này đi chỗ nào giới luật sư h i n h sư tử ấn người kêu căn bản không có tránh thoát đi chúng ta đã đem xung quanh đ ó n g kín hắn quả quyết không có khả năng rời đi có thể hắn đi chỗ nào vây xung quanh phòng ngừa tô chiết chạy trốn đệ tử từng cái nhũ mày nghi hoặc nhìn về phía b ố n phía trong mắt bọn họ tô chiết căn vốn cũng không có cơ hội rời đi mới đúng nhưng không biết vì cái gì tô chiết xác thực không ở chỗ này chỗ nghe lấy xung quanh đệ tử lời nói giới luật hòa thượng sắc mặt cũng có chút không tốt tại hắn dương thần cảm giác bên trong tiểu tử này s á c thực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liền tính thân pháp của hắn cho dù tốt cũng không có khả năng l ặ n g yên không một tiếng động rời đi nhất định có cái gì bị chúng ta xem nhẹ đồ vật cho ta tìm hắn nhất định còn tại giới luật hòa thượng cả giận nói chúng đệ tử vội vàng đáp ứng không dám có một tia lời biếng nhộn nhịp chạy ra ngoài tìm kiếm người nào đó vết tích mà hắn thì nhìn xem nhà bếp phế tích đưa tay đẩy ra những ngày phế tích nhìn qua nhà bếp nói tên tia chẳng lẽ thật sẽ đột địa hay sa giới luật đông nhiên nghĩ đến nhà bếp là có một cái giếng nước nếu là tên kia trốn tại giếng nước bên trong thật đúng là có khả năng tranh thoát bất quá chiếc kia giếng đã sớm bỏ hoang nhiều năm hắn đều nhanh nhớ không rõ vị trí một ngoại nhân lại như thế nào nhớ tới vị trí nghĩ đến đây giới luật trong lòng hiện lên một cái to gan ý nghĩ nếu không tìm một chút cái kia giếng nước vị trí bây giờ xung quanh một vùng phế tích thật đúng là không quá tốt xác nhận vị trí tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm một đạo kiếm quang tự đứng ngoài tông phụ cận sáng lên mấy vị đệ tử âm thanh truyền đến tìm tới người này hắn muốn trốn nhanh lên cùng lên đến giới luật thấy thế nào dám tiếp tục chậm trễ cái gì dưới chân phát lực biến mất ngay tại chỗ hướng về phía đạo kiếm quan kia dâng lên địa phương chạy tới hắn vòng qua vài tòa phật đường xa xa nhìn thấy cái kia đang cùng đệ tử giao chiến thân ảnh khí tức bên trên ngược lại là tên kia chỉ là thủ đoạn này làm sao thay đổi đến có chút khó coi kiếm thập tam sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình không biết lúc nào bị ném tới bạch mã t ử ngoại tông sau khi tỉnh lại hắn chuyện thứ nhất chính là rời đi ai biết chỉ là một cái ngoại tông làm sao sẽ có nhiều như vậy đệ tử những đệ tử này tại nhìn đến hắn về sau hoàn toàn không nghe hắn giải thích trực tiếp giết tới đây rơi vào đường cùng kiếm thập tam đành phải xuất thủ những đệ tử này thực lực không mạnh hắn t ù y ý động thủ liền đánh hôn mê bất tỉnh chỉ là động thủ đ ộ n g tính trực tiếp đưa tới những người khác chú ý càng ngày càng nhiều đệ tử hướng về nơi đây chạy đến chết tiệt nếu không phải những người này đều là bạch mã tự đệ tử lão tử đã sớm một cái kiếm khí r ế t sạch kiếm thập tam vội vàng rời đi nơi đây hắn mới vừa chạy không bao xa một cái đại tông sư cấp đệ tử khác đã ngăn tại trên đường lớn mật tạ tử còn không thúc thủ chịu trói ta nói đây là một cái hiểu lầm ngươi tin sao kiếm thập tam dừng bước lại lấy ra trường kiếm của mình nhìn qua người trước mắt nói hòa thượng kia nghe nói như thế khoe miệng nổi lên một trận cười lạnh tựa hồ là bị hắn lời nói làm cho tức cười không chút khách khí tiến lên đưa tay chính là một chân kim cương cước nhìn như thường thường không có gì lạ một chân chính là bạch mã tự bảy mươi hai tuyển học một t r ồ n g nhìn như chỉ là bình thường một chân kỳ thực cái này một chân mẹ xuống liền xem như đại tông sư cũng phải trọng thương thấy thế kiếm thập tam cũng không che giấu nữa nắm chặt kiếm chém ra một cái mênh mông kiếm quang quân quận kiếm khí như trường hà đồng dạng càn quét mà xuống tên kia bạch mã tự đại tông sư hử lạnh một tiếng trực tiếp đụng vào kiếm khí kiếm khí đụng ở trên người hắn phát ra quen thuộc kim thiết thanh âm. như vậy dã man quen thuộc phá trận phương thức để hắn lập tức ý thức đánh n g ấ t xịu chính mình người tựa hồ chính là bạch mã tự người chẳng lẽ nói cái kia họ tiền chính là bạch mã tự xuất t h ầ n xem ra là bạch mã tự người vì sao muốn can thiệp lý ra chẳng lẽ kiếm thập tam nghĩ tới đây trong lòng một trận hoảng sợ lập tức ý thức được kẻ trước mắt này sợ không phải hướng về phía huyền thiên tông đến nghĩ đến những thứ này sắc mặt của hắn thay đổi đến càng thêm khó coi hắn chưa hề nghĩ qua bạch mã tự sẽ có người hướng về phía huyền thiên tông tới thấy thế hắn không che giấu nữa chính mình thực lực kiếm khí trường hà chui vào trường kiếm trong tay của hắn một vòng như mặt trời ki gần như nháy mắt mặt trời nện xuống thiên t i ê u đại tông sư miệng phun máu tươi bị đập bay ra ngoài kiếm thập tam thu hồi trường kiếm sắc mặt băng lãnh nhìn hướng hắn n g ư ỡ n khí r ấ t lạnh ngươi bạch mã tự khinh người quả đáng ngày sau ta nhất định muốn mời tổng chủ cho ta đòi cái công đạo ngươi dám đối ta bạch mã tự đệ tử đầu t h ủ kiếm thập tam thu kiếm cương chuẩn bị rời đi giới luật hòa thượng đã rơi xuống hắn nhìn thấy cái k i a thụ thương đệ tử về sau cơ h ộ là nháy mắt nổi giận căm tức nhìn người trước mắt nói chịu chết đi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi kiếm thập tam rút kiếm lại chém kiếm khí hóa thành một v mà giới luật hòa thượng chỉ là thần sắc bình tĩnh giơ bàn tay lên một cái bàn tay lớn màu vàng lóng đánh ra đụng nát kiếm khí khắc ở kiếm thập tam trên mặt kiếm thập tam p h ả n g phất thành một con ruồi bị người tiện tay một kích đập vào trên tường ngất đi khí tức không sai bất quá cái này kiếm pháp ngược lại là quá xấu lạ thường còn muốn giả vờ như là huyền thiên tông đệ tử liền như vậy kiếm pháp liền tính nói chính mình là huyền thiên tông người huyền thiên tông cũng không dám thừa nhận giới luật hòa thượng có chút hoài nghi người này ngược lại có chút quá dễ dàng cùng phía trước hoàn toàn như hai người khác nhau có thể hắn cảm nhận được khí tức rõ ràng giống nhau như lúc nếu không tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng không nghĩ thêm đối với vừa tới đệ tử nói bắt lại cho ta thật tốt thẩm vấn phải hai cái đệ tử gật đầu lấy ra xiềng xích đem kiếm thập tam triệt để gò bó hướng về nội tông kéo đi tại bên ngoài bạch mã tự long bá nhìn xem một màn này k h ẽ lắc đầu quả nhiên vẫn là não không được chạy cũng sẽ không chính mình không chạy chẳng lẽ trông cậy vào người khác tới cứu sao bên hoàng hà một thân ảnh từ trong nước hiện lên d ẫ m ở trên mặt nước lặng yên không một tiếng động đi tới bên bờ nếu không phải áp sát quá gần căn bản không có người sẽ chú ý tới có người có thể tại chạy xiết nước sông bên trong hành tàu tại bên bờ đ ố một chiếc thuyền nhỏ t ô chết đ ặ t mông ngồi tại trên thuyền miệng lớn thở hồn hển bệnh kiếm khách nghe đến động tĩnh x c h theo trường kiếm đi ra thấy là t ô chết về sau vội vàng hướng nhìn một phía liền ngươi một người tô tuệ âm bị hạ tâm khóa nếu không có linh nguyện thiền sư giải trừ tâm khóa nàng không thể rời đi bạch mã tự nhắc lên chuyện này tô chết bất đắc dĩ nói nếu không phải như vậy hắn đã sớm mang tô tuệ âm cao chạy xa bay chỉ là bạch mã tự bí pháp của k á i hai người cũng không rõ ràng chuyện này thật giả chỉ có thể lấy hắn thật sự có mã tính bệnh kiếm khách thở dài tất nhiên thất bại liền trở về à ngươi không có bị tóm lấy chính là chuyện tốt tìm địa phương nghỉ ngơi tiến hành kế hoạch hai người điên ta không có điên tôi chết nhìn qua hắn gàn tương chữ ta đáp ứng quan à n g nhất định muốn đem nàng cho mang đi chương 479. c ó nổi chương 479. c ó nổi bạch mã tự ban đêm ba động bị lạc phủ không ít cường giả đều cảm giác được bất quá mọi người chỉ coi là bạch mã tự có mấy vị cường giả đang luật bàn bọn họ cũng không cảm thấy có người có thể ngớt đến bốc lên thiên hạ lớn sơ suất ý nghĩ vào lúc này trêu chọc bạch mã tự phải biết toàn bộ đại cản vũ triều chỉ có hai cái thánh địa t i ê n hà sơn cùng bạch mã tự một phật một đạo người nào nếu là thật sự không có mắt đi t r e o chọc hai nhà này cái kia thật là không biết nên chết như thế nào bạch mã tự thân là thánh địa tự nhiên có quan hệ áp người địa phương phục ma trong đường kiếm thập tam lại bị treo lên một cái cởi trần lộ ra tám khối cơ bụng chẳng hắn sách theo roi trực tiếp rút đi lên nói hay không ta nói cái gì vì sao muốn dạ tập bạch mã tự hán tử lại là một roi đi xuống không chút lưu tình rút lấy kiếm thập tam hắn mới không quan tâm kiếm thập tam phản ứng kiếm thập tam hít một hơi lãnh khí đau đến ngay cả lời đều nhanh cũng không nói ra được lại một lần nữa nói xong bị chính mình lặp lại vô số lần lời nói ta thật sự là bị người trói đến nơi này ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta mới vừa xuất hiện liền bị bạch mã tự đệ tử truy ta đến cùng làm sao các ngươi ngươi còn trang t r á n g h á n nghe nói như thế trà sát chính m ì n h tay ngự khí bên trong sen lẫn mấy phần hưng phấn không khách khí chút nào trực tiếp bắt đầu hút r o i trong tay vung phải bay nhanh một roi một roi điệu kéo xuống đau đến kiếm thập tam thẳng gọn đường không có qua hai lần hắn liền triệt để từ bỏ chuyện này nhìn qua người trước mắt con mắt trong mang theo một tia tuyệt vọng thân xác ta nói bao nhiêu lần ta thật không biết các ngươi đây là ý gì giới luật thiền sư tiểu tử này vẫn là không nói nếu không dụng tâm m à dẫn tráng hắn hướng kiếm thập t a m lên trên người chậu nước muối gặp người trước mắt vẫn là cái gì cũng không nói hắn có một ít không quá tự tin nhìn qua người trước mắt hỏi rõ ngươi nói là tính toán bắt cóc ta bạch mã tự thành nữ tự tiện xông vào ta bạch mã tự sân môn học trộm ta bạch mã tự tuyệt học đả thương ta bạch mã tự đệ tử đều không phải ngươi giới luật hòa thượng đi tới quan sát một cái kiếm thập tâm lại một lần nữa hỏi trước đây hắn không có cảm giác gì có thể theo hắn bắt lấy người này giới luật hòa thượng bắt đầu cảm thấy có chút không đ kiếm thập tam lúc này gật đầu trong mắt mang theo một tia hoán hận đây đều là giả dối không có thật ta chính là huyền thiên tông kiếm thập tam các ngươi bạch mã tự khinh người quả đáng hôm nay nếu là không cho ta một cái thuyết pháp ta nhất định phải để cho tông chủ thay ta ra mặt huyền thiên tông giới luật hòa thượng nghe đến cái tên này có chút sửng sốt dựa theo hắn cùng người kia giao thủ cảm giác tên kia tuyệt đối không phải cái gì huyền thiên tông người tuyệt đối là người trong phật môn thậm chí đồng dạng người trong phật môn còn sẽ không như vậy cao thâm kim thân pháp mặc dù tên kia kim thân pháp có chút cổ quái thế nhưng có loại để khí tức hắn quen thuộc cái này mới để cho hắn khẳng định việc này nhưng hắn nhìn kiếm thập tam không giống như là nói dối hít sâu một hơi hơi chút do dự liền một lần nữa nhắc nhở ta có thể nói cho ngươi bây giờ là ngươi nói thật cơ hội cuối cùng nếu là ngươi còn không nói thật ta nhưng muốn dụng tâm ma dẫn đến lúc đó sẽ tại trong lòng ngươi g e o xuống tâm ma để ngươi nhìn thấy chính mình sợ hãi nhất đồ vật thậm chí sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng thậm chí tu vi của ngươi đều phải phế bỏ một nửa giới luật hòa thượng nhìn qua hắn thần s ắ c băng lanh mở miệng hoàn toàn không có thu tay lại ý nghĩ hắn có chút kiên định cái nhìn của mình người trước mắt không nhất định chính là vô tội kiếm thập tam nghe nói như thế ánh mắt của hắn đều thẳng Tức tức si、kim thập ta nghe đến cái này quen thuộc thuyết pháp còn có cái này quen thuộc chẳng hạn một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu mặt của hắn lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm lần này hắn có chút ngồi không yên trở về có bản lĩnh người giết ta người giết ta kim ế thập ta muốn cùng người trước mắt thật tốt nói một chút chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa nghĩ đến vừa vặn người kia đối chính mình thủ đoạn vội vàng trầm mặc giới luật hòa thượng đi ra phục ma đường khe khẽ thở dài có chút không quá tự tin mở miệng làm sao hắn xác thực không có nói sai tiểu tăng tha tâm thông không có bất kỳ biến hóa nào phật tử dựa vào vết tường sờ lên đầu của mình có chút bất đắc dĩ mở miệng giới luật hòa thượng hơi s ữ n g sờ cái này thật đúng là không có nói lung tung hắn trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc không biết nên làm sao tiếp tục mở miệng bất quá coi hắn đem ánh mắt rơi vào người trước mắt trên thân thời điểm đột nhiên hỏi ta nhớ kỹ lúc trước ngươi thật giống như cũng tại vạn phật thắp rừng không biết phật tử đại nhân lúc ấy là đang làm gì tiểu tăng là đuổi theo tặc nhân đi qua phật tử hướng về phía hắn cười cười ngữ khí có chút bất đắc dĩ một bộ tùy ý ngươi hỏi tham gián dấp nhìn xem tấm kia có chút yêu dị mặt giới l u ậ t hòa thượng lắc đầu rời đi phục ma đường đi tới vạn phật tháp lâm tướng chính mình phát hiện nói cho linh nguyện t i ề n sư cái sau sắc mặt có chút kém ngữ khí không có chút nào gợn sóng nói như vậy ngươi lần này là bắt lộn người hẳn là bắt lộn mặc dù không quá xác định mình rốt cuộc có hay không bắt sai thế nhưng kiếm thập t ă n biểu hiện không có nói sai hắn tựa hồ thật xuất thân huyền thiên tông cùng đêm qua tặc tử không phải một người. giới luật hòa thượng sắc mặt không tốt tên kia chưa bắt được mang ý nghĩa bạch mã tự khả năng không an toàn linh n g u y ệ t thiền sư tại nghe nói như thế về sau cũng không có cái gì bày tỏ xua tay nói ra đi xuống đi cái kia huyền thiên tông bên kia làm sao bây giờ việc này che giấu không đi xuống sớm muộn muốn có một cái thuyết pháp huyền thiên tông người khi đó vừa lúc xuất hiện ta nhìn không t h ấ y đến trước thật tốt giam giữ à nhìn xem có thể hay không có cái gì ngoài định mức thu hoạch linh nguyện thiền, thiền sư nhìn hướng vạn phật tháp rừng chỗ sâu nhẹ giọng mở miệng lần này thật đúng là bị ngươi nói chúng là ta có chút hiểu lầm tiểu t ử kia hắn thật đúng là có chút bản lĩnh thoát đi bạch mã tự bây giờ ngươi có thể tại trong chùa hoạt động theo tiếng nói của nàng rơi xuống một trận xích sắt kéo âm thanh văng lên tô tuệ h âm tay chân đều c u ấ n quanh lấy xiềng xích xiềng xích cuối cùng phản p h ấ t bị man lực cho bẻ gãy đồng dạng thoạt nhìn có loại để người yêu thương cảm giác nàng kỳ thật có thể lựa chọn giải ra xiềng xích thế nhưng không biết vì sao nàng cũng không có lựa chọn làm như vậy linh n g u y ệ t thiền sư nhìn qua khỏe miệng nàng tiêu ý lắc đầu hắn liền tính chạy cũng chỉ là tự vệ lại có thể nói rõ cái gì tô tuệ âm lộ ra một vệ nhẹ chỉ là đối với sư tôn nói ra đệ tử cả gan cầu sư tôn để ta quan sát long muốn sẽ linh nguyệt thiền sư nghe vậy nhìn qua nàng cái kia để người đấu kỵ răng dấp lắc đầu hỏi ngươi còn coi ta là sư phụ của ngươi chương bốn trăm tám mươi tứ đại gia tộc chương bốn trăm tám mươi tứ đại gia tộc phát sinh ở bạch mã tự bên trong sự tình cũng không ảnh hưởng là phụ thậm chí trừ tứ đại gia tộc bên ngoài đồng thời không có bất kỳ người nào biết chuyện này chính như kiếm thập tam bị lặng yên không một tiếng động giam lại cho tới bây giờ còn không có bị huyền thiên tông cho phát giác đồng dạng nhưng tương tự bây giờ lạc phủ tương đối náo nhiệt bạch mã tự ngoại tông người đến người đi không quản là quan to hiển quý vẫn là t r ợ bữa bách tính nhộn nhịp tới cầu phúc cầu phật phù hộ bán mức quả đi mới mẻ mức quả đến xem ta cái này hộ thân phụ à cái này nhưng đều là phật tử đích thân phát ra ánh sáng tất cả dân hương khách hành hương đều có thể đến chỗ của ta l ĩ n h tam trụ đàn hương ngoại tông phía trước trên quảng trường không ít bách tính tụ tập mà tại chính giữa bị bạch mã tự ngăn ra một cái hành lang dâm dạp chằng trịt á m người chen tại đường núi hai bên dò xét cái đầu hướng về chính giữa nhìn tại bạch mã tự chính giữa có một đầu tám người rộng đường đi mấy người trẻ tuổi ngay tại phía trên chạy qua đây chính là tứ đại gia tộc sao thoạt nhìn thật trẻ tuổi a người tuổi trẻ kia chính là lý k i n h thành nghe đồn hắn không phải một cái đồ đần cái này thoạt nhìn cũng không n g ố c a lạc gia lần này không ít người tới a đó chính là lạc thành đệ nhất tiên tử lạc như tiên những người khác là ai đó là từ trung châu đến thiên tài tới nơi đây xem lễ lạc thanh bách tính thường thấy trường hợp như vậy mặc dù thoạt nhìn có chút ngoài ý mớn thế nhưng đồng thời không có cái gì thất lễ địa phương lý k i n h thành chỉ có chính mình một người mang theo lý bá dẫn đầu đi vào nội tông đến mức những người khác chỉ có thể cùng ở phía sau hắn xuyên qua nội tông bốn phía bông nhiên yên t ĩ n h lại một cái bạch mã tự đệ tử mang theo hắn tiến về tứ đại gia tộc vị trí bên trên tại bạch mã tự đại điện phía trước đã sớm bị người phân ra to to nhỏ nhỏ cái bàn lý k i n h thành ngồi ở vị trí của mình nhìn qua đối diện thu hoạch được đề cử đám v õ giả trên mặt hiện lên một tia lo lắng lý bá cái này đã mấy ngày không có tiền sư phụ bọn họ thông tin bọn họ nên sẽ không xảy ra chuyện đi thiếu gia yên tâm lấy tiền tiên sinh bọn họ bản lĩnh toàn bộ lạc p h ủ không có người có thể lặng yên không một tiếng động mang đi bọn họ trừ phi chính bọn họ muốn mất tích nghe lấy ly ba âm thanh lý k i n h thành cái này cảm thấy một màn này có chút q u e n h hai hình như trước đây ca ca của mình cũng trải qua một lần ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi phế vật này một trận trói hai âm thanh chuyển đến lạc như long chậm rãi đi tới trực tiếp thoải mái ngồi ở bên cạnh hắn lý k i n h thành chú ý tới lạc như long bên người ngồi một vị mặc nho s a m hán tử chỉ là cái k i a một thanh kiếm bản rộng thấy thế nào đều có chút không đúng để ngươi khó tránh khỏi có chút hoài nghi người này đến cùng là làm cái gì tỉ tỉ ngươi được chứ kinh lịch không ít chuyện lý k i n h thành đã sớm so trước đó thành thục nhiều lại một lần nữa nghe đến những âm thanh này hắn cũng không có vì vậy cảm thấy sinh khí ngược lại là mang theo tiêu ý hỏi nhìn thấy lý k i n h thành nhấc lên tỉ tỉ mình vốn định muốn miệng mai hắn lạc như lòng s á t mặt trầm xuống đang muốn phát tác thời điểm lưu ý đến có bạch mã tự người tại hắn cũng không có trực tiếp mở miệng mà là nhẫn l ạ i tính tình nhìn qua người trước mắt mang theo vài phần khiêu khích cười nói nghe ngơi ư đổi một cái khách khanh hôm nay ta tại sao không có nhìn thấy sẽ không phải là sợ hãi chạy đi nay cũng không cần ngươi lo lắng ta khách khanh có chút việc vặt chậm trễ rất nhanh liền xét ớ i lý k i n h thành vừa cười vừa nói chỉ là trên mặt hắn có một tia liền chính mình cũng chưa từng chú ý tới lo lắng đã bị lạc như long cho nhìn thấy cho nên cái sau cười lạnh một tiếng liền sợ người tới không được ngươi phải tự mình đi lên bị đánh ngươi như rồng không được nói b ậ y lạc như tiên ngồi tại lạc như long sau lưng đ ỗ n g nhiên lên tiếng nói cái sau nghe nói như thế âm thanh có chút sửng sốt chỉ chỉ lý khinh thành đang muốn mở miệng thời điểm bỗng nhiên sửng sốt chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu lúc này ở lạc như long mặt khác một bên một nữ tử đồng dạng quay đầu nhìn lại mang theo vẻ thất vọng nói ta vốn cho rằng có thể nhìn thấy nghe đồn bên trong phế đi lý gia đại lang khách khanh đáng tiếc là không có cơ hội này ta hứa t ỷ t ỷ cũng không có cơ hội này tại bên cạnh nàng ngồi một cái cao g ầ y nữ tử đang chuyên tâm m à i giữa trưởng thường của mình nàng ánh mắt thì là rơi vào lạc như long bên người tại lý k i n h thành bên cạnh ngồi xuống mục dã có chút kiên kỵ nhìn qua hắn tại nhìn đến lý k i n h thành sau lưng không người về sau mang theo một tia cười lạnh lúc trước giúp ngươi nói chuyện tên kia đến địa phương nào đi sẽ không phải là thả xong lời hung hát chạy đi mục dã lý k i n h thành hung tợn nhìn hướng mục dã tại chú ý tới người này đồng thời hắn không thể đem ăn sống nước tươi có thể cho dù hắn có ý nghĩ như vậy giờ phút này cũng chỉ có thể trở ngại thân phận của mình không cam lòng ngồi xuống hắn chỉ nói là tô chết có việc sớm muộn cũng sẽ tới cũng mặc kệ là lạc như long hay là mục g i ã đều không cho rằng như vậy mục g i ã trâm trọng nói có việc có thể có cái gì so hiện tại còn lớn sự tình ta nhìn ngươi cái kia khách khanh chính là vứt xuống ngươi chạy ngươi cũng không nghĩ một chút cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa làm sao xứng ngồi ở chỗ này nếu là hôm nay lý p h ủ bại sợ là liền xuống một cái năm năm đều chống đỡ không tới lạc như long cười lạnh nói đây cũng là hắn không có ý định tiếp tục cùng lý k i n h thành so đo nguyên nhân hắn cảm thấy không cần thiết làm chuyện này nếu là người trước mắt thật thất bại đến lúc đó đạp mặt của hắn nói càng thích hợp nghe lấy hai người lời nói lý k i n h thành vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm hắn giờ phút này so bất cứ lúc nào đều khát vọng thu hoạch được lực lượng lý ba càng là lo lắng địa nhìn xung quanh đ ỗ n g nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn hướng về phía hắn nhẹ gật đầu lý ba nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống k h o miệng hiện ra mỉm cười t ô chết trực tiếp ngồi ở lý k i n h thành bên cạnh ánh mắt ở những người khác trên thân quét một lần mang theo Ta n g ư ợ c l ạ i là không nghĩ tới c á c n giác ư ơ sẽ sẽ như、vậy. nghĩ như đến cho vậy vậy tới ta, đã như vậy ta đã đó sẽ để lúc c nhìn g ư ơ i t u a khó h coi Mục điểm. Ngươi! giã một n thấy đạo thân ả n h kia trong mắt vô ý t h ứ c hiện ra hoán hận thế nhưng có lẽ là bị lần trước dọa cho phát sợ luôn luôn ngang ngược cản dỡ hắn tại cái này một khắc vậy mà sợ hắn không cam lòng thu ngón tay lại đập vào trên mặt bàn mà bên cạnh hắn một cái dáng dấp cổ quái bên hông mang theo một thanh dài nhỏ chi đao võ giả từ từ mở mắt lạc như long xứng sở quan sát tô chết một cái đang muốn mở miệng bị bên cạnh nam từ ngăn lại mặc nho sam hán tử ánh mắt khóa chặt tại trên người tô chết một tia chiến ý từ đôi mắt của hắn bên trong hiện lên có chút ý tứ quả thật có chút ý tứ cái kêu cao g ầ y nữ tử nguyên bản sắp thành họ hán t ử coi như đối thủ có thể tại nhìn đến tô chết về sau trong mắt nàng chiến ý chưa từng có t ă n gọn phản phất như gặp phải muốn cực lực chiến thắng đối thủ đồng dạng tứ đại gia tộc liên quan chính mình lựa chọn giúp đỡ không hẹn mà cùng đem ánh mắt đều đặt ở cùng trên thân một người chương bốn long môn sẽ bắt đầu chương bốn long môn sẽ bắt đầu long môn mở kèm theo một đạo khí thế bàn bạ phản âm một đạo quang ảnh tạo thành to lớn kiến trúc xuất hiện trong mắt mọi người ba vị lao tổ chậm rãi hiện thân ngồi ở cao nhất trên bàn mọi người thấy thế nhộn nhịp đứng dậy hành lễ tô chết cũng không ngoài ý m u ố n chỉ là hắn ánh mắt một mực rơi vào một người trong đó trên thân linh n g u y ệ t thiền sư đứng dậy rửa tay bắt đầu tụng kinh cầu nguyện chờ một hệ liệt thủ tục cuối cùng từ trong tự tại trong tay tiếp nhận cành liêu hất lên từng khỏa giọt nước xuất hiện trong mắt mọi người hóa thành từng đầu cá nhỏ ra sức tranh lên trước vượt qua long môn hóa thành một đầu màu vàng cự long cự long thoạt nhìn sinh động như thật tựa như đang sống ở trước mặt mọi người dạo chơi một vòng tản ra kinh khủng u y áp sau đó linh nguyệt khỏi h thiền sư ngồi xuống trong tự tại chậm rãi mở miệng năm năm một lần long môn hội ta bạch mã tự không đành lòng nhìn xem võ giả lãng phí chính mình thiên phú đặc biệt thiết lập long môn hội tuyển chọn thiên hạ chân long ai nguyện ý trước lên nàng âm thanh rơi xuống một cái võ giả đã đi tới đối với người xung quanh ông quyền sau đó lại nổi lên một cái võ giả hai người đã chiến ở cùng nhau tứ đại gia tộc người không tham dự bắt đầu giao thủ mãi đến những võ giả này bị tuyển ra đến về sau mới sẽ đến phiên tô chiết ra sân cho nên hắn thoải mái nhìn qua tô tuệ âm tại tô tuệ âm bên cạnh có mấy cánh người đưa tới tô chiết chú ý trừ phật từ bên ngoài còn có một vị bằng hữu quen thuộc là hán vương mãng triệu thiên vương tựa hồ là bế quan mà tại vương mãng đứng phía sau chính là trước đó vài ngày cùng hắn giao thủ giới luật hòa thượng thiền sư phụ tại nhìn bên kia cao thủ những người kia thế nhưng là bạch mã tự thiên tài chân chính cùng những ngày đau khổ tìm kiếm cơ duyên võ giả cũng không đồng dạng lý k i n h thành theo tô chết ánh mắt nhìn chú ý tới hắn chỗ quan tâm mấy người mang theo mấy phần bội phục nhìn qua hắn một cái liên tục gật đầu nói hắn lời này ngược lại là để tỉnh tô chết mặc dù nói hắn một mực không để ý những người này thế nhưng còn chưa từng hiểu qua tô chết dứt khoát đem chính mình không hiểu hỏi lên lại nói cái kêu kêu giới luật rất mạnh nghe nói y ê n hà sơn bạch mã chi hội cũng không có hắn mặc dù lý k i n h thành biết chính mình bây giờ tác dụng có hạn đối với có thể trợ giúp đến tô chết chuyện này để nói cơ hộ là một kiện không làm sao có thể sự tỉnh nhưng lý k i n h thành vẫn là góp nhặt một chút thông tin vị nguyên à y i i ớ l ậ t thiền tự chính là bạch mã cái n sư là à mã đệ tử đợi tử một b trong tối bất so cường người, bất quá nhập môn hơi sớm、so、những người khác sớm nhiều năm, hơi khác quá sớm sớm lai u đều này, Nguyên ậ t thực thể trưởng thể tử một. hắn lực có có cái làm lão, là l đã đúng đệ đợi này là gặp may tô chết theo bản năng nhẹ gật đầu nghiêm chỉnh mà nói lời nói giới luật hòa thượng nên tính là bọn họ bên trên một nhóm đệ tử bất quá cũng là trong đó tạo nghệ cao nhất không quản là phật tử vẫn là vương mãng đều là cái này một nhóm đệ tử cùng bên trên một nhóm kém mấy năm lúc này trên sân phân ra được thắng bại về sau đi lên người khiêu chiến thắng sau đó kế tiếp tự nhận là có thể võ giả đi tới t ô chết nhìn xem những người này giao thủ thỉnh thoảng địa lắc đầu những người này ý thức đều quá kém nếu là nhiều kinh lịch mấy lần l i ề u mạng tranh đấu có lẽ không giống thiên sư phụ người khác ngươi không hiểu rõ lý k i n h thành gặp hắn tựa hồ không có tiếp tục giải ý tứ chỉ chỉ xung quanh hỏi t ô chết lúc này mới phát giác được nhìn xem chính mình mấy đạo ánh mắt hướng về phía bọn họ n ở nụ cười sau đó hỏi nói đi trương gia mời tới người gọi là dương vân chính là một vị không môn không phái người thế nhưng thực lực không kém đã đi tới đại tông sư t ầ n ba nhất thiện sử dụng một cây trưởng t ư ơ n g mặc dù là nữ tử nhưng tính tình cương liệt lý k i n h thành nhẹ gật đầu bắt đầu giới thiệu tô chết có khả năng sẽ gặp phải đối thủ tiếp theo là mục n h à m ờ i người nghe nói là đông quỷ tộc cao thủ cụ thể tu vi bản lĩnh không rõ ràng không ai thấy qua hắn xuất thủ thế nhưng xem ra đồng thời khó đối phó phiền t o á i nhất chính là lạc gia m ờ i người gọi là thành bình cá voi am h i ể u sử dụng trọng kiếm nghe nói ở trung châu là cái thiên tài mà còn chiến lược cũng là mấy người bên trong tối cường c h ọ n vẹn đại tông sư tứ trọng tiên khả năng là người phiền t o á i lớn nhất tô chết nghe nói như thế không khỏi nợ nụ cười không nghĩ tới cái này không bị hắn đặt ở tứ đại gia tộc thật đúng là có nhiều thứ t r ư ơ n gia g tán tu liền không nói mục nhà có thể mời đến đông quỷ tộc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là thành bình cá voi có thể gọi cái tên này cũng không bình thường chính là người trong hoàng thất mặc dù hắn không rõ ràng người trước mắt vì sao lại ở chỗ này nhưng nhìn hắn r ă n g r ấ p đúng là tô chết đối thủ lớn nhất nhìn thấy cái này thành bình cá voi không có đợi đến lần này đại hội kết thúc về sau tìm cơ hội giao hảo hắn hắn không chừng là một vị hoàng tử hoàng hoàng tử lý k i n h thành vốn dĩ vì người này thoạt nhìn có chút bản lĩnh không có nghĩ tới tên này vậy mà lại là hoàng tử khoe miệng của hắn theo bản năng có quắc một cái có chút sợ nhìn hướng tô chết chúng ta sẽ không đắc tội bọn họ kỳ thật hoàng tử cũng bình thường ta phía trước liền nhận biết một cái công chúa nói như vậy có chút quá tự cho là đúng tô chết nhớ lại một cái thanh bình nguyện cảm thấy cái này cái gọi là công chúa cùng mọi người nghĩ đều không giống cái kia chỗ nào giống cái gì công chúa rõ ràng chính là một cái tổ tông a lý k i n h thành nghe nói như thế khoe miệng co giật một cái có chút không biết nên đáp lại như thế nào ai biết hắn quên thu lại thanh âm của mình dẫn đến lời vừa rồi bị người nghe được thanh bình cá voi nhìn hắn một cái khẽ cười nói ta rất thích ngơi lời này nói ngược lại là không giả nhìn ngươi dáng dấp tựa hồ thích tô tuệ âm bất quá nàng chú định sẽ coi trọng ta tô chết nghe nói như thế lông mày trực tiếp nhữ lại ở một bên lý khinh thành liền vội vàng kéo một c á i hắn âm thầm nói cho tô chết bây giờ cũng không phải đắc tội hoàng tộc thời điểm tốt ta. ai biết tô chết căn bản không để ý những việc này chỉ là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu nói ta cùng ngươi có chút không giống ồ nàng t h í c h ta tô chết chỉ chỉ chính mình trong lời nói mang theo vài phần tự tin nguyên bản đối nó có chút hứng thú thành bình cá voi sừng s ố t một chút tựa hồ không nghĩ tới người trước mắt có thể có tự tin như vậy tự tin đến liền chính hắn cũng cảm thấy có một ít ngoài ý mới hắn chỉ chỉ tô chết nói ra ngươi rất tốt hy vọng chờ chút ngươi còn có thể cười được ta cũng đồng dạng tiêu phí non lửa này đối diện cầm tới tứ đại gia tộc tặng cho tư cách võ giả cuối cùng chỉ có bốn người lưu lại bọn họ đều là mộ danh mà đến thiên tiêu kinh lịch ba bốn vòng chém giết cuối cùng mới còn lại bốn cái hoặc là nói bọn họ đem hết toàn lực cuối cùng thu được khiêu chiến mấy người tư cách chương bốn trăm tám mươi hai nói ngủ là ngủ chương bốn trăm tám mươi hai nói ngủ là ngủ long môn sẽ chính như h ỏ a như đ ồ mở rộng từ dưới chân núi bạch mã tự một mực lan tràn đến hoàng hà đường sông bên trên một chiếc bị ngụy trang vân chu bên trên ngồi cái không có việc gì người long bá một chân buông xuống nước vào bên trong nằm tại b o n g tàu bên trên nhìn lên bầu trời nói ra ngươi cảm thấy tô chết có thể thành công sao treo bệnh kiếm khách ngay tại mài r ú a kiếm của hắn dựa theo tô chết kế hoạch hắn thật không nhất định có dùng đến cái này vân châu thời điểm đây chính là quang minh chính đại đi lên b ã i sơn cái này cùng trực tiếp đánh bạch mã tự mặt có cái gì khác biệt cho tới nay long bá đều cảm thấy tô chết làm cái gì cũng biết thành công bây giờ hắn ý nghĩ ngược lại là không có thay đổi bất quá khi nghe đến bệnh kiếm khách lời nói về sau hỏi ngươi lần này vì sao như vậy không coi trọng hắn nơi này chính là bạch mã tự người này chính mình bái sơn không mang theo chúng ta còn không phải là bởi vì cảm thấy chính mình khả năng không có cơ hội thắng sợ liên lụy chúng ta bệnh kiếm khách nhẹ nhàng thổi n g ũ khí nhìn qua kiếm trong tay con mắt bên trong lộ ra một tia không cam l ò n g đây chính là vì sao người trước mắt không mang theo bọn họ rời đi trần tướng liền tính biết được chuyện này trong mắt của hắn giống nhau là không cam l ò n g từng có lúc thế nhưng là t ô chết đuổi theo hắn mà bây giờ đại t ô n g sư tu vi ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu cản trở long ba trầm m ặ t một chút đ ỗ n g nhiên để cao thanh âm của mình ta cảm thấy nơi ta khả năng nghĩ có chút không đúng không k h ả n tên kia có thể hay không rời đi bạch mã tự nhất định sẽ không bình tĩnh nói thế nào bệnh kiếm khách xứng sở chẳng lẽ nói tô chết nào có cái gì chuẩn bị ở sau ai biết long bá vỗ vô ngực của mình có chút tự tin nói đây chính là tô chết nếu là hắn không làm ra một điểm động tĩnh lời nói vậy vẫn là tô chết sao lời nói này đến không có ma bệnh bệnh kiếm khách giật giật miệng phát hiện lời nói này một điểm ma bệnh không có để hắn không ngừng giơ ngón tay cái lên càng thêm bội phục người trước mắt trực tiếp ngồi xuống nói hai ta cũng không thể nhản rỗi ta đi xem một chút có thể hay không lại làm chút chuyện ngươi đi bạch mã tự tiếp ứng một cãi a long ba không nói hai lời từ bong tàu bên trên nhảy tới trên bờ k h ẽ hát hướng về bạch mã tự đi đến nhìn hắn giáng dấp tựa hồ tâm tình càng thêm tốt long môn sẽ một cái trường thương giống như rắn độc đâm ra nện ở đối diện võ giả trên thân vẹn vẹn một kích liền làm cho đối phương bay ngược ra ngoài dù cho những này trải qua một phen chém g i ế t mới có tư cách đứng tại võ giả nơi này cùng tứ đại gia tộc tỉ mỉ chọn lựa khách khanh so ra kém không phải một chút điểm dương vân chỉ là thoáng x ẻ ra chuyện hắn liền ngã xuống nữ tử vò n g e o như trường thương đồng dạng thẳng tắp nhìn như không chịu nổi nắm chặt e o nhỏ lại bạo phát ra lực lượng cường đại tôi i chết đạo phát giác n lý, lý khinh Hậu thành g biến hóa đụng đụng cái sau bà vai mang theo vài phần cười tùm tìm mở miệng ai biết hắn lời này vừa vặn nói ra miệng liền phát giác một tia ánh mắt bất thiện t ô tuệ âm hứng h ờ đ ị a quét mắt nhìn hắn một cái t ô chết trong lòng đột nhiên siết chặt cả người không khỏi cảm thấy xung quanh lạnh lẽo hắn vô ý thức sờ lên mặt mình không đúng ta không phải là nguy trang nàng làm sao còn có thể nhận ra ta tại bên cạnh hắn l ạ c như long nhìn thấy người bên cạnh nợ nụ cười có chút nghi ngờ hỏi thành huynh người cái này là thế nào ta cảm thấy t ô tuệ âm tại nhìn ta thành bình cá voi sờ lên chính mình cái cảm có chút tự tin mở miệng dương vân xem thường nhìn thoáng qua mấy người sau đó lạnh nhạt đi xuống ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo xem thường căn bản k i n h thường tại những người khác n ô n ngữ nửa phần lý k i n h thành vô ý thức sờ lên cái mũi nói đến lượt ngươi ra sân ân tô chết mới vừa đứng lên liền phát giác mấy đạo ánh mắt đều rơi vào trên người mình có hiếu kỳ có chờ mong có thăm dò cũng có nghi hoặc rõ ràng trước đó vài ngày hắn vừa vặn cùng bạch mã tự người giao thủ qua có thể hắn bây giờ ngược lại là nửa điểm không để ý nhanh chân đi tới trong võ đ à i ở giữa mà đứng tại hắn đối diện thì là một vị đại tôn g sư một tầng trung niên võ giả đối phương nhìn thấy tô chết thời điểm khoe miệng mang theo một tia khó mà thu liêm tiểu ý chỉ là một cái tôn sư cũng dám tới tham gia long môn hội ngươi là có tư cách gì ngồi ở vị trí kia ta là cùng t ô chết cùng nhau mặt khác ba nhà k h á c khanh ít nhất đều là tông sư tầng ba tu vi cùng bọn họ so ra t ô chết cái này tông sư cao đoạn có chút quá nước hắn còn chưa dứt lời bên dưới trung nhiên hán tử kia đã xuất thủ một quyền đập vào t ô chết trên mặt t ô chết bị đánh đến bay rớt ra ngoài mười mấy mét một màn này đem tất cả mọi người cho kinh hai đến thân là đại tông sư đối phó một cái tông sư còn muốn đánh lén đây chính là lý ra k h á c khanh thoạt nhìn cũng quá nước một điểm ta còn tưởng rằng sẽ có càng mạnh biểu hiện lý ra xác thực xa s u ố để đó đại tông sư cấp bậc cường giả không lớn lựa chọn một cái tông sư chẳng phải là một cái liền không có người này cũng không trải qua đánh một máy mắt mấy đạo ánh mắt rơi vào lý khinh thành trên thân bởi vì trước đây hành động từ trên người hắn bị lấy xuống đồ đần nhãn hiệu lại một lần bị kéo đi lên mà tại bạch mã tự bên trong cũng có rất nhiều người không hiểu bất quá ngược lại là có một người trong mắt một mực cất dấu chờ mong tô chết thân thể đ ỗ n g nhiên trầm xuống lại lần nữa đứng trên lôi đài v ố t v ố t một cái khỏe miệng nếu mày nói ra ngươi cái này cũng không được à. lấy tu vi của ngươi tiếp ta một quyền đều tốn sức cũng dám so với ta cao thấp trung n i ê n võ giả nhìn xem tô chết giám dấp ấn định tô chết nhất định là thụ thường dưới thân mang theo một đạo tàn ảnh đi tới t ô chết trước mặt lại là một quyền này ra t ô chết nghiêng đầu t r á n h thoát thuận thế lộ ra bàn tay tiếp lấy một quyền này một đạo sóng khí sau lưng hắn nổ tung t ô chết đem một quyền này ẩn chứa toàn bộ lực lượng rán rán chắc chắc ăn xuống không có chút nào mưu lợi ý tứ t ô chết nhìn qua người trước mắt con mắt bên trong lộ ra một tia không thú vị l i ê n tai nghệ này còn đánh lén có cần phải như vậy ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta kinh hỉ không nghĩ tới vậy mà là như vậy không thú vị cách làm ngươi cái này mấy chục năm tu vi sợ không phải tu đến chó trong bụng đi ta không tin ngươi còn có thể tiếp lấy trung niên võ giả khí huyết trùng trùng được điệp như sông lớn đồng dạng tại bên cạnh hắn lửa lở một tôn mơ h ồ tượng thần xuất hiện ở phía sau hắn hai tay của hắn ô quyền giơ bàn tay lên đối với tô c h ế t hung tận nện xuống ẩm một đạo sóng khí tại giữa hai người nổ tung chỉ thấy cái k i a trung niên võ giả hai chân cách mặt đất cả người n g ử a về đằng sau nằm liên đối sau lưng hư hào pháp tướng bị người một quyền đánh tan làm xong những n à y t ô c h ế t móc móc lỗ thai của mình mang theo tia chán ghét nói đại tông sư chính là không giống nói ngủ là ngủ a chương bốn dốc hết toàn lực chương bốn dốc hết toàn lực thật mạnh lý k i n h thành nhìn qua trước mắt một màn này không khỏi nở nụ cười hắn biết tô chết rất mạnh lại không nghĩ tới liền đại tông sư một tầng chỉ có thể tại dưới tay hắn đi một hiệp nguyên bản hắn còn có chút bận tâm nếu là tô chết không có mạnh như vậy lời nói hắn đến cùng nên làm cái gì nhưng tại nhìn thấy người trước mắt thời khắc này dáng dấp về sau hắn phát hiện lo lắng của mình có chút dư thừa tiểu tử này còn có chút bản lĩnh à, chỉ là cùng thành huynh so ra tựa hồ còn kém không ít lạc như long thấy cảnh này trong con người lộ ra một tia ngoài ý mới hắn vốn cho rằng người trước mắt thực lực không thể nào mạnh ép căn bản không hề quá mức coi trọng chẳng qua hiện nay xem ra Tựa thể t hồ có thể coi r ọ người một điểm. t r ơ trương n quân nhạn nhìn hiện hứng này thiên không nếu đến g gia gia đại tiểu biểu Tiểu tồi, sau, ta thư tấm thấy tô chết biểu hiện sau, hứng thú. tử phú bề là l phát triển. Phát triển. này thế nhưng là phiền phức nhân vật chỉ sợ sẽ mang đến phiền p h i lớn mục giã nghe xong không khách khí chút nào lên tiếng nói tấm quân nhạn lông mày n h u chặt tựa hồ minh bạch vì sao mục giã sẽ như vậy nói nhịn không được bật cười xem ra ngươi có lẽ tại trên tay hắn thua thế qua lần này ta càng thích tiểu từ này ta rất muốn biết hắn làm cái gì mới sẽ để ngươi như vậy g i hận ngươi tam đại gia tộc đều nhìn ra tô trạch chân chính kinh khủng địa phương không phải hắn có thể chiến thắng đại tôn g sư mà là hắn lấy tôn g sư trình độ vượt ngang một cái đại cảnh giới đánh thắng đối phương bày ra tiềm lực sớm đã không phải lạc phủ thiên kiêu chỗ có thể so sánh được nếu là có thể đem thu phục lời nói chỉ sợ tương lai thật lâu một đoạn thời gian bên trong tứ đại gia tộc cách cục sẽ phát sinh biến hoa cực lớn lý k i n h thành mắt thấy bên cạnh mình người liền bị mang đi hắn chỗ nào cho phép xảy ra chuyện như vậy nhất thời nóng này chư vị tiền sư phụ chính là lao sư của ta các ngươi những n à y tiểu tâm tư biện tuệ chừa nhận lấy đi đối lao sư ta có thể không có tác dụng gì không có tí sức lực nào mấy người cái này mới hành quân lặng lẽ bất quá đến cùng có không hề từ bỏ loại này tiểu tâm tư có thể ai cũng không nói chắc được tô chết chiến thắng trung niên võ giả về sau long môn sẽ cũng tiến vào cao trào tứ đại gia tộc ở giữa khách khanh so đấu kết quả này sẽ trực tiếp quyết định tứ đại gia tộc vị trí cùng với năm tiếp theo vân căn thạch sản xuất phân phối tô chết cũng không có xuống ý tứ hàn đ ố i với những người khác ngoắc một tay người nào trước đến nhận lấy cái chết mọi người chỉ thấy g ầ y g ò người trẻ tuổi đứng ở trong trảng phong thái chắc tuyệt còn như tiên g á n g trần khiêu khích nói tham dự tứ đại gia tộc đại biểu người biến sắc bọn họ vốn định phải từ từ phân ra thắng bại có thể khi nghe đến cái này người tuổi trẻ về sau từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi t ô chết chỉ dùng một câu liền triệt để hao mòn hết ba nhà đối với hắn h ả o cảm thấm quân nhạn vỗ một cái tay vịn nữ khí có chút không giỏi khá lắm côn g đồ xem ra không cố gắng dạy dỗ một cái là không có cách nào mang đi liền chờ ngươi câu nói này hắn vừa dứt lời cái kêu cao gầy nữ tử đem t r ư ờ n g thương trong tay ném ra ngoài đỏ trưởng thương màu đỏ nghiêng cắm trên mặt đất nữ tử dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái rơi vào cán thương bên trên hai tay còn phía sau ngự khí lạnh như b ă n g nói t r ư ơ n g gia cao tĩnh n u tiền và tam làm cái tên này trên đài vang lên thời điểm tô thủy âm mí mắt run run y nhìn qua đạo thân ảnh kia khẽ lắc đầu tựa hồ có chút bất đắc dĩ nàng lưu ý đến tô chết lời nói cũng không có lý ra tiền tố trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu tô chết vừa dứt lời một bước tiến lên muốn đạp gãy thân thương cao tĩnh n u cười lạnh dưới chân phát lực một đạp cán thương sắc bén đầu thương vung đi ra như một cái trường tiên đồng dạng gạch hướng tô chết thương thế hưng mãnh tôi chết không thể không tránh né mũi nhọn mới vừa lui lại một bước cao tĩnh n u đã bắt lấy t r ư ờ n g thương nữ tử được thế về sau thuận nước đẩy thuyền kinh khủng thương tình liên miên không ngừng mà đánh, đánh ra tàn mát thư ý đem bốn phía cày đến thùng trăm ngàn lỗ từng vòng trăng tròn ra trong sân bây giờ tôi chết chân trượt dị thường luôn có thể tại khe hở bên trong tìm tới cơ hội tránh né như một mảnh lá rụng du tẩu cùng cuồng phong bên trong cao tĩnh n u thấy thế có chút nóng n ả y ngươi chẳng lẽ là thuộc cá chạch sao không có một chút muốn động thủ xu thế chẳng lẽ liền sợ ta như vậy đánh chết ngươi áo trắng phiêu diêu bất động lấy cao tĩnh n u tu vi thương này sức lực đồng thời khó đối phó. bất quá cũng không phải chiến không được chỉ là tô chết một mực tại che giấu mình thân phận bất động minh vương kim thân không thể dùng trong tay cựu sắc bản lòng truy cũng dùng không được tốt tại còn có một t h a n h vũ khí có thể dự bị tô chết lấy ra một cái màu vàng t ề mi côn nhẹ nhàng tại trên mặt đất đâm một cái toàn trường tản mát thương kình vì đó chống không một người một côn nạo nghễ mà đứng tất nhiên muốn làm thật vậy liền đến đến cao tĩnh nu nhìn qua người trước mắt con mắt bên trong lộ ra một k i a băng lãnh hai tay run lên trường thương như rồng đồng dạng chân khí như tràng giang đại hải xoay chuyển một đầu sinh động như thật đặc xạ hiện lên ở trước người nàng cho ta đi định t ô chết h ế t vang một tiếng định h ả i đột nhiên chấn động mang theo đặc biệt vận luật thánh văn chậm rãi ta hàn ra đằng xa tại trên không bất động như một bộ điêu khắc tinh mỹ đồng dạng hắn nhảy lên thật cao không có lựa chọn bất luận cái gì chiêu thức chỉ là thô bạo đem tự thân tu vi dung nhập vào một côn này bên trong đột nhiên bộ phát t hận tiên vô b ả thân hợp sáu cung một khắc này tinh khí thần tam bảo sơ bộ dung hợp trong tay c h i côn kim quan đại phóng như mặt trời đồng dạng khí thế làm người ta không thể đương đầu vê anh một côn nện xuống cao tính n u thậm chí còn chưa kịp độc thủ liền đã bị đập ra bên ngoài sân trường thương trong tay của nàng run không ngừng chấn động đến nàng gan bàn tay d i n nước nữ tử không thèm để ý chút nào chính mình bây giờ tình huống chỉ là nhìn qua người trước mắt trong mắt tức giận gần như muốn trào lên mà ra người đây coi là cái gì c u n pháp cái này không phải liền là đơn thuần bằng vào lực lượng đập sao chỉ cần người đi xuống không được sao tô chết thổi định hải đem đánh tại bà vai người h i ế p mắt nhìn qua hắn nói rất đúng lần này cũng không phải là cái gì sinh tử l u ậ n bàn chỉ cần xuống lôi đài chính là phân thắng bại nhưng đây không phải là nhất làm cho cao tĩnh n u khó chịu điểm khó chịu nhất chính là cao tĩnh n u rõ ràng có thể thắng có thể nàng lại hết lần này tới lần khác bị kẻ trước mắt này một côn đánh nàng không nghĩ tới tô chết sẽ dốc toàn lực nện ra một côn chỉ là vì đem nàng nện ra đài n g ư ơ i thiểu nhu trở về cao t ĩ n h nhu không nghĩ như vậy coi như tôi h thậm chí muốn tiếp tục nhằm vào tô chết khi nghe đến tấm quân nhạn lời nói về sau nàng chỉ có thể không cam lòng làm trở về tô chết ô quyền cười cười đắc tội hừ cao t ĩ n h nhu hiển nhiên đã ghi hận tô chết hắn ngược lại là hồn nhiên không để ý nhìn hướng trận tiếp theo kết đấu giới luật hòa thượng nhìn qua một màn này có chút nhữ mày thủ pháp này ta vì sao nhìn xem như vậy quen thuộc sư minh không cần chú ý phật tử cười như không cười nhìn hướng tô chiết chậm rãi mở miệng một chiêu này ngược lại là có chút giống một người bằng hữu của ta chương bốn trăm tám mươi b ố vẫn thạch trọng kiếm chương bốn trăm tám mươi b ố vẫn thạch trọng kiếm tiếp xuống thì là thành bình cá voi cùng cái k i a đông ủy tộc quyết đấu vậy liền xin nhờ bình bộ các h ạ mục gia hướng về phía hắn nhẹ gật đầu ngữ khí có một chút cung kính tô chiết lưu ý đến một màn này không khỏi tò mò quan sát một chút cái tia đông ủy tộc võ giả cũng không nhìn xảy ra vấn đề gì tiểu từ này ngày thường như thế phết lối xem ra cái này đông quỷ tộc võ giả tựa hồ không đơn giản ta gặp qua đông quỷ tộc võ giả bọn họ vô cùng am hiểu dùng một loại hẹp đao đao pháp theo đuổi lang liệt sắc ý đồng thời khó đối phó lý k i n h thành nhìn qua cái kia đứng dậy lão nhân chậm rãi lên tiếng nói lão nhân màu da có chút phát bụi đây là đông quỷ tộc người đặc thù hàn hướng về phía thành bình cá voi nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra một cái tu la mặt nạ chậm r ã i chụp tại trên mặt mình thành bình cá voi vô vô nho xam nhấc lên dựa vào ở một bên trong kiếm éo lấy đi lên lôi lại trong kiếm cùng mặt đất ma sát âm thanh có chút nặng n ề để người không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ m thành bình nguyện tựa hồ hiểu rõ trước mắt đông quỷ tộc đem trọng kiếm cắm ở trước người bình bộ các hạng mời được lao nhân nâng đỡ mặt nạ chậm rãi đem để tay tại bên hông hẹp trên đao cả người giống như bất động đồng dạng chậm rãi tụ lực l ạ c như long nhìn qua một màn này có chút n h ũ n mày người này là sợ vì sao còn không xuất đao không thích hợp tô chích phát giác không thích hợp lao đầu này giống như là tại tụ lực nếu như nói thành bình cá voi mang mang đến cho hắn một cảm giác là một cái vận sức chờ phát động núi lửa lao đầu này chính là một cái thích khách khí thế của hắn theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh một loại mơ hồ để người cảm thấy hoảng hốt khí tức truyền ra còn chưa tới thanh bình cá voi vương giả một màn này tựa hồ chẳng qua là cảm thấy có chút buồn chán đỡ cự kiếm nói lão nhân quanh thân khí thế thu lại thân hình đột nhiên bắn ra thảm ánh đao màu trắng mang ra một đầu màn sáng mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng tiếng kim loại chuyển đến hẹp đao đâm vào trọng kiếm bên trên khanh khách rung động làm sao lại như vậy lão nhân không nghĩ tới thanh bình cá voi sẽ ngăn lại một kiếm này hắn một chiêu này rút đao liền xem như tu vi cao hắn nhất trọng có giả cũng khó có thể ngăn cản lại bị cái kia trọng kiếm n g ă n lại thanh bình cá voi có chút nhu lợi trong tay hắn trọng kiếm chính là một loại cực kỳ chân quý thiên tinh vẫn thạch lớn chừng quả đấm một khối liền xem như lại tông sư cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích như thế lớn một khối bị hắn trực tiếp mài rua thành kiếm chỉ là cứng rắn chất liệu bản thân chính là ưu thế cực lớn hắn lười lại đi nói nhảm cái gì nắm chặt trường kiếm đưa tay đối với người trước mắt đập xuống một kiếm nện xuống lao nhân trong tay hẹp đao vỡ vụn cả người bị kiếm khí cắt tới vỡ vụn trực tiếp quỷ trên mặt đất đi không có khả năng ngươi nhất định g a lận mục g i nhìn qua một mặt này g mang ý nghĩa tại cái này một lần long môn trong hội hắn mục nhà lại một lần hắn g chót đao trong tay lại sắp bén không đủ bền chắc có thể có làm được cái gì thanh bình cá voi không thèm để ý hắn cái gì thất bại liền thất bại còn có thể lại đi hoán trách hắn không thành hắn nói đến đây nhìn cũng không nhìn mục giã nhìn về phía t ô chết nói bây giờ bọn họ cũng không có so cần thiết ngươi cùng ta một khối trực tiếp đánh đi cũng không phải không được t ô chết thấy thế không có ý kiến gì hắn cũng không ngại tăng nhanh tiến độ dù sao hắn còn có một cái đại sự muốn làm nếu là chậm chế đại sự của hắn cũng không quá thích hợp còn không đợi hắn đứng lên mục giã trước một bước nổi giận nói lời này của ngươi là có ý gì ta còn không có chứng minh ngươi động tay chân ngươi lạc ra muốn trốn tránh trách nhiệm sao hắn nói đến đây càng là nâng cao âm thanh mợi b ạ c h mã tự cao tăng ta làm ụ c nhà làm chủ hắn lạc ra nhất định là động tay chân đừng ở chỗ này mất mặt ngươi mục nhà lại không phải lần đầu tiên hạng chót bây giờ bất quá so lý ra tốt một chút mà thôi có cái gì tốt không t a m lòng lạc như long nghe nói như thế châm t r ọ c một câu thua chính là thua cùng hắn lại đi giải thích cái gì tranh thủ một cái cơ hội còn không bằng rất thẳng thắn nhận thua còn có thể rơi xuống đất một điểm tốt nói đến đây hắn nhìn hướng người trước mắt k h o miệm lộ ra một tia cười lạnh không chút khá nhanh lên ngồi xuống đường chậm trễ ta trương ra thua bằng thẳng ngươi cũng đừng làm cho ta một nữ tử cười nhạo ngươi t h ầ m quân nhạn cũng không nhịn được nói nếu là mỗi một lần đều như vậy vậy bọn hắn còn tham dự long môn sẽ làm cái gì lý k i n h thành hưng hờ nhẹ gật đầu nhìn xem hắn nói ra ngươi thua đi nhìn xem lý k i n h thành cái kia không hề che giấu tiêu ý mục g i ã mới nghĩ đến khoảng thời gian này bị chính mình xem nhẹ sự tình hắn cùng lạc như tiên đổ ước đông quỷ tộc lão giả cái này một bộ đồ hắn không những mất đi xoay người cơ hội liền vốn thuộc về hắn thế tử nghĩ tới đây mục dã trong lòng tích tụ đột nhiên ho ra một mục máu dấu vết ngã trên mặt đất mọi người thấy cảnh này chỉ là cười lạnh một phen thân là tương lai tứ đại gia tộc người cầm quyền chỉ có ngần ấy tâm tính xem ra sau này mục nhà sắp xong rồi bạch mã tự một phương cũng có chút ngoài ý mớn nhiều lần như vậy long môn hội cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người trực tiếp bị tức giận đến thổ huyết hôn mê như vậy sự tình trước đây chưa hề phát sinh qua cũng có trách bọn hắn sẽ biểu hiện ra thái độ như vậy một phen kiểm tra không có việc gì về sau mới đến phiên tô chết cùng thành bình nguyện quyết đấu mà giờ khắp này tất cả mọi người đang chờ mong giờ khắp này một cái là trung châu đến thiên tiêu một cái tựa hồ là xuất thân yên hà sơn ra hỏa hôm nay cái này long môn sẽ có ý tứ đi phật tử chật chật một tiếng nhìn một cái giới l u ậ t hòa thượng cười h í p mắt nói cái sau ngược lại là có chút lạnh nhạt chỉ là lắc đầu ta chỉ quan tâm lạc phủ cách cục biến động môn q u ả lớn không phải vậy có tác động đến bạch mã tự khả năng có lý lý k i n h thành nhìn qua một màn kia trong lòng bàn tay bên trong không khỏi tất cả đều là mồ hôi lạc như long liếc qua hắn ngược lại là lộ ra đặc biệt tự tin phản phất đã xác định chính mình có thể thắng khẩn trương như vậy làm cái gì dù sao kết quả cũng sẽ không có cái gì thay đổi dù sao cũng là lạc phủ đệ nhất quyết đấu người nào thắng v ề sau trong vòng năm năm lạc phụ cách cục sẽ phát sinh biến hóa nếu là lý gia thắng liền chờ tại bản sống chỉnh b ạ n cờ không khẩn trương mới có vấn đề nghe nói như vậy lạc như tiên khẽ lắc đầu tại thay lý k i n h thành nói chuyện vốn là muốn nói cái gì lạc như long thấy cảnh này không khỏi trầm mặc c h ầ m rãi siết chặt nằm đấm tôi chiết sách theo định hải đánh giá thành bình cá voi nói kiếm của ngươi không sai chỉ là như vậy dùng đến có chút đáng tiếc ngươi cái này cây gậy cũng không tệ đáng tiếc chất liệu không có ta cái này kiếm tốt thành bình cá voi hơi xứng sở hắn trọng kiếm thoạt nhìn đen sì giống một khối đen như mực khối sắt người bình thường căn bản nhìn không ra huyền cơ trong đó bây giờ bị nhân đạo ra hắn ngược lại là có mấy phần đụng phải thích hợp đối thủ ý nghĩ thân là một m tên thợ rèn nhìn thấy tài liệu tốt bị lãng phí tô chết tâm giống như đang dỉ máu đồng dạng hắn nhìn qua người trước mắt hơi chút do dự về sau nói chờ có cơ hội ta giúp ngươi thật tốt luyện một cái thanh bình cá voi lắc đầu ta sợ lãng phí chương 485, vỡ vụn pháp tướng chương 485, vỡ vụn pháp tướng cương phong tại bạch mã tự nội tông nhấc lên lúc đầu có khả năng ngăn cản thiên địa cương phong bạch mã tự chất pháp giờ phút này thành không có tác dụng từng đợt cương phong thổi đến mọi người mở mắt không ra có thể ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào trong tràng trên thân hai người Cong! kim thiết giao kích đâm thanh v a n g lên t h a n h bình cá voi nho sang phía dưới trong thân thể bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận như một đầu g i á thú xách theo trọng kiếm lại một lần nữa đánh xuống trọng kiếm không gió thế nhưng trong tay hắn lại mang ra từng đạo tàn ảnh tô chết trong tay định hải bị hắn nệ ra bắn ra trọng kiếm về sau côn thân hơi có chút run r u dậy màu vàng đường vân có chút tối n h ạ t hắn lại nâng lên một hơi tới đứng chung một chỗ hai người ở giữa chiến đấu cực kỳ dã man hoàn toàn không có cái gì kỹ xảo hoàn toàn là dựa vào man lực chiến đấu lực lượng cùng lực lượng va chạm đồng thời không có cái gì mỹ cảm nhưng nếu như nói đến cẩn thận lời nói hắn một màn này càng giống là chợ b ữ a lưu manh đánh nhau đồng dạng đơn giản thô bạo động thủ truy bên dưới tô chết một gậy đẩy ra t r ọ n g kiếm hai tay không ngừng mà run dậy nhìn qua thành bình cá voi cười nói ngươi cái này kiếm cũng không nặng a vậy l i ê n thử một lần chiêu này thành bình cá voi cũng rất bất ngờ hắn ở trung châu gặp qua không ít thiên tài nhưng chưa hề nhìn thấy như vậy không giảng đạo lý ra hỏa lấy tôn g sư chiến đại tôn g sư còn có thể không rơi vào thế hạ phong người chỉ cái này một người hắn nguyên bản yên lặng khiêu chiến tri tâm phản phất bị châm lửa đồng dạng trong tay trọng kiếm thay đổi đến càng thêm nóng bỏng hắn một kiếm bổ ra cuồn cuộn kiếm khí như theo cương phong đồng dạng trào lên m à ra kiếm khí màu vàng sấm phô thiên cái địa tràn ngập tại toàn bộ bạch mã tự nội tông cả phiến thiên địa cũng vì đó biến sắc lý k i n h thành nhìn qua một màn này toàn bộ kém chút bị cuốn đi vào gắt gao nắm lấy l y bá đây chính là đại tông sư đại tông sư xuất thủ có thể cải thiên hoán đ ị a chỉ là không nghĩ tới thành bình cá voi lấy trọng kiếm cũng có thể dùng ra như vậy kiếm khí bé nhọn nếu là hắn đổi một thanh kiếm chẳng phải là cằn mạnh lạc như t i ê n con mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ đại tông sư ở giữa cũng có cao thấp đồng dạng là đại tông sư tầng ba hắn thực lực nhưng muốn so cái tiêu cao tính nhu mạnh lên không ít t ô chết muốn thắng qua người trước mắt là không cách nào m ư u lợi chỉ có thể dùng thực lực chân thật kiếm khí đầy trời bên trong một điểm kim quan g khuyết tán ra tới t ô chết toàn lực thôi động định hải đem chọc tại mặt đất Vâng! Thánh binh định nháy gần như mắt tất hải khí, Xung quanh hắn trượng bên trong, kiếm khí kiếm kiếm đào cả qua hoặc là nói kiếm khí cho dù tiến vào cũng áp chế kiếm khí bên trong một thân ảnh bốn phía kiếm khí nhộn nhịp thần phục không được đến gần nửa phần thật mạnh lý k i n h thành trong mắt hiện ra một tia khát vọng nếu là mình có thể tu hành có phải là cũng có thể làm đến b ư ớ c này tô chết còn không rõ ràng lắm hắn cho lý k i n h thành mang đến bao lớn ảnh hưởng tại kiếm khí bên trong kéo côn m à đi khí huyết tản mát hóa thành một tôn hơi mở pháp tướng đối với thành bình cá voi một côn nện xuống thiên địa đồng thọ t ọ một một lý khinh i m n thành nhìn g ngực qua một màn kia mơ hồ có mây phần thần sắc mong đợi không đợi hắn nhìn kỹ đi một đạo to lớn kiếm ảnh phá vỡ mặt đất đem tô chết nện bay ra ngoài t h a n h bình cá voi một cái kéo rách nát nho sam lộ ra lão luyện bắt thịt sách theo trọng kiếm từ trong hầm nhảy ra ngoài ta không thể không thừa nhận ngươi quả thật có chút thiên phú bực này bản lĩnh gần như có thể so sánh phải lên trung châu thiên tiêu thật muốn bàn về thiên phú đến ngươi so những quái vật k i a càng giống quái vật có thể tu vi không đủ không phải vậy trận chiến ngày hôm nay có thể không có có gì khó tin thanh bình cá voi pháp tướng là một thanh kiếm cũng là kiếm trong tay hắn chính là bởi vì cái này kiếm cường đại cho nên hắn mới sẽ ác liệt như vậy hắn lấy ý mải rỗi u trường kiếm làm trọng kiếm hiện ra phong man thời điểm chính là tu vi đột phá cực hạn kiếm khí đầy trời p h i u tán tô chết thân ảnh hiện lên hắn trực tiếp đem định hải thu vào lấy ra cựu sắc bàn lòng truy trung châu đến chính là không giống thiên phú như vậy cùng tu vi vậy nước hình như có chút không thích hợp vậy nước thanh bình cá voi hơi s ữ n g sở nhìn qua trôi này màu đen đại truy mơ hồ có chút bất an một cái liền hắn đều cảm thấy có chút hoang đường ý nghĩ hiện lên trong đầu lấy tông sư chiến đại tông sư hắn chẳng lẽ còn có lưu thủ định hải mạnh hơn chân chính uy năng ở chỗ này vẫn còn có chút thu liễm mà tô chết lấy ra cựu sắc bàn lòng truy hiển nhiên là không có ý định lại che giấu tung tích minh mông hỏa kình trào lên mà ra bàn long nện và hỏa kình hút nút phía dưới phản phất xuống lại giữ tợn đầu rồng chạy ra khiếp người hòa diễm nhìn chằm chặp thành bình cá voi vậy liền thử xem t h à n h bình cá voi toàn lực thôi động phát tướng cự kiếm sau người thật tốt dơ lên đối với tô chết n g ệ n xuống cho ta mở tô chết hai tay nắm ở đại truy trực tiếp không giữ lại chút nào điện n g ệ n ở trên thân kiếm ẩm bị cựu sắc bàn long truy ra chỉ về sau q u á i lực trực tiếp đập ra cái kia to lớn phát tướng tô chết giới t ử đồng dạng thân ảnh nhảy lên thật cao đi tới trước mặt bọn hắn không chút khách khí một búa đập xuống thanh bình cá voi không tin chỉ là đổi một cái vũ khí mà thôi sẽ mạnh như vậy sách theo trọng kiếm n i n đón tiếp lấy cựu s á c bàn long truy hơi biến sắc một búa đập vào vẫn thạch trọng kiếm bên trên tô chết giống như rèn sắt đồng dạng đem lực đạo quán chú đi vào thành bình cá voi bị đánh một cái về sau không kìm nổi mà phải lùi lại khó khăn l ắ m đứng vững thân hình của mình trong con ngươi tràn đầy thần sắc kinh ngạc trong tay huyền thiết kiếm hơi có chút biến hình hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía chính mình kiếm gian g g i á c phía sau hắn phát tướng hiện ra từng vết n ư ớ c mọi người nhìn qua một m à n kia từng cái sắc mặt quái dị vỡ vụn phát tướng đây là tông sư cảnh võ giả có thể làm được ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể tạp t o i phát tướng hắn đến cùng làm được bằng cách nào hắn đến cùng là ai nhân vật như vậy tuyệt đối không có khả năng vắng vẻ vô danh tứ đ ạ i gia tộc mấy người nhộn nhịp đứng lên nhìn qua tô chết thân ảnh ánh mắt bên trong lộ ra h o à n g hốt cùng cực lớn nghi hoặc bạch mã tự bên trong cái gọi là thiên tài cũng bị một màn này do sợ la hán vương mãng nhìn xem một màn này thầm nói không thích hợp à cái này vung vẩy thiết truy thủ pháp làm sao càng ngày càng quen thuộc cái này họ tiền ra hỏa dùng tuyệt đối là tiên giả giới luật hòa thượng khẳng định nói thực lực như vậy thiên tiêu phía sau nhất định có cái cường đại tông môn cái này để hắn có chút bận tâm trọng yếu nhất chính là hắn phát giác một tia khí tức quen thuộc